chương ba trăm năm mươi bảy chẳng lẽ ngươi không đối phó nổi chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc lúc trước khi biết thân phận chân chính của tư đồ nam đúng là thương sùng bị giật mình mất đi nhục thể mà còn có thể có năng lực lớn đến vậy hắn không cho rằng gã chỉ là một quỷ hồn đơn giản như vậy hai ngày trước khi xem tài liệu điều tra hắn phát hiện ra một đặc tính khác của hậu nhân miêu ra thô bạo âm n g oan đúng là vô cùng thích hợp với tư đồ nam trên đời này không có cái gì thập toàn thẩm mỹ đôi khi những thứ lợi hại nhất lại trở thành được điểm trí mạng của mình dù sao lần này thương sùng cũng nhất quyết không bông tha cho hắn phản kích tuyệt vời nhất không phải cho hắn hôi phi yên diệt sao thực lực của hạn bạc trong n ă m giới thật sự không thể chống lại được người quỷ yêu tiên ma không có chủng loại nào có thể chống lại sự tồn tại của cương thi vốn dĩ là thoát ly thế gian v ậ t vật vừa là ma vừa là quỷ ngàn năm vùng vẫy sách cổ của đạo gia cũng có ghi lại hạn bạc xuất thế nhật nguyện n i ê n đ ả o đây cũng không phải là điều nói ngoa mà do từ thời bản cổ khai thiên lập địa tới nay tỷ lệ hạn bạc xuất hiện là vô cùng hiếm hoi thương sùng nếp mép lần đầu tiên cảm giác được biến thành dị loại hạn bạc kỳ thật cũng không quá đáng ghét dù sao những điều nên nói cũng đã nói xong hắn cười lạnh một tiếng không ở để ý tới thư tiếu nhi còn đang k i ế p sợ xoay người lạnh nhạt đi lên lầu phòng khách to lớn lại khôi phục k i ê n tĩnh chỉ còn thư tiếu nhi lại vài phút sau ả cũng biến mất trong phòng chỉ còn lại một vũng máu đen mọi thứ đều trông có vẻ bình thường đêm khuya mộ thành thật đúng là có điểm q u ẩ n cụ v một nam nhân nhìn như thanh niên ngồi trên ghế ra mặt vô cảm nghe người kế bên kể lại mọi chuyện đôi mắt xanh lục đậm không có bất cứ biểu tình nào mái tóc màu đồng bị gió thổi bồng bề nếu không phải người đàn ông này thủ đoạn quá âm hiểm tử lam s a n đứng kế bên nhất định cảm thấy tư đồ nam quả thật đẹp trai. sống mũi cao thẳng cùng đôi mũi như phấn hoa đảo đôi mắt dài đào hoa hơi xếp lên vì là dân tộc thiểu số nên tư đồ nam nhìn như con lai khỏe mắt như bích cười làn da trắng n õ n chiều cao một trăm tám mươi năm mở làm hắn có vẻ khí chất bất phàm giống như cảm thấy ánh mắt mình có chút quá phận tử làm sam lui về sau một bước cung kính túi đầu chủ nhân về việc con mãng xả tinh k i a thư tiếu nhi đột nhiên ngang chân chuyện này đương nhiên tử làm sam sẽ không quên kể lại cho tư đồ nam nghe phản bội trắng trợn đến như vậy cô ta thật muốn biết người đàn ông này sẽ xử lý ả ra sao tư đồ nam ngồi trên ghế ra n h ế mép biểu tình lạnh nhạt như hắn đã sớm liệu được việc thư tiếu nhi sẽ làm vậy hắn im lặng gõ mặt b à n gỗ đỏ trước mặt tư đồ nam chuyển mắt nhìn về phía lôi báo cũng chính là tô chí cường đứng c ạ n h bên tô chí cường là cha của tô lực cũng chính là cục trưởng cục công an mộ thành việc thương sùng bị bắt chính do hắn hạ lệnh nên việc hắn đứng ở đây cũng đã rõ ràng do dự m ấ p máy miệng lôi báo biết tư đồ nam muốn hỏi cái gì chủ nhân thương sùng hẳn là sẽ nhanh chóng t r a được ta cùng ngài có quan hệ nếu sự tình đã như vậy chủ nhân muốn hay không sợ sao tư đồ nam đầy thâm ý cười một cái không sợ lôi báo hừ lạnh một tiếng cho dù nam nhân kiên là hạn bạc ngàn năm c ó gặp nhưng nếu còn muốn lưu tại mộ thành thì ngoài thực lực ra hắn cũng phải tuân thủ pháp luật nữa người phàm so với hạn bạc không thể so sánh về năng lực nhưng trong xã hội hỉ hệ nay thì quyền lực mới là thứ áp đảo gã cam chịu thành như vậy ngoài giã tâm thể hiện lôi báo không bỏ được xuống là những quyền lực nắm giữ trong tay đúng là cảnh sát rất tốt có thể vì dân trừ hại nhưng cảnh sát không tốt thì cũng có thể lợi dụng chức vụ của mình muốn hại ai vào tù ngồi thì có thể dễ dàng làm thôi chương, 358, ý kỳ lạ. chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc ấ n đường xinh đẹp đột nhiên nhân lại tử lam sam bước về phía trước một bước vì một gối trên mặt đất chủ nhân giao hấn rất đúng lam sam biết nên làm như thế nào tư l ồ nam cười lạnh một tiếng ý vị không do ánh mắt dừng ở trên người tử lam sam vài giây sau đó mới phất tay với hai người bọn họ ngụ ý chính là đuổi bọn họ rời đi những kẻ tâm tính bất chính ở bên nhau đương nhiên cũng sẽ không có cái gì là đoàn kết lôi báo đứng yên chảo phóng nhìn thoáng qua tử lam sam rồi xoay người ra khỏi phòng tử lam sam theo sau trong lòng vô cùng khó chịu bị một gã đàn ông trướng mắt trầm trọng thực sự là sỉ nhục lớn nhất đối với cô suốt mấy trăm năm qua t r m ặ t không hề răng đi theo lôi báo đi tới tầng hầm đậu xe thân ảnh tím lướt nhẹ qua chỉ chấp mắt một cái lôi báo suýt nữa bị nữ quỷ c h e trước mặt làm cho hoảng sợ gã tức giận không thôi mà nhăn chán lôi báo thấy rõ người trước mặt lớn tiếng quát tự làm s a m ngươi muốn làm sao đừng khẩn trương chứ thử làm s a m cười c h à o phúng đ ư ơ n g đương một cái cục trưởng đại nhân lại giống mấy người đàn bà đánh đá như vậy bị người ta thấy thật là ảnh hưởng không tốt tới ngươi nha nếu là trước đây lôi báo trên người có chính khí tự nhiên có thể làm cho cô hồn da quỷ trốn đi không kịp chính là hiện tại nhìn lại hắn toàn thân bốc mùi xu h ế ngươi muốn làm sao lôi báo cũng không phải cái kẻ nhắc gan nhiều năm lăn lộn quan trường làm hắn có thói quen coi khinh người khác chẳng lẽ chủ nhân mới vừa làm n g ư ơ i n g h ẹ n họ tức giận nên giờ muốn xả lên người ta sao không không không ta tử l a m sam trước nay đều không phải là người sẽ giận chó đánh mèo như người khác đâu húng chi vừa rồi chủ nhân trách phạt cũng không sai làm s a m ngoài tự trách ra thì thật đúng là không có một chút nào không cao hứng đâu gã cáo già này còn tưởng mình là thủ hạ của gã sao gã cũng không nhìn xem tử l a m s a m nàng rốt cuộc là ai tay á o tím nhẹ nhàng phất qua chiếc lý sợt của lôi báo tử làm sao ngửa đầu thân mình chậm rãi bay lơ lửng lên trên bộ dáng này nhìn thật đúng là khiến lôi báo có chút không còn tự tin hắn c a o mày t h ậ t phần cảnh giác nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của tử lam sam một khi đã như vậy vậy ngươi cũng không đừng có đứng đó mà cản đ ư ờ n g ta tử lam sam ngươi cũng không nghĩ chủ nhân biết ngươi đang làm gì chứ hả đương nhiên tử lam sam cười sáng lạ thân mình lại không hề xê dịch chút nào cô ta khoanh tay trước mặt nhìn lôi báo sau đó trầm rãi nói ta ở chỗ này cũng chỉ là bởi vì tò mò tò mò ngươi nói làm sao mà chủ nhân lại chịu để một con chó như ngươi ở kệ bên thử lam sam ngươi ăn nói cho sạch sẽ sạch sẽ t ử lam sam Quân lấy lôi ấ y cổ l báo Lệ khí chẳng ù n g sát ý làm c o trong báo, đôi mắt cô chậm hóa đỏ, cô Lôi dại giải lụi hiểu xiết lại. mắt chậm tay tức chặt cũng chủ c hóa như nhân, h lập ý lẽ ta mới vừa nói không phải sự thật sao trên cổ truyền tới cảm giác đau đớn làm lôi báo nháy mắt liền mở to hai mắt gã không nghĩ tới t ử làm sam thế nhưng thật sự dám động thủ với mình theo bản năng hắn móc súng ra nhắm vào t ử làm sam bóc cỏ vài tiếng súng nổ liên tục làm trong hầm xe bắt đầu có cảnh báo màu đỏ màu vàng của đèn chiếu từng vệ từng vệ làm cho lôi báo giật bắn người trong mắt người ngoài lôi báo g ú p súng lục đuổi tà ma có lẽ nhìn qua rất là bật cười nhưng cũng chỉ có hắn cùng tử lam s a m biết đạn trong súng của lôi báo kỳ thật sớm đã bị tư đồ nam xử lý đặc thù qua cho dù là lệ quỷ bị lôi báo dùng súng lục bắn trúng kết quả cũng chỉ có hồi phi yên diệt chỗ nào có vấn đề vậy hay là tư đồ nam kỳ thật là chưa từng xử lý qua trong lòng đồng sinh ra cảm giác đa nghi n g lôi báo nắm chặt s o n g quyển nhìn tử lam s a m nói ngươi như vậy là muốn giết ta sao quả nhiên kẻ lăn lê bò lết trong quân ngũ thấy qua nhiều người chết nên chỉ cần vài giây đã chấn định lại được tử lam xăm trong lòng đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch vô cùng mặt mục cô bưng tay á o sau đó tới gần lôi báo nhìn thẳng vào mắt hắn giết ngươi kỳ thực ta sẽ chẳng tốn chút sức lực nào ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho ngươi thôi ạ bất kể ngươi cho rằng trong tay có quyền lực quan trọng tới đâu nhưng mà lôi báo ạ thân thể ngươi từ đầu tới cuối cũng chỉ là một phạm nhân ngươi cho rằng ngươi chọc giận hạn bạc được rồi là có thể triệt triệt để để k i ể m chế hắn sao lôi báo ơi lôi báo ta ngoại trừ nói rằng ngươi suy nghĩ thật kỳ quặc thì còn còn thế nhìn thấy điểm tốt nào của ngươi chứ thử l a m sam ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì ta nghĩ là ta muốn nói rằng tư duy ngươi quá mức ngu xuẩn đi đối phó ta còn không nổi thì làm thế quái nào mà có đủ năng lực đi đối phó hạn、bạt? ngươi là có thể ôm mớ quyền lực trong tay mà t r ô n cùng rồi đó nhưng mà lôi báo h ả ngươi có nghĩ tới vợ con ngươi sao lôi báo chầm mặc không nói thân mình cứng đờ hiện tại rất nhiều chuyện tựa hồ đều cùng đi sai so với dự đoán của hắn cố chấp đem đầu xoay đi hướng khác hắn cất khẩu súng lục vào trong túi lôi báo ta từ lúc bắt đầu lựa chọn đi theo con đường này người nhà gì đó ta tự nhiên cũng sẽ không để ý ta thừa nhận hiện tại năng lực ta so ra kém ngươi cùng hạt bạn nhưng mà từ làm sao xã hội hiện đại chú ý chính là quyền lực ta không có khả năng chấp nhận chuyện vài năm nữa chỉ có thể nhận lương hưu bỏ hết những gì mà ta đã liều sống liều chết cả đời để có được cảnh người lừa người tuyệt đối không phải là chuyện chỉ có trên phim từ lúc xuất ngũ bước chân trên con đường q u a n lộ lôi báo từ hơn chục năm trước đã thấy do những dối trá đ ị n h n ặ c rồi n g ư ơ i có quyền kẻ theo đuôi đ ị n h hót sẽ càng nhiều chỉ cần ngươi có tiền thì căn bản sẽ không còn sợ không có ai b i ể u xén cung phụng tiền bạc tiền tài ích lợi vốn d ĩ chính là thứ quan trọng nhất trong xã hội hiện tại lôi báo luôn luôn giá tâm bừng bừng sao lại có thể cam tâm nhìn mình đến sau cùng chỉ còn hai bàn tay trắng lúc trước tư đồ nam chính là dùng hứa hẹn như vậy mới đổi lấy chân thành của mình bằng không kẻ tâm cao khí ngạo như lôi báo sao có thể cam tâm làm người hầu cho gã lợi dụng hân tâm quyền lợi và dục vọng hung đốt tim mình lôi báo hiển nhiên đã sớm chuẩn bị tốt cho bản thân về sau ngoan cố không dạy dỗ được thật là cố chấp nếu hắn một lòng muốn chết vậy thì chính mình thật đúng là không cần động thủ giương ngôi châm chọc mà khép cười một tiếng tử làm s a m thu lại mảnh lụa quấn trên cổ lôi báo tựa hồ là đã nhận ra lôi báo muốn nói lại thôi ánh mắt tử làm s a m quay lưng lại tính toán rời đi chuyện vừa rồi cũng chỉ là cảnh tình cho ngươi sống hay chết cũng đều cùng ta không có quan hệ ngươi sẽ không sợ ta đem chuyện vừa rồi nói cho chủ nhân sao tâm tư nữ quỷ này thật đúng là càng ngày càng không hiểu được miệng l ạ của ngươi n g ư ơ i muốn nói thì ta cũng không ngăn cản được t r â m chạp lười biếng với người t ử lam sam xoay xoay cần cổ tốt xấu gì cũng quen biết nhau lúc ngươi chết ta nhất định sẽ nhìn theo ngươi rời đi chương ba trăm năm mươi chín dự định từ trước lời tử lam sam nói khiến cho trong lòng lôi báo nổi sóng gió dù lời cô ta nói làm gã cực kỳ bực tức nhưng cũng thật tệ vì nó chạm đúng vào điều mà hắn luôn giấu kín lôi báo cân nhắc hắn có nên trăng nghiêm túc nghiên cứu cách đối phó hạ bạn tử lam sam cũng không muốn dây dưa thêm cùng lôi báo ý vị thông trường mà nhìn hắn một cái sau đó nhanh chóng biến mất tại chỗ trong bóng đêm bãi đỗ xe thổi qua một cơn gió lạnh âm hẳn lôi báo nhìn chung quanh sau đó mở cửa xe lái xe rời đi đa nghi là bản tính trời sinh mỗi lần đến giây phút đụng c h ạ m an nguy sinh tử loại cảm xúc đa nghi này thường hay làm xoay chuyển kết cục đã định hai người lần lượt biến mất trên máy theo dõi tư đồ nam dựa vào ghế vớt đầu con quạ đen cạnh bên sau đó nhét mép nam nhân kia cố ý chuyển lời tới hắn đương nhiên cũng nhận được phản kích bắt đầu hạn bạc đúng thật tự tin từ bắt đầu thử đến bây giờ muốn phản kích bao lần đối kháng cùng mình đã bao giờ hắn từng thành công qua không thương sùng ơi thương sùng ta thật đúng là chờ mong đến ngày ngươi tận mắt nhìn thấy đến sở niệm chết đi tư đồ nam cười to trong ánh nắng sớm làm gã có chút v t mèo hắn phất tay làm quạ đen bên người tan mất sau đó đem hắc khí trong thân thể phóng thích toàn bộ vì báo thù hắn mới đem chính mình biến thành như vậy tư đồ nam đã từng t h ấ qua mặc kệ là ai chỉ cần dám trở ngại đến kế hoạch của hắn kết cục đều chỉ có một rửa mắt mong chờ vậy rửa mắt mong chờ đi qua một đêm suy nghĩ cà kẽ thương sùng đang nghĩ tới việc nói với sở niệm mọi chuyện sau khi cô tỉnh dậy mục đích đương nhiên không phải yêu cầu cô tới trợ giúp chính mình mà là để n g ư ờ i vắn nhất lo lắng t ư đồ nam sẽ ở sau lưng đánh lén cô như thường lệ hắn c h ờ cô tỉnh dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng xong thương sùng kéo tay c ô ngồi xuống giường dáng vẻ nghiêm trang và nghiêm túc s ở niệm nhìn hắn sau đó thật cẩn thận hỏi thương sùng anh là có chuyện gì muốn nói với em sao nha đầu thương sùng hít một hơi thật sâu tựa hồ có một số việc làm hắn khó có thể nói ra biểu tình áp đúng như vậy s ở niệm thật đúng là lần đầu tiên thấy trên m ặ t hắn cô cao mày cũng khẩn trương lên có cái gì cần nói thì anh nói đi anh yên tâm em đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi thương sùng khẽ gật đầu sau đó c h ầ mặc m vài giây tư đồ nam cùng bà nội em mọi việc chắc em đã biết rồi nha đầu gặp em kỳ thật cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi nhất định làm em tò mò tại sao anh biết bà nội tại lần đó em bỏ đi pháp nên anh và bà mới gặp nhau lần đầu tiên đó sợ niệm sửng sốt một chút nhìn thương sùng trong chốc lát sau đó thở dài thật mạnh sau đó thì sao sau đó cũng chính là từ lần đó anh biết thân phận của bà nội bảo hộ em không bị thương hại đây chính là nguyên nhân mà bà vẫn lưu lại bên cạnh em thương sùng cũng không nghĩ tới sẽ nói cho sợ n i ệ biết bà nội cô trở thành q u tiên sau này sẽ gặp phải chuyện gì thật ra thì đối với cô thì việc bà nội là thân nhân duy nhất dù là hiện tại hay tương lai thì cũng không thể nào chấp nhận được không thể đem tình hình thực tế toàn bộ đều nói cho nàng phải nói thật cẩn thận nên thương sùng mới do dự đến vậy hắn cẩn thận rụt rè đánh giá biểu tình trong mắt sở niệm rồi thương sùng kéo tay cô lặng lẽ thở dài nha đầu có lẽ có nhiều chuyện em cảm thấy không thể tiếp thu được nhưng mà chỉ vì bảo hộ em lưu lại bên cạnh em chúng ta chúng ta đều có điều bất đắc dĩ sở niệm không rõ trong miệng thương sùng chúng ta là chỉ cái gì bà nội đau lòng chính mình như vậy giấu diếm nói trắng ra là cũng là không muốn khiến cô lo lắng mà thôi Mỉ h ngày từ đầu em cũng thực tức giận hơn một nửa là bởi vì bực bội anh và bà nội giấu diêm em mà hơn nửa còn lại cũng là vì bản thân em vô dụng nếu như em đủ mạnh bà nội cũng không cần phải bảo vệ em vất vả đến vậy nếu thực lực của em đủ để có thể cùng anh cầy vai chiến đấu có lẽ việc cẩm mặc bị thương cũng sẽ không xảy ra khi biết phía sau còn một hậu nhân miêu ra luôn tâm tâm n i ệ m n i ệ m muốn giết mình cảm giác vô lực từ trong lòng s ở niệm bỗng bùng phát bà nội cùng thương sùng vẫn luôn ở sau lưng yên lặng vì cô mà xử lý hết thể sự tình còn bản thân mình vô dụng vô năng mới là điều làm cho s ở niệm tức giận nhất không nói một lời tiếp nhận vụ thích tiểu vi cô cũng chỉ muốn rèn luyện bản thân không phải cô muốn thể hiện gì tùy hưng cố chấp có đôi khi có tác dụng làm cho cảm xúc tê liệt sợ niệm không nghĩ tới thương sùng hiện tại chủ động nói chuyện này với mình đối xử thẳng thắn thành khẩn có lẽ chính là như vậy đi đưa tay v u ố t phẳng vầng t r á n đang nhăn lại của thương sùng sở niệm khẽ cười nói chuyện của nội em sẽ không tính toán đâu anh không cần lo lắng em chưa đến mức hôn đản như vậy đâu cô đã thoải mái làm thương sùng nhẹ thở phào trong lòng nếu chuyện này đã giải quyết như vậy việc còn lại chính là tư đồ nam chuyện hậu nhân miêu ra ở mộ thành chắc em đã biết vì an toàn của em nên việc bên chỗ t r ư ở n g học anh dự kiến hôm nay sẽ đi từ t r ư ớ c từ t r ư ớ c sở niệm mở to hai mắt cần thiết như vậy sao ừ thương sùng rú mắt đôi mắt đen lóe lên lệ khí sau khi tôn quý nhân chết tư đồ nam liền thu mua tập đoàn hành thu một phương diện là phương tiện hắn che giấu thân phận chính mình một phương diện khác cũng chính là vì tạo một chỗ đứng vững ở mộ thành việc chuyển nhượng tuyết nhạc cũng đều là môn cứu cầm mặc bối cảnh sau lưng gã có lẽ còn lợi hại hơn chúng ta nghĩ rất nhiều vì trước tiên phải gỡ quả bom hẹn giờ này xuống cho nên anh nghĩ việc bên trường học anh cũng không có thời gian để làm so với việc giữ cái chức vị mà không làm việc anh nghĩ anh nên trở lại vị trí mà anh giành rẽ hơn thương sùng anh đang tính toán đoạt lại tuyết nhạc ư sợ niệm tóc mày trực giác nói cho cô biết việc của tư đồ nam thực sự khó giải quyết thương sùng trước nay đều không có nghiêm túc như vậy dù đi đối phó bất kỳ ai Hắn bắt đang muốn đây đầu là từ v i ệ chương c n ép t đồ nam trên t h ư trường Tuyết t ư. nhạc chính h là ba trăm sáu mươi trong nhà còn người khác sở niệm còn nhớ mang máng ngày xưa khi hỏi hoa lệ thì cô nàng có nói đôi điều về tuyết nhạc lúc này nghe giọng điệu của thương sùng thì xem ra quan hệ của bọn họ không chỉ là quan hệ thông gia không lên tiếng mà rũ mắt dùng tay sờ sờ m ú i sở niệm nói tư đồ nam có thể một tay che trời thu mua hoành thu em nghĩ hắn cũng không ít tiền nếu anh làm vậy chỉ để đòi lại đồ của mình nhưng mà thương sùng như vậy cũng không phải đê ánh vào mặt hắn sao ai cũng biết đánh răn đánh bậy tức s ở niệm thấy nếu tuyết nhạc về lại tay thương sùng thì ra hỏa tư đồ nam kia chưa chắc sẽ bỏ qua ý của em anh hiểu đã giao chiến vài lần thương sùng đương nhiên biết nhân lực quan hệ của tư đồ nam không ít hắn nhìn s ở niệm đầy thâm ý ngửa người ra phía sau chống tay trên giường có thể an bài như vậy anh cũng không chỉ nhắm vào một mình hắn g i a hỏa này tốt xấu cũng đã ở mộ thành vài tháng rồi mỗi lần đánh lén đều biến mất không còn tam tích chuyện như vậy chuyển đi thật khiến người ta cười nhạo anh lấy lại tuyết nhạc chỉ là việc đầu tiên anh phải làm với h ắ n hơn nữa hiện tại anh càng hứng thú đi gặp thủ hạ của gác cơ facebook nhau một ý anh là cha của tô lực s ở niệm đột nhiên mở to hai mắt dù cô không muốn tin tưởng người nhà tô lực sẽ có quan hệ cùng tư đồ nam nhưng qua việc thương sùng bị bắt vương lượng cũng từng nói rõ ràng cho cho cô biết kẻ hạ lệnh bắt người là ai thương sùng em hoa lệ còn đang chờ chúng ta ở dưới lầu em mau thu thập đi đừng làm bọn anh chờ lâu quá facebook nhau một cửa phòng một lần nữa bị đóng lại tiếng bước chân thương sùng rời đi vang lên trên hành lang bên ngoài ý của em anh hiểu đã giao chiến vài lần thương sùng đương nhiên biết nhân lực quan hệ của tư đồ nam không b t hắn nhìn sở niệm đầy tâm h ý ngửa người ra phía sau chống tay trên giường có thể an bài như vậy anh cũng không chỉ nhắm vào một mình hắn gia hỏa này tốt xấu cũng đã ở mộ thành vài tháng rồi mỗi lần đánh lén đều biến mất không còn tam tích chuyện như vậy c h u y ể n đi thật khiến người ta cười nhạo anh lấy lại tuyết nhạc chỉ là việc đầu tiên anh phải làm với hắn hơn nữa hiện tại anh càng hứng thú đi gặp thủ hạ của gác cơ nếu ngươi không có biện pháp thành thành thật thật ăn xong bữa cơm này hoa lệ ta cảm thấy trên lầu tương đối thích hợp cho ngươi bất t ì n h lình bị trách cứ làm hoa lệ thiếu chút nữa run tay đánh rơi cái thỉa cô nàng kinh ngạt nhìn khuôn mặt vô biểu tình thương sùng sau đó lại nhìn về phía một ý tưởng vô cùng ngu ngốc lóe lên trong đầu cô nàng hoa lệ cũng không buồn để ý cái gì mà chui đầu xuống gầm bàn bàn chân nhỏ của cô vẫn còn đang ngừng lại giữa không trung do bị chủ nhân mắng hoa lệ c a o mày quả nhiên nhìn rõ bàn chân to dưới chân mình cuốn tây đen p h ẳ n g p h i u không một hạt bụi chỉ là trên đó lưu lại mấy dấu chân màu trắng nếu không phải sợ mình mở miệng ra thành pháo khai cuộc hoa lệ cũng không thể nào nhịn mà im ắng không nói như vậy dùng chân đá vào đôi chân dài của cầm mặc ném cho hắn một ánh mắt cầm mặc nhìn hoa lệ hắn không muốn điên cùng với nữ nhân này ngay lúc này hắn chậm rãi rời mắt khỏi khuôn mặt hoa lệ cẩm mặc hít mũi sau đó lại tiếp tục can t i n h ăn cháo cháo trắng không thịt không cá cẩm mặc ơi là cẩm mặc sao anh có thể như vậy chứ thập phần nỗ lực muốn tạo cho chính mình vẻ ngoài hào phóng một chút sợ niệm nhìn thoáng qua thương sùng rồi đứng lên dùng ánh mắt vô cùng bình đạm nhìn thư tiếu nhi từ trên xuống dưới sợ niệm vươn tay dùng lễ nghi mà nói hoa lệ cắn uống không khí áp lực như vậy đúng là khó chịu cô nàng nhìn sợ niệm đang trầm mặc không nói tiếng nào cạnh mình sau đó lại đem đôi mắt đắm đuối nhìn cẩm mặc ngồi cạnh thương sùng nếu không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 không nói một lời tiếp nhận vụ thích tiểu vi cô cũng chỉ muốn rèn luyện bản thân không phải cô muốn thể hiện gì t ù y hưng c ô chấp có đôi khi có tác dụng làm cho cảm xúc tê liệt chương ba trăm sáu mươi mốt anh hai đến rồi chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc hoa lệ và cẩm mặc còn đang dọn bàn ăn cũng không nghĩ tới thư tiếu nhi đột nhiên xuất hiện vào lúc này cả hai không hẹn mà cùng dừng lại sau đó nhữ mày nhìn về vê hía thương sùng thật đúng là phản ứng giống nhau như lúc à sợ niệm dùng k h ỏ mắt liếc qua thương sùng vốn luôn thờ ơ trong lòng họa khí tăng vọt lúc trước thương sùng có nói sắp tới có bạn tới nhà nhưng mà bông dưng thành ra là một cô gái dù sao thì hắn cũng phải cho mình một lời giải thích chứ biểu tình của cầm mặc cùng hoa lệ rõ ràng sớm đã thuyết minh hết thảy thương sùng ơi thương sùng anh sẽ đối diện với em thế nào đây cảm xúc trào phung châm biếm được thư tiếu nhi phơi bậy làm sở niệm trầm mặt cô nhìn người con gái trước mặt đôi mắt đen như l ó e điện chạm vào là nổ tung c ấ n tức không khí thế này đúng là điều mà thư tiếu nhi muốn sau cuộc nói chuyện đêm qua à cũng không phải quên mất điều gì nhưng không khí an tĩnh bị dị giống như bật lửa chờ quẹt g a s khiến thư tiếu nhi không muốn bỏ lỡ ả nghĩ tới mạo hiểm ra ngoài tìm tòi coi chuyện gì đang diễn ra không nghĩ tới như vậy đánh bậy đánh bạn tựa hồ cũng vừa vặn ghi được công lớn cho ả thương sùng ngồi trên sofa vẫn duy trì yên ắng không nói tiếng nào thư tiếu nhi che giấu ý cờ gì trong mắt sau đó con ngôi nói với sở nghiệm chà chị cũng không nghĩ có thể tránh né được con gái đấu với nhau cũng có lời nói và cách thức riêng không cần nổi giận đùng đùng đối mặt đôi khi chỉ cần âm thầm trào phúng cũng đủ để áp bức đối phương năm ngón tay trắng non tự sờ mặt mình thư tiếu nhi lại ngắm k ỹ gương mặt sở niệm đầy tâm h ý lần trước gặp vội vàng đúng là chị không nhớ rõ mặt em lắm lúc này ngắm k ỹ lại sở niệm em thật xinh đẹp nha nhìn tới làn da cô vô cùng mịn mảng rồi đôi mắt chính là đôi mắt khiến cho thương sùng mê mẩn tới ngàn năm không buồn để ý tới ạ nghĩ đến đây trong mắt thư tiếu nhi bỗng nhiên loáng lên vẻ sắp bén ạ cảm thấy nếu không giết được con nhãi này thì ngày tháng sau này cũng không thể nào yên ổn được lười biếng đau nghèo dối vai thư tiếu nhi con môi với sở niệm rồi vòng qua gác sách chấm con người cô đi về phía xô p a nhìn bàn ăn không còn gì thư thương sùng mọi người ăn sáng mà sao không gọi tiếu nhi chứ thương sùng vẫn ngồi trên ghế n h ư ớ n g mắt quay đầu nhìn qua sở niệm nhà ta ăn uống có giờ rất cố định nếu đói thì đi mua cháo ở ngoài tiểu khu thương sùng phá lệ không có trách cứ chính mình điều này làm cho thư tiếu nhi trong lòng tức khắc yên tâm rất nhiều cũng không để ý tới âm thanh lách cách từ phía sau ả đứng thẳng người vừa hờn rỗi vừa liếc mắt đưa tình cầm mặc nổi ra gà vậy anh có no chưa nếu chưa no vậy chút nữa tiếu nhi đi mua đồ ăn sáng về mình cùng ăn nhé lần này thương sùng không trả lời ả nhanh chóng đến vậy mà lại khó hiểu nhìn, sở niệm đang máy, rồi lại mắt nhìn thư tiếu nhi Phòng h k á chương n g ờ i một l nữa này o a có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc cô phản ứng còn không bằng một con chúng ngay cả nhăn mặt những mày có lẽ cũng vẫn chỉ vì tô lực trong lòng ẩn ẩn nỗi đau làm thương sùng đau xót con môi nhắn nhìn c h ầ m c h ầ m bóng dáng sở niệm trong lòng lại lạnh thêm một chút những khúc m ắ t trong tình yêu luôn luôn là thứ không thể nào xóa n h ò a nếu không được giải đáp hai người hai phương thức tư duy khác nhau thế nào cũng sẽ làm cho nhau tổn thương làm cho nhau khổ sở lần đầu tiên hắn quyết không lùi bước lần đầu tiên hắn quyết không h è n mọn đi ăn x i n tình yêu của cô đến t ử a tiểu khu thương sùng đưa tay ngoắc taxi rồi quay người bỏ đi nhìn hắn lạnh nhạt tới cực điểm trong lòng sở niệm cực kỳ khổ sở bỗng dưng xuất hiện một cô gái song thái độ hắn trở thành như vậy. c ả một giác này giống như đang ở thiên đường đông rơi vào địa ngục, không có gì trước, cũng chẳng gì. từng cường người giải ràng thương sùng chứ không thiên rơi niệm đôi nói với phải mọi phải báo có trước, có chặt cô lúc thích chuyện chứ này như nhắm bản thân, này mình. vào là địa ở Sở mắt quật tự rõ do lý m đỏ, ngày tốt lành đ ố n g dưng tâm trạng bị phá hỏng s ở niệm thấy thương sùng xuống xe rồi cũng từ một góc đi vào trong trường học có lẽ sắc mặt cô quá tệ nên một đường vào trường không ai dám lên tiếng chào hỏi cô trong trường cô vốn là học sinh chuyên trốn học bỏ tiết s ở niệm âm chầm bước lên cầu thang lên phòng giáo viên trước ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người cảm giác có người xuất hiện trước mặt cô không buồn ngẩng mặt lên vững và nói biến lao t ử không muốn gây chuyện s ở niệm từ nhỏ tới lớn chưa từng nói chuyện thô tục quá ba lần nói tới ngung ố c n ố c xít cũng coi như là cực hạ đầu g óc cô hiện tại toàn là hình ảnh thư tiếu nhi làm lũng trước mặt thương sùng thương sùng thương sùng hai chữ này có m ị lực vậy sao người trước mặt cô dường như bị quát lớn h o ả n g sợ vội vàng thu tay nhạc du t ú i người hỏi niệm niệm cậu làm sao vậy s ở niệm cũng không nghĩ tới người vừa bị mình quát lại là nhạc du ngẩng đầu nhìn cô nàng khuôn mặt nhỏ rốt cuộc có chút độ ấm không sao đâu ban nay tớ chỉ đang mải n g thôi cô nói lảng sang chuyện khác sở niệm khoác tay nhạc du mỉm cười sao hôm nay mặc vân hiên không ở cùng cậu nhạc du sao cậu biết tớ ở đây mấy ngày nay nhà vân hiên có việc cho nên cũng không đi học hơn nữa nghe nói hôm nay cậu đi học nên tớ đoán là đến đây vậy thôi nhạc du bất đắc dĩ như vai nhớ tới ban nay bạn học nói về sở niệm cô không khỏi lắc đầu cô nàng có chút không yên tâm t a o mày nhìn sở niệm nghiêm trang hỏi niệm niệm cậu xác định cậu không có gì sao s ắ c mặt cậu trong thật tệ đó mình cũng không đến nỗi quá tệ đúng không ít nhất hiện tại còn có nhạc du chân thành quan tâm tới mình trong lòng cảm thấy ấm áp sắc mặt sở niệm cũng đã bớt tái nhận cô con môi lắc đầu không có việc gì tinh thần không tốt lắm chắc do vẫn chưa nghỉ ngơi tốt s ở niệm tránh nặng tìm nhẹ trả lời dĩ nhiên làm nhạc du nhận ra có thể làm cho nhà đầu nhà nàng cảm thấy mất mát thành như vậy trên đời này cũng, cũng chỉ có nam nhân kia mà thôi đưa mắt nhìn sân thể thao yên tĩnh nhạc du trầm mặc rồi nói với sở niệm niệm niệm đi cùng tớ trước nhà s ở niệm thở dài trong lòng rồi gật đầu đi cùng nhạc du tới ngọn già sơn mùa xuân sân trường vẫn còn rất nên thơ tuy không khoa chương đầy trời hoa đạo nhưng cỏ xanh biết cùng suối nước dốc rách núi giả hoa lá làm cho lòng người t ĩ n h lặng hơn rất nhiều nhanh chóng tìm c h â u ngồi xuống s ở niệm nhìn nhạc du mở miệng hỏi nhạc du cậu cùng mặc vân hiên có khỏe không h á n đối với cậu có còn giống như trước khi mới yêu nhau không giống nhau nhạc du thẳng thắn thành thật nói có thể cùng vân hiên ở bên nhau có lẽ chính là lựa chọn chính xác nhất của nhạc du này trong suốt hai mươi năm qua vậy là tốt rồi h á n đối với cậu không thay đổi là tốt rồi nghiệm niệm có phải cậu với thầy thương có vấn đề gì n h ạ chương Du biết sở niệm sở cũng k ô n muốn chuyện này, n g đề cập tới h n g giữ mà mãi cứ t r lòng dù cho là cô ba trăm sáu mươi ba chắp tay n h ư ờ n g chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đ ể đọc cân nhắc nửa này g nhạc du luôn luôn đều tương đối lý trí thở dài vô luận thế nào cô vẫn tin tưởng chân tình của thương sùng đối với sở niệm nhìn dáng vẻ cô cao mày khổ sở nhạc du nhữ mày nắm lấy tay sở niệm. niệm niệm chuyện tình cảm trước nay người ngoài đều không thể nhúng tay vào có lẽ lúc này có rất nhiều thứ cậu không thể nhận thấy rõ nhưng tớ hy vọng cậu sau khi bình tĩnh lại suy nghĩ thật kỹ về những gì thầy thương đã làm cho cậu nếu như không yêu một người thì cảm xúc rất dễ nhận ra hắn sẽ không để ý tới mình thích cái gì cũng không quan tâm cảm xúc của mình mọi chuyện đều lấy hắn vì trung tâm hơn nữa kẻ luôn nổi giận chỉ trích đối phương dĩ nhiên không phải là mình rồi tuy tớ không biết việc cô gái kia xuất hiện rốt cuộc thầy thương là tính toán cái gì nhưng tớ cảm thấy có những thứ chính mắt nhìn thấy có đôi khi cũng không phải là sự thật nếu vậy sự thật là thế nào trái tim sở niệm lúc này như bị ai dùng con dao nhỏ cắt ra thành từng miếng ngoại trừ cảm giác đau đớn còn cảm thấy sự chống g i n g cùng cực cô biết rõ trước giờ thương sùng đối với mình như thế nào nhưng mà một m à n sáng nay cô không cách nào chịu được nổi sở niệm thừa nhận chính mình thực mâu thuẫn cô vẫn cho rằng trên đời này cũng không có cô gái nào có thể vô cảm nhìn cô gái khác ve vãn người yêu của mình thư tiếu nhi buổi sáng xuất hiện cùng với trên dáng vẻ tình ý miên man đó sở niệm hiện tại nhớ lại tức tới ngứa cả răng giống như tự dưng nhớ ra cái gì cô túi đầu nhìn xuống ngực mình rồi hảo náo túi gầm đầu nhạc du ngồi cạnh bên đang nhắc tìm cách để an ủi cô cô nàng nhìn sở niệm mở một chai nước khoáng đưa lên miệm chưa kịp uống được hai hớt nước cô nàng vẫn luôn lễ nghi đoan tràng đã phun nước ra mặt đỏ thai hồng ho nhẹ vài tiếng nhạc du xoa xoa nước động bên vệ miệng bất đắc di ni cười khu khu niệm niệm à có cần như vậy không hả tớ làm sao chứ chẳng lẽ không phải sao sở niệm không hề cảm thấy có chút vấn đề nào cô chọn t r ọ n vào ngực mình rồi lại lẩm bẩm cuối cùng mình cũng hiểu tại sao người ta lại đi nâng ngực rồi đàn ông ấy mà quả nhiên chỉ cần nhìn thấy con gái ngực to là cái gì cũng quên hết ba còn không phải chỉ là hai cục mỡ to sao ít nhiều gì cô cũng có mà nhớ tới thư tiếu nhi kia vênh váo tự ác sở niệm hư một tiếng biểu tình cực kỳ khinh thường quả nhiên vẫn là đồ con nít mà nhạc du cố nén y cười bỗng nhiên phát hiện có đôi khi sự tình cũng không cần thực nặng nề g h mới có thể giải quyết mười mấy năm làm bạn cô hiểu sở niệm vô cùng rõ có thể nói ra như vậy cho thấy chuyện này cũng không nghiêm trọng tới vậy khe túi đầu m ỉ m cười nhạc du ném chai nước sang một bên nhún vai liếc xéo sở niệm mở miệng nói người khác đi nâng ngực hay không nghĩ như thế nào tớ không biết nhưng mà tớ cho rằng vân hiên cùng thầy thương đều không phải đàn ông nông cạn như vậy thôi có vấn đề đi giải quyết là được tớ không tin là với tính cách của sở niệm đại tỷ đây mà gặp chuyện như vậy mà lại chắp tay đi nhường như vậy chương ba trăm sáu mươi bốn thật to gan t r ư ơ n g này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung t r ư ờ n g vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc Dạ biết sở niệm có chút giật mình cô cảm thấy thầy hiệu trưởng hỏi mình câu này hiển nhiên là có thâm ý khác thầy hiệu trưởng đối với việc sở niệm thẳng thắn vô cùng hài lòng ông còn tưởng t i ể u nha đầu này tới giờ còn định gạt ông nữa vô cùng hài lòng đầy thâm ý con ngôi mà ông có chút căng cứng ném sắp tài liệu trên tay xuống mặt bàn ông mi môi ánh mắt như có như không đảo qua người sở niệm tuy thầy không thích đi can thiệp vào chuyện riêng tư cá nhân của mấy đứa nhưng mà sở niệm em nghỉ học cũng phải cho tôi biết một lý do nào hợp lý mấy tháng trước em có nhớ trên diễn đàn của trường có ảnh chụp tình yêu thầy cho không cho dù là hình ghép này nọ nhưng s ở niệm à em với thương sùng cũng không nên gạt thầy chứ bản thân ông lúc đó lo lắng vì áp lực từ cấp trên tới sức đầu mẹ chán không nghĩ tới được nhân vật chính của tấm ảnh đúng là người trong trường của mình trong mắt hiệu trường lấp loe ánh sáng mì môi sau đó cầm lấy chén trà trên mặt bàn thổi thổi mập mụt dáng vẻ giống như là rõ ràng rồi thương sùng từ trước em liền tạm nghỉ học s ở niệm ơi là s ở niệm đúng là khiến người ta phải rửa mắt mà nhìn sở niệm đứng ở phía đối diện cũng không nghĩ tới hiệu t r ư ở n g biết rõ chuyện của cô và thương sùng cô nho mắt cảnh giác đặt tay sau lưng cũng không thể trách cô quá cẩn thận được sau việc tra của tô lực đối với sở niệm rõ ràng là gõ lên hồi chung cảnh báo hiệu t r ư ở n g không phải đã nói sẽ không can thiệp việc riêng tư sao việc của em với thương sùng chắc cũng không phải trong phạm vi quản hạt của ngài đúng không một người là giáo viên dạy thế trong trường của ta một người là sinh viên trường ta em cảm thấy việc của các em tôi còn không có quyền hỏi tới sao hiệu t r ư ở n g nhấp môi chén trả rồi tựa vào lưng ghế liếp sở niệm tình cảm yêu đương thầy trò trước giờ đều là việc tối kỵ trong trường học lúc trước cũng vậy mà hiện tại cũng thế hiệu trưởng thầy là đang tính toán tính sổ hay sao s ở niệm lạnh lùng con khoe môi tính cách lương ngạnh không chịu thoái nhượng một chút nào thầy cũng biết thương sùng hiện tại cũng đã không còn là thầy giáo của trường rồi nếu ngay từ lúc đầu khi mà thầy biết chuyện thì ngài muốn làm lớn thế nào cũng được lúc này mà làm thì cũng c h ễ rồi đúng là c h ễ rồi nhưng việc của các người tôi thật cũng không muốn dính vào đâu hiệu trưởng đột nhiên đổi cách nói làm mẹo mủ tựa niệm cao mày cô không dọ ông già chất phác này cuối cùng là muốn nói cái gì đừng có dùng ánh mắt như vậy mà nhìn tôi tôi vẫn còn là hiệu trưởng của em đó hiệu trưởng hiền lành cười vài tiếng bộ dáng giống như con hổ mặt cười dù sao lúc này cũng chỉ còn có hai người chúng ta có vài lời tôi nói với em cũng không sao dạ thầy cứ nói hôm nay thương sùng từ t r ư ớ c thực ra cũng trong dự đoán của ta đừng hỏi vì sao ta đoán vậy vì sau cùng phạm vi liên lụy cũng không phải là đứa nhỏ như em có thể gánh b á c nửa tháng trước cấp trên cũng đã ra lệnh cho tôi đổi việc thương sùng kháng cự tới giờ cũng coi như ta tận tình tận nghĩa với nhân viên rồi Tự m ì n hiệu trưởng sợ niệm, niệm kinh ngạc sao lúc này thầy lại nói với em như vậy một ngày là thầy cả đời là cha tuy thầy không tự mình dạy em điều gì nhưng từ khi em bước chân vào ngôi trường này sở niệm em cũng chính là học sinh của tôi trong ánh mắt hiệu trưởng mẹo m ộ t hiện lên một tia buồn không thể che giấu cho dù ông chỉ là một hiệu trưởng vô cùng bình thường dù cho ông một thân quang minh lỗi lạc nhưng trung quy ông vẫn không làm gì hơn được ông lấy từ trong ống bút ra một cây bút máy nhìn có vẻ cũ kỹ gỡ nắp viết n g o i bút dừng lại trên là thư xin tạm nghỉ học của sở niệm dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô ông nói nếu bây giờ em đổi ý chỉ cần em còn ở trong trường thầy nhất định sẽ bảo hộ an toàn cho em có thể sao thật sự có thể mặc kệ thương s ủ n g chính mình chỉ lo thân mình sao sở niệm bên môi gợi lên một nụ cười c h ô i sót cô lắc đầu thập phần kiên định nói thương sùng cũng là vì em mới lựa chọn như vậy hiệu trưởng thầy không thể bảo hộ em được đâu khi hiệu trưởng mới nói thì cô mẹo một cũng đã tính được mọi chuyện sai sử phía sau có thể làm cho bộ giáo dục can thiệp tới mặt mũi sở niệm cô thật là lớn đó lần đầu tiên phát hiện hiệu trưởng trước mặt hiền lành như trưởng bối trong nhà dù trong lòng vô cùng ấm áp nhưng sở niệm cũng biết rằng nếu mình ở cứ đây thì sẽ mang lại cho ông phiền phức như thế nào trước giờ cô không phải là một học sinh trăm ngoan cầu tiến gì cả học đại học hơn một năm thanh danh của cô cũng nổi tiếng hơn bất cứ ai trong trường cho tới nay cô đều nghĩ là do mình số hên nhưng không nghĩ tới mọi việc phía sau ngoài nhạc du còn có vị hiệu t r ư ở n g này cô vô cùng tôn kính túi người thật sâu trước thầy sở niệm nhìn lá đơn xin tạm nghỉ học rồi xoay người đi ra khỏi văn phòng hiệu t r ư ở n g từ khi bắt đầu bước chân lên con đường làm đổi ma nhân này vận mệnh của cô không cho phép cô được phép hối hận là tốt là xấu cô đều cắn răng đánh vác tồn tại vì sống sót của người khác mới đem lại cho cô hy vọng bất đắc dĩ rồi lại cố chấp cũng giống như t ư đồ nam sự thống khổ cùng cha tấn đều là không thể đoán trước cũng may cô tâm lý không kém dập tới thì đánh nước lên nâng nền chiến đấu mới là tuy h thể khiến mình ứ có n g rằng nói thư tiếu nhi hiện tại thực lực căn bản cũng không thể đả thương hoa lệ mảy may nhưng cẩm mặc cảm thấy lúc này đây hắn thật đúng là không nghĩ lại đi căn ngăn nhớ tới buổi sáng biểu tình trên mặt chủ nhân cùng sở nghiệm cẩm mặc nhìn về phía thư tiếu nhi ánh mắt chậm dại h o a lạnh leo nếu đem tính cách hoa lệ hình dung thành ngọn lửa nhiệt tình cực nóng thì tính tình cẩm mặc còn lạnh hơn cả tuyết trên côn luân sơn đến vài lần tính cách lạnh nhạt cũng chỉ là bởi vì hắn gặp qua quá nhiều loại phản bội cùng tử vong khiêu khích phát hỏa gì đó cẩm mặc kỳ thật cũng đều thấy qua đánh nhau suốt mấy tiếng đầu tóc thư tiếu nhi sớm đã hỗn độn như là người điên khuôn mặt xinh đẹp cũng co vài vết cào đầm địa máu chạy làm cho ả có vẻ dị thường chật vật thợ hôn hẹn thư tiếu nhi chật vật né tránh trong ánh mắt màu xanh lục tràn đầy sát ý ta tốt xấu cũng là khách nhân tướng quân mời đến hoa lệ người thật to gan chương ba trăm sáu mươi lăm có lẽ là bởi vì ghen tị chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc hoa lệ đang hăng say đánh không m u t nghe n tới lời thư tiếu nhi cô nàng liếm vết máu dính trên ngón tay sau đó p h ơ n ra còn là khách mời đến cơ đó vi thư tiếu nhi ngươi thật đúng là không biết xấu hổ có xấu hổ hay không cũng không phải để cho con mèo yêu như ngươi bình luận thư tiếu nhi nhăn chặn tấm đường quay đầu nhìn về phía cầm mặc ngồi ở trên sofa xem diễn các ngươi cũng đừng quên nơi này chính là nhà của chủ nhân các ngươi muốn đuổi ta ra ngoài các ngươi cũng không nhìn xem chính mình có hay không quên đó thư tiếu nhi ngụ ý là ở cảnh cáo hoa lệ bọn họ chút nữa chờ t h ư ơ n g sùng trở lại à sẽ không để yên cho bọn họ r ố t c u ộ cả c tự tin tới cỡ nào mới có thể nói ra như vậy cầm mặc nheo nheo mắt mặt tựa xương lạnh mà cười nạo một tiếng ta xem hoa lệ mới vừa rồi thật đúng là thư tiếu nhi ngươi không biết xấu hổ cường hạng lần đầu tiên hắn không có ngăn hoa lệ tùy hứng làm vậy cầm mặc đứng vậy co dỗi mấy ngón tay thon dài hoa lệ thay thế chủ nhân chiêu đãi thật tốt cho vị khách quý này nhé thương sùng r a môn bất kể ai đến cũng phải hiểu quy củ vốn dĩ đi hoa lệ không vừa mắt thư tiểu nhi hiện tại lại có cẩm mặc ngầm đồng ý đôi mắt xanh lam liền hiện lên vẻ đ ắ c ý cô nàng đang cân nhắc xem con nên cào thêm vài đường lên mặt con mãng xà tình kia không thì tiếng mở cửa vang lên phá vỡ không khí trong phòng khách nhi nội thật lại bị bậy tới lung tung dối loạn thương sùng đứng ngoài cửa c a o mày ném chìa khóa lên đầu tủ không kịp thời áo khoác đã bị một cái đầu dối bù nhào tới phía hắn vẫn là mùi n ở hoa khiến hắn c h ắ n ghét thương sùng nhăn chán dùng tay xô thư tiểu nhi ra tướng quân n g ư ơ i phải thay tiếu nhi làm chủ cho dù bị mặt nóng rán mông lạnh nhưng thư tiếu nhi vẫn là khóc ả lên nhìn ả lệ rơi la chã dáng vẻ bị khuất ai không biết thật đúng là cho rằng ả bị tra t ấ n khủng khiếp nhìn mấy đường máu trên mặt ả vết thương vừa dài vừa sâu rõ ràng là muốn hủy d u n g trong lòng hắn mới giảm bớt b u ồ n b ự c thương sùng con môi đi vòng qua ả ngồi xuống sofa nếu hắn nhớ không lầm thì hắn vừa mua lại nội thất mấy ngày trước do bị phá nát thọ mệnh chưa được mấy ngày thì giờ đã như vậy thương sùng cảm thấy lần sau chắc phải mua đồ cứng hơn chút nữa đôi chân thon dài ưỡi nhìn thư tiếu nhi dùng ánh mắt căm tức không bỏ qua nhìn hoa lệ hắn biết mép ta mới rời đi trong nhà mấy giờ cẩm mặc các ngươi là tính toán đem nơi này dỡ xuống sao chủ nhân chủ nhân sự tình hôm nay cùng cẩm mặc không có quan hệ chủ nhân nhìn không ra cảm xúc hỏi chuyện làm cho hoa lệ hừ một tiếng ai làm lấy chịu cô không nghĩ làm cẩm mặc cũng chịu trách phạt chung ta chính là không quen nhìn trong nhà có mùi xú huế của xà tinh xú cho nên vừa nhìn thấy thư tiếu nhi kia móng nuốt ta liền ngứa các người đánh nhau cũng không phải lần đầu tiên thật sự tay n g a cũng không cần phải mạnh tay vậy đúng không thương sùng nói làm hoa lệ nhắc đồng thời cũng làm thư tiếu nhi trong lòng có chút chắc ăn người nam nhân này vẫn là đau lòng mình không phải sao thư tiếu nhi nhấp nhấp khoe miệng cưỡng chế ý cười trong lòng tướng quân ngài xem xem hoa lệ đem mặt tiếu nhi biến thành cái dạng gì vết thương sâu như vậy nếu để lại s ẻ o về sau thì làm sao bây giờ đây đúng ha làm sao bây giờ đây thương sùng vẫn không buồn liếc mắt nhìn thư tiếu nhi một cái ánh mắt thật sâu mà nhìn về phía hoa lệ hoa lệ khinh thường nhìn lại thư lạnh một tiếng nàng như môi lưu xẻo thì lưu xẻo chứ dù sao xúc sinh sau khi lột ra thì vết thương trên người cũng mất rồi mà người thư tiếu nhi tất nghiến răng nghiến lợi chỉ vào hoa lệ nhưng lại không muốn ở trước mặt thương sùng có vẻ quá mức chua ngoa đánh đá hoa lệ nói ngược lại khiến cho thương sùng tức l ư ờ i hắn ý vị không rõ mà nhìn thư tiếu nhi trong chốc lát sau đó dưới ánh mắt ba người gật gật đầu người nói cũng có đạo lý thương quân ta hôm nay ra ngoài cũng có chút mệt mỏi hoa lệ ngươi tiếp tục cẩm m ặ t cùng ta lên lầu đứng d ậ y cũng không để ý tới hoa lệ cùng thư tiếu nhi đồng thời kinh ngạc thương sùng bước lên một tháng đi hai bước rồi lại ngừng lại hai tròng mắt đen ngừng ở khuôn mặt thư tiếu nhi còn kỳ vọng thương sùng còn có môi cười ôn nhu lại liêu nhân Phong chương rộng n h vậy đủ cho c á ba trăm sáu mươi sáu không cam lòng chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đ ể đọc buổi sáng chính là lần đầu tiên hắn cùng câu nghiêm túc ngồi nói về mọi chuyện nhưng ngay khi nói tới tô lực sở niệm vẫn tỏ ra lo lắng thương sùng biết suy nghĩ này của hắn có bao nhiêu b u ồ n cười rốt cuộc hắn cũng không phải là chàng trai hơn hai mươi mà lại vẫn xúc động đến vậy tô lực xuất hiện b ố n dĩ chính là một cái ngoài ý mớn ngàn năm trước bọn họ ba người đã như vậy chẳng lẽ đến bây giờ còn muốn tiếp tục sao chiếc cốc trong tay vì hắn dùng sức quá mạnh mà vỡ tan thành từng mảnh nhỏ ghim vào tay hắn vết thương nhanh chóng khép lại có lẽ do nhớ lại những khổ sở từ ngàn năm trước đôi mắt thương sùng trong dây lát hóa đê họ sắc khí quỷ dị nhanh chóng tỏa ra từ người hắn những đường cong đen đúa như những con rắn ngoằn nghèo bò lên tường trong dây lát phủ đầy mặt hắn cầm mặc biết đây chính là bộ dáng của thương sùng khi hắn không chịu k h ô n g chế có lẽ cũng chỉ có như vậy mới có thể làm chủ nhân hắn trong lòng dễ chịu một ít uy một gối ở trên mặt đất cầm mặc nhăn chặt tấm đường lạc yên không nói một lời mọi mâu thuẫn thực ra đều quanh quanh tô lực phải chăng chỉ cần không có nam nhân này thì chủ nhân và sở niệm có thể quay lại quan hệ như trước đây khúc mắt thật ra là một thứ thật kỳ diệu một khi đã bám rễ vào trái tim người ta rồi thì muốn trừ bỏ cũng không đơn giản như vậy có lẽ thương sùng cùng sở niệm cũng không biết chính là một cơ hội này thôi đã triệt để trở thành mọi nổ cho mọi chuyện của bọn họ sau này dưới lầu còn đánh nhau dị thường kịch liệt trên lầu lại âm chầm làm người sợ hãi hai loại cảm xúc cực đoan tại đây tùy ý lan tràn trên trung tử từ xa nhìn lại thật giống như một đám mây đen bao trùm phía trên tiểu khu sau khi xử lý xong xuôi mọi việc ở trường sở niệm nói vài lời với nhạc du ngần đầu nhìn mặt trời lặn dần về phía tây cô biết lúc này cô nên về nhà nhìn theo chiếc xe của nhạc du xa dần cô xoay người đi tới bên đường vừa định đưa tay gọi taxi một chiếc a o đi trắng đã ngừng lại trước mặt cô g i á n g người quen thuộc mở cửa xe bước xuống tô lực đã lâu không gặp thình lình xuất hiện trước mặt sở niệm hắn vẫn ý như trong trí nhớ của cô bộ cảnh phục đầy x o á y khí làm người khác nhìn thấy luôn cảm thấy sáng ngời người con gái mình ngày đêm mơ tưởng đứng trước mặt tô lực khét c ư ờ nụ cười làm say đắm lòng người sở niệm đã lâu không gặp s ở niệm không biết tô lực vì sao lại xuất hiện ở đây vào lúc này tuy nhiên cô vẫn con môi cười lại nụ cười không xa lạ cũng không thân cận đúng là đã lâu không gặp tô lực anh phải không vẫn vậy thôi không tội không tốt vậy là tốt rồi s ở niệm hơi hơi r u mắt sau đó nói anh là tới nơi này làm việc sao nếu anh có việc vậy em đi trước không phải làm việc anh là tới tìm em tô lực cản đường s ở niệm hắn cảm thấy nếu mình cứ lùi bước lại thì quan hệ giữa hắn và s ở niệm mãi mãi sẽ chỉ có thể như vậy trên mặt cô vẫn luôn duy trì nụ cười xã giao chính là điều khiến tô lực đau lòng nhất mấy tháng không gặp gặp nhau cô cũng chỉ như xã giao với một người xa lạ mà thôi hắn hạ quyết tâm không muốn để cô lại rời mình đi thêm lần nào nữa tô lực lấy hết dũng khí của mình ra để nói chuyện hắn thẳng thắn là sở niệm kinh ngạc cô giật mình mở to mắt nhìn tô lực rồi dần bình tĩnh lại nhưng người né đi ánh mắt nóng rực của hắn sở niệm cao mày không muốn lúc này lại xảy ra thêm chuyện gì nữa ngữ khí cô bình đạm thậm chí làm cho tô lực cảm thấy lạnh nhạt vẫn là ngữ điệu mềm mỏng nhưng không khí đã trở nên xấu hổ hơn rất nhiều thực xin lỗi tô lực em hiện tại đã có bạn trai buổi sáng chính mình mới cùng thương sùng cãi nhau và chia tay tới giờ sở niệm tuy rằng không biết nguyên nhân cũng không nghĩ ở ngay lúc này lại tạo thêm vấn đề cho mối quan hệ giữa hai người nàng thập phần quý trọng phần tình cảm giữa chính mình cùng thương s ủ n g hơn nửa năm qua cho dù có giận dỗi sở niệm cũng chưa từng nghĩ tới phải rời khỏi hắn lời cự tuyệt thẳng thắn tựa như một bàn tay vô hình to lớn tàn nhẫn tắt thẳng lên mặt của tô lực trong mắt hắn là những vụ vỡ ụ v tan thành từng mảnh nhỏ khiến hắn đau đớn tới mức nắm chặt bàn tay tô lực rất muốn hỏi sở niệm hắn phải chăng vĩnh viễn đều không có cơ hội hắn cũng rất muốn hỏi cô rằng bản thân hắn chẳng lẽ trước nay đều không bước được bước nào vào trong lòng cô sa tô lực đau khổ n h ư ớ n g khỏe môi ánh mắt từ đầu trí cuối đều chỉ đặt trên người s ở niệm bên đường có bao bóng người qua lại đủ mọi màu sắc trên đường nhưng lúc này trong thế giới của tô lực chỉ còn sắc màu tái nhật s ở niệm em trong lòng em trước giờ chưa từng có anh sao đã tới nước này rồi hắn vẫn không muốn vung tay đúng không cũng chính là bởi vì như vậy cho nên dù bị nàng cự tuyệt không biết bao nhiêu lần chính mình vẫn là không muốn hết hy vọng đúng không s ở niệm cắn cắn môi kỳ thật cô chưa từng nghĩ tới quan hệ giữa mình và tô lực sẽ diễn biến thành như vậy cô không hiểu vì sao giữa nam nữ với nhau chỉ có thể có tình yêu giống như vương、Lượng. không có việc gì kể thì đi đánh nhau như vậy không tốt hay sao nhớ tới chính mình cũng có một tuần không gặp qua vương lượng sở niệm xoay chuyển đôi mắt cân nhắc trong chốc lát có nên gọi điện thoại cho h ắ n không vậy lại nghĩ sai rồi sở niệm không tiếng động mà thở dài quả nhiên việc tới thì có tránh cũng không tránh thoát được quay đầu nhìn tốt lực cô do do dự trong chốc lát thập phần nghiêm túc mở miệng nói tốt lực có lẽ là em c ó làm gì đó khiến anh hiểu lầm bằng hữu c h i kỷ nhưng vĩnh viễn cũng không phải là tình nhân sở niệm em trước nay đều không phải một cô nương thích chơi trò mờ mờ thích chính là thích không thích cũng không có biện pháp thay đổi từ lúc bắt đầu anh đã là bạn của em dù chuyện thế nào em vẫn luôn cảm ơn anh trước đây luôn bất kể hậu quả trợ giúp em mệnh trung gặp quý nhân hôm nay hiệu trưởng khiến cho sở niệm cảm nhận được loại cảm giác này trước tiên có thể là chính mình sống quá mức cô đơn cho nên trừ bỏ bà nội ra sở niệm chưa từng thấy ai chịu trả giá vì mình sợ bị để ý sợ để ý người khác ý thức tự bảo hộ mình vô cùng m á n h liệt có đôi khi s ắ c thật có thể che mắt người ta nhưng trải qua nhiều việc như vậy cô có muốn giả ngốc cũng không được nữa thay vì khiến cho tô lực lãng phí thời gian cho mình sở niệm cảm thấy hắn thật thích hợp với người con gái tốt hơn chương ba trăm sáu mươi bảy ở đây trống rỗng còn lại những chữ cuối sở niệm không nhẫn tâm nói ra cô cũng chỉ muốn cho mối quan hệ giữa mình và tô lực thuần tịnh một chút từ đầu đến cuối đều không muốn thương tổn hắn chút nào trong lòng hắn chấp niệm cố chấp duy nhất hiện tại bị dễ dàng tạm bỡ tô lực đột nhiên cảm thấy quá mức thành thật tựa hồ cũng không phải một chuyện tốt nắm chặt tay những ngón tay đâm vào lòng bàn tay có chút đau tô lực ném đi chút tự tôn cuối cùng nhìn vào hai mắt sở niệm từng chữ một hỏi cô anh chỉ muốn biết từ trước tới giờ em có từng để anh vào l ò n g không có nhưng mà chỉ là một người bạn của em mà thôi lần đầu tiên gặp tô lực là vì chuyện của b ạ c h thánh cô bị liên lụy phải vào cục cảnh sát rồi tiểu hát xuất hiện cũng giúp cô phần nào nhận thức hắn cùng là người ghét ác như thủ cùng là người cố chấp khó khuyên chính lần ở quán c à phé đó sở niệm đã coi hắn như bạn tốt có đôi khi tô lực sẽ thực kịp thời giúp mình giải vây lúc náo loạn ngõ nhỏ này g đó còn có lần hắn từ nước ngoài xa xôi hỗ trợ khi cô biết do hắn có mục đích khác nên mới tiếp cận mình trong lòng sở niệm thực sự có chút cảm giác bị phản ộ i không phải vì tình yêu mà vì cô thật sự coi hắn là người bạn tốt có thể tin tưởng được thời gian luôn có cách của nó xóa nhòa mọi thứ hơn nửa năm qua tô lực anh cũng nên dừng ở đây m ả n h vụn cuối cùng trong lòng rơi xuống tô lực toàn thân vô lực phải dựa vào xe mới có thể chống trụ đứng vững hắn cũng không rõ vì sao chấp niệm của hắn với sở niệm lại sâu đến vậy giống như lúc hắn còn bên mỹ cảm thấy rằng thời gian càng trôi qua lại càng làm cho hắn hám sâu hơn trong đoạn tình cảm này hiện tại nói ra hết cũng tốt thẳng thắn như vậy làm hắn mất hết hy vọng cũng được đôi tay buông phong n h ặ hai bên tô lực giật giật đôi môi đến cuối cùng cũng nói không nên lời hai người cứ như vậy không tiếng động đứng hơn mười phút sở niệm thở dài cô thừa nhận mình vẫn cứ mềm lòng cố gắng cho mình rắn giỏi hơn một chút nhưng dường như vẫn còn kém xa mục tiêu rất xa cô hít sâu một hơi rồi nhìn xuống cổ tay và nói với tô lực cũng t h ế rồi nếu không có gì nữa thì em đi trước đây anh đưa em về không cần nhìn thấy sở niệm đưa tay bắt xe tô lực cũng không hiểu sao lại đột nhiên nắm chặt lấy tay cô không hề đoán trước được bị hắn kéo vào trong lồng ngực sở niệm chưa kịp mở miệng m ô i đã bị một đôi môi khác phủ lên anh ưng đầu lưới đầy bá chiếm sông thẳng vào trong miệng cô làm sở niệm cả kinh không nghĩ nhiều nhấp trần dẫm lên trần hắn đẩy phát tô lực ra ấn đường sở niệm cao tít thành hình chữ suyện tô lực anh thật quá đáng trước kia khi t i ệ n hắn ở sân bay cô cũng chỉ cho phép hắn ôm hờ mình chuyện hôn môi như hôm nay không chỉ làm cho sở niệm chán ghét hắn mà còn làm cho cô có cảm giác có lỗi với thương sùng tô lực ngược lại cười từ n g tiếng cười nghe tựa bình thường nhưng lại mang theo bi thương mà chỉ có hắn có thể hiểu được trên mặt hắn có hai biểu cảm bất đồng bi thương, thậm ư ơ n g t h chí có chút tuyệt vọng b a nỗi bất cam lại đổi lấy ba chữ không phải em yêu anh mà là thật quá đáng chương ba trăm sáu mươi tám cút đi cho ta t r ư ơ n g này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung t r ư ờ n g vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc dạ anh phải chú ý an toàn anh biết hai bên lại lâm vào trầm mặc s ở niệm nắm điện thoại có chút run dày trước giờ cô và thương sùng cũng từng cãi nhau qua nhưng chưa bao giờ hắn lạnh nhạt với mình đến vậy là vì thư tiếu nhi đang ở nhà hắn sao hay là mình nghĩ quá nhiều quá mất cảm đ ỗ n g nhiên cô cảm thấy mối quan hệ giữa mình và thương sùng đông xa cách nguyên nhân ra sao có lẽ cũng chỉ có mình hắn biết không nghĩ tới chính bản thân mình làm ảnh hưởng tới cảm xúc của hắn sợ niệm cao mày thở dài không còn gì nữa thì em cúc máy anh yên tâm em sẽ tự chiếu cố bản thân tốt ư hắn vẫn đơn giản một chữ trong điện thoại chỉ còn tiếng tít tít kéo dài tâm phiền ý loạn sở niệm có chút cáu giận cô cầm điện thoại có chút không tin được thương sùng sẽ đối xử với cô như vậy có vấn đề ở đâu sao quan hệ giữa cô và thương sùng rốt cuộc là làm sao vậy cúc máy tâm tình thương sùng cũng cực độ không tốt hắn nhìn thư tiếu nhi đắc ý ở cạnh bên trong lòng dối rắm ta đã nói là nha đầu kia sẽ không nói thật với người mà một chân g i ố n g hai thuyền vậy mà cô ta cũng làm được khẩu khí thư tiếu nhi vừa khinh thường vừa vui sướng khi người khác gặp họa nếu không phải trùng hợp chiều nay ả đi ngang qua thấy cảnh đó có lẽ tới giờ cũng không nhìn thấy vợ diễn hoàn hảo tới vậy ả biết thương sùng không tin mình cho nên sau khi miêu tả diện mạo nam nhân kia xong liền đập nồi dìm thuyền s u ố i r ụ c hắn gọi điện thoại cho sở nghiệm cũng may nha đầu kia có tật giật mình cố ý d i ấ u diếm muốn ở lại cạnh tướng quân cũng phải có chút bản l ĩ n h chứ thư tiếu nhi có thể nhìn ra được nam nhân kia đối với thương sùng đại biểu cho cái gì ả mỹ môi túi người ngồi ở bên người hắn tướng quân nếu nữ nhân kia không biết quý trọng người tiếu nhi yêu người là được rồi người cũng biết cô ta đã không còn là cô gái từ ngàn năm trước chuyển thế luôn hồi Húng chi là sinh hội hiện là ra ở xã thương ạ i Nói bóng nói này. bóng c í n muốn nói h cho h là t sùng sở ngồi i hiện tại ệ m n c ũ chỉ là nữ nhân hong thôi. là là lơi mà nữ Thương sùng n g bớm trên ghế từ lúc c ú t điện thoại tới giờ không nói thêm tiếng nào hắn nhắm mắt nhìn thư tiếu nhi bên cạnh chầm dai nói cút ơ thư tiếu nhi chấp chấp mắt rõ ràng không kịp phản ứng ta nói tự mình cút lúc này đây khẩu khí thương sùng hoàn toàn thay đổi hắn g ầ n từng chữ một hiển nhiên đã nổi giận với nữ nhân tức mặt thư tiếu nhi không rõ chính mình là làm sai cái gì rõ ràng người c h ọ hắn mất hứng là sở niệm mà không phải chính mình a tướng quân màu đen sát khí hoàn toàn thả ra thương sùng đứng dậy màu đỏ trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống đôi mắt thư tiếu nhi mặt hắn vô cảm nhưng thập phần tràn đầy ý vị cảnh cáo sợ niệm là cái dạng người gì không cần ngươi lắm miệng nếu ngươi còn muốn lưu lại nơi này về sau ngươi những cái đó tâm tư hạ tiện đó mau thu hồi cho ta không chút khách khí nhấc chân đá vào ngực thư tiếu nhi một ngụm máu đen nháy mắt từ miệng thư tiếu nhi phun ra À biết người nam nhân này lần này là thật sự nổi lên sát tâm với mình trước đây hắn chỉ uy hiếp chứ chưa từng động qua tay trong lồng ngực đau đớn làm thư tiếu nhi nhịn không được t o mày ả chương ba trăm sáu mươi chín anh ấy rất thương tôi chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung t h ư ơ n g vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc nội à sợ niệm thở dài bà làm việc khẳng định là lý do của bà ba cháu mình cũng không phải là không thể không giấu giếm lẫn nhau mà n i ệ m n i ệ m con thật sự không giận bà sao không giận s ở niệm trả lời chém đinh chặt sát con yêu thương bà còn không hết sức đâu mà giận bà dường như nhớ ra điều gì s ở niệm nhìn thân thể bà sau đó dùng ngón tay chọc chọc vào bà thân thể có chút lạnh lẽo nhưng tốt xấu không phải là hư ảnh có được tất có mất đạo lý có lẽ chính là như vậy bà thành quỷ tiên lại may mắn có thể cho cô có thể chạm vào bà cảm tình suốt mười mấy năm đột nhiên bùng nổ s ở niệm nhào vào lòng vùi lầu lên thật tốt có thể lại ôm bà rồi cảm giác thật tốt bà đối với cháu gái như vậy lại chính mình trong lòng cảm thấy thập phần an ủi Thật tốt, thể thật tốt. có thể bên con bên mấy ngày sau, t h ư ơ nay g Sùng thật sự không lắng sự sở liên niệm. mình thật hệ lo với Bởi vì lo lắng mình quay dày đến hắn, các đài truyền hình lớn ở mộ thành đều đ ă n g cùng tin tức ảnh c h ụ p thương sùng cũng trở thành ảnh bịa của các tạp chí kinh tế tài chính tuổi trẻ đầy hứa hẹn bóng dáng mê người dùng công ty nhỏ không tên tuổi trong vòng ba ngày liền nuốt lấy ba mươi cổ phần tuyết nhạc rất nhiều chuyên gia kinh tế tài chính đều suy đoán tổng t à i công ty hàng không quốc tế này là muốn tiến quân vào giới giải trí nhưng đâu tóm tuyết nhạc thật đúng là lấy chứng t r ọ đá một người luôn ở ẩn đột nhiên khoe mẽ như vậy s ở niệm biết thương sùng như vậy mục đích cũng chỉ là muốn di rời sự chú ý của tư đồ nam từ trên người mình sang hắn m à t h ô i đề tài đứng đầu đấy bộ là về người đàn ông có quan hệ với mình cô mở bãi đủ chỉ cần gõ hai chữ thương sùng một đống tin tức giải trí liền ập vào trước mặt thậm chí ngoài bãi đủ còn có xe bạ để mục sợ niệm vừa nhớ tới liền tức tới n g a răng thương sùng sự tình tựa hồ tiến triển cũng không t h lắm tắt nổ k ẹ p cuộc sở niệm nằm trên giường âm thầm thở dài cũng không biết cái thư tiếu nhi kia còn ở nhà h ắ n không cô thật sự rất muốn biết thương sùng mấy ngày nay có nhớ cô không quỷ béo hôm qua mang tới một tin tức không tốt lắm quả nhiên trần đông đúng là không phải người nam nhân rộng lượng thừ hôm đó tô lực cũng biến mất vương lượng cũng không tìm cô chắc cũng đại biểu là không có sự tình gì lần đầu tiên phát hiện ra thế giới của chính mình biến lung tung dối loạn rất nhiều chuyện phải làm rất nhiều chuyện lại không thể làm chán đến chết dùng đầu ngón tay thúc giục linh lực bàn tay bé nhỏ của sở niệm nháy mắt bị bao trùm bở ngọn lửa màu xanh nước biển đây là kết quả của việc bà đặc biệt huấn luyện cô suốt mấy ngày qua linh lực được tăng cường thể lực đã khôi phục trạng thái trước kia thật đáng mừng nhưng thật đúng là cô vẫn không cao hứng nổi cô quyết định tối nay cùng quỷ béo ra ngoài tàn bộ gặp chuyện thì cũng coi như là luyện tập nghĩ đông nghĩ tây một lát s ở niệm ngủ thiết đi tư thế ngủ vẫn là giống như trước bà đẩy cửa ra nhìn t h o á n qua sau đó lại y mắng đi ra ngoài mấy ngày nay cháu gái trạng thái rất kỳ quái bà n h ị nhữ những mày cảm thấy hẳn là có liên quan tới thương sùng chuyện yêu đương của bọn họ bà cũng không muốn n ú n tay vào hỏi đến quá nhiều có đôi khi cũng không phải là một chuyện tốt ban đêm gió lạnh khiến tấm rèm trắng đung đưa trong bóng đen của căn phòng thoáng nhìn qua thật có chút khủng bố s ở niệm ngủ không biết đã bao lâu trở tình cô mở to đôi mắt m ô n g lung thấy được có bóng người ngồi bên cạnh mình nếu không phải chính mình tay mắt lanh lệ thu hồi nghiệp hỏa bằng không quỷ mập thật đúng là chết có điểm văn hùng đáng thương nhìn r ú m tóc khó khăn l ắ m mới dưỡng được béo quỷ chu môi thổi hình tượng lại về tới một người đầu t r ọ n g hắn rất muốn đoán trách một chút cô nương trước mặt này nhưng so sánh thực lực cách xa quỷ mập thật đúng là không nghĩ đi địa phủ luân hồi đưa tin sớm như vậy hắc hắc cô rốt cuộc t ị rồi quỷ mập không phải tôi cảnh cáo ông rồi hả? không chương o phép ngồi g i ở đầu tôi này ư có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện để đọc sợ niệm không thể không thừa nhận những lời tài xế hoàn toàn nói chúng tâm trạng cô cô trầm mặc rồi mới ngoài người tới trước có chút ngượng ngùng cười một cái với bác tài s ở niệm hỏi nhưng nếu lỡ có cô gái khác câu dẫn hắn thì sao bác tài chú biết đó thời buổi bây giờ tiểu tam tiểu từ chạy lầy đường muốn câu dẫn được cũng phải coi cháu có buông tay không đúng không bác tài nhìn s ở niệm đặc biệt nghiêm trọng nói cháu xem cháu là cô gái vô cùng xinh đẹp chú không tin là có gã nào mù mắt mà lại bỏ con đi theo kẻ khác đâu bác tài tiếp đàn ông ấy mà tuy cũng có chút xấu tính nhưng nếu đúng như cháu nói bạn trai cháu luôn thương cháu đây mới là điều quan trọng nhất nhưng chỉ là trước kia sợ niệm thở dài gục đầu ngồi trở lại hiện tại đã vài ngày rồi anh ấy không có gọi cho cháu s ở niệm cũng không phải là người thích tâm sự cùng người lạ nhưng có bởi vì n ẹ n ở trong lòng lâu lắm rồi cô thật sự cảm thấy chính mình không biết nên làm thế nào đáng thương vô cùng mà c a o mày cô nhìn bác tài rồi lại rũ mắt xuống tiểu cô đ ư ơ n g n g ố c thật nhé s ở niệm n g ầ n đầu không hiểu bác tài nói những lời này là sao đánh tay lái bác tài dừng xe lại bên ngoài tiểu khu nhà s ở niệm ông quay đầu đánh giá cô một chút rồi mở mị hệ nói đàn ông ấy mà dù ngày thường có bao nhiêu thương cháu thì lúc tất yếu đều muốn cháu chủ động cháu chủ động sợ niệm sửng sốt chủ động cái gì chủ động gọi điện thoại cho hắn đó có lẽ nói điện thoại không rõ thì cháu có thể đi tìm hắn mà vậy cũng không ổn gần đây anh ấy rất bận có gì mà không ổn bắt t à i nhúng mày rõ ràng một bộ dáng hận sắc không thành thép ngẫu nhiên một lần chủ động hiệu quả thật sự sẽ không giống nhau cùng lắm thì nếu hắn không có thời gian cháu rời đi là được đừng cứ đợi anh ta tới tìm cháu dỗ d a n h cháu rất nhiều người đàn ông kiên nhẫn nhưng bỏ qua làm ấ t đó một ngữ đánh thức người trong ngộng bưng tỉnh đại ngộ sở niệm rốt cuộc tìm được phương hướng cô rất là cảm kích cảm ơn bác tài trả tiền xuống xe chạy về nhà bởi vì không nghĩ làm chính mình ngày hôm sau nhìn quá mức với t i ể u tụy cho nên sau khi rửa mặt xong s ở niệm đi ngủ đặt đồng hồ báo thức ngày hôm sau sáng sớm bảy giờ s ở niệm mang theo đồ ăn sáng xuất hiện ở ngoài cửa nhà thương sùng ra trong tay là đồ ăn sáng cô hao hết tâm tư đi mua s ở niệm hít sâu một hơi cảm giác thấp thỏm bất an giống như lúc tỏ tình với thương sùng tại ngày kỷ niệm thành lập trường dù trên đường đi cô đã nghĩ kỹ chút nữa nói gì với thương sùng nhưng lúc này đứng trước cửa cô lại do dự gó cửa hay không do dự nửa ngày sợ niệm n h ữ n hạ ấn đường cuối cùng vẫn nhắm mắt lại đưa tay lên định gó cửa chỉ là lúc này cửa、mở. nhìn thấy s ở niệm đột ngột xuất hiện trước cửa thương sùng đang tính ra ngoài cũng có chút kinh ngạc theo bản năng hắn cao mày thương sùng nhìn từ mặt s ở niệm sang đồ ăn cô cầm theo s ở niệm cũng không nghĩ tới chạm mặt hắn như vậy cô cứng người sau đó cười nói chào anh buổi sáng chào buổi sáng thương sùng giật giật khoe môi vẻ mặt vô cảm thật khiến người ta lạnh cả người s ở niệm nói em vừa vặn chạy bộ ngang qua nghĩ anh chưa ra ngoài nên mua chút đồ ăn sáng tính cùng anh tám giờ anh có hợp đồng cần bàn thương sùng quay người nếu không em ăn với hoa l ạ đi hắn đây là biến tướng cự tuyệt mình sao sợ niệm xứng sờ tại chỗ không nghĩ tới thương sùng trả lời mình như vậy tám giờ hợp đồng quả nhiên bản thân mình với hắn không còn quan trọng như vậy nữa có chút mất mát đem cánh tay r ú xuống trong nháy mắt tư vị chua xót tư vị làn tràn khắp c õ i lòng cô không nghĩ khiến cho bản thân thoạt nhìn quá mức với mất mặt sở niệm hít sâu một ngụm sau đó n g h i ê n mình đi vào phòng không phải không nghĩ quay đầu lại xem biểu tình trên mặt thương sùng hiện tại liên tiếp đà kích làm cô thật sự không có tự tin bên hai truyền đến tiếng cửa phòng bị đóng lại thương sùng đi rồi cứ như vậy thật sự đi rồi chương ba trăm bảy mươi mốt chọc người đang ghét chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đề đọc vốn dĩ hoa lệ còn tưởng rằng bọn họ cãi nhau ẩ m ĩ một chút thôi không nghĩ tới sở niệm người ta đã tự tìm tới cửa mà chủ nhân còn làm giá không chịu xuống nước tìm kiếm lâu đến như vậy rồi chịu đau lâu tới như vậy rồi chủ nhân ơi là chủ nhân người không sợ neo cao quá giàn éo đứt dây sao dù sao những gì mình có thể làm có thể giúp cho chủ nhân cũng chỉ có nhiều đó hoa lệ nhìn sở niệm núi bay sau đó ăn tiếp sở niệm cũng không nghĩ tới thương sùng ở sau lưng mình ăn bài chuyện như vậy kêu hoa lệ xuống ngồi với mình chắc để mình không buồn có phải không khổ sở trong lòng đỡ một chút sở niệm cảm ơn hoa lệ dỗi tay gấp cho cô nàng một cái bánh bao không khí trong phòng cũng trở nên tốt đẹp hơn sở niệm và hoa lệ vừa trò chuyện vừa ăn sáng ngay lúc này trên cầu thang chuyển tới âm thanh nghe hoàn toàn không hòa hợp hoa lệ cao tít mày nhìn thoáng qua sở niệm rồi bung ô đ ú a đây không phải là kẻ đột nhiên xuất hiện trong nhà mấy bữa trước sau hóa ra ả vẫn ở đây hóa ra ả vẫn chưa rời đi vẫn một thân áo ngủ bằng tơ lụa đỏ rực t h ư tiếu nhi lúc này cười trông càng ngạo nghệ hơn ngày trước khi mắt nhìn đồ ăn trên mặt bàn t h ư tiếu nhi khoanh tay trước ngực lạnh lùng cười với sở niệm đồ ăn sáng cũng không biết mua đồ tốt một chút đồ vừa rẻ tiền vừa thiếu dinh dưỡng cũng chỉ có mấy kẻ như mấy người thích ăn t h ư tiếu nhi ngươi đừng có quá phận nếu không phải sở niệm đang ở đây hoa lệ chắc sẽ nhào tới xé rách cái miệng rộng của ả dáng v ẻ n h ư lưu manh gác tay lên lưng ghế hoa lệ bắt chéo chân bộ dáng như đ ạ i g i a giáo hơn mấy hôm trước ngươi quên rồi sao chê đồ ăn của ta rẻ cũng không tự nhìn coi mình có tư cách ăn không đã có cho ta cũng không thèm ăn t h ư tiếu nhi đi đến cạnh sofa ánh mắt vẫn không rời sở niệm thứ này đưa tới cửa chỉ đáng ném vào thùng rác nói rất đúng hoa lệ đứng dậy đứng lên màu thủy lam trong ánh mắt tràn đầy trào phúng ta còn tưởng rằng ngươi không biết mấy thứ đưa tới c ư ỡ nên g n xử lý như thế nào chứ hoa lệ ngươi ta hoa lệ cười một cái cô thật sự thực thích thú nhìn bộ dáng thư tiếu nhi chịu đòn ta chẳng lẽ nói sai rồi sao thư tiếu nhi cũng không biết vì sao con m ẹ o cái này luôn cắn chặt mình không nhả À hít một hơi thật sâu dù sao mục tiêu của ả cũng không phải cô ta nên ngang đi tới trước mặt hoa lệ thư tiếu nhi nói ta hiện tại không nghĩ cùng ngươi so đo ngươi nên làm gì thì làm đi thư tiếu nhi hoa lệ nhìn thấy hoa lệ sắp phát hỏa s ở niệm vẫn luôn ngồi trên ghế rốt cuộc đứng lên không có chút nào biểu tình nhìn thư tiếu nhi s ở niệm đi tới bên người hoa lệ đem cô nàng kéo về phái sau mình nếu nói thư tiếu nhi đối với mình không có địch ý thì đều là giả nếu ả đã hướng về phía mình tấn công vậy không nên để cho hoa lệ bị liên lụy thư tiếu nhi không nghĩ tới tốc độ biến sắc mặt ngươi thật đúng là mau a s ở niệm hít mắt cười trào phúng ngươi đã quên một tuần trước ngươi còn chính miệng hỏi qua ta rằng muốn ăn mấy đồ này thì mua ở đâu thì làm sao thư tiếu nhi hừ lạnh trả lời lại một cách niệm mai nói sợ niệm ngươi sẽ không coi đó là sự thật chứ thật sự a vì cái gì không cho là thật sợ niệm chấp chấp mắt vẻ mặt vô tội thực ra lúc ấy ta thật đúng là cho rằng ngươi là vạn giảm tìm chồng là nữ nhân đáng thương đó cái gì tha hương đất khách cái gì tới xem bạn trai thư tiếu nhi ngươi biên lời nói dối thật đúng là y như mùi nước hoa trên người ngươi đó chọc người c h ắ n g ghét y thìa như cô dự đoán vẻ thanh cao trên mặt thư tiếu nhi liền lập tức biến thành tức giận nhìn mặt cả hết trắng tới xanh sợ niệm n h ư ớ n g mày cười tới sán g lạ ngươi chẳng lẽ không biết thương sùng ghét nhất là con gái xịt nước hoa sao khó ngửi như vậy mà còn mất công ngươi đi mua về sợ niệm tự nhận là chính mình không phải là cô gái phẩm hạnh thiện lương người khác làm cô không thoải mái thì đối phương cũng đừng nghĩ sống được thoải mái phẩm vị như vậy mà còn đòi tranh nam nhân của cô sao thương sùng ơ i là thương sùng bộ dạo này anh bận quá nên quên mang theo nao hay sao chứ thật đúng là nha đầu miệng lưới sắp bén thư tiếu nhi trên mặt tươi cười làm à có vẻ có chút tấm loan ngươi cũng đừng quên hiện tại nữ nhân ở nơi này là ta không phải ngươi ơ thì sao sợ niệm gửi l ệ n h một tiếng thư tiếu nhi ngươi cho rằng ngươi hiện tại ở nơi này thì chính là nữ chủ nhân thương ra sao chương ba trăm bảy mươi hai thanh giả tự thanh t r ư ớ c này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc không dày cao gót không có nghĩa là thua kém khí thế người khác sẽ không t r ậ n trắng mắt đương nhiên cũng không thể đại rằng mình thiện lương hơn người khác chỉ c ư ờ i mà không đáp lời sở niệm méo má hoa lệ mắt vẫn roi theo góc ngặt ở cầu thang rồi cùng cô nàng thu dọn bàn ăn quay qua quay lại cũng hơn m ộ ư ơ i giờ sáng sở niệm đang định rời đi thì bị tin tức trên kênh kinh tế tài chính trên tv hấp dẫn ngay ộ i d u n đại k h lúc này một hình bóng quen thuộc xuất hiện giữa màn hình sợ niệm nhăn chán cô đột nhiên bắt đầu đau lòng cho người đàn ông vốn không thích khoa chương này hắn ngũ quan vẫn là hoàn mỹ như vậy bộ dáng ít khi nói cười làm cả người hắn đều biến nghiêm túc lên ngẫu nhiên trong mắt hiện lên ý cười làm hắn có vẻ phong túng đôi mắt đen huyền tượng như vực sâu mang vẻ tự tin của bậc vương giả sở niệm trước nay đều không có phát hiện thương sùng còn có mị lực quyến rũ như vậy đặc biệt là khi đối mặt các phóng viên xảo quyệt thậm chí đối mặt với sự nghĩa mai rõ ràng hắn vẫn có thể xử sự vô cùng tự nhiên thoải mái câu trả lời kín kẽ cùng nụ cười n h ạ t bên ngôi làm người xem không hiểu rõ phóng viên nói công ty của tôi n đến chóng tột cùng có thể tồn tại bao lâu người quyết định là tôi chứ không phải những kẻ gọi là chuyên gia đó nếu như họ nói cái gì cũng đúng vậy bọn họ nên đi coi bói đi chứ đi làm tài chính dường như không thích hợp bằng còn việc bị điều tra gì đó tôi chỉ có thể nói câu thanh giả tự thanh công bằng trước giờ đều tùy ở lòng người thương tiên sinh ý của ông là lần này có người cố tình hãm hại ông sao phóng viên dơ cao mi tô tiếp tục truy vấn chẳng lẽ việc ông đột nhiên mạo hiểm kinh thương cũng có quan hệ cái này anh phải hỏi ngờ ở hải khác tôi chưa từng nói gì vậy thương sùng nhứ mày không hề quan tâm đến cái bẫy của phóng viên không do nguyên do mà như ú vai hắn nhìn về phía máy quay phim câu môi cười mạo hiểm kinh thương cũng chỉ là hy vọng khiến cho người phụ nữ của tôi sau này sống tốt hơn tôi còn việc khác thật đúng là tôi cũng chẳng quan tâm chút nào ngồi ở tv trước sở niệm sững người cô nhìn thương sùng bình tĩnh đi về phía tòa cao ốc văn phòng có lẽ người khác đều nghe không hiểu câu cối của hắn nhưng mà thương sùng sở niệm có tài đất gì có thể gặp gỡ người đàn ông tốt như anh vậy Ý cả can thiệp không cần nghĩ nhiều cũng biết là ai đang dở trò để cho người phụ nữ của tôi sống tốt hơn kỳ thật chỉ vì muốn cô được an toàn thu hút mọi sự chú ý về phía mình trở thành chàng chiến binh dũng cảm bảo vệ công chúa của mình trong lòng sở niệm mềm lún niềm tin trong nháy mắt lại bừng cháy hoa lệ cảm thấy lần này chủ nhân thật là bạo soái mèo để nguyên từ b ạ o x o á i vì không tìm được từ nào hay hơn từ này nữa x o á i tới chết luôn trời ơi ba vân đạm phong k i n h trong một giây đã dùng khí chất của mình n g á y mắt hạ gục tất cả những idol mẹo một trên truyền hình đương thời cái gì tiểu thị tươi cái gì idol chiến đấu kiếm tiền nhan sắc lộng lấy khí phách mới chính là vương đạo ba hôm nay năm trương vui vẻ kẻ có thể sánh với thương sùng trong cõi lời này phỏng chừng cũng còn chưa tìm thấy hoa l ệ lại đ ả o mắt cảm thấy có lẽ cẩm mặc kỳ thực cũng có chút tiền đồ mấy trăm năm làm bạn đồng hành cẩm mặc cuối cùng cũng học được chủ nhân một chút g a lông mặc dù năng lực cũng không phải quá mạnh mẽ nhưng cũng may bọn họ còn có thời gian còn nhiều có thể tương lai còn dài rất là tự dễ mà n h ữ n g mày hoa lệ tiến đến bên người sở niệm nhất miệng cười anh hai em vừa rồi có phải xoáy tới ngây người không chị dâu ơi chị dâu à hoa lệ đều bắt đầu có chút hâm mộ chị đó sở niệm suy nghĩ rõ ràng không có cùng nhịp với hoa lệ n h ẹ u một cô trầm ngầm trong chốc lát quay đầu nhìn về phía hoa lệ công ty anh hai em đã xảy ra chuyện đêm qua cẩm mặc trở về có nói với em không bọn họ tính toán làm sao bây giờ không có hoa lệ lắc lắc đầu cẩm mặc trước nay đều không có nói những việc này hơn nữa nghe qua anh hai vừa nói bọn họ hiện tại cũng đã có đối sách phải không s ở niệm thở dài bị những kẻ có chức quyền nhảy ra làm khó c h ỉ lo lắng đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua mà sẽ lợi dụng chuyện này để hạ gục hắn nếu người đứng ở sau lưng tư đồ nam thật là cha tốt lực như vậy thương sùng muốn đối mặt cũng không chỉ là một tập đoàn hoành thu mà thôi không nói tới họ nắm chắc việc của tư đồ nam bao nhiêu nhưng chỉ riêng một cục trưởng công anh mộ thành cũng đã là một phiền toái lớn nhất trước mắt hắn có thể không cần lý do mà cho thương sùng đội cái nón nghi phạm như vậy hắn cũng có thể lợi dụng quan hệ viết một lá thư nặc danh gửi ý cả rồi trận chiến đấu này tựa hồ không thuận lợi có như mình dự tính mới là bắt đầu cũng đã âm mưu thật mạnh thương sùng anh tính làm thế nào đây s ở niệm em hiện tại liệu có còn có thể giúp đỡ anh gì chăng n g h ậ n g ộ t dưới cao ốc em còn không ít phóng viên không chịu rời đi cầm mặc nhũ mày sau đó thả tấm màn tre nắng màu đen xuống tòa nhà này là chủ nhân thu mua hồi tuần trước tập đoàn em hải cũng chính từ lúc ấy lặng lẽ dùng chân gỗ bắt đầu kế hoạch thu mua cổ phần của tuyết nhạc giấy phép kinh doanh chính là vì che giấu hai mắt của kẻ khác khi thu mua đến ba mươi thì thương sùng mới quyết định ra mắt em hải làm như vậy mục đích kỳ thật rất đơn giản một là không nghĩ để cho tư đồ nam phá hư kế hoạch của chính mình còn thứ hai chính là không để cho cục công thương tìm được được điểm con tưởng rằng đánh bọn chúng trở tay không kịp nhưng không nghĩ tới chưa bao lâu đã bị bọn chúng trở ráo cắn cho một miếng chương ba trăm bảy mươi ba có tật giật mình chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung t r ư ơ n g vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc cầm m ặ t đứng cạnh bên thở dài một hơi hắn đi tới cạnh thương sùng trao phú nói chủ nhân xem ra cục trưởng cục cảnh sát giao tế thật rộng tới thủ đoạn thư nặc danh mà cũng nghĩ ra hắn cũng không sợ bị ý c ả điều tra ra được sao cha hay không cha ta cũng không quan tâm thương x ù n g nước mắt cười lạnh một tiếng nhưng là ý đồ dùng thủ đoạn như vậy mà đòi đối p h ó ta lôi báo này đầu góc thật đúng là đơn giản hôm nay cổ phiếu sàn dùng tài khoản khác mua lại với giá cao nhớ kỹ không phải sợ tiêu tiền mà phải thật cẩn thận dạ chủ nhân cầm mặc do dự một chút hỏi nhưng còn chuyện điều tra của ý c ả chủ nhân người tính giải quyết thế nào nếu lôi báo đã bắt đầu động thủ với chúng ta muốn hắn dừng tay là không thể với kẻ luôn cắn người không ông cầm mặc thấy cách giải quy e tốt nhất là loại bỏ hắn vĩnh cầm mặc cùng hoa lệ vốn di chính là yêu bọn họ không tu tiên nên không thể chịu đựng được đám phạm nhân dám lặp đi lặp lại việc mạo phạm chủ nhân sau lần chủ nhân bị tạm giam chủ nhân cũng chỉ muốn nhân cơ hội mà phân tán sự chú ý của tư đ ồ nam lúc này chẳng lẽ còn có gì ngăn cản bọn hắn giết lôi báo sao thương sùng đương nhiên đã nghĩ ra cách xử lý mọi việc hắn vắt chéo hai chân nhìn cầm mặc trước hết đừng động tới mạng của lôi báo ta tự có cách đối phó hắn chủ nhân người làm như vậy kỳ thật là vì sợ niệm chăng cầm mặc yên lặng mà thở dài nâng mắt lên nhìn thương sùng thương sùng không nói dựa vào ghế ý bảo cầm mặc tiếp tục nói bởi vì lôi báo là cha của tô lực cho nên vì n g h ĩ cho sở niệm nên người không cho cầm mặc đụng vào hắn đúng không cầm mặc nhũ mày lời nói vô cùng thấm thiế chủ nhân cầm mặc không biết ngày đó người cùng sở niệm là xảy ra chuyện gì nhưng mà nếu chủ nhân ngài còn để ý cô ấy như vậy vậy tại sao n g ư ơ i muốn biết vì sao ta dùng thái độ như vậy đối với nàng phải không thương sùng nhấc môi nhìn cầm mặc mù ổ hên nói lại tôi h sau đó chậm dai nói dạ cầm mặc gật đầu cầm mặc thương sùng giơ tay xoa chán nhắm mắt lại đầy vẻ mất mát tình yêu trước nay đều dung được người thứ ba m è o tranh thủ được bốn trăm năm mươi chữ ha ha cả nhà đợi tới ngày mai nha m è o sập tọa vô duyên vô cớ bị người ta hôn như thế hiện tại lại bị người tống vào lanh cung không một lý do không một lời biện minh đáng g i ậ n nhất là tiếp theo là chương ba trăm bảy mươi b ố hạ hi hi chương ba nghìn bảy trăm ba mươi hai có tật giật mình hay chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc ta biết ta dùng biết bao lâu thời gian mới tìm được nàng hao hết tâm tư làm nàng yêu ta thương nàng sùng nàng thậm chí bảo hộ nàng vô điều kiện Ta、thương a t sùng đều chưa từng có nói một chữ không nhưng là cầm mặc nếu có một ngày ngươi biết người con gái ngươi vẫn luôn yêu trong lòng còn có khả năng có ngờ gì đàn ông khác trong lòng ngươi chẳng lẽ không cảm thấy khổ sở sao chủ nhân ngài nói người kia là tô lực sao ừ phương diện này có phải hay không có cái gì hiểu lầm cầm mặc nói s ở niệm như thế nào đối với ngài cầm mặc có thể nhận thấy rõ ràng nói là trong lòng cô ấy còn có tô lực ta ta không tin ta cũng không tin thương sùng thở dài hắn nhớ tới lời thư tiếu nhi nói mấy ngày trước hôm đó sau khi rời nhà chúng ta sở niệm đi đến trường có gặp tô lực ở cổng trường ta không biết bọn họ nói chuyện nội dung là cái gì nhưng mà việc tô lực hôn sở niệm đây cũng là sự thật tên kia c ẩ m mặc nắm chặt s o n g quyền hắn không ngờ tới tô lực lại dám hôn sở niệm cố gắng bình tĩnh lại c ẩ m mặc n h ă n chán nhìn về phía thương sùng chủ nhân chuyện này là ngài tận mắt nhìn thấy sao thương sùng hỏi ý người là sao nếu chuyện này là ngài tận mắt nhìn thấy sở niệm lúc sau lại không đ ể cập tới c ẩ m mặc cảm thấy ngài đối nàng như vậy không có gì vấn đề nhưng mà nếu không phải như vậy vậy mọi chuyện nên xem xét lại sở niệm là cô gái thế nào cả cầm mặc và chủ nhân đều hiểu ngoại trừ ngày thường thần kinh có chút hơi thô không đứng đắn một chút tính tình cố chấp không chịu thua kém ai chút gì nhưng người cố chấp thì đều có một đặc tính nếu họ đã yêu một người thì cho dù đi tới đụng phải tường đá thì cũng sẽ không quay đầu lại cầm mặc không biết là ai nói với chủ nhân chuyện này nhưng mẹo m ụ t dựa theo tính tình của sở niệm mà nói thì cô ấy bị tô lược hôn chứ nhất định không phải là tự nguyện thương sùng nhữ mày nhìn cầm mặc nói nếu nàng không tự nguyện nhưng tại sao khi ta hỏi tới thì lại phải nói dối thanh giả tự thanh nàng như vậy rõ ràng chính là có tật giật mình cầm mặc đứng một bên thấy chủ nhân lần này đúng là tự mình chui vào g ọ cái gì mà có tật giật、mình? chủ nhân ơi là chủ nhân mau kêu thẳng lý trí của người quay lại đi mình đã tận tình khuyên bảo tới vậy cố kéo hắn quay lại chính đạo mà sau cùng lại nước đổ lá môn như vậy m a n g thầm trong bụng rằng thương sùng ép bờ mẹo m ụ t là một khúc gỗ mục không có một chút ép bờ cầm mặc bước qua bước lại bộ dáng nóng vội ý như hắn và hoa lệ đang náo loạn với nhau chủ nhân suy nghĩ của người thật sự có vấn đề nếu mà người gặp chuyện là người thì khẳng định là người cũng sẽ không nói ra với người yêu mà thương sùng n g ê n người dùng tức giận che giấu đi sự xấu hổ của mình nói hết ngay đi cầm mặc cả lời suýt nữa quỷ lệ thương sùng luôn ý của cầm mặc rất đơn giản sở niệm bị tô lực hôn mặc kệ thế nào cũng là bị ép hôn chắc chắn cô ấy không nghĩ tới nói với người trong ý nghĩ của nhân loại đây chính là hành động phản bội chủ nhân n g à i không phải cũng có chuyện giấu giếm cô ấy sao cảm giác bất đắc dĩ này người hiểu rõ hơn bất cứ ai khác thương sùng đem xoay ghế hắn thật đúng là không muốn để cho c ẩ m mặc nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn lúc này có nghiêm trọng như vậy sao phản bội suy nghĩ của con người thật đúng là chính là thích chuyện bé xé ra to thương sùng nói thiếu chút nữa chọc cho c ẩ m mặc phá lên cười ai có thể nói cho hắn có một chủ nhân đặc biệt lại kiêu ngạo như vậy rốt cuộc là may mắn hay là không may mắn đây lặng lẽ hít sâu một hơi cầm mặc ho nhẹ nương theo ý thương sùng mà nói tư tưởng của con người đúng là cứ làm dối mọi chuyện lên người thấy dáng vẻ sở niệm không sáng nay rõ ràng là vì nhớ người nên mới chạy tới nhà tìm người đúng không mua đồ ăn sáng mà muốn ta hết giận à thương sùng tiêu ngạo hư lạnh trong lòng cũng đã thoải mái hơn rất nhiều sợ niệm này thật đúng là đồ trẻ con chủ nhân nói quá đúng bất quá nàng cũng chỉ có hai mươi mốt tuổi mà thôi cầm mặc làm bộ làm tịch thở dài sau đó dưới ánh mắt đầy khó hiểu của thương sùng nói chủ nhân ngài cũng đừng trách cầm mặc lắm miệm hiện tại ngẫm lại kỳ thật sở niệm kia cũng rất đáng thương chương ba trăm bảy mươi bốn về nhà chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc là cái gì cầm mặc túi đầu hiển nhiên sợ hãi sau khi nói xong bị thương sùng giận dữ một trường đánh chết người sau lưng tự dưng trầm mặc làm thương sùng tâm trạng đang lơ lửng thập phần khó chịu hắn xoay ghế lại nhìn thẳng vào mặt cầm mặc muốn nói gì thì nói đi ấp á ấp đ úng cầm mặc người rốt cuộc là muốn làm cái gì chủ chủ nhân ngài đừng nổi giận a cầm mặc đáng thương dù đầu sau đó chấp chấp đôi mắt nâu ấm áp nhìn về phía thương sùng cầm mặc nói cũng được nhưng mà chủ nhân người đảm bảo với cầm mặc là nghe xong đừng nổi giận nha cầm mặc dám cùng mình có kẻ m ặ t cả thương sùng thật đúng là lần đầu tiên thấy hắn có thể nói hoa lệ bản lĩnh thật không tội không vậy mà giáo h ư ớ n được cầm mặc thành như vậy trong thời gian thật ngắn ngủi hắn trứng mắt nhưng trong mắt có ý cười liếp nhìn cầm mặc thương sùng gõ nhẹ lên tay vị đế cũng có chút uy hiếp dạo này ở chung với hoa lệ cũng tốt đúng không nếu ta đem chuyện đêm qua ngươi đi chiêu đái lãnh đạo cục nói cho cô nàng nghe ngươi nói coi với tính cách của hoa lệ vậy kết cục của cờ mặc m ngươi sẽ ra sao nhỉ chủ nhân ngươi không thể làm như vậy chứ lúc này cờ mặc m hoàn toàn khóc không ra nước mắt chuyện đêm qua rõ ràng là vì người mà cờ mặc m mới đi chiêu đái mà thì sao thương sùng hài hước con môi cười vô lại nhún núi bay ý là gì cho dù không nói gì nhưng cờ mặc m vẫn hiểu rõ cờ mặc cũng không muốn tối nay về vị con mèo hoang mẹo một tiêu cào nát cái mặt mẹo của mình thập phần đồi bại thở dài tỏ vẻ sau này sẽ không dám tám chuyện với thương sùng nữa con người không phải nói là làm bạn bên nhau lâu dài thì sẽ có cảm tình sao mình và chủ nhân tuy là chủ tớ nhưng người đàn ông này sao lại có thể lợi dụng hoa lệ uy hiếp mình chứ cầm mặc trong lòng gào thét đầy thương tâm hoa lệ ơi à hoa lệ sau cùng em cũng thành ra điểm yếu của anh rồi vô cùng hối hận mấy môi cầm mặc dưới ánh mắt thích thú của thương sùng chậm rãi mở miệng vừa rồi ý của cầm mặc cũng rất đơn giản chỉ là cảm thấy chủ nhân mẹo mụt đem ném sở niệm lại ở nhà có thư tiếu nhi có điểm không ổn thư tiếu nhi thương sùng có chút ảo não vô gáy đúng là mấy hôm nay mình tức quá tới n ố c cả rồi sao hắn làm sao lại quên k h o á mất con r ý cười trên mặt trong nháy mắt biến mất thương sùng mặt tâm trầm khuôn mặt tràn đầy lạnh lẽo ta đã cảnh cáo thư tiểu nhi hơn nữa hoa lệ cũng ở nhà trong lời thương sùng ngầm nói với cẩm mặc cùng chính mình hoa lệ nhất định cũng sẽ không cho phép nữ nhân kia khi dễ đến sở niệm mặc dù hắn thật đúng là đối với việc này có điểm lo lắng không phải là cứ có hoa lệ ở nhà thì không sao cẩm mặc đ i ể u môi phản kích chủ nhân nếu người biết trong nhà sở niệm có đàn ông khác người nói đi người sẽ nghĩ gì trong lòng sở niệm sẽ không hiểu lầm ta đối với nàng thế nào nàng đều biết đó là nếu hai người không có cãi vã lúc trước nếu hiện tại thư tiếu nhi nhân cơ hội châm ngòi ly dán một chút hãy dỡ chủ nhân đang muốn đi đâu vậy hắn còn chưa kịp nói xong cầm mặc đã bị dọa ngây người khi thấy chủ nhân vội vã cầm áo khoác đứng lên hắn chừng mắt nhìn cầm mặc còn đang ù ớ thương sùng nhăn tít mày lạnh leo phun ra hai chữ về nhà chương ba nghìn bảy trăm bốn mươi hai về nhà hai chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đề đọc cầm mặc tỏ vẻ hắn lại một lần bị chủ nhân làm cho phát cuồng không sợ chết chặn đường đi cầm mặc thật là có điểm k ó xử tránh ra hiện tại thương sùng đang ngập tràn đầu góc chỉ toàn hình ảnh sở niệm cùng thư tiếu nhi mặt đối mặt chuyện này chỉ có thể trách hắn đang yên đang lành không có gì làm tự nhiên đi ghép vông cầm mặc nhũ nhũ mày dù nhìn hắn có chút cuốn bách nhưng rõ ràng cũng không có muốn nhượng bộ chút nào hắn nghiêm túc nhìn thương sùng chút nữa bọn họ còn có chuyện quan trọng phải làm chủ nhân còn có m ộ ư ơ i phút nữa hắn tới nếu ở ngay lúc này chúng ta rời đi về sau muốn tìm cơ hội như vậy vậy cũng sẽ không dễ dàng như vậy mấy ngày nay lịch trình của thương sùng cho dù có muốn nghỉ ngơi cũng không có thời gian tư đồ nam bên kia vừa mới bắt đầu đánh trả lan lộn lâu như vậy còn không phải là vì cái này sao cầm mặc không hy vọng chủ nhân ở ngay lúc này phạm phải hồ đồ chỉ còn có thể cắn răng nhịn xuống thì sau này mỗi ngày của sở niệm mới có thể tốt một chút muốn gặp cô lại bị ngăn cản thương sùng ngập lửa giận chỉ có thể chút cơn giận lên bàn làm việc của mình ném laptop bàn làm việc cô đọ bị vỗ một phát vỡ làm đôi cũng may chủ nhân đã hạ kết giới ngoài cửa phòng bằng không bề ngoài n nghe thấy chắc đã sớm bị dọa bỏ chạy hết cung kính lấy từ trong ngực ra một tinh phách còn đang d ã i ruộa cầm mặc quỳ một gối xuống đất đưa tới trước mặt thương sùng thương sùng nhữ mày tiếp nhận từ cầm mặc sau đó ngựa đầu nước vào đã phát tiết một chút cảm xúc lý trí đã bỏ nhà trốn đi vài ngày của hắn đã quay lại thương sùng đã ổn định cảm xúc của mình trâm mặc nhìn đống hôn độn dưới chân hắn mi môi nhìn cầm mặc nói chút nữa gọi điện cho hoa lệ nếu trong nhà không có việc gì kế hoạch liền cứ thế mà tiến hành dạ chủ nhân cầm mặc đứng dậy cầm lấy điện thoại rồi ra hiệu cho thư ký bên ngoài thương sùng không nói lời nào ngồi trên ghế ra sau đó cầm mặc gọi lao công vào dọn dẹp đồng thời gọi điện thoại nói vài câu đơn giản hỏi thăm tình hình lúc sáng ở nhà cầm mặc thở dài rồi cô máy chủ nhân buổi sáng thư tiếu nhi xác thật có khiêu khích sở niệm Thương thẳng Sùng căng n ắ một c h tay, ánh mắt ánh loại ấ p l n g màu đỏ rực. đó dục vọng mãnh liệt đặc biệt sinh trưởng nảy mầm ở trong lòng thương sùng sửa sang lại bộ vét sau đó khí phách hăng hái chờ đợi người kia đến trước kia chính mình là thật không nghĩ tới ở muốn gặp gã không nghĩ tới lúc này đây sau ba mươi năm gặp nhau hắn biến thành kẻ có thể giúp mình nhất vào lúc này nhân thế gian sự tình vĩnh viễn đều là thay đổi thất thường như vậy có đôi khi ngươi cho rằng không bao giờ sẽ nhìn thấy người đó giây tiếp theo hắn liền xuất hiện ở trong tầm mắt văn phòng ceo lại khôi phục vẻ xa hoa ba người đàn ông ngồi trên ghế dưa mang tâm tư khác hẳn nhau lôi báo cũng không nghĩ tới lúc này đây thư nặc danh của mình lại đẩy thương sùng lên thành đầu đề tin tức giá cổ phiếu e m h ải liên tục sụt giảm nhưng vẫn không đủ thỏa mãn lòng tham của gã gã n h a mắt liếp nhìn từ làm sang bên cạnh lôi báo nhữ mày một tia âm hiểm l ó e lên trong mắt đã lịch cơm có thịt 2020, m h a ỗ i quyển lịch năm bữa ăn cơm có thịt gờ tờ cơm có thịt đặt mua lịch gờ tờ đặt mua lịch chương ba t r ư ơ i lăm diêm vương mất tích t ư đồ nam ngồi trên ghế đã nhận ra ánh mắt của lôi báo nhẹ con khoẹn môi quay sang tử lam sam nói việc ta giao ngươi mấy hôm trước làm tới đâu rồi tử lam sam đong đưa l à n b á y đáp thở ơ tin tức là đã tung ra bất quá thuộc h ạ phát hiện ra việc khác càng vui hơn ồ nói ta nghe xem nào liếc nhìn lôi báo đứng đối diện tử lam sam trong mắt hạnh đầy trào phúng mấy hôm trước con nhóc kia tới trường học chủ nhân ngài biết hai cản đường nó ngoài cổng trường không tư đồ nam liếc xéo tử lam sam hắn thật đúng là không thích cách nói chuyện này của cô ta nói người nọ chính là con trai lớn của cục trưởng lôi báo của chúng ta cảnh sát tô lực tử lam sam đem đôi tay khoanh trước ngực hướng lôi báo thật là có điểm hương sư v ấ n tội con trai bảo bối của ngươi thích sở niệm việc này ta nghĩ là chúng ta không biết nhưng không lẽ ngươi cũng không biết đi che giấu lâu như vậy lôi báo ngươi là cố ý sao tư đồ nam nướng mày cũng đem ánh mắt đặt ở trên người lôi báo lời cô ta nói có thật không đ ú người Lôi Lúc báo nhân xuống. thắt mặt, đem đầu r ớ với c chủ chủ cũng chỉ không nhân Nhưng thỉnh nhân mình nhi nhất h lôi bẩm báo báo dám, sai. là là ta tử t chìm can thiệp đến bất cứ việc gì của chúng nha không thiệp đắm đầu đối, đối đến với kia, Người nó ta. tuyệt tuyệt bất sẽ gì xác định sao xác định hơn nữa ta khiến con trai ta rời bỏ con nhãi kia trong thời gian ngắn nhất lôi báo không nghĩ tới ngay lúc này tử l a m sam sẽ lôi con trai mình vào đây à làm như vậy cũng chỉ muốn cắn mình một nhát thôi mà so sánh với tử l a m sam thì lôi báo là người sống ở bên cạnh tư đồ nam trong thời gian ngắn nhất ngoại trừ công phu quyền cước hơi tốt một chút các năng lực khác của gã đương nhiên là yếu nhất nếu bây giờ không phải gã có quyền lực có thể giàn b u ộ c thương sùng bằng không đừng nói cứu được con trai mình ngay cả gã kết cục cũng chẳng tốt lành gì n ắ m chặt bàn tay tới mức trắng bệnh các ngón tay lôi báo nhăn mặt không muốn để cho tư đồ nam nhìn thấy bất cứ cảm xúc nào của mình tư đồ nam ngồi yên nhẹ cười không rõ ý tứ nhìn kỹ tư đồ nam rồi mới chậm chạp nhìn đi chỗ khác hoa anh đào nở ngoài cửa sổ chẳng phải thật đẹp sao tháng b ố chính là mùa yêu đương rồi chuyện con trai ngươi như vậy ta cũng hiểu người trẻ tuổi khí huyết vượng ai cũng sẽ có lúc xúc động nhưng mà hai chữ cuối của tư đồ nam làm cho lôi báo không khỏi run người gã nuốt nước bọt chậm rãi ngẩng đầu lên chủ chủ nhân ngài nói xúc động thì xúc động lúc thanh tỉnh lại quá muộn ngươi cũng đừng trách ta không bận tâm chủ tớ chi tình ý tứ trong lời nói tư đồ nam rất đơn giản lôi báo luôn luôn khôn khéo cẩn thận sao lại có thể nghe không hiểu trong ngực khó chịu dùng sức gật đầu để tránh không cho đề tài về con mình dây dưa quá lâu lôi báo nói lảng sang chuyện khác chủ nhân việc tập đoàn em ái mấy hôm nay tạm thời có thể giữ chân thương sùng vài ngày bước tiếp theo chúng ta có phải hay không nên bắt đầu pha kích không đội tư đồ nam phất, phất tay trên mặt ý cười vân đạm phong k i n h so với việc đối phó thương s ủ n g ta bây giờ còn có chuyện càng quan trọng hơn phải làm lôi báo người đi ra ngoài trước ta cùng t ử lam sam có chuyện muốn nói tuân lệnh chủ nhân lôi báo xoay người rời đi không quên t r ư ờ n g t ử lam sam liếc mắt một cái gã không dám cãi lời tư đồ nam nhưng cũng không đại biểu chính mình cũng không mang t h ủ chuyện trong bãi đậu xe lần trước đã khiến gã bắt đầu đ ề phòng nữ quỷ này không nghĩ tới kết quả là ả đã châm n g ò i ly dán thu này đã kết lôi báo không nói thêm xoay người đóng cửa lại quay đầu rời đi căn phòng rộng hơn một trăm mét vông tấm rẻm màu đen vẫn là thứ mà chủ nhân cũ của nơi này lưu lại đồ đạc trong phòng đơn giản nhưng giá cả rõ ràng xa xỉ thể hiện phẩm vị của người nọ tấm cửa sổ từ trên trần kéo sát xuống đất có đôi khi làm cho người ta thấy choáng váng tử lam sam hiện tại thân thể đã trở thành quỷ tiên tuy rằng không sợ hai ánh mặt trời nhưng vẫn còn chút e ngại cô ta thật sự không thích ở cùng tư đồ nam đơn độc như vậy đặc biệt trong lúc mình vẫn còn đ i ề u giấu diếm hắn xoay người bay tới một góc văn phòng tử lam sam cảm thấy khoảng cách như vậy mới có thể cho cô chút cảm giác an toàn chủ nhân kêu lam sam ở lại là có chuyện gì sao sợ niệm bị quỷ sai theo dõi chuyện này người biết không sườn mặt tư đồ nam rất đẹp truyện gật gật h cha mẹ cô ta cùng với mạng sở niệm trước giờ tư đồ nam vẫn chăm t h ă m khiến sở niệm hồn phi phách tán chẳng lẽ lúc này đây gã thay đổi chủ ý tư đồ nam cười lạnh một tiếng đứng dậy hạn mặt dùng hết thể biện pháp tưởng bức ta ra tới mạng của sở niệm tạm thời ta lưu lại thực ra chữ ả là kẻ có thể kiềm chế hạn mặt còn có diêm vương của địa phủ mấy ngày nay cũng mất tích tử lam sam khiếp sợ vô cùng mở to hai mắt d i ê m vương mất tích đây là không phải đại biểu địa phủ cũng dối loạn lư v â n g trán xinh đẹp cao lại cô hướng về phái tư đồ nam hai đầu gối quỳ trên mặt đất chủ nhân ngài đã từng đáp ứng quá lam sam sẽ dùng hết mọi biện pháp giúp ta đi tìm tướng công nếu d i ê m vương thật sự không biết tung tích như vậy hiện tại chính thời cơ tốt nhất để tìm trả lấy cái này ta đương nhiên nhớ rõ tư đồ nam nhàn nhạt nhìn lướt qua tử lam sam cảm xúc trong mắt hắn thật không thể đoán được chỉ cần người đáp ứng chuyện của ta làm được sao lam sam tật lực phải không tư đồ nam trả lời lại một cách điểm ai khi miệt mà câu môi cười đáng tiếc hiệu quả vẫn luôn không theo ý người ta không có trách ngươi mỗi một lần thất thủ lưu t ì n h hiện tại ngược lại ngươi bắt đầu cùng ta tính toán chi li thử lam sam lá gan của ngươi thật đúng là to đó quỳ trên mặt đất tử lam sam thân ả n h chấn động cô không nghĩ tới tư đồ nam thế nhưng lại biết những việc đó trên người nháy mắt rút đi cơn giận cô cúi t h ấ p đầu túi người nói với tư đồ nam chủ nhân lam sam biết sai rồi ta hiện tại không có hứng cùng ngươi đi so đo cái gì sự tình vừa rồi ta nói ngươi nhớ kỹ chưa nhớ kỹ đi ra ngoài tuân lệnh làm sao đứng lên làm sao rời khỏi văn phòng kia tử lam sang hồ đổ cờ hờ ông nhớ rõ cô chỉ có thể biết đến là tư đồ nam khôn khéo hơn mình nghĩ rất nhiều chương ba trăm bảy mươi sáu có trách thì trách yêu là người diêm vương minh vương địa phủ chính là đế vương trưởng quản mọi linh hồn trên nhân thế không nói tới thực lực chỉ cần luận uy nghiêm đều đã khiến người ta lạnh xuống lưng mấy trăm năm trước tử lam sang cũng trong lúc đang chạy trốn tại vong xuyên h ạ đã bị thủ hạ của minh vương là tu la thú thiếu chút nữa giết chết nhớ tới con chó vừa to béo vừa kinh khủng kia đến bây giờ cô vẫn cảm thấy bắt chân đau đớn khó chịu vị quân vương như vậy không hiểu sao lại mất tích tư đồ nam bây giờ tìm ông ta mục đích lại là vì cái gì nghĩ đến tướng công lúc này có khả năng còn ở trong địa ngục giúp nàng chịu đủ mọi trừng phạt tử lam sam nhăn c h ặ tấn t đường đôi mắt tím lan tràn sát khí dựa vào người khác kết cục chính là như vậy không chỉ có mất đi tự do của chính mình còn khiến cô chỉ có thể mặc kệ mọi chuyện cảm giác bất lực làm tử lam sam trong lòng rất hận, hận tư đồ nam lợi dụng đồng thời cũng hận chính mình vô năng sơ n i ệ m thực xin lỗi có lẽ chúng ta đời này chỉ có thể là kẻ thù ba giờ chiều giữa tháng b ố nhiệt độ mộ thành thật giống như lò than hầm trong đại viện của quân khu quốc gia một căn hộ thông tầng khí thế ngất trời tân binh tuần tra khi đi qua đó vô cùng tò mò nhưng vì cố kỵ nhân vật bên trong nên bọn họ chỉ có thể ăn ý mà coi như không thấy có gì phát sinh tô trấn uy s á tuổi là lãnh đạo tối cao của lục quân trung quốc đương nhiệm ông ta chính là ông nội của tông nga đồng thời cũng là quý nhân một tay để bạt lôi báo trở thành cục trưởng theo lý mà nói bọn họ hai nhà là thế giao tô trí cường lại là thuộc hạ cũ của ông ta cho nên cháu gái mình thích tô lực tô ra từ trên xuống dưới đều không có phản đối nhưng mà tình huống như vậy làm sao trong chiều nay nói thay đổi liền thay đổi chứ tô nga khóc giống ôm lấy mẹ mình dậm chân ông nội không phải ông đã nói chuyện của con và tô lực ông sẽ không hỏi qua cũng không ngăn cản sao sao tự nhiên ra ngoài có một buổi chiều trở về trở về tự dưng biến thành như vậy như vậy là sao tô chấn uy n h í u chặt tấn đường ngôi trên thế hung hăng dùng vải trượng gõ mặt đất hắn không rõ cháu gái mình rốt cuộc là coi trọng tô lực điểm nào chẳng lẽ thời nay yêu đơn phương cũng có thể làm cho người ta thần hồn điên đảo hay sao nhìn tô nga không ra làm sao tô chấn uy nổi giận lôi đình không cho người hầu tới gần Tâu thân thầm mắt tôi Tâu Nga phụ thân cũng là người lính, đau lòng con gái, nhưng mà không dám cùng chính cha mình đối nịch. Âm thầm nôn nóng liếc mắt về phía vợ mình, mẹ lôi kéo tâu Nga gái, đau cha phụ phía liếc là lôi mà rời đối đi, kéo dám Âm về vợ mẹ ba ố tôi thật cẩn thận mới miệng, mà mở cẩn b đừng gọi tôi là ba đây là hiệu ứng lửa đốt liên hoàn miếu tính tình của tâu nga như thế này chính là do hai vợ chồng này chiều đến hư mà nhớ tới người nọ ở buổi sáng nói với mình những chuyện đó tô trí cường trở nên chán ghét đến cực điểm chính mình lúc trước là bị quỷ che mắt sao nhìn lầm tô trí cường còn tưởng rằng gã là hạt giống tốt khó gặp lợi dụng chính mình t r ư c quyền mấy năm nay gã rốt cuộc đã làm được cái gì thậm chí là chính mình mấy năm nay tô chấn uy ông lại mơ hồ che chắn cho gã nữa quân nhân thiên tính chính là ngay thẳng kiên nghị không vì ích lợi mà không lưng quan trường này như trào nhuộm khổng lồ đã nhuộm mất con người gã hay sao cùng ai đối nghịch cũng được lại cố tình chọn chúng người nọ tô trí cường ơi tô trí cường ngươi là lao hồ đồ sao tô chấn uy quá l ụ c tuần tuy rằng tóc đã điểm hoa dâm nhưng quân uy rõ ràng dù ở bên ngoài hay trong nhà đều là người đã nói một thì không có ai dám nói h a i bố t ô chẳng hiểu sao tự dưng bị mắng trong lòng bị khuất nhưng mặt ngoài vẫn không dám biểu lộ ra một chút vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên sofa ông ta cảm thấy vẫn nên chở lao ra từ nhà mình hơi chút bất giận rồi nói sau trên lầu tiếng khóc tâu nga còn tiếp tục hôn loạn hơn nửa giờ sau mới an t ĩ n h trở lại tô chấn uy làm sao có thể không đau lòng cháu gái mình chỉ là ông ta muốn bảo vệ nhà mình không muốn về sau lại chịu liên lụy gì c a o mày than một tiếng khí hỏa khí hạ bớt tô chấn uy thật là có điểm mệt mỏi sắc m ặ tâm t trầm mà nghiêng mắt nhìn thoáng qua con trai ông nắm chặt c â y gậy c h ầ m rãi mở miệng nói vĩa ca trong khoảng thời gian này kêu lâm hân nhìn ngó con bé nhiều hơn một chút ngày mai con tự mình gọi điện cho tổng biên tập giút con bé xin nghỉ một thời gian. lão gia từ đây là muốn giam lòng con gái mình sao lâm hân mà tô chấn uy nói chính là mẹ của t ô nga tô viễn ca chính là bố t ô đang ngồi cạnh ông ông ta cũng không nghĩ tới mọi chuyện nghiêm trọng tới vậy không hiểu rõ mà nhún mày gật đầu thử nhìn về phía cha em m ở hình ba dạo gần đây chẳng lẽ tiểu nga có gì làm không đúng ạ nếu muốn nói là sai ở chỗ nào cũng chỉ có thể trách t ô nga con bé yêu lầm người thôi tô chấn uy lạnh lùng chừng mắt nhìn con trai mình ý tứ trách rất là rõ ràng con nói coi tô lực nó tốt ở đâu nếu nó cùng t â nga nhà mình là lưỡng tình tương duyệt thì ta cũng bỏ qua nhưng mà sao tô nga hiện tại là tương tư đơn phương tự mình đeo bám tiểu tử kia cũng không cần tô viễn ca mấy môi bất đắc dĩ đáp tô lực đúng là có chút không biết tốt xấu chính là ba cảm tình loại chuyện này chúng ta người ngoài có muốn quản cũng quản không được không phải sao người ngoài tô chấn uy suýt nữa lấy quải trượng mà đánh con trai mình ta không tin bầu trời này còn có việc mà tô chấn uy ta không q u ả n được chuyện này quyết định vậy đi lo mà quản giáo con gái bảo bối của mình nhìn đi coi mấy đứa chiều nó thành cái dạng gì tô chấn uy chỉ trích làm tô viễn ca khóc không ra nước mắt phải biết rằng ngày thường người chiều con bé nhất chính là ba của mình đây là chư b ắ t giới quay đầu t r ả đũa sao tô viễn ca nhủ thầm trong bụng con gái à, ba đã cố hết sức rồi yên lặng ở trong lòng thở dài biết mọi chuyện đã định tô viễn ca định đứng dậy đi lên lầu nhưng ngay khi ông vừa định rời đi giọng của tô chấn uy đã văng lên viễn ca ba có gì sao tô chấn uy dây chán ngựa đầu dựa trên sofa ngày mai xong xuôi việc của tông nga giúp ba điều tra coi một năm qua tô trí cường đã làm những gì ba đây là nguyên nhân con không cần biết tô chấn uy chặt lời con trai chỉ cần mau chóng giúp ta đem sự tình điều tra rõ ràng là được nhớ k ỹ chuyện này trừ bỏ ba và còn không thể có người thứ ba biết tô nga không được lâm hân cũng không được với hiểu biết về cha mình của tô viết ca trước giờ ông chưa từng vô duyên vô cơ kêu mình làm những những việc này cho dù cha ông có quyết đoán bá đạo thế nào nhưng là một thủ trưởng lừng lẫy nổi danh ông không phải là người nga ngược n g vô lý hôm nay cấm tô nga cùng tô lực gặp mặt nguyên nhân của việc này liệu có phải cũng là vì tô trí cường chương ba trăm bảy mươi bảy ta không có chức năng đ ị n h vị tô v i ễ n ca ít nhiều cũng từng là tinh anh trong ngành điều tra lão gia tử chỉ để lộ một chút thông tin thì ông cũng đã có thể từ đó suy ra ít nhiều Quân nhân ngoại trong ừ phục cấp phải cấp Cấp mệnh lệnh cấp trên, còn phải biết giữ im lặng không hỏi nhiều. Tô uy là cha ông thật, nhưng đồng thời còn cũng là cấp trên của tùng trên, biết Tô Trấn trên trên lặng ông đồng ông. giữ g im là là i Uy a việc dưới cho cấp c h í h mệnh thiên là lệ. Mặc kệ tô Viễn con Ca có Tô vị á i tới đâu thì đâu c ũ nhà g p ả i biết phân biệt cái phân n o quan t rốt ọ n hơn. Trong nhà g r cuộc cũng có được kẻ là mình bất lo tô t r ấ n uy ngồi trên ghế dựa thả l ỏ n g tinh thần người kia vẫn ý như trong ấn tượng của ông bất lão bất tử có lẽ do ông ta không phải là người bình thường hy vọng lần gặp lại này kết quả là tốt thân thể ông dần yếu rồi có lẽ đối với ông là cuộc sống mới sắp bắt đầu ông cầm lấy điện thoại trên mặt bàn gọi đi giọng của tô chấn uy vang lên trong phòng khách rời khỏi nhà thương sùng cũng không có việc gì làm sở niệm liền đi cùng hoa lệ đi dạo phố hoa lệ vẫn vậy tinh thần phân chân suốt một ngày dài sở niệm đi theo đến d ạ ặ c cả chân tay cầm áo vừa mua vây xe dù lúc này cô cũng đã có xe rồi nhưng mà không có thương sùng bên cạnh mọi thứ đều là vô nghĩa gió đêm lạnh lạnh thôi qua mệt nhọc trong người cũng có c h u ộ t giảm bớt nhưng mà có ai có thể nói cho cô biết là nữ quỷ không đầu đứng dưới hàng hiên nhà cô là sao không còn chưa tới mười hai h đêm mà quỷ hồn dạo này to gan vậy sao muốn hỏi sao cô biết là nữ quỷ ư sở niệm môi người ta không có đầu nhưng tốt xấu gì cũng có ngực mà vãi dài trắng đôi khi nam quỷ cũng thích chơi trò này nhưng mà nhìn phần ngực nhô lên đó thì không thể ngụy trang trách không được đêm nay tiểu khu không có người đi tàn bộ cả khu im ắng thật có chút dọa người không muốn q có tới sở niệm lần đầu tiên đoán trách thân phận đổi ma nhân của mình ẩm dương nhãn ấy mà cả năm đều không có một ngày nghỉ ngơi hay sao hơi túi đầu thở dài sở niệm đứng tại chỗ nhìn nữ quỷ kia nhún nhún bà vai nếu là muốn luân hồi chờ sau mười hai giờ nếu là muốn cho ta nhìn thấy ngươi thật xin lỗi ta không có chức năng định vị nữ quỷ bất động một chút phản ứng cũng không có chỉ lơ lường tại chỗ chẳng lẽ là không có đầu cho nên không thể nói chuyện s ở niệm m í môi tính làm lơ coi như không nhìn thấy còn vài bước nữa là cô đi đến bên cạnh nữ quỷ một trận âm phong thổi qua áo bào trắng trên người nữ quỷ trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu lệ khí thật nặng s ở niệm kinh ngạc trận to hai mắt sau đó nhanh chóng nhảy qua một bên vô cùng cẩn thận mà nhìn chăm chú vào nữ quỷ s ở niệm nhăn chặt tấn đường vận sức chờ phát động nếu cô không đoán sai nữ quỷ này không phải là lệ quỷ đơn giản mà là loại ác quỷ hóa sắc khiến cho mọi đổi ma nhân đều cảm thấy lạnh hết xuống、lưng. muốn trở thành lệ quỷ hóa sắt thì phải trải qua một quá trình tiến hóa phần lớn họ là do lúc sống bị tra tấn tàn ác nên sau khi thành quỵt thì ngoại trừ giết người bọn họ cơ bản đều không còn trí thông minh gì cả không có cảm xúc không có tư tưởng trong đầu căn bản là không có bất cứ gì khác bọn họ đau thương bất nhập thậm chí thân nhân của mình khi còn sống cũng không nhớ rõ không ăn không uống sự thống khổ vĩnh viễn tra tấn bọn họ lệ quỷ đã trở thành hóa sắt thì không thể siêu độ cho nên trừ việc tiêu diệt bọn họ trên đời này đổi ma nhân thật đúng là không có biện pháp khác dù không hiểu vì sao địa phủ lại để cho loại hóa s á t này du đãng ở nhân gian ga cờ c h nhưng sở niệm m è o một cũng không muốn mình bị cô ta giết chết không hiểu sao mình lại gặp chúng cái đại điên c ù n g này ông trời ạ ông đúng là chiếu cố sở niệm ta gây đó theo thói quen cô định lấy hàng ma bồng từ trong túi đeo tùy thân nhưng sở niệm đỏ mắt ngừng tay nếu dạo gần đây cô đã học được chút ít bản lĩnh mới từ bà nội vậy tối nay cũng chính là cơ hội thực nghiệm hiệu quả cổ nhân có một câu gọi là địch bất động ta bất động nhưng nếu trong tình huống lúc này nếu sở niệm làm vậy chỉ có thể nói là ngồi cho chết hậu quả cũng sẽ biến thành quỷ mà thôi cẩn thận quan sát động tác của hóa sát sở niệm lấy từ trong túi ra một lá b ù a đỏ tay trái kết hợp cùng tay phải vạch thành một vầng sáng màu xanh nước biển trước ngực chương 378, vừa mềm mại vừa tròn chính chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc sở niệm cao giọng h é t làm đùi cỏ đang động đậy trở nên ăn tĩnh vài giây sau đó dưới ánh mắt cảnh giác của cô một cái đầu đầy lông sủ chậm chui ạ p c h từ trong đùi cỏ ra nếu không nhìn thấy đôi mắt liên tục chấp chấp đầy vô tội kia sở niệm thật đúng cho là hôm nay mình chúng liên hoàn chiêu và dùi xem hình thể cùng dáng vẻ này con chó con này cũng không giống như là bị người ta vứt trên người tuy rằng có điểm dơ nhưng dáng vẻ núp ních đáng yêu vẫn làm cho người ta yêu thích sở niệm quay đầu nhìn nhìn chung quanh hơi nhũ mày cô cho rằng đây là thú cưng nhà nào bị đi lạc đ ỗ n g nhiên nhớ tới kia chỉ tiểu hắt trốn nhà theo gái cảm giác đồng tình l à n tràn tới sở niệm c ú i người ngồi s ổ m trên mặt đất cúng cưng mau tới đây ngồi dưới đất con c ú n chấp chấp đôi mắt nhìn nhìn sở niệm lại giật giật cái mũi thập phần buồn cười mà há mùn ngáp một cái, con liếm mép như thể nói đồ ăn còn không có mà kêu ta qua ngươi cho ta là ngu ngốc sao không phải là mấy con thú con đều đáng yêu sao sao giờ không có đồ ăn thì không thể khiến chúng nó đồng tình n à con cún hoàn toàn thờ ơ hoàn toàn đả kích trái tim pha lê của sở niệm cô xoa xoa khuôn mặt tươi cười sau đó thất bại mà đem hai tay thu trở về không còn hứng thú nữa cô đứng dậy nhìn gót giày đã bị n g h i ệ p hỏa đ ố t hỏng thở dài một hơi sở niệm xoay người bước thấp bước cao đi về nhà cún con ngồi tại chỗ cũng không ngờ cô gái này vậy mà kém kiên nhẫn nó đảo mắt ngựa đầu dít lên một tiếng đổi ma nhân không có hiểu được n ô n ngữ của thú vật nhưng linh lực giút cho cảm giác của cô mẫn cảm hơn người thường cả trăm lần con cún này rõ ràng là đang cầu cứu s ở niệm dừng bước chân nghiêng người quay đầu nhìn nó con cún ban nay rõ ràng không thèm quan tâm giờ lại thay đổi bộ mặt vui vẻ v ớ i đôi trốn hai chân trước lên lúc lắc đầu s ở niệm n í n cười b u ô n g tay xin lỗi ta trong tay thật đúng là không có xúc xích đâu cô tính rời đi cún con phía sau lại n g ử a đầu dít lên tiếng dít không ngừng vọng lại làm s ở niệm bất đắc dĩ lắc đầu thật đúng là đầy cảm giác bi thương cô dừng lại dưới chân b ô n g chịu xuống s ở niệm túi đầu xuống đối diện với vẻ mặt như bị bắt nạt của con cún nhìn mặt nó thật nhẹ nhàng van xin đôi mắt đen trong veo như đá quý đầy khẩn cầu nó dựa vào chân s ở niệm nhưng lại như sợ làm nặng chân cô nên lại dùng chân kia lỡ người ông trời khiến cho động vật không thể nói chuyện đồng thời cũng cho bọn chúng ánh mắt biết nói s ở niệm đúng là một chủ nhân nhanh chóng quên đi vết đau cũ cô cười tới con khỏe mắt không lưng ngồi xuống cạnh con cún cũng không chê b a i d ơ bẩn mà vớt đầu nó quan sát kỹ thì thấy con chó nhỏ này mới tầm bốn năm tháng tuổi hơn nữa giữa chán như ẩn hiện một tấn kỹ như hình ngọn lửa màu đen ôi phải chăng là diêm vương đang mất tích cả nhà nghĩ sao lúc đầu cô còn tưởng là nó bị dính đất bẩn nhưng sau khi lấy tay xoa mới phát hiện ra là kiểu như một vết bất trên chắn nó lông trắng lông dày tuy cơ thể còn chưa phát triển nhưng sở niệm đại khái cũng đoán được chủng loại của nó nhưng mà hiện tại giống xa mẹ sẽ lớn cỡ nào đây có thể đem ấn ký của chủ nhân địa phủ suốt mấy vạn năm coi như vết bớt sở niệm ngươi thật đúng là quá giỏi cúng con ngồi cạnh bên sở niệm không biết cô đang l ầ u đầu cái gì trong lòng nên trừ lúc cô quan sát ấn ký của mình nó không kiên nhẫn mà lúc lắc cái đầu cho đến lúc này nó đều rất thích cảm giác được bàn tay mềm mại này vớt ve không phòng cổ không b ằ n g tên sở niệm m í môi không biết làm sao cho phải cúng xê con à chủ nhân của ngươi đâu đi lạc hay sao vậy không nhớ đường về nhà sao gấu con cún giật giật lỗ thai tiếng kêu phối hợp thiếu chút nữa là sở niệm nghĩ rằng nó nghe hiểu mình nói gì nhưng như vậy cũng không hiếm l ạ không phải sao sở niệm từ nhỏ đến lớn thấy đều không ít những thứ hiếm l ạ như vậy trong lòng do dự trong chốc lát nhìn vào đôi mắt đáng thương của nó sở niệm nói nếu không ngươi ở chỗ này l ọ i đi có lẽ chủ nhân của ngươi một lát liền tới tìm ngươi cún con chấp chấp hai mắt sau đó ngáy đuôi tít lên thở hổn hển nó làm vậy khiến sở niệm n ế t mép cô cảm thấy chẳng lẽ nhóc con này nghe mình nói rồi hiểu sai gì sao ô n tâm lý thử nghiệm cô đứng lên con cún còn đang ngồi cũng vội theo tới trước quả nhiên kết quả như cô đoán con cún béo muốn thấy cô bỏ đi thì tung tăng vội sướng chạy theo sao mẹ nổi danh chính là thiên sứ mỉm cười nhìn khoe miệng đáng yêu của nó cùng đôi chân mũm mĩm trong một giây đem hạ gục sở niệm vừa mềm mại vừa tròn chính thật đúng là ý như bánh bao mới ra lò nghĩ đến đây sở niệm đành phải nuốt nước miếng trong miệng sau đó nhìn chăm chú vào ánh mắt con cún đang chạy tới có lẽ vừa rồi vội chạy quá hân hoan nên khi nó dừng lại theo quán tính vẫn trượt tới trước nó dùng nông hãm đà trượt dài trên đất hà sở niệm đứng nhìn bị hành động của nó làm cho tức cười cô chưa từng thấy con cún nào giống như nó vậy nó cũng hay nhìn cô qua khoe mắt chẳng lẽ con cún này đã biết suy nghĩ vừa rồi trong lòng cô mặt mày hớn hở mà đi tới đem nó ôm ở trong lòng sở niệm vừa nhẹ dọn g an ủi vừa bước về nhà cô đúng là một người thích nhặt đông n h ặ tây t lần trước là tiểu hắc lúc này đây lại là một một con cún con dù sao xem nó cũng giống rất thích đi theo chính mình sở niệm cảm thấy vì suy nghĩ an toàn cho nó chính mình vẫn nên mang nó tạm thời về nhà vậy tám giờ trời đã hoàn toàn tối chứ thân ảnh loẹ lên ở góc tường mọi thứ đều an tĩnh như chưa từng có gì phát sinh là trường bối duy nhất trong nhà bà nội nhìn sở niệm ôm một con vật dơ bẩn vào trong nhà tỏ vẻ phi thường bất đắc dĩ tuy rằng không biết vì sao khi đối diện với con cúng kia trong lòng sẽ sinh ra cảm giác kỳ quái như vậy nhưng khi nghĩ tới cháu gái mình cứ lủi thủi một mình nên vẫn gật đầu đáp ứng yêu cầu của sở niệm đem nó giữ lại bởi vì mèo và chó đều giống nhau không những có thể làm bạn bên cạnh con người đồng thời cũng có thể thấy linh hồn du đẳng ở nhân gian cho nên cúng c o n khi thấy sự xuất hiện của bà cũng không có phản ứng gì mạnh chỉ g i ậ t giấc mũi vặn mẹo trong ngực sở niệm vài cái rồi nhảy trên mặt đất Chương Chương có Thông Minh ảnh, không Người này có nội dung、ảnh. nếu bạn con cún này giờ đây cũng không còn một chút nào khiếp đảm cùng sợ hãi như trước như quen đường quen ngó con cún vào trong toilet nếp chân đi thẻ hành động không cần dạy dỗ cũng biết phải đi vệ sinh ở đâu khiến sở niệm vui vẻ cực kỳ như vậy có phải hay không đại biểu rằng sau này cô sẽ b ấ t được không ít việc cũng đã quên mất việc định tính toán cùng bà nội cô tung tăng nhảy nhót chạy đến buồn g vệ sinh tính toán bắt đầu tắm cho con cún nhìn nhân ra h i ế p mắt ngửa đầu bộ dáng vô cùng hưởng thụ như là mấy người chỉ đáng phục vụ ta cháu gái mình còn chưa từng cẩn thận với mình nn hư vậy bà nội dựa cửa trong lòng ế ẩm n i ê m n i ệ m không thấy ra con cũng có dịn chiếu cố người khác như vậy ngồi sổm trên mặt đất sở niệm vì cười quay đầu nhìn bà nội sau đó lại tiếp tục vùi đầu làm việc một chút cũng không đỏ mặt tâm tình cô lúc này thật sự tốt cái này là đương nhiên chiếu cố người khác gì đó đều chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi cún con ngồi trong chậu giật giật lỗ thai khoe miệng hiện lên vẻ châm chọc không lưu dấu vết bà nhúng mày hiển nhiên cũng bị sở niệm ra mặt dày như vậy chọc cho vui vẻ rồi rồi rồi chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì cũng quyết định bởi tâm tình của con mà thôi thôi, thôi con tiếp tục hầu con cún của con đi bà vươn vai mấy ngày nay cơ thể càng thêm cảm giác mọi b ệ n bà không ở đây chơi với con nữa chơi với nó xong thì đi ngủ sớm một chút dạ sợ niệm hì hì cười t u é t miệng với bà sau khi thấy bà đã quay lại bắt hương lại tiếp tục dùng b ọ t biển cọ người cúng con quả nhiên sau khi tắm xong con chó trông khác hẳn lông trắng như tuyết sau khi xấy khô thì s ù tung mềm mại chỉ vớt thôi cũng làm cho cô sung sướng cô thật sự yêu thích con cú này n từ tận tâm can yêu thích không bông tay mà ô n nó đưa lên đưa xuống nghĩ đến về sau nó sẽ cùng sống với mình sợ niệm xoay chuyển đôi mắt tính tới chuyện đặt tên cho nó cú ả về sau đã kêu ngơi là bánh trôi ha sở niệm hơi con khỏe mắt bộ dáng ôn nhu quả thực có thể so với bảo mẫu nhà trẻ vừa trắng lại vừa tròn tên này quả thực rất thích hợp ngươi ghé vào trên giường tiểu cầu hức một tiếng nhìn nhìn sở niệm sau đó hẳn lẽ rời mắt khỏi mặt cô g i a hỏa này hiển nhiên là đang trốn tránh đ ể t ạ i đây sở niệm đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình m í môi hừ hừ hai câu tự mình cảm giác khá tốt dù sao ta cảm thấy tên này khá tốt bánh trôi lấy bánh trôi à ngươi liền nhận m ệ n h đi nghe bị kêu như vậy bánh trôi tỏ vẻ chính mình thực phẫn nộ thập phần bất mãn mà muốn nghe răng gầm gừ vài tiếng nhưng lại như là nghĩ tới cái gì đành phải dùng hai cái móng đốt che đậy đôi mắt yên lặng nức nở s ở niệm hẳn là cũng không nghĩ tới chính mình hôm nay nhặt được sùng vật ngày sau sẽ mang đến cho cô một cơ hội xoay chuyển cực lớn nhìn như trung lương lại thêm phần kiêu ngạo những ngày tháng khiến cô đau đầu còn ở phía sau mấy ngày nay sự kiện thư nặc danh tựa hồ bình ổn rất nhiều thương sùng sau khi nghe xong các giám đốc bộ phận báo cáo phất tay kêu cầm mặc ở lại em h ả i đã đi vào chính quy hơn nữa tư đồ nam bên kia mấy ngày này giống như cũng không có động tác nào cầm mặc không biết thương sùng hiện tại vì sao lại có vẻ quất bách hắn rũ mắt nghĩ, nghĩ sau đó mở miệm nói chủ nhân hoa lệ mấy ngày nay đều có liên lạc cùng sở niệm cô ấy hết thể mạnh khỏe tạm thời không cần lo lắng thương sùng thở dài một hơi mạnh khỏe thì tốt nhưng mà không lo lắng cho cô ấy làm sao mình có thể làm vậy được những hiểu lầm lúc trước khi được cầm m ặ t nói lại trong lòng hắn mọi giận dỗi đều tan sạch chính vì quá bận rộn công sự nên tới giờ thương sùng hắn còn chưa nhìn thấy cô lấy một cái chắc là cũng không liên hệ cả tuần rồi sở niệm em có nhớ anh không thương sùng như suy tư gì cầm m ặ t sao có thể lại không biết chính mình đã nói đúng tâm sự của hắn mở lạp tộc trong tay ra hắn nhìn, nhìn sau đó quay sang thương sùng nói chủ nhân buổi cầm h hai họp. thời thỏa không thì lịch trình thúc. i cái gian bài tối giờ ề u cuộc còn có Nếu có Nếu ăn đáng ngờ ra, nay ra, kết bất gì và xảy sẽ mặc n g u ý thực minh bạch hắn bất động thanh sắc nhìn thương sùng sau đó chậm rãi giơ lên khoai môi thương sùng mới vừa rồi tướng mạo còn m ỏ i m ệ t h i ệ n tại cũng cười k h ẽ lên ngước mắt nhìn cầm mặc trong mắt một mảnh tường hòa nhân thế quả nhiên là người thay đổi không ít cầm mặc người thông minh cầm mặc i ế t nhược cười rốt cuộc suốt mấy trăm năm qua đây là lần đầu tiên chủ nhân khen hắn t r a n ngập nhiệt tình cùng thương sùng tiếp tục xử lý công ty sự tỉnh ngoài cửa sổ mặt trời cùng bọn họ bận rộn cũng đã biến thành mặt trăng hiện tại không còn cô đơn một người sở niệm từ lúc có bánh trôi mỗi ngày buổi tối cũng bắt đầu có thói quen tản bộ sau khi ăn xong một là vì rèn luyện thân thể của mình không cho bản thân quá mức lười biếng hai chính là vì suy nghĩ cho sức khỏe của bánh trôi nhà nàng không để nó quá béo cũng không biết chủ nhân trước kia của bánh trôi nuôi nó thế nào từ lúc vào nhà tới giờ nó mỗi ngày trừ bỏ ăn thịt vẫn là ăn thịt cô từng thử qua muốn dùng sữa b ò đi dụ nó kết quả ra hỏa xấu tính này trực tiếp hất tung chén sữa sau đó quay mông vào cô suốt cả ngày lúc đầu bánh trôi đã được xem như là một con chó mập trong thế giới chó rồi giờ thì tốt rồi mới được ba ngày nó không có lớn lên mà ngược lại tròn hơn rất nhiều thập phấn bất đắc dĩ mà nhìn kẻ chơi xấu lăn lộn trên mặt đất không chịu đi nữa sợ niệm thở dài là ai nói quá là chó đều thích chơi vòng chứ nếu không phải người đến người đi không có cách nào thì sợ niệm còn rất muốn g ơ chân đá cho nó một phát bánh trôi đừng náo loạn đứng lên sợ niệm mí môi hiển nhiên là đang nén giận bánh trôi d ư ơ n g mắt nhìn nhìn cô không vui mà rít vài tiếng chậm gì gì mà đứng lên nó ra dáng đại ra đi vài bước sợ niệm chưa kịp vui vẻ thì bụt một phát nó lại nằm bỏ ra dù sao nữ nhân này cũng chỉ kêu nó đứng mà thôi mới vừa đi vài bước kia coi như vì mấy ngày qua cô ta cho mình ăn thịt có tiếng cười khét của người qua đường sở niệm túm bánh trôi tức muốn hộp máu mà d ậ m chân bộ nó không biết tìm tư thế nào đẹp hơn mà nằm sấp xuống sao t r ồ n g vó lên trời như vậy rốt cuộc là học từ đâu đây cố gắng bình tĩnh một chút sở niệm hít sâu một hơi không lưng ngồi sồn cạnh bánh trôi chương ba trăm tám mươi sao anh lại ở đây chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc bánh trôi mày nghe tao nói được không đi lại nhiều một chút rất tốt cho thân thể mày mà s ở niệm biết con chó này có thể hiểu lời mình nói nên cô cố gắng tận tình khuyên bảo đầy kiên nhẫn bánh trôi nằm dạp trên đất n g ầ g đầu lên dưới ánh mắt chờ đợi của s ở niệm lắc lắc đôi u gâu mày đồng ý đứng lên đúng không bánh trôi thằng oan s ở niệm vui vẻ đứng dậy nhưng mà cô đã bước tới trước một bước rồi vì sao mà bánh trôi vẫn nằm bỏ giơ tay nắm lấy dây r ắ t trên c ổ nó s ở niệm nhăn chán không hiểu sao bánh trôi gâu bánh trôi nằm trên mặt đất chấp chấp mắt bộ dáng ngây thơ mở mị thật vô tội đứng lên gâu t h o kêu mày đứng lên mà gâu mày đó rốt cuộc có đứng lên không hả gâu một người một chó rằng có hơn mười phút rốt cuộc cũng ngừng sợ niệm cuối cùng ý thức được một người sống sờ sờ bị c o n c ú n chơi xỏ cô cau chặt mày trứng mắt nhìn bánh trôi sau cùng bất lực ném sợi dây xuống đất uy hiếp dùng ngón tay chỉ vào đối tượng bánh trôi còn đang mỉm cười t u é t t u é t mặt cô âm t r ầ m đầy người tỏa ra vẻ ta đây rất tức giận mày mà còn không đi thì tao đi chút nữa có ai bắt mất thì đừng có ở đó mà trách móc tao nghe chưa cô nhóc này đang uy hiếp mình sao bánh trôi thở dài vẫn duy trì bộ dáng đánh chết ông cũng không lúc n í c sở niệm lần này thật đúng là không phải nói dỡn giận chân tại chỗ một lúc liền xoay người bỏ về buổi tối mùa xuân t h o ả i m á i hơn mùa đông rất nhiều k ể đến người đi tấp nập nhiều người ăn cơm xong ra ngoài tàn bộ có lẽ vì trong lòng tức giận nên sở niệm hôm nay lại thành ra chạy trong tiểu khu chạy một lúc cũng không biết đến bao lâu cô đưa tay lên lau mồ hôi trên trán đột nhiên một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt sở niệm theo bản năng cô lùi về sau một bước rồi c a o mày ngước đầu lên thương sùng anh anh sao lại ở đây người xuất hiện trước mặt cô lúc này chính là thương sùng đã biến mất cả tuần qua s ở niệm giật mình mở to hai mắt trên mặt cảm xúc phẫn nộ ban nay đã chuyển thành hốt hoảng vẫn là không nhịn được mê luyến cảm giác được ông này được bao vây trong vòng tay của hắn s ở niệm hơi ngây người rồi chậm rãi đưa tay lên ôm chặt lấy hắn s ở niệm anh rất nhớ em thương sùng áp mặt cô vào vai mình con khỏe môi đáy lòng hắn cảm giác can tâm hơn rất nhiều s ở niệm m ấ p máy môi cô rủi đầu vào b ả vai hắn giọng cô vừa nhỏ lại nhẹ nhàng nhưng thương sùng vẫn nghe thấy thật rõ ràng em cũng rất nhớ anh rất nhớ anh hóa ra chỉ cần yêu nhau thì khi gặp được nhau mọi cảm giác nhớ nhung sẽ vượt qua sự tức giận sở niệm chỉ còn cảm giác gặp được thương sùng là tốt rồi ghen t ô n gì g cũng không còn quan trọng lời muốn nói nghẹn ở trong lòng đã nhiều ngày nay thổ lộ xong thương sung buông tay ra nâng khuôn mặt nhỏ của sở niệm anh xin lỗi hôm đó anh không nên như vậy với em chương ba trăm tám mươi một tự tin như vậy chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc trong bóng đêm đôi mắt sở niệm long lanh xinh đẹp như sao trời lộng lẫy khỏe mắt có chút phiếm hồng ngất át ghen tôm có đôi khi không chỉ làm người ta mất đi lý trí mà còn làm tổn thương người mình yêu hắn đã từng thế thốt hứa hẹn nhưng từ lúc bắt đầu đến t mỗi lần cô đau khổ đều là do hắn mà ra đau đến mức ruột gan như đứt r a từng khúc thương sùng vô cùng hối hận đôi mắt đen huyền càng đấm vẻ đau thương sợ niệm lúc trước từng nghĩ tới khi gặp lại thương sùng sẽ thế nào cãi nhau chất vấn hay sẽ lạnh nhạt như buổi sáng hôm đó không nói tiếng nào nhưng khi người đàn ông này xuất hiện trước mặt cô mới phát hiện ra so với việc tức giận thì cô càng nhớ nhung hắn hơn không hiểu tại sao bị lạnh nhạt lại càng không hiểu được bị thư tiếu nhi khiêu khích mọi chuyện thực ra đều kém xa câu anh xin lỗi của hắn vết thương lòng trong nháy mắt khôi phục sở niệm con môi đôi mắt cong như vầm trăng trên bầu trời cô không nói tiếng nào chỉ nào vào ngực thương sùng ôm chặt lấy hắn dựa vào hắn đây là điều duy nhất mà cô muốn làm lúc này có vài người qua đường nhìn nhìn đàm tiếu nhưng trong mắt bọn họ không nhìn thấy a i chỉ nhìn thấy nhau và việc muốn làm cùng nhau đ ô n g có cái gì đó đập vào chân cô sở niệm túi đầu nhìn quả nhiên là đồ xấu chơi bánh trôi tiểu gia hỏa t ự a hồ ở vì vừa rồi bị cô thực sự bỏ rơi mà bị khuất hai t hai cục xuống đáng thương vô cùng nước n ở vài tiếng thương sùng đương nhiên cũng nhìn thấy con cún hắn tạm thả lòng tâm tình không đặt lên người sở niệm âm dương q á i khí mà hừ một tiếng mấy ngày nay em đúng là sống cũng không tồi hà một con mèo đen dở thì lại thêm một con chó nữa s ở niệm che miệng cười nạo vài tiếng cô cảm thấy thương sùng đôi lúc thật trẻ c ò n vô cùng đáng yêu không lưng nhặt sợi dây dắt chó lên s ở niệm nhìn xung quanh rồi kéo cánh tay thương sùng mang theo bánh trôi tìm một cái ghế dài ngồi xuống hiện tại bánh trôi dường như nghe lời hơn rất nhiều nghe lời đi theo mắt liếc liếc nhìn người đàn ông bên cạnh s ở niệm đương nhiên thương sùng tầm mắt cũng luôn như có như không từ đảo qua người nó chỉ tiếc là s ở niệm là người duy nhất không phát giác g a dị thường giữa bọn họ cô làm ũ n g dựa vào người thương sùng hỏi ị cả tới đâu rồi anh thương sùng n ư ớ n mày dường như việc s ở niệm chú ý tới việc của mình khiến hắn vô cùng ngạc nhiên sao lại dùng ánh mắt này nhìn em s ở niệm đỏ mặt không có gì hơn nữa mọi chuyện cũng qua rồi thương sùng mỉm cười ô n u đưa tay vớt t ó c cô tuần rồi em thế nào ngoại trừ con cúm l ậ n này có ai tới tìm em gây phiền thoái gì không phiền thoái thì không có chỉ là chỉ là cái gì chỉ là thượng cái lần em xử lý vụ việc thích tiểu vi dường như có quỷ sai không vừa lòng với em trước đây quỷ mập từng nói với cô rằng trần đông vì bị tử lam sam đánh cho một trận nên nói với các quỷ sai khác ở địa phủ bảo rằng các quỷ sai ở bất kỳ ở khu vực nào cũng không được tiếp xúc hỗ trợ sở niệm lúc đầu cô còn cho rằng trần đông to mồm nhưng không nghĩ tới tối hôm đó cô lại gặp chúng lệ quỷ hóa sát khó diện đừng nói cái gì cơ duyên x ả o hợp sở niệm nhưng không tin hóa sát kia canh dự ở dưới chỉ là đánh bậy đánh bạ tìm tới cô một bên vuốt mặt nghề mũi trần đông vừa keo kiệt vừa âm hiểm một bên cô bắt đầu hoài nghi thân phận thật của trần đông là cái gì cô không tin một quỷ sai nho nhỏ lại có thể có quyền lực lớn vậy ra lệnh cho quỷ sai khác thậm chí còn sai lệ quỷ đi làm phiền cô. dường như cảm giác người bên cạnh không hiểu ra ý tứ trong lời nói của mình sợ niệm nhàn nhạt cười sau đó đem chuyển hóa sắt đ ê m đêm đó cùng việc nhặt được bánh trôi kể lại cho thương sùng nghe cuối cùng thập phân bất đắc dị như vai giả vờ vô tội mà quay sang nết miệng với thương sùng anh nói coi người đả thương quỷ sai rõ ràng là t ự làm sam vậy mà sao cái đồ đần đó lại cứ nhìn chằm chằm vào em mà trả thủ chứ đây chẳng phải là chọn quả hồng mềm mà b ó c sao mềm nắn rắn b u n g chứ sao nữa sợ niệm thở g i i bộ nhìn em giống như dễ bị khi dễ vậy sao chương ba trăm tám mươi hai có hai khả năng chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc em tự tin vậy sao thương sùng con con môi n h ư ớ n g mày bộ dáng mị hoặc khiến người đi đường muốn hét lên thình t h ị c h tim của sở niệm không tự chủ mà đập liên hoàn cô không khoan n h ư ợ n g n h ư ớ n g mày giữa ngực nhìn thương sùng có chút khoe khoang mà trù môi đó là đương nhiên cũng không nhìn xem thực lực của em mà thực lực thương sùng cố ý kéo dài â n cối ánh mắt đùa dai dường như thoáng dừng lại ở trước ngực sở niệm nhìn gương mặt cô lại một lần đỏ dựng như thoáng dừng lại ở trước ngực sở i ệ m nhìn gương mặt c lại một n g thu mắt m g i lại ấ t đắc c nhiều thế hệ sở ra đổi u ma nhân cũng chỉ có mình em là truyền nhân đổi u ma vừa cổ linh tinh quái ra mặt lại dày như vậy thôi nếu là bình thường sở niệm khẳng định sẽ lập tức phản bác thương sùng nhưng mà hiện tại thử cô vừa nổi giận trợn mắt nhìn hắn ngồi ngay ngắn đại nhân lại lượng mở miệng nói em không cùng anh so đo này nọ dù sao em cũng có biện pháp có thể bảo vệ tốt chính mình thương sùng cười gật gật đầu cầm bàn tay nhỏ của sở niệm an t ĩ n h lại trong khoảng thời gian này lôi báo hẳn là khiến hắn bận rộn tư đồ nam cùng tử làm sam tuy rằng vẫn luôn không có động tĩnh nhưng là chỉ cần bọn họ không đem mục tiêu đặt ở trên người sở niệm là tốt rồi uy hôn vặt vánh này nọ lần này coi như là cơ hội cho cô tự mình rèn luyện có bà nội cô che chở và dạy dỗ hẳn là cũng không xảy ra chuyện gì trước kia hắn từng muốn sẽ thay cô che chắn hết mọi s ó n g gió nhưng sau mọi chuyện đã trải qua thương sùng lần đầu tiên hy vọng rằng cô sẽ học được cách tự bảo hộ chính mình không phải là hắn không quan tâm tới an nguy của cô mà hắn muốn khi đối mặt với tư đồ nam niệm nhi của hắn phải mạnh mẽ hơn bọn họ ở ngoài sáng tư đồ nam ở trong tối gã sẽ dùng hết sức mà răng b ấ y nếu sở niệm l ơ là sẽ bị sập bẫy ngay quỷ sai phải không thương sùng không chút kiêng rẽ mà liếp bánh trôi đang ghé đầu lên ghế vợ ngủ trùng hợp bắt gặp ánh mắt của nó thương sùng câu môi cười không rõ nguyên do an t ĩ n h bên nhau có khi lại sôi nổi tranh luận sở niệm cùng thương sùng bên nhau suốt ba tiếng khiến bánh trôi rốt cuộc chịu đựng không được nhân loại thật đúng là phiền thoái quá đi nói nói nói nói cả ngày trời nói cái gì mà nói lâu dữ vậy vật lộn rẫy rủi nhảy khỏi ghế bánh trôi không quan tâm tới ánh mắt hình viên đạn của thương sùng mà k h ẽ t cắn ống quần sở niệm hy vọng nữ nhân này biết là đã đến lúc về nhà sở niệm đương nhiên là không, không muốn rời xa thương sùng nhưng cô làm sao thì bánh trôi cũng không chịu nhà ra không phải nói là cuốn con mề mãi như bông sao về sau ai mà khen con chó trắng đáng yêu thì s ở niệm nhất định sẽ phải phản bất lại quá mất mặt cũng không còn sớm nữa em về nhà nghỉ đi thương sùng thay cô giải vây đứng lên nhìn bánh trôi còn đang n h a răng gầm gừ với hắn n à trứng mắt g i a hỏa không cốt khí k i a thấy vậy liền nặng lên rồi rúc vào bên chân sở niệm ánh mắt s ở niệm đầy mất mát cô lẩm bẩm không muốn rời đi nhưng lại sợ thương sùng bị mệt vô cùng khó khăn mà gật đầu cô mới vừa hôn lên má thương sùng thì đã bị bánh trôi kéo đi mất người ta là chủ rắt chó nhưng sợ niệm thì hay hơn bị chó rắt đi nhìn hai thân ảnh một lớn một nhỏ biến mất trong bóng đêm thương sùng xoay người bi chương ba trăm tám mươi ba ta mắc gói khả năng đầu tiên là minh vương đại nhân cũng đi tới nhân gian cho nên tu la thú vẫn luôn đi theo bên người hắn mới có thể xuất hiện còn có khả năng thứ hai cẩm mặc thở dài nói vậy cũng chỉ có khi minh vương đại nhân xảy ra chuyện gì cho nên tu la thú mới có thể bị bắt rời khỏi địa phủ hoa lệ không tỏ ý kiến mà cười một tiếng h i ể n n h i ê n thực không ủng hộ điều cẩm mặc nói anh nói minh vương đại nhân tới nhân gian cũng có thể nhưng mà cẩm mặc ông ta chính là trưởng quản địa phủ hơn v à o năm là minh vương đó làm sao có thể nói là có chuyện được cầm mặc kỳ thật cũng cho rằng như thế nhưng mà việc tu la thú xuất hiện hắn ngoài hai loại khả năng này thì thật đúng là không thể tưởng khác được mỹ m ô i nhìn về phía thương sùng trầm mặc không nói cầm mặc n h â n mày hỏi chủ nhân người nghe thấy tin tức này từ đâu sao không phải thương sùng lắc đầu câu môi cười ta vừa mới tận mắt nhìn thấy nó ở nơi nào bên người sở niệm thương sùng trả lời làm hoa lệ cùng cầm mặc đồng thời há to miệng sau đó khuôn mặt gây ra tức khắc s ừ n g sốt nửa ngày ai có thể nghĩ đến bánh trôi vừa béo vừa trắng bóc kia lại địa phủ thần thú nếu không thấy ấn kỳ đen giữa chắn nó thì thương sùng thiếu chút nữa bị nó lừa dối rồi ngay từ đầu vết bớt bị sở niệm nội nhận là vệ bẩn kia kỳ thật chính là dấu ấn hình ngọn lửa là đánh dấu thân phận tu la thú trưởng quản hình phạt đồng thời cũng là tượng trưng cho địa vị của nó sau khi nghe xong việc sở niệm gặp được bánh trôi hắn cũng chỉ nhìn con cún kia như một con chó nhỏ có linh tính thôi nhưng qua vài lần nhìn ánh mắt của nó thương sùng rốt cuộc chú ý tới ấn ký ngọn lửa mà nó không thể che giấu được một con linh thú tâm cao khí ngạo như vậy lại xuất hiện ở nhân gian lại còn cố ý ngụy trang thành con cún bình thường trùng hợp gặp sở niệm thương sùng cảm thấy mọi sự trùng hợp tựa hồ đều có nguy cơ tuy rằng không biết suy đoán vừa rồi của c ẩ m mặc chính xác không nhưng nếu trong khoảng thời gian này có linh thú kia bên cạnh sở niệm vậy quỷ sai kia cùng tử làm sao cũng không thể uy hiếp đến nàng đâu đúng không n è o với chó vốn dĩ là thiên địch nên khi hoa lệ tưởng tượng tới chị dâu mình sau này toàn mùi chó không khỏi ghét bỏ mím môi chu mò quay sang nói với thương sùng chủ nhân ngài có thể nghĩ ra cách nào khiến tu la thú rời khỏi sở niệm không vì sao hoa lệ có chút đắp không được được rồi cô nàng thừa nhận ý nghĩ như vậy là xuất phát từ tư tâm của mình cầm mặc ở ngay lúc này xe bảo ấn đường nhanh chặt bộ dáng thật đúng là làm người ta cảm thấy có chút nghiêm trọng chủ nhân cẩm mặc biết tu la thú ở bên cạnh s ở niệm có thể tạm thời bảo hộ an toàn của nàng nhưng mà rốt cuộc không phải kế lâu dài thương sùng nhứ mày ý bảo cẩm mặc tiếp tục nói tiếp tu la thú vốn là thần thú mang theo sát khí của địa phủ cho dù nó thực lực cường đại nhưng là quanh năm suốt tháng bị nó nhiệm đ o à n khí đối người sống mà nó i đều là một loại thương tổn s ở niệm vốn dĩ chính là truyền nhân đổi ma thế g i a linh lực tự thân sạch sẽ, sẽ t h u ầ n khiết nếu bị lây nhiễm sát khí của tu la thú lâu dài thì linh căn cũng chịu thương tổn hơn nữa tu la thú không thể rời đi địa phủ trong thời gian quá lâu bằng không bị sai căn bản cũng sẽ không thể áp chế được các vóng hồn Địa theo ủ rung c h y thói quen hắn muốn cho cẩm mặc đi xử lý việc lần này nhưng nghĩ tới người mà bọn họ sắp phải đối mặt thương sùng nhìn về phía hoa lệ hoa lệ ngầm hiểu không có một chút chỉ hoãn liền từ sofa đứng lên cầm mặc mẹo mục đang định ngăn cản ý đồ chủ nhân nhưng kết quả hoàn toàn không có gì bất ngờ xảy ra dưới ánh mắt lạnh thấu xương của thương hoa lệ hoa lệ b ỏ mình hoa lệ dạ chủ nhân trong thời gian ngắn nhất làm rõ ràng nguyên nhân lần này tu la tú h xuất hiện ở nhân gian thương sùng phân phó nói còn nữa tìm hiểu xem địa phủ dạo gần đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì hoa lệ sửng sốt chấp chấp đôi mắt nhìn về phía thương sùng chủ nhân ngài ngài là kêu hoa lệ đi gác địa sách phủ sao tuy rằng thân là miếu yêu nhưng là hoa lệ không thích địa phủ một chút xíu nào ngay thường thấy quỷ hồn tứ chi kiện toàn cô nàng còn không đồn phản ứng nhưng mà nghĩ tới vừa nhìn thấy cái loại quỷ hồn tàn khuyết không được đầy đủ cộng thêm rất đôi mắt thiếu lỗ thai hoa lệ dạ dày yếu ớt lại mẫn cảm liền nhịn không được lần lượt quay cuồng đảo lộn thương sùng vốn dĩ không nghĩ tới kêu hoa lệ đi chỗ thế này nhưng mà khi nhìn thấy biểu tình trên mặt cô thì nổi máu đổi dai như thế nào ngươi không muốn cũng không phải không muốn hoa lệ rút đầu rối dám lịch ngón tay chỉ là hoa lệ thấy vài thứ kia sẽ ói mất thương sùng câu môi cười khẽ tiếng cười trầm thấp tà mị làm cho hoa lệ không hiểu sao run rẩy cô cảm thấy dạo gần đây chủ nhân tự nhiên thâm sâu không lường chẳng lẽ dạo này mình trèo lên đầu chủ nhân quá rồi nên người hóa át ma thình lính nghĩ vậy hoa lệ bị chính mình d o a dưới ánh mắt của thương sùng lại l ắ t đầu được rồi không t r e o ngươi nữa thương sùng t r e o chọc đã đủ rồi hôm nay tâm tình thật đúng là không t ồ i sau đó ở dưới ánh mắt nghi hoặc của hoa lệ hắn nói kỳ thật muốn biết địa phủ phát sinh chuyện gì cũng hoàn toàn không cần tới đó tùy tiện bắt mấy cái du hồn hỏi vài câu không phải cái gì cũng biết rồi sao hoa lệ còn không nhanh cảm ơn chủ nhân cầm m ặ t nhắc nhở nói chủ nhân đây chính là ở dạy em cách làm việc đó không cần đi địa phủ hoa lệ cuối cùng nhẹ nhàng thợ lòng tràn đầy vui mừng mà toét miệng sau đó đối thương sùng cười hoa lệ cảm ơn chủ nhân đề điểm tri ân thương sùng buồn cười lắc đầu quả nhiên vẫn là bị cầm mặc có dáng vẻ hơn đứng dậy hắn đi hai bước lại ngừng lại thư tiếu nhi mấy ngày này không có gì khác thường chứ chủ nhân sau khi ả khiêu khích sở niệm tới giờ vẫn biến mất không tam tích thư tiếu nhi khiêu khích sở niệm thương sùng hôm đó cũng đã biết nhưng mà ả biến mất mỗi lần bao lâu thương sùng nhìn về phía hoa lệ trên mặt biểu tình thật đúng là khiến không ai nói được hoa lệ trầm ngâm nghĩ nghĩ gật gật đầu lại lắc lắc đầu số lần biến mất mỗi ngày khoảng hai lần tối đa mỗi lần khoảng ba một tiếng chương ba trăm tám mươi bốn tiêu ngạo thì sao chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc từ lúc thư tiếu nhi vào nhà tới giờ nhiệm vụ chính của hoa lệ chính là ngầm giám thị ạ. tuy cô không rõ vì sao chủ nhân lại đáp ứng cho thư tiếu nhi ở lại nhà nhưng dù vì cô hay vì sở niệm cho dù chủ nhân không giao việc thì hoa lệ cô cũng sẽ thời thời khắc khắc dán mắt lên con mãng xà tinh này thiên tính của mẹo là m ẫ t cảm lần xuất hiện này của thư tiếu nhi làm hoa lệ cảm thấy không ổn nghĩ tới dáng vẻ xuất quỷ nhập thần của ả hoa lệ mí môi ngước đôi mắt xanh lam về phía thương sùng chủ nhân hoa lệ cảm thấy thư tiếu nhi lưu không được lúc này đây nói câu không lưu ả lại được thực lòng hoa lệ không có chút t ư tâm nào trong đó câu nghĩ lúc này nếu thư tiếu nhi gây ra bất cứ chuyện gì thì chủ nhân và cầm mặc cũng chẳng c ó sức đâu mà đi chỉnh đốn đôi mắt xanh hiện lên sát ý không hề che giấu hoa lệ trơ mặt rồi nói vâng không chủ nhân để hoa lệ đi thu thập ả đi quả bom như vậy biến đi càng sớm càng tốt cầm mặc cũng tán đồng với ý kiến của hoa lệ ánh mắt hai người đồng loạt nhìn về phía thương sùng làm cho hắn đang đứng ở bậc cầu thang có chút bất đắc、dĩ. lúc trước lưu thư tiếu nhi lại một là vì muốn ả làm việc cho mình hai chính là phòng ngừa và nhất n không cho ả có cơ hội làm vậy nhưng nữ nhân này tâm tư luôn không an phận nếu ả đã có thể tới nơi đây lại còn có quan hệ với tư đồ nam thương sùng không tin là ả sẽ không ra tay động thủ với sở n i ệ m bắt ả bảo vệ người mà ả muốn g i ế t đây chính là trừng phạt lớn nhất của thương sùng đối với thư tiếu nhi h à g mi giải phủ bóng lên khuôn mặt hắn thương sùng khẽ chớp mắt không nói tiếng nào mà đi lên lầu cho tới tận khi có tiếng đóng cửa phòng hoa lệ mới chống lạnh tức giận cầm mặc anh nói em nghe coi chủ nhân đây là ý gì chẳng lẽ người không biết là không thể để thư tiếu nhi ở cạnh bên sau hoa lệ không được hồi náo cầm mặc những mày cho dù hoa lệ tính tình thẳng thắn ruột để ngoài ra nhưng hắn cũng không cho phép câu nghị luận về chủ nhân như vậy người ta có nói sai đâu biết mình nói hậu nhưng hoa lệ vẫn giữ ngôi che giấu sự xấu hổ cô xoay người đi đến chỗ sofa ngồi xuống thở dài một hơi trong lòng đúng là có chút bất ước cầm mặc người tới ngồi cạnh cô n ắ m chặt lấy đôi tay nhỏ của cô nói những lời thấm t h i ế n mà cũng vô cùng nghiêm túc hoa lệ chủ nhân nhất định có lý do riêng mới giữ lại thư tiếu nhi có những việc chúng ta không được quản mà cũng không thể quản em có biết không nhưng em cũng chỉ muốn tốt cho chủ nhân và sở niệm thôi anh cũng không thấy dáng vẻ hương ngạnh của ả ngày đó đâu ả kiêu ngạo thì sao em cũng không bị đợi theo mà sở niệm cũng không để cho ả chiếm n ử a điểm tiện nghi không phải sao cầm mặc kiên n h ẫ n an ủi hoa lệ tựa hồ từ sau vụ việc lúc thương sùng đi ba gì đó con mèo được này liền biến thành kẻ ôn nhu trung tình như chủ nhân em cũng không cần lo lắng nhiều đến vậy việc cần lo lắng nhất chính là việc mà chủ nhân mới giao cho em đó hoa lệ nhún vai nghe lời cầm mặc được rồi mọi việc nghe theo anh mấy hôm nay anh và chủ nhân ở cùng nhau cũng thật vất vả rồi tư đồ nam bên kia vẫn không có động tinh sao hoa lệ hỏi cầm mặc gật gật đầu biểu tình cũng xuất hiện một t i ế n g n g h i hoặc t r â m mặc nửa ngày cuối cùng h i ể u rót cười hắn nhìn hoa lệ đứng dậy kéo cô lên lầu chủ nhân từng dặn d o chính mình về tư đồ nam hết thể sự t ì n h đừng cho hoa lệ biết đến quá nhiều không phải đối hoa lệ không yên tâm mà là do tính cách cô khá lô mãng nói trắng ra là không thích hợp tham dự những chuyện phức tạp như vậy bảo hộ chính mình bảo hộ sở niệm yêu cầu chủ nhân đối với hoa lệ cùng cầm mặc kỳ thật giống nhau những người thiên chân thiện lương vốn dĩ không nên đeo trên l ư n g quá nhiều thứ chỉ cần g i vững đơn giản sống vui vẻ là được t r ư ơ n g ba trăm tám mươi lăm làm khó dễ ta chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc tựa hồ là nghĩ ra cái gì lôi báo đắm mắt hỏi mặc vân hiên dạo gần đây chuyện tình cảm con với cô bé kia sao rồi vân hiên chơi gì thì chơi nhưng phải chú ý thân thể mình đó lôi báo nói đầy ẩn ý khiến mặc vân hiên ra mặt vốn còn mỏng lập tức đỏ h ồ n g lỗ thai xấu hổ vào đầu cười dựa lưng vào ghế ba này ba nói gì vậy con trai ba còn thực đơn thuần có được không đơn thuần lôi báo buông bút máy trong tay cứ như không cười mà ngẩng đầu lên t a không phát hiện t i ể u tử ngươi từ nhỏ đến lớn có chỗ nào mà đơn thuần đâu ba chọc cho con trai đỏ mặt lôi báo ngựa đầu cười to vài tiếng lúc sau hắn phất tay thôi thôi dù sao chuyện bọn trẻ mấy đứa tuổi con ba không quản được mà cũng không muốn quản lần trước con nói con bé đó gia đình làm gì nhỉ dạ buôn bán ba cô ấy là một thương gia địa ốc khá có tiếng ở mộ thành họ nhạc đúng không dạ m ặ c vân hiên gật gật đầu không rõ nguyên do nhìn về phía lôi báo trước giờ cha hắn chẳng bao giờ hỏi tới việc riêng của con cái sao lúc này lại tự dưng có hứng thú ba sao đột nhiên hỏi cái này làm gì không có gì lôi báo câu môi cười chầm mặc vài giây lúc sau mở miệng nói anh trai con thích con bé sở niệm đó có phải là bạn tốt của bạn gái con không dạ hai người là bạn học chơi chung từ bé trong mắt lôi báo hiện lên một tia âm hiểm hắn meo mắt nhìn con trai trong giây lát rồi nói có bạn chơi cùng từ bé cũng tốt có thời gian thì hỏi cô ấy thử xem về sở niệm rốt cuộc nghĩ gì về anh trai con ba ba đây là ba mình đột nhiên nói ra là mạc vân hiên có chút giật mình chẳng lẽ là ông ấy đồng ý để tô lực thích sở niệm sao ba giờ cũng g i rồi có một số việc nếu ngăn cản không được còn không bằng tìm cách giúp đỡ nó g i á n g vẻ của tô lực hôn cuối tuần thật sự làm cho lôi báo vô cùng thất vọng không phải là một con ngại sao làm gì mà ngày ngày uống say còn không thì đi trực tới sáng lôi báo có chút hận sắc không thành thép nhưng mà sâu trong tâm can hắn vẫn đau lòng đứa con trai lớn của mình người xưa nói rất đúng hổ dữ không ăn thì con húng chi lôi báo hắn cũng không phải là có dữ nhưng mà cũng chỉ chưa được coi là cha tốt mà thôi cũng may đứa con này của hắn chỉ nói là hiểu lôi báo g i á n g vẻ cao thâm nhìn mặc vân hiên sau đó vợ mệt m ỏ i mà phất tay cũng không còn sớm sủa gì nữa con về nhà đi nói với mẹ con tối ba có tiệc xã giao về trễ Mạc v ngay Hiên trầm mặt ậ gật t đầu, s u đó đứng lên, x o a người đi ra khỏi văn phòng. đi khỏi ra từ Cung Tử rời người ngày đầu tiên khi đội điều tra nội bộ bắt đầu lôi báo vốn tâm tư kín đáo cũng đã phát hiện ra có điểm bất thường hơn nữa cũng từ việc tư đồ nam đã tự mình nhắc nhở gã tạm thời không làm gì với công ty của thương sùng mấy hôm nay gã cũng xem tin tức tài chính mọi phong ba cất lên tại em hại đều không có kết quả không biết là do bản lĩnh kinh thương của thương sùng quá tốt hay là do ỵ cả còn bị người lợi hại hơn đứng trong bóng tối giúp hắn nhưng là cũng đúng là bởi vì chuyện này lôi báo cảm thấy rõ ràng bối cảnh của thương sùng tựa hồ cũng không đơn giản giống tư đồ nam cùng chính mình tưởng như vậy dù rằng vẫn có thanh âm nhắc nhở lôi báo ở trong lòng bảo hắn phải dừng tay nhưng thể xác và tinh thần hắn đã sớm chìm đ ắ m rồi làm sao lại có thể để bản thân bỏ dở nữa chừng như vậy hoặc là n h ấ t cử thành công vĩnh viễn không còn hậu hoạn hoặc là hoàn toàn thất bại làm hắn vĩnh viễn không có cơ hội xoay người lôi báo tự phụ tin tưởng hắn làm việc sẽ vĩnh viễn thành công không bao giờ thất bại chương ba trăm tám mươi sáu khả năng không tốt bánh trôi đang nằm bọ rõ ràng nghe được sở niệm lầm bầm lồ bầu nó giật giật lỗ thai từ trong lỗ mũi lạnh lùng h ừ ra một hơi đường đường l à tu la thú g i ờ thành chó xa m ọ i ẹ p cái cảm giác nghẹn khuất trong lòng này nó biết nói cùng a i nhớ tới chủ nhân không đáng tin cậy k i a của nó bánh trôi gâu lên một tiếng tỏ vẻ nó cũng thật đáng thương đã cục xương đồ chơi mà sở niệm mua cho bánh trôi gục đầu xuống việc này làm sở niệm đang nằm trên giường cảm thấy vô cùng buồn b ự c cô c a o mày không lưng đem nó ôm vào trong ngực tuy rằng giá hỏa này so phía trước còn nặng hơn trước rất nhiều nhưng là bản lĩnh làm l ũ cụt ngoe lại không hề giảm bớt làm sao vậy bánh trôi bộ tao nói mày như vậy mày không vui hả sợ niệm vớt đầu bánh trôi cười tu m tìm m la ầ thú khíu rác hiển nhiên đã phát hiện dị thường nó bụt một cái đứng lên ấn ký ngọn lửa đen chậm dãi hóa đỏ trong màn đêm đen nếu như là lúc trước tu la thú ở đâu thì ở đó sẽ không có ác quỷ nào dám lại gần nhưng lúc này ngoài cửa sổ lay động thân ảnh dần dần xuất hiện ở trên cửa sổ phòng sở niệm một ác quỷ mặt xanh lanh ác đang dùng ánh mắt nham hiểm nhìn cô gái trên giường truy hồn linh vang lên linh ỏi bị bánh trôi kêu làm cho ngủ không được sở niệm đành phải mở hai mắt cô tức giận định đạp cho bánh trôi một cái nhưng đông cảm giác được h o à n khí sở niệm thực mau liền ý thức có việc không ổn theo bản năng đứng dậy đi đến bên cửa sổ sở niệm thấy rõ lệ quỷ bên ngoài cô nhữ mày con quỷ này gan lớn dữ mới dám xuất hiện ở đây chứ sở ra nhiều thế hệ kết giới bọn họ cũng không sợ sao trên giường bánh trôi còn đang kêu dị thường hung ánh sở niệm cầm l mặc n i ệ m khẩu quyết ném về phía cửa sổ một tiếng thê lương kêu thảm thiết ở ngoài cửa sổ văng lên trong nháy mắt lệ quỷ kia liền biến mất vô tung vô ảnh bà nội nghe động tĩnh vội bật đèn mở cửa lao vào nhìn thấy h o á n khí còn chưa tan hết bên ngoài bà trầm n g â m nửa ngày nhìn sợ niệm nói vừa rồi lệ quỷ bỏ chạy dạ sợ niệm gật gật đầu hiện tại cơn buồn ngủ của cô tan sạch nội h à nhà chúng ta kết giới có xảy ra vấn đề hả vì sao đột nhiên hỏi như vậy sợ niệm n h ữ mày nhớ tới những việc phát sinh trong khoảng thời gian theo đạo lý mà nói sở ra kết giới răng lên thì không có ma quỷ nào dám tới gần vậy mà ban nay rõ ràng con thấy có lệ quỷ rắn ở trên cửa sổ nhà chúng ta trần đông có thể chỉ huy lệ quỷ tới tìm ta phiền thoái nhưng mà nội hà hắn chỉ là một quỷ sai hẳn là không thể động chạm tới căn cơ sở ra chúng ta mới đúng chứ bà nội cũng n h ư mày bà đương nhiên biết một quỷ sai nho nhọ tự nhiên không có khả năng giao động đến sở ra kết giới có thể như vậy lạng yên không một tiếng động tới cửa sổ nhà mình bà nội ngoại trừ nghĩ tới có kẻ làm khó dễ còn nghĩ tới một khả năng vô cùng xấu nữa chương, 387, nói được làm được. chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện để đọc tỉ mỉ kiểm tra nhiều lần khí mà lệ quỷ kia lưu lại bà nội thận trọng suy xét tới việc kêu sở niệm tạm thời sang nhà thương xuống ở với năng lực của hạn bạn thì không một con quỷ nào dám tới gần bà cảm thấy nếu mọi việc chưa rõ ràng thì sở niệm ở đó chính là nơi an toàn nhất nói lên ý tưởng của mình bà đúng là làm cho sở niệm nhảy dựng lên vành hai đỏ bừng há hốc miệng mãi sau mới nói nội à chẳng lẽ không có cách khác sao thân nhân của mình lại bảo mình sang nhà bạn trai ở sở niệm vào đầu nghĩ sao cũng thấy nó quái quái bà nội thì không thấy đơn giản như vậy mà sau khi quan sát căn nhà thật nghiêm túc bà nói tạm thời không có biện pháp khác Còn bà thì sao có muốn qua đó với con không bà lắc đầu nếu ngay cả bà cũng đi thì tình trạng căn nhà sẽ càng phức tạp hơn hơn nữa nếu rời đi thì bà cũng không thể t r a ra được nguyên nhân nhìn sợ niệm nghiêm túc bà kéo tay c ô ngồi xuống mép giường khuyên d a n vô cùng nghiêm khắc như thể sau khi chia tay hai bà cháu không còn gặp nhau nữa n i ệ m n i ệ m không cần lo lắng cho nội biết không trước mắt chính yếu chính là bảo vệ tốt và an toàn của chính mình nội à con không nghĩ sẽ rời đi sợ niệm trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cực kỳ không tốt cô nắm chặt tay bà tao mày nói dù có chuyện gì xảy ra con cũng không nghĩ tới sẽ rời đi đừng nói ngốc n i ế c như vậy bà lặng lẽ thở dài đây là nhà chúng ta còn có thể xảy ra chuyện gì chính là s ở niệm lời nói ngập ngừng cô nhìn bà ánh mắt đầy lo lắng bà đương nhiên biết cô lo lắng cho mình nhưng mà so với an toàn của bà thì an nguy của niệm niệm mới là quan trọng nhất như để dịu lại không khí căng thẳng bà cố tình giả vờ thoải mái tránh né ánh mắt của cô bà rú mắt tự hãy vô vô bàn tay sở niệm n i ệ m niệm nghe nội nè, cùng lắm thì nội đáp ứng con mỗi ngày đều báo bình an cho con được không nói làm được đó nha sợ niệm hít một hơi thật sâu ánh mắt ướt át nhìn về phía bà nội đây là đương nhiên bà khẽ mỉm cười t ư ớ n g ự c bảo đảm nói s ở niệm trầm mặc cắn môi d ư ớ i tựa hồ dù đảm bảo như vậy rồi cô vẫn còn có điểm không yên tâm có chút làm ra vẻ mà nghịch ngón tay mình s ở niệm hỏi bà nhưng mà con đi bao lâu mới có thể trở về bà nội cô cao mày kỳ thực vấn đề này bà cũng không biết phải trả lời như thế nào giấu đầu lòi đôi nghĩ ra một cái biện pháp bà nội nói lấp lửng c h ờ sự tình giải quyết không phải là con liền có thể về nhà sao s ở niệm gật, gật đầu không biết vì sao lần rời nhà này cô không thấy vui vẻ chút nào hai bà cháu thương lượng thời gian xuất phát hôm sau chương n n b á trôi ứ đ nhiên là cũng đi theo cô như、trước. Còn theo đi là cô trước. ba i trăm i n t sáng, n tám r y hệ h p mươi tám hoa lệ ngươi sợ chó chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện đề đọc chủ nhân người có thể đừng dùng ánh mắt đó mà nhìn người ta không hoa lệ tỏ vẻ cô nàng thực bị thương ở trong lòng khóc lóc kể lể vài tiếng sau đó thả l ò n g rồi cười c ứ n g đờ với sở niệm không không sợ a chị nhìn nó đi đáng yêu q u á trời hoa lệ muốn tỏ vẻ hữu hào thân cận một chút với bánh trôi nhưng cô nàng mới chỉ hơi n ú c ních một chút thì con c ú n trắng kia không chỉ nhe răng mà còn dựng đuôi lên uy hiếp cô nàng vô cùng đáng thương dù c ổ hoa lệ nép vào người cầm mặc chạy thẳng lên xe mặt sĩ xuống thật một người nhưng cũng làm cho sở niệm có chút ngượng ngùng đạp cho bánh trôi không bị ép h á t điên cái gì một cái sở niệm gãi đầu nh hoa lệ hình như rất sợ chó hay là em không mang theo bánh trôi thương sùng không để ý mà sờ đầu sở niệm quay sang bánh trôi quăng cho nó ánh mắt hình viên đạn nói đến cũng là thần kỳ bánh trôi mới vừa không chịu nghe lời chút nào giờ lại ngoan ngoãn núp sau sở niệm không h ó hé một tiếng nay chẳng lẽ chính là tục sưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao s ở niệm chấp chấp mắt cảm thấy rất là hiếm lạ thương sùng nói cho thấy người sẽ sủa là chuyện bình thường hoa lệ cũng không có nhát vậy đâu thật vậy chăng s ở niệm chút nghi ngờ lỡ mai mốt mà bánh trôi dọa hoa lệ thì biết làm sao bây giờ yên tâm hết thể không phải còn có anh sao chị không được bánh trôi không lẽ anh cũng không chị được hoa l ệ sao thương sùng mỉm cười ý bảo sở niệm an tâm sau đó mở cửa xe cho cô ngồi vào rồi xoay người sang phía bên kia nhìn lên cửa sổ phòng sở niệm gật đầu ý bảo yên l ò n g rồi mới mở cửa xe ngồi vào phân phó cẩm mặc lái xe rất nhiều chuyện không do nguyên nhân nhưng bà sở niệm có thể làm như vậy thương sùng cho rằng nhất định là xảy ra chuyện gì rồi thư tiếu nhi cũng không biết là rời đi hay là thương sùng cố tình không cho ả xuất hiện nên lần này sở niệm ngồi cả buổi chiều cũng không có gặp qua nữ nhân kia trong lòng tuy rằng rất muốn cùng bọn họ nói chuyện trong chốc lát nhưng đêm qua lăn lộn cơn buồn ngủ đến bây giờ quét qua cô mơ mơ màng màng rượi vào trên s o f a ngủ thiết đi sở niệm cuối cùng vẫn là được thương sùng ôm trở về phòng hai con mèo và một con chó c h ơ i trọi lại ở phòng khách sáu con mắt bất đồng cảm xúc không tiếng động nói nhau l o g l o g cầm m ắ t không thèm sợ bánh trôi mà bộ dáng thật sự lãnh đạm coi nó như một con chó thật sự bánh trôi gầm nhẹ thị uy nhai răng ra với hoa lệ sau đó kêu ngạo ngồi trên s o f a thương sùng đi từ trên lầu xuống trùng hợp thấy màn này phi cười k h u a n h tay dựa vào tường hoa lệ như là thấy cứu tinh nào chạy về phía thương sùng đang gào to bị ánh mắt của hắn nhìn tới thì nín tắp chủ nhân con chó kia nó chúng ta hoa lệ bị uy khuất không những bị chó lường mà còn phải nén giọng lên án cầm mặc cạn lời với hoa lệ ngó bánh trôi khinh thường nói chỉ là một con chó thường thôi hoa lệ tốt xấu gì cũng làm mẹo yêu tu thành người có cần vậy không m è o yêu thì sao hoa lệ bị khinh bị trừng mắt với cầm mặc chẳng lẽ anh không cảm thấy nó thực đáng sợ sao chó thường thì thấy cô là bỏ chạy nhưng con bánh trôi này nhìn sao cũng thấy nó quái quái cầm mặc đối với lời hoa lệ nói không cho là đúng nhưng thương sùng đứng ở bên cạnh hắn con con khoe môi hứng thú hỏi ờ vậy ngươi nói coi nó quái thế nào hoa lệ to mày t ù n ống tay á o thương sùng mắt ngó bánh trôi hồi đó lúc ở núi hoang hoa lệ cũng từng gặp qua cậu yêu nhưng mà rõ ràng lệ khí trên người chúng nó cùng với đám chó thường rất khác nhau hoa lệ không cảm thấy trên người bánh trôi có khí gì lạ nhưng mà mỗi lần nhìn tới nó hoa lệ đều cảm thấy mình như bị một con manh thú dữ tợn nhìn vào mình thương sùng câu môi đem ánh mắt đặt ở trên người cầm mặc người thì sao cầm mặc cầm mặc ngồi trên sofa nhấc khoe môi nhìn bánh trôi đáp cầm mặc thật không có cảm giác như hoa lệ vậy chỉ là ánh mắt bánh trôi làm ta có chút không thoải mái yêu giới trước nay đều phân chia cấp bậc theo thực chương ầ m mặt trong lòng tuy rằng đối với con cú này, rõ ràng con lòng này là tuy đối với cú k ô n g có sợ hay ba trăm tám mươi chín sao lại có thể chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc sách thượng cổ từng ghi lại thần thú này vốn tên là vệ hồn thú là một con thú có thân thể khổng lồ vừa giống chó vừa giống trâu là một sinh vật kỳ lạ nó có lông tơ và t ứ chi cứng như ngao khuyển cặp mắt đỏ tươi như máu trên trán có một cặp sừng sắp bén nó nặng hơn trăm cân chỉ giống một tiếng thôi thì vạn quỷ tại địa phủ đều thần phục sắc khí trên người nó còn mạnh hơn ngàn vạn quỷ tiên n g ư lại tuổi tác của nó còn lớn hơn thương sùng vài phần nếu không phải mấy ngàn năm trước chính mình may mắn cùng minh vương đánh cuộc thương sùng p h ò n g t r ư ờ n g hắn cũng không có cơ hội nhìn thấy tu la thu không bị phong ấn chính là bởi vì bất đồng cùng phạm vật cho nên hoa lệ cùng cầm mặc sở niệm cùng nàng bà cô đều không có nhìn ra manh mối của bánh trôi đem thần thú mà ác quỷ nghe tên đã sợ vỡ mật biến thành như vậy minh vương đại nhân à ngươi chẳng lẽ không đau lòng sao thân làm nghèo yêu thời gian tu luyện cũng như tu vi hoa lệ không bằng cầm mặc cho nên khi bánh trôi gầm nhẹ thì trong nội tâm cô nàng sẽ xuất hiện cảm giác bị ăn thế gian vạn vật vốn dĩ có năng lực kiềm chế lẫn nhau đặc biệt là lực uy hiếp cùng thực lực cùng tồn tại của c ư ờ n giả g đi chỗ nào cũng đều sẽ làm người khác cảm thấy sợ hãi d ũ mắt nhìn mắt tu la thú còn chút nghe lời đang nằm cạnh mình thương sùng lần đầu tiên cảm thán thân là kẻ ở ngoài lục đạo là hạn bạc kỳ thật cũng coi có chỗ lợi xem ra g i a hỏa này trí nhớ không tồi còn nhận ra mình thương sùng ra hiệu bảo cầm mặc mang tới c h ú t đồ sau đó đốt tinh phách lệ quỷ cho bánh trôi rốt cuộc có thể ăn món mình thích bánh trôi ăn no tới ở lên thoải máy ngáy vôi với thương sùng quả nhiên sau khi linh lực bị phong ấn nó hành động cũng thay đổi không、ít. cái g i a hỏa này gió chiều nào theo chiều ấy thật đúng là chẳng giống chủ nhân nó chút nào sau khi nghe chủ nhân nói xong hoa lệ cảm giác cả người đều không ổn chủ nhân nếu người nói nó là địa phủ tu la thú vậy tại sao giờ nó thành ra thế này rất đơn giản bị phong ấn ngồi ở một bên cẩm mặc ném cho cô nàng một ánh mắt xem thường nữ nhân này rốt cuộc có hay không dụng tâm nghe chủ nhân nói à hoa lệ b u ồ n bực chứng mắt với cẩm mặc một cái ta đương nhiên biết nó là bị phong ấn chính là minh vương phong ấn nó đến tột cùng là vì cái gì vấn đề như vậy hiển nhiên làm thương sùng cũng không biết trả lời như thế nào bất đắc dĩ mà dùng ngón tay b ấ c c ằ m sau đó mở miệng hỏi tốt xấu ngươi cũng là thần thú chấp trưởng hình phạt địa phủ hiện tại lưu lạc thành như vậy chủ nhân của ngươi thật là n h ấ n tâm người với chó đối thoại luôn vô cùng b u ồ n cười hoa lệ cũng bắt đầu hoài nghi hành động của chủ nhân mình bánh trôi cũng có chút phản ứng gấu một tiếng chó sửa làm phòng khách như bay qua một đàn q u ạ đen rồi lại trầm mặc thật sự nhịn không được hoa lệ cúi lều xuống cô thật không thể tin được chủ nhân có lúc kém tới vậy thật phần nỗ lực làm g ọ n mình bình tĩnh một ít nhưng mà hai vai run dậy kia vẫn là triệt triệt để, để bàn đứng nàng hoa lệ nói chủ nhân ngài đ ừ n g nội trí có lẽ bánh trôi bị phong ấn lâu rồi n ô n ngữ công năng cũng có khuyết tật gia hỏa này là biến tướng cười nhạo chính mình sao thương sùng n ư ớ g mày bánh trôi đang ở chân hắn liền nghe răng đe dọa hoa lệ mới vừa rồi còn nín cười trong n g á y mắt kéo hẳn nắm chặt cánh tay cầm mặc sau đó đem giấu mặt ở sau chủ nhân hoa lệ biết sai rồi chương ba trăm chín mươi có thể đặt lại không chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc tự cổ trí kim cái gọi là chính đạo bọn họ định luận lý do vô cùng hiên ngang lấm liệt nói tốt thì là trừ ma vệ đạo bảo vệ công lý còn nói cách khác thì là ích kỷ mà còn đòi đường hoàng bà sở niệm tu thành quỷ tiên vốn dĩ cũng đã trở thành tối kỵ của sở g i a thương sùng không tin là tổ tiên trong nhà cô còn thờ ơ có lẽ cũng chính là bởi vì còn cố kỵ một chút huyết mạch duy nhất của sở g i a cho nên bọn họ mới có thể không có lập tức bỏ chạy cách làm tuần tự thật là xào rượu đầu tiên là thị uy với bà thứ hai cũng không làm cho sở niệm bị hoàn toàn bại lộ với coi bên kia thương sùng đương nhiên khinh thường cách này của tổ tiên sở ra vừa muốn mặt múi lại không dám làm dứt khoát n h a n nhẹn cái này là vừa muốn cá vừa muốn tay gấu sao ánh mắt thâm thúy mà nhìn hoa lệ một cái thương sùng con con khoe môi cười khinh bỉ ngươi đã quên đám đạo sĩ kia lúc trước ở núi hoang đổi giết ngươi sao bọn họ kẻ nào mà không phải miệng đầy giả nhân giả nghĩa nhưng mà sở niệm dù sao cũng là cháu gái ruột của bọn họ mà cái đám gia hỏa này thật đúng là tàn nhẫn mình là một yêu quái mà còn không chịu được để người mình để ý bị thương hoa lệ thật sự không có biện pháp lý giải cách làm của sở gia tổ tiên chủ nhân sở gia tổ tiên làm như vậy mục đích chắc hẳn cũng không phải sở niệm đi ngồi ở hoa lệ bên cạnh cầm mạc suy nghĩ hắn không cho rằng những lao gia hỏa đó lại dám mạo hiểm mất đi chuyển nhân duy nhất. thương sùng gật đầu tao mày đáp bọn họ làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ ép bà nội sở niệm tự nguyện đoạn tuyệt hồn căn hồn phi phách tán mà thôi hồn phi phách tán bà sở niệm sở dĩ biến thành quỷ tiên cũng chính là vì có thể bảo hộ cháu gái mà thôi đáng thuyên láo gia hỏa cũng là nắm được tâm lý này của bà nên muốn dùng biện pháp này b ứ c bà chính mình độc thủ hai bà cháu sống nương tựa lẫn nhau hai mươi năm trời toàn bộ tâm tư của bà đều đặt trên người sở niệm tình cảm của bà đối với sở niệm vừa thâm sâu vừa nặng tình tự nhiên sẽ không cho phép bởi vì chính mình mà làm cho cháu gái rơi vào cảnh hiểm bản tính đích xác thật không tồi chính là s các ngươi thật sự coi thương sùng ta là kẻ ăn chay sao cho dù là nghĩ cho sở niệm hắn cũng không để cho bà của cô bị xảy ra chuyện gì tự đoạn linh căn chật chật chật thật đáng tiếc phải khiến các ngươi thất vọng rồi hắn bảo hoa lệ lên tinh thần chỉ cần thấy ác quỷ nào không vừa mắt cứ việc xuống tay không cần hỏi mình cầm mặc vẫn muốn bất thời giờ điều tra minh vương hướng đi một chút mà thường sùng ngoài việc muốn trừ bỏ tư đồ nam cũng chỉ có muốn lên lầu kiểm tra bảo bối của mình mà thôi nhìn chủ nhân k h í phách hăng hái xoay người lên lầu hoa lệ liền nhịn không được hướng xích về phía cầm mặc cầm mặc vừa mở tv liếp thấy hoa lệ quá quen thuộc với nhau suốt mấy trăm năm chỉ cần nhìn cũng hiểu. em lại muốn làm sao hắc hắc không làm sao hoa lệ nhét miệng n g â y nô cười một tiếng em chỉ là cảm thấy hiện tại chủ nhân cùng t r ư ớ c kia tựa hồ có điểm không giống nhau có sao anh không phát hiện cầm mặc hiện tại l ự c chú ý toàn bộ ở bản tin kinh tế tài chính hắn cảm thấy xem cổ phiếu các công ty lớn đều quan trọng hơn điều hoa lệ sắp nói nhưng là hoa lệ cũng chưa bao giờ đi theo lối thông thường của các cô nương phát hiện cầm mặc đắp mình cho có lệ cô liền giơ tay bập vào đầu cầm mặc em làm gì cầm mặc bị đau đưa tay che t ứ c giận thiếu chút nữa nhấc chân đá hoa lệ thấy người nam nhân này sau cùng chịu nhìn tới mình hoa lệ tươi cười đầy đầy ý lẹ lưỡi với hắn nhưng chưa kịp duy trì đắc ý được hai phút đã bị cầm mặc bắt đầu trả thù phòng khách lại một lần n ử a khí thế ngất trời trên lầu phòng thương sùng lại ấm áp làm nhân tâm phát nữa s ở niệm tỉnh lại thì bên ngoài sắc trời đều đen mơ mơ màng màng cũng không biết chính mình ngủ bao lâu ở trong chăn rầm gì vài tiếng s ở niệm liền nghe được giọng nói khiến cô mỉm cười nha đầu tỉnh rồi hả n a m nghiêng ở bên người s ở niệm thương sùng câu môi bộ dáng làm người miên man bất định khi mắt con con khỏe môi với thương sùng sợ niệm rúc vào người hắn hiện tại quả thực lười biếng giống con nhỏ ngoan mấy giờ rồi anh khoảng bảy giờ thương sùng trong mắt ôn nhu thiếu điều c h ả y ra nước nếu không phải hiện tại không có cách nào hắn thật đúng là mất một ngụm ăn cô có lẽ là bởi vì thương sùng trong mắt biểu tình quá mức nóng sở niệm thẹn thùng mà rụt đầu sau đó ngựa đầu hôn nhẹ lên môi hắn hành động như vậy của sở niệm rõ ràng thêm dầu vào lửa khắt chế khó nhịn thương sùng thở hổn hển một hơi sau đó xoay người đẻ lên người cô răng môi c u ố n quít mãi mãi mang đến cảm giác tốt đẹp mềm mại chiến miên ái m ộ i khiến người ta cảm thấy hít thở không thông đến cuối cùng sở niệm cũng t ậ lực mặt đỏ hai hồng vùi đầu vào chăn mặc kệ thương sùng gọi thế nào cũng không ra thấy hoa lệ cùng cầm mặc dọn cơm chiều đang đợi bọn họ thương sùng vô vô sở niệm trêu chọc ý vị nếu em còn không dậy mặc đồ anh sẽ trực tiếp ôm em như vậy xuống lầu anh dám s ở niệm nắm chặt chăn giả vờ sinh khí mà nói hành động tính trẻ con như vậy thật đúng là làm thương sùng cười con khỏe môi hắn xoay chuyển đôi mắt đem đầu rửa vào gối có dám hay không cũng phải thử qua mới biết được chẳng lẽ em thật sự muốn anh cứ ôm em như vậy suốt sao nếu là ngày thường sở niệm đương nhiên vui với việc thương sùng như vậy phục vụ chính mình nhưng là hiện tại cô cúi đầu nhìn bộ dáng mình chẳng con mảnh vài che thân sau đó khuôn mặt nhỏ lại không biết cố gắng đỏ lên đừng có trêu em hoa lệ bọn họ còn chờ kìa từ từ cũng không sao dù sao anh cũng không đói bụng bản lĩnh chơi xấu của thương sùng hiện tại cũng thật là không người có thể địch trốn trong chăn sở niệm thực cả lời sao cô không sớm một chút nhìn thấu bản tính này của h ắ n chứ đáng thương sờ sờ bụng lép kẹp sở niệm đĩu môi nói thầm nói nhưng mà người ta đã đói bụng đã đói bụng thì nhanh lên thương sùng ngả ngớn hạ đôi u lông m à y tiếp tục câu d â n nói hoa lệ mua về món bò hắc xì dầu đớt với gà cung nào đó không ngoài sở liệu nghe tiếng bụng kêu r ồ n r ộ n thương sùng tránh thoát bàn tay sở niệm đánh tới n ắ m chặt lấy bị buộc bất đắc dĩ sở niệm rốt cuộc đem đầu từ trong chăn c h u i ra đối thương sùng chấp c h ớ p mắt cô h ầ m hực mà mở miệng nói thương sùng anh có thể ra ngoài trước không thương sùng cười khẽ bộ dáng quả thực cực kỳ giống s ó i xám vì sao chẳng lẽ trên người em còn chỗ nào anh không thấy sao chương ba trăm chín mươi mốt không thích hương vị đó sau cơn mê tình và phong túng tới khi lý trí trở về thì tất sẽ thẹt thùng cho dù cô và thương sùng không vượn qua làn danh cuối cùng nhưng mà toàn thân trên dưới dường như cũng không có chỗ nào mà hắn chưa thấy Khuôn mặt sở niệm đỏ hồng như quả mật đào mắm nước ánh mắt lấp l á n g vẻ thẹn thùng và rụt rè thương sùng quả thật yêu dáng vẻ này của cô rụt rè thẹn thùng e ấp tất cả những cảm xúc đó của cô chỉ dành cho một người hắn nhìn không được túi đầu lên đầu ngón tay cô thương sùng sùng nịch lại ôn nhu ở dưới ánh mắt sở niệm câu môi cười được rồi cùng lắm thì anh xuống dưới trước đợi em đã bao lần mà còn thẹn thùng tới vậy sở niệm thật em càng lúc càng giống con gái rồi đó n a m ở trên giường sở niệm nhịn không được đạp cho thương sùng một phát vào mông người này như thế nào càng ngày càng tệ vậy cánh cửa phòng khép lại sở niệm tung chăn đứng d cô nhanh chóng rửa mặt đánh răng xoay người ra khỏi phòng đi chưa được hai bước đã nghe thấy tiếng ồn ào vốn dĩ muốn xem là tiếng gì hóa ra là giọng của hoa lệ sợ niệm nhẹ nhõm đi xuống lầu ban ăn sáng phong phú đã bày sẵn mùi thơm nước núi sợ niệm nhìn đồ ăn không nhịn được mà nuốt nước miếng tựa hồ là phát hiện chính mình có điểm mất mặt câu ngồi trên ghế thương sùng kéo ra rồi đối mặt cùng hoa lệ cùng cầm m ặ t n ế t miệng cười ngại quá để cho mọi người chờ lâu rồi cầm mặc cười nhạt lắc lắc đầu hoa lệ thì dưới ánh mắt quan sát của thương mà ngây nô cười sau đó cầm lấy đũa túi đầu bắt đầu ăn cơm tốt xấu cũng là mèo yêu tu luyện sáu trăm có lẽ vậy mà bản tính tham ăn không hề giảm bớt ở hoa lệ chứ nhìn hoa lệ vùi đầu dùng không đến m ộ ư ơ i phút liền giải quyết xong một chén cơm sợ niệm không nhịn được mà dừng b ũ a h ả o tâm g ấ p một đ ô n g cải xanh đặt vào bát hoa lệ sợ niệm nói ăn rau nhiều một chút tốt cho cơ thể nẻ hoa lệ chính là động vật ăn thịt trời sinh trừ bọt thịt cá thì cô nàng ghét nhất chính là ăn mấy thứ nhạt mèo không hương vị như rau dưa này trong đôi mắt màu thủy lam nhanh chóng hiện lên một mạt chắn ghét hoa lệ cắn cắn k h o môi sau đó nhắm thịt mắt nhét bông cải xanh cô cố nén cảm giác dạ dày quay cùng nhìn qua hỏi sở niệm chị dâu con cún hình như chưa ăn gì bị hảo tâm nhắc nhở sở niệm rốt cuộc nhớ tới bánh trôi cô b u ô n g chén đũa bắt đầu tìm kiếm ở trong phòng là cô thật sự không thích hợp nuôi thú cưng sao bánh trôi đói bụng một ngày sở niệm tỏ vẻ thực hồ thẹn thật vất vả mới lôi được d a hỏa béo ưu kia từ trong góc sofa sở niệm đốt đầu bánh trôi sau đó không lưng đem nó ôm vào trong lòng ngực vì trên bàn cơm còn có những người khác cho nên sở niệm những mày đến cuối cùng lại đem bánh trôi thả xuống dưới cô cân nhắc phải cho bánh trôi ăn gì song q a y sang nói với cầm mặc vẫn đang im lặng. trong nhà hình như chỉ còn có sữa tươi không có gì khác hay là hôm nay đành cho nó uống đi mai rồi mọi người đi mua cái khác nhớ tới trước kia hắn vẫn là tiểu hắc nữ nhân này vẫn luôn buộc hắn uống sữa cầm mặc cảm thấy hôm nay vô luận như thế nào hắn cũng phải nhìn xem tu la t h ú uống sữa thì sẽ ra sao hai t r ò n g mắt nâu nhạt hiện lên vẻ d à o hạt cầm mặc n é t cảm từ trên cao nhìn xuống bánh trôi bánh trôi đến từ địa phủ đương nhiên không biết sữa tươi là thứ gì nên vì hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao nó bắt đầu ngáy đ ô i nhìn sở niệm hành động như vậy thật đúng là trọc cười hoa lệ đang tính toán khoanh tay đứng nhìn cô nàng câu môi cười ai bảo kẻ này hôm nay dám hù dò mình t r ư chờ hai phút từ lúc cùng thương sùng về ban sáng tới giờ sở niệm phát hiện ra thư tiếu nhi hoàn toàn không thấy đâu cô gái này nhìn không giống như dễ dàng từ bỏ tự mình rời đi chẳng lẽ có chuyện gì mà mình không biết sao trong lòng có khúc m ắ t thúc giục cô truy đuổi sự thật tuy rằng sở niệm cũng biết mình như vậy là vô cùng ngốc n g h ế c nhưng con gái trời sinh là loại động vật mất cảm mặc dù nhìn bên ngoài cố tỏ vẻ không sao rộng lượng thế nào nhưng ở trong lòng khúc m ắ t vẫn là khúc m ắ t đã xảy ra rồi thì cũng không có cách nào coi như là không có thương sùng không phải do sở niệm hỏi khiến cho khó trả lời nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô hắn vẫn không nhịn được mà mí môi nha đầu anh với thư tiếu nhi cái gì cũng chưa từng phát sinh sợ niệm thân mình hơi cứng lại có chút mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác cô không biết tại sao khi nghe hắn nói vậy tự dưng trong lòng lại xuất hiện cảm giác kỳ quái vậy giải thích chính là che giấu hy vọng những lời này sẽ không phát sinh trong mối quan hệ giữa cô và thương s ủ n g sự trầm mặc bao trùm trong không gian phong khách hoa lệ sớm phát hiện không khí không ổn vội vàng kéo cầm mặc vào bếp trốn sợ niệm nhăn chặt mày âm thầm ảo não vì mình đang h i nhưng cũng không bị hiện làm sao để phá vỡ cục diện bế tấp này cũng may thương sùng tương đối k é o léo hắn kéo tay cô đứng d không phải chúng ta còn phải đi mua đồ ăn cho bánh trôi sao chút nữa lên xe rồi mình nói tiếp sở niệm cười nhạt gật gật đầu một tay nắm dây buộc bánh trôi một tay khoác tay thương sùng ra khỏi nhà ngoài trời tối đen như mực làm lòng người hoang mang trời cũng đã chê nên trong tiểu khu cũng không còn ai qua lại lòng tràn đầy vui mừng ôm một đống lớn đồ ăn vặt sở niệm đang cùng thương sùng nói chuyện phiếm bánh trôi vẫn luôn đi bên cạnh đ ố n g nhiên ngừng lại nó như đang vận sức chờ phát động gì đó với rừng cây phía sau lúc này bánh trôi khác hẳn lúc nó diễn bộ mặt me cụt sở niệm tựa hồ cũng đã nhận ra không thích hợp cùng thương sùng nhìn nhau bọn họ hai người hướng về phía rừng cây bước tới. dưới chân là tiếng lá khô bị dâm nát một trận âm phong thổi qua một nửa bóng người xuất hiện trước mặt bọn họ vẫn là âm thanh làm người ta sởn tóc gáy sở niệm những mày không nghĩ tới lệ quỷ tiểu này mà cũng dám tới nơi đây bánh trôi còn đang sủa điên cuồng sở niệm đem dây dắt chó dao cho thương giữ nó dùng em cho em hai phút thương sùng câu môi cười k h ẽ không nói đem túi đặt ở trên mặt đất sau đó lôi kéo bánh trôi đi tới cạnh một cây đại thụ lúc này hắn không phải không nghĩ tới hỗ trợ ngược lại hắn muốn lợi dụng cơ hội lần này xem thử xem suy đoán của mình trước đây có chính xác không chỉ trong nháy mắt sở niệm đã đứng ở đối diện lệ quỷ mặc dù cô không biết vì sao mấy con quỷ cứ chấp nhất đi theo cô nhưng nhìn lệ khí trên người nó rõ ràng không phải muốn tìm cô nhờ giúp cái gì mùi tanh hôi từ người nó tỏa ra thấy cô tới gần nó như hưng phấn đôi mắt trắng dã tham lam chuyển động n h e n nhanh cười đ ề u nó nâng hai tay lên đột nhiên đánh tới bữa chú phần lớn nằm trong bao d a trong nhà sở niệm né đòn của lệ quỷ sau đó nhấc chân dùng sức hướng trước ngực nó đã tới cú đá mang theo linh lực làm lệ quỷ ăn đau nổi giận gầm lên một tiếng hoàn toàn bị chọc giận lệ quỷ huyên hóa ra móng tay sắp bén mắt lộ ra hung quang lại một lần hướng về phía sở niệm đánh tới chương ba trăm chín mươi ba rất tò m t r ư ơ n g này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung t r ư ờ n g vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d i ệ t đề đọc kỳ thật vừa rồi sở niệm đã chính là cực kỳ tàn nhẫn cô không nghĩ tới lệ quỷ này thế nhưng có chút thật thể thậm chí cũng không nghĩ tới lệ quỷ này lại có á n niệm với mình sâu tới vậy nhìn mười ngón tay nhọn hoát dáng vẻ hung ác của nó sở niệm cảm thấy ra hỏa này hiển nhiên không chỉ có muốn mạng của mình mà hình như còn muốn chọc cho cô một đống lỗ trên người như cái nút bần chai rượu cũng may lệ quỷ này không phải là giống cái không có màn tóc dài bay bay khó chơi sở niệm vật lộn cùng nó không phân cao thấp nhưng mà lệ quỷ vốn dĩ không biết mệt năm phút đồng hồ sau. sở niệm vốn dốc hết sức và linh lực bắt đầu có chút thở hổn hển lắc mình lại tránh thoát lệ quỷ công kích một lần nữa cô xoay người liếc nhìn thương sùng cùng bánh trôi này hai tên gia hỏa kia có cần nhàn nhã vậy không tốt xấu gì mình cũng đang liều mạng bọn họ không hỗ trợ thì ít nhất cũng không nên ăn đồ ăn v ậ t của mình chứ dùng anh thúc hiệu tay vào mặt lệ quỷ sở niệm nhất chân đá vào bụng lệ quỷ đang tính hét thương sùng đừng có ngả n ơ n nữa nhưng mà không nghĩ tới lệ quỷ lại đem thân mình từ vật thật b i ế ảo thành hư vô thật đúng là g ả o hoạt thiếu chút nữa bởi vì vô hụt mà ngã quỷ trên mặt đất sở niệm nhũ mày chú thông thường lệ quỷ phần lớn đều là không có tư duy ngoại trừ cừu hận thì cũng chỉ thích nhất là ăn hồn phách người sống con lệ quỷ xấu xí này vậy mà biết dùng chiêu để đối phó mình sở niệm nắm chặt s o n g quyền nhìn chăm chăm lệ quỷ mở miệng nói là trần đồng sai xử ngươi tới sao ha ha ha lệ quỷ khục khặc cười tiếng như móng tay lướt qua cửa kính khoe môi cứng đờ khẽ động đắc tội quỷ sai đại nhân ngươi còn muốn chạy trốn Sau sùng nay ha ha ha, chính là ngày dấu của、mày. Giữa dấu hôm chính thương nh mày. ngày bên cây, gốc là lệ quỷ đang lơ lửng đương nhiên không xem gã đàn ông cùng con cún kế bên ra gì chỉ cần giải quyết xong sở niệm trần đ ông đã nói qua nhất định sẽ cho nó chỗ tốt thân ảnh hư vô mang theo lệ khí cường đại mới vừa còn thân mình mờ ảo trong nháy mắt đã bị s ư ơ n g mù màu đen vây quanh s ở niệm biết ra hỏa này muốn ra tay cô nhanh chóng xoay chuyển ánh nhìn đem một lá b ù a màu tím duy nhất trong túi lấy ra cắn ngón tay thấm một giọt máu s ở niệm chắp tay trước ngực đem lá b ù a tím ném vào không trung lâm vinh đấu giả toàn trận liệt ở phía trước chú tả chú pháp đổi man này là của mã gia đã từng dùng để trao đổi cùng tổ tiên sở、ra. sở niệm tuy không muốn dùng hộ pháp thần long cao cấp ở đây nhưng vì muốn thu thập lệ quỷ cản dỡ này cô vẫn nhị đau mà kết chú trước ngực một con vật khổng lồ màu tím từ trong lá bừa bay ra thần long chấp đôi mắt tím ngay lúc sở niệm cho rằng mọi việc kết thúc nhưng thần long bảo vệ sở ra cả trăm năm gầm nhẹ một tiếng rồi bay vút vào không trung hình ảnh quỷ dị như vậy làm sở niệm ngạc nhiên mở to hai mắt cô không làm sao tin được thần long nhà nàng lại đem cô ném lại chỗ này tự mình bỏ chạy bên hai là tiếng cười trào phúng đến cực điểm của lệ quỷ hiện tại sở niệm trừ bỏ tức giận còn cảm thấy thập phấn mất mặt h ô n g t ợ c h ừ n mắt nhìn lệ quỷ sở n Mạnh miệng nói hắn đi ra chương ỗ khác, cái gì 2 phút, cái cái gì gì tự ba trăm chín mươi bốn cẩm mặc vẫn chưa có tin tức gì sao chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc cũng không phải muốn lợi dụng cơ hội khiến cho bà sở niệm thiếu hắn một ân tại nhở thời vì điều duy nhất mà thường sùng quan tâm cùng để ý cũng chính là sở niệm mà thôi hắn không nghĩ tới việc sở niệm sẽ mất đi người thân cuối cùng của mình khổ sở và thương tâm cho nên cho dù chỉ vì cô hắn sẽ không để cho mọi chuyện diễn ra như an bản của tổ tiên nhà sở niệm nhẹ nhàng dỗ cho vào dân ngủ thương sùng gọi hoa lệ và cầm mặc với hắn hạ kết giới ngoài phòng rồi thấp giọng phân phó hoa lệ mấy ngày nay giao cho ngươi việc bảo vệ an toàn cho sở niệm ham chơi thì cứ ham chơi nhưng chính sự không được phép sơ xuất dạ chủ nhân hoa lệ nhạy bén nhận ra cảm xúc của thương sùng nghiêm túc đáp lời hắn cô nàng nghĩ tới v i ệ c khác quay sang nhìn cầm mặc rồi nhìn về phía thương sùng chủ nhân sở niệm giao cho hoa lệ rồi còn cầm mặc c ù n người thì sao cầm mặc đang định khen hoa lệ dạo này hiểu chuyện nhưng nghe cô nàng nói tiếp xong thì hắn run run khỏe môi liếc cô nàng trách cứ cô nàng này sao mà cứ nhiều chuyện vậy chứ hoa lệ b i ế t môi không cam lòng yếu thế chừng mắt nhìn lại cầm mặc ngồi ở trên ghế thương sùng không tiếng động thở dài sau đó nhẹ gõ tay v ị t đem tầm mắt rời khỏi trên người cầm mặc chuyện bên phía lôi báo ngươi tạm thời không cần theo giúp ta đi tìm một quỷ sai tên gọi trần đông là kẻ sai khiến lệ quỷ tới trả thù sở niệm sao cầm mặc dừng một chút rũ mắt chầm tư vài giây thương sùng gật gật đầu hai trong mắt màu đỏ hiện lên một tia sắt ý lạnh thầu xương bắt sống mang vệ bằng bất cứ giá nào dạ chủ nhân. một ngày ấm áp trôi qua kế tiếp luôn có chút mới mẻ sáng sớm ngày hôm sau s ở niệm tỉnh lại thì thương sùng đã rời nhà đi đến công ty hoa lệ an bài chương trình cho cả một ngày của cô dù đã được chủ nhân giao nhiệm vụ nhưng cô nàng cũng không thể để cho mình nhàm chán được trên hành lang vẫn vọng lại âm thanh như có như không s ở niệm cao mày sau đó xoay người đi xuống dưới trên bàn ăn hoa lệ đã bày biện tươm tất nhận lấy chén đũa s ở niệm có chút ngượng ngùng hoa lệ mai m ố t để chị tự mua đồ ăn sáng đi dù sao mình cũng là người ngoài đã đến ở đây còn quấy dày bọn họ b á t hoa lệ còn phải mua đồ ăn sáng nữa nghĩ tới nghĩ lui s ở niệm đều cảm thấy không thích hợp bởi vì liên tục bận rộn hơn một giờ cho nên hiện tại khuôn mặt nhỏ hoa lệ có chút đỏ cô nàng lòng tràn đầy vui mừng múc cho mình c h é n cháo sau đó thổi thổi cái mũ u cho bớt nóng quay sang s ở niệm mỉm cười chị dâu chị cũng đừng k h á c h k h í mua cơm sáng gì đó cũng là anh hai trước khi đi làm mua về cho chị đó mấy thứ này đều là thương s ù n g mua s ở niệm kinh ngạc mở to hai mắt có chút không thể tin được hoa lệ gật, gật đầu đúng sự thật nói sáng nay anh hai còn có việc phải làm nên không thể chờ chị tỉnh dậy anh ấy biết chị có thói quen ăn sáng mỗi ngày nên trước khi đi làm đã lái xe đi mua đồ ăn về cho chị thương sùng cẩn thận làm sở niệm trong lòng giật mình vừa thấu hiểu lại vừa sùng ái mình như vậy sở niệm mình kiếp trước đã làm gì mà lại gặp được người đàn ông như vậy chứ ngọt ngào ăn một miếng cháo thịt nạc kèm trứng bắt thảo sở niệm n g ầ n đầu đỗ ngân g ra anh hai em sáng nay có ăn gì chưa nếu anh ấy b ậ n quá hay chút nữa mình mua chút gì sang cho anh ấy bàn tay cầm t h i a của hoa lệ dừng lại một lát ánh mắt có chút r à o hạt túi gầm đầu xuống vậy cũng không hoa lệ đáp hàm hồ làm sở niệm cảm thấy có chút kỳ quái em có chắc là anh hai em lúc bận mà còn nhớ kêu thư ký đi mua đồ ăn á chị dâu à hoa lệ miễn cưỡng mí môi anh hai em đã không phải là con nít chị cũng phải tin tưởng anh ấy chứ ừ s ở niệm yên lặng thở dài sau đó bắt đầu ăn tĩnh cùng hoa lệ ăn đ i ệ m tâm không có thương sùng làm bạn sở niệm cảm thấy như là thiếu mất cái gì cô giả vờ vui vẻ cùng hoa lệ đi dạo phố ăn cơm sống qua mấy ngày xa xỉ cô cảm thấy chân mình như to thêm một vòng vì đi nhiều quá còn một tuần nữa là tới sinh nhật hai mươi mốt tuổi của mình sở niệm nằm trên giường lần đầu tiên trong đời mong chờ ngày đó đến nhanh mấy ngày nay thương sùng tựa hồ đều rất bận rời nhà rất sớm buổi tối khuya mới có thể trở về có đôi khi cô bị điện thoại hắn đánh thức mới biết hắn đang ở cạnh bên mình bằng không sở niệm thật đúng là sẽ cho rằng hắn suốt đêm không về nhà phía bên bà nội dường như tất cả đều bình thường hàng ngày vẫn như đã từng hứa với cô gửi hạt giấy báo bình an chỉ có điều hạt giấy cũng không đề cập khi nào cô có thể về nhà sở niệm thở dài rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ ngoài cửa sổ bóng đêm lay động tiếng trung truy hồn lình tựa hồ hiện tại đối với sở niệm đã không còn tác dụng chương ba trăm chín mươi năm phải chăng ngài nhận là người t r ư ơ n g này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình việt để đọc nhìn bánh trôi lười biếng cụt mi trên mặt đất thương sùng nướng h mày t r e o chọc nếu chủ nhân ngươi cho người làm sàng bậy vậy hắn cũng đừng trách ta tự mình đậu thủ bánh trôi rất muốn v ợ như không nghe thấy gì nó nỉ h non ra vẻ mình mới là người vô tội nhất chẳng hiểu sao lại bị phong ấn năng lực cũng chẳng hiểu mô tê gì bị chủ nhân sai tới nhân gian càng chẳng hiểu sao lại phải ở cùng một nữ chủ nhân vô năng như vậy hiện tại còn chẳng hiểu sao lại phải ngày ngày đối mặt với một gã đàn ông khủng bố đến như vậy thập phân sám hối liếc mắt nhìn hoa lệ quả nhiên nơi này dịu dàng nhất cũng chỉ có con mèo cái này thôi cảm giác được ánh mắt không còn chiếu lên mình bánh trôi rủi đầu c h ậ m dai chui vào gầm s o f a trốn nó rất muốn cứ như vậy quay đầu chạy trốn nhưng vì cuộc đời sùng vật vô lo bánh trôi là nhịt thương sùng đương nhiên hiểu được nội tâm bánh trôi lúc này hắn bắt c h é o chân mặt cũng không còn lạnh leo như trước đột nhiên có một mùi hương quen thuộc thổi qua hoa lệ kích động lập tức nào tới cầm mặc rốt cuộc anh về rồi mấy ngày nay em đều luôn lo lắng cho anh xuất hiện ở phòng khách cầm mặc hơi hơi dương khỏe môi sau đó vô vô sau lưng hoa lệ bước về phía trước một bước nhìn về phía thương sùng chủ nhân thấy hắn bình an không có việc gì thương sùng trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn không được con môi hắn đánh giá cầm mặc mở miệng nói việc ta giao cho ngươi làm thế nào cầm mặc câu môi cười giơ tay từ trong túi lấy ra một tinh phách không ngừng dãy rủa tinh phách này bất đồng với oan quỷ hồn phách bình thường quỷ khí dày đặc còn có lực độ hắn dãy rủa nói như vậy cầm mặc bắt sống hắn hẳn là cũng phí không ít công phu dùng ánh mắt ý bảo cầm mặc thả hắn ra thương sùng nước mắt dùng sát khí ở trong phòng thiết hạ một đạo kết giới một người nam nhân mặc tây trang màu đen chậm rãi xuất hiện ở phòng khách nếu không phải hắn trên người bị phá mấy lỗ. không ngừng dùng quỷ khí đền bù thì hoa lệ ngồi ở một bên thật đúng là sẽ cho rằng hắn chỉ là một linh hồn bình thường mà thôi trần đông phải không thương sùng rất là c h â m trọc mà mở miệng hỏi hiện tại trần đông rất là chật vật hắn cảnh giác nhìn nam nhân trước mắt ấn đường nhăn có thể kẹp chết một con rồi ngươi là ai vì cái gì muốn bắt ta đến nơi đây ta là ai ngươi không cần biết thương sùng giật giật ngón tay lạnh lẽo như một con giã thú tùy ý ăn thịt người dám động tâm tư trên người không nên động ngươi cho là ngươi chỉ là một quý sai nho nhỏ mà dám một tay che chở sao ta không rõ ngươi đang nói cái gì các ngươi nếu biết thân phật ta vậy còn không nhanh thả ta、ra. thả ngươi đi ta xem ra là không có khả năng có gì cần nói thì mau nói cũng đừng lưu cái gì tiếc mới từ khi bị bắt tới giờ trần đông trừ cảm giác tức giận thì chỉ còn cảm giác không thể hiểu được g ã không biết mình đắc tội đại thần phương nào mà sai s ử một con mèo yêu tu vi gần ngàn n ă m tới đánh cho mình một trận hiện tại còn muốn mạng gã g ã không nhìn ra được người đàn ông trước mặt nông sâu như nào nhưng có thể cảm giác được hắn chính là chủ nhân của mèo yêu đôi mắt xanh lục có chút run dày trần đông thu hồi dáng vẻ hương lạnh d a vẻ đáng thương tao mày trần đông tôi chỉ là một quỷ sai nho nhỏ ở địa phủ đại nhân ngài có phải nhận là người không chương ba trăm chín mươi sáu cái chết của trần đông chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc thể loại chỉ biết bắt nạt kẻ yếu như thế này làm thương sùng cảm thấy thật khinh ghét từ tận đáy lòng rõ ràng người đả thương gã là từ lam sam nhưng gã khốn này chỉ đeo theo sở niệm trả thù rõ ràng làm mềm nắn rắn vung gã thật sự coi sở niệm nhà hắn dễ dàng ăn hiếp sao hai tròng mặt đỏ rực lạnh leo vừa c h u y ể n chân mày thương sùng k h ẽ n h n h khiến trần đông đứng tại chỗ cảm thấy vô cùng áp lực toàn thân hắn không kiểm soát được mà run dậy trần đông lúc này mới nhận ra người đàn ông trước hai chân run r ậ y không chống đỡ nội cơ thể thịt một tiếng ga q u ỷ sổ ụ xuống trấn đông khiếp đảm gục mặt xuống sát đất lắp bắp nói tiểu tiểu nhân có mắt không chỏng vậy mà vậy mà bây giờ mới nhận ra thân thân thân phận của ngài nhận ra thì sao thương sùng nướng mày chẳng lẽ ta muốn mạng của ngươi mà còn phải trình bày tình hình nữa sao muốn mạng của mình trấn đông ngạc nhiên mở to hai mắt hắn không biết mình đã bao giờ đắc tội qua người đàn ông này chứ đại nhân tiểu nhân từ trước tới giờ chưa từng gặp qua ngài mà oan có đầu nợ có chủ ngài ngài vạn lần đ ư n g lạm sát kẻ vô tội a hay cho câu oan có đầu nợ có chủ thương sùng hư lạnh một tiếng hai t r ò n g mắt hơi hơi n h a o lại có lẽ ngươi chưa từng gặp ta nhưng sở niệm thì ngươi có ấn tượng không thương sùng nói làm trần đông đông cứng tại chỗ g ã trăm triệu cũng không nghĩ tới người nam nhân này sẽ có quan hệ cùng cái nhà đầu kia đúng là hôm đó người đả thương hắn là một quỷ t i ê n khiến hắn mang o á n hận kết quả không thể trả thù được nên chỉ có thể đem o á n hận ném lên trên người sở niệm mà thôi vốn dĩ g ã muốn lợi dụng đám lệ quỷ đi đoạt mạng nhà đầu kia chỉ là không nghĩ tới là tới giờ không những không đả thương được nó mà còn khiến một con h ạ n bạn đem mình bắt tới đây tim đập thình thịch nhảy lên tận cũng họng trần đông q u trên mặt đất mặt mũi tái nhuận hã gã cũng không dám nhìn thương sùng mà gian nan gật đầu trần chờ nửa ngày rồi nói có có ấn tượng nhưng mà tôi tôi cũng không có xúc phạm tới cô ta không bị thương vì năng lực ngươi không đủ dám đối với nàng nội sát â m ngươi cho rằng ta có khả năng lưu ngươi lại sao sắc khí đen ngòm từ trên người thương sùng tỏ ra h ắ n liếm răng nanh trong miệng đứng dậy đi về phía trần đông có thể trở thành quỷ sai ở địa p h ủ thì t u vi cũng có nhất định hương vị không như o á n quỷ trăm năm nhưng tinh p h á c h cũng thuộc dạng thập phần trần quý vừa có thể làm mình no bụng vừa có thể giúp sở niệm giải quyết phiền t o á i thương sùng nhau mắt khoe môi cười quỷ dị t r ầ nhưng Đông đương n i giác ê n có cảm thể đ ợ c h ạ bạt này là thật sát này nổi lên là mình. sự với tâm ã cao bước căn gian thoát mày, mà nhà này. tính thời thương tới hết thể phát dụng sung dùng biện Nhưng khỏi lợi đáng tiếc dù gã cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không thể di chuyển khỏi vị trí tới nửa bước gã nắm chặt hai n ắ m đấm tăng người thẳng tắp ta chính là quỷ sai ngươi nếu muốn đụng đến ta cũng phải hỏi ý của minh vương trước nguy cơ bị hồn phi phách tán trần đông không c a m lỏng cũng không nguyện ý cứ như vậy hoan uống chết đi cố gắng nỗ lực khiến quỷ khí cho người phát huy hết cỡ muốn đánh chó cũng phải ngó chủ lúc đạo trung sinh tự cổ trí kim đều là nước sông không phạm nước giếng Trần tin thật Đông nhịn không hạn gã bà sự chương ó t ể k ba trăm â gì, chín mươi bảy muốn ra ngoài một chuyến chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc bánh trôi ngồi ở chân giường đang chơi vô cùng vui vẻ hoàn toàn phất lờ lời của sợ niệm nhìn thấy mình bị một con cúm làm lơ sợ niệm đắm mắt đ ỗ n g nhiên dựa vào ngực thương sùng cất lời nghe nói thịt chó rất bổ cho cơ thể không biết nếu giờ mình ăn thì sao nhỉ thương sùng phì cười hắn meo mắt phối hợp trầm ngâm đáp hấp thì chắc được chỉ cần không đem kho thì nói chung sẽ không bị nóng trong người đâu vậy hay là chút nữa mình thử xem sao sợ niệm con môi cười đùa dai liếc qua bánh trôi thằng nhóc này hình như lại béo lên nữa rồi nhìn bốn chân dăm chắc cô cảm thấy rợn rất vui hai ánh mắt láo liên liếc lên người mình bánh trôi trước mắt sau đó phun góc chắn đang nhai trong miệc ra giả vờ ngây thơ n g á y đôi với sở niệm nó thở khì khì gâu một tiếng chạy vọt ra khỏi phòng sàn nhà bằng gỗ tốt được đánh bóng bằng s ắ p bóng loáng bánh trôi trong đầu chỉ nghĩ tới chạy trốn chân sau đạp chân trước cả người ngã nhào chật vật xuề thành hình chữ đại nằm xoài trên mặt đất tứ chi quơ quơ nước mắt lưng trỏng chủ nhân cục cưng thật đáng thương ngài đi mặc kệ người ta người ta bị bọn họ dọa ăn thịt t ì a bánh trôi gấp gáp bỏ chạy bị t h ế quay đầu lại nhìn một nam một nữ đang dựa vào đầu giường mà cười ha hả nó tập têng đứng lên đáng thương túi đầu mà đi việc này cũng không thể trách sở niệm ác độc trước đó cô cũng đã cảnh báo nó rồi mà. Uy nghiêm của chủ nhân chủ của trong chốc lát á tỏa s n gương hào quang trên n g ờ i niệm. sở cùng Cô vô cùng khoa t r ư nhìn Thương Sùng mẽ. Thương Sùng khoe khẽ bất cười mẽ. đắc dĩ là ắ đầu, chẳng cô phải khen n lẽ n con cún là rất mất mặt sao? Trong gương g đi dọa sao? một mất mặt rất là là hình ảnh hai khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc sở niệm cùng thương sùng đánh răng mà còn chơi trò phun bong bê bóng trẻ con hoa lệ cùng cẩm mặc ngồi bên bàn ăn chờ bọn họ không phải nói nửa tiếng xuống ngay sao làm sao mà hơn bốn mươi phút hai người kia còn đê a n đánh răng chứ ba trước mặt là món minh thích hoa lệ t r ớ c mắt đáng thương nữ tay cẩm mặc cẩm mặc em có thể không thể hoa lệ còn chưa kịp nói xong cầm mặc đã vô tình bóp chết ý tưởng của cô nàng hoa lệ c á o lên chủ nhân cùng sở niệm còn ở trên lầu bọn họ một ngày không xuống dưới này chúng ta liền chờ ở nơi này sao ừ cầm mặc nhàn nhạt liếc hoa lệ một cái mặt vô biểu tình như đầu gỗ cầm mặc ta có thể hay không không cần ngu chung như vậy hoa lệ bất đắc dĩ còn không phải là ăn sáng sao chứ ngội lạnh sao còn ăn được này không phải ngu chung cầm mặc rút cánh tay còn bị hoa lệ lôi kéo về đây là quy củ chủ nhân còn không có số giới cô nàng hoa lệ gáo ăn cũng đã chờ không kịp chẳng phải là mấy chen cháo thịt cá bình thường sao chẳng lẽ con mèo này đói tới nước cả năm phút sau trên cầu thang chuyển tới tiếng bước chân của hai người hoa lệ hung hăng trừng mắt với cờ mặc m sau đó c ư ờ i hì hì đứng dậy anh hai chị dâu thương sùng theo thói quen trên cao nhìn xuống thờ ơ m à nhấp hạ môi mỏng nhưng sở niệm không nghĩ không lễ phép vậy cô mỉm cười khẽ gật đầu chào buổi sáng hoa lệ chào buổi sáng cờ mặc m ngại quá để hai người đợi lâu vậy hôm nay hoa lệ tựa hồ cũng thực vui vẻ b ơ chân mua tay khỏe mắt tươi cờ híp lại như trăng non vừa n h chỉ tiếc chính là không kịp nói gì di động của thương sùng đã văng lên hắn liếp nhanh cờ mặc nhận cuộc gọi có việc chương ba trăm chín mươi tám con cháu mãn đường l à p h ú c chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đề đọc ông nội tâu nga tô chấu uy chính là tiểu hài tử mà thương sùng đã cứu mấy chục năm trước gia cảnh nghèo túng được quý nhân tương trợ theo lý mà nói gã không thể vòng ngân phụ nghĩa giúp gã toàn quân nhằm hỗ trợ giúp gã t h ắ n g trước nhưng mà giã tâm cùng tham lam thật sự là hai thứ có thể lấy mạng người khi hắn bỏ đi tô chấn uy đã trở thành doanh trưởng nếu không có việc của lôi báo thì thương sùng có lẽ cả đời không còn gặp gã thêm lần nào nữa nhưng vì để ý tới cảm thụ của sở niệm nên hắn đã không động sát tâm với lôi báo mà chỉ lợi dụng luật pháp để quản chế lôi báo n g à y thương sùng bị thư nặc danh tố cáo hắn đã gọi điện cho tô chấn uy hắn vẫn coi thường sự thay đổi của gã rồi khi gặp mặt nhau trong mắt của tô chấn uy đã hiện rõ vẻ tham lam đầy dục vọng nghe cẩm mặt kể lại lôi báo là do một tay gã đề bạt quả nhiên là một đá mỗ hợp vật họp theo loài bạn này trong điện thoại tô chấn uy nói rất rõ ràng muốn kéo lôi báo ngã ngựa thì phải khiến cho gã được trường sinh bất lão thằng nhóc này là xem phim với tiểu thuyết tiên hiệp nhiều quá hay sao trường sinh bất lão gã cho rằng gã x trong mắt màu đen t r ầ m rãi biến hỏng thương sùng đạp mạnh chân ga hướng về phía tập đoàn em ái thẻ xe cho an ninh đậu thương sùng mặt lạnh đi ngang qua đại sành lên thẳng tầm ba mươi hai đây chính là trung tâm thương mại của mộ thành cũng là sản nghiệp của hắn lúc trước vì không muốn tư đồ nam phát hiện nên hắn đã cố tình làm thêm một lần nữa không ai có thể nghĩ đến văn phòng siêu yêu của em kỳ thật có khác nơi khác thương sùng đẩy cửa văn phòng không buồn liếc tô c h â n uy đến một cái thương thúc ngài vẫn tới gọi một kẻ còn trẻ hơn mình rất nhiều là thúc thúc tô chân uy cũng cảm thấy kỳ lạ người đàn ông này qua mấy chục năm mà dung mạo vẫn không thay đổi đây chính là điều mà ga mớn thương phấn trong mắt không thể giàu d i ế m tô chấn uy không còn dáng vẻ nghiêm túc đạo mạo chính trực như lãnh đạo quân đội nữa thương sùng vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa tựa hồ cho tô chấn uy một cơ hội cuối cùng ngước mắt nhìn đã dùng lôi báo uy t a chấn uy người báo đáp ân tình như vậy sao tô c h ấ n uy không nghĩ tới hủy hoại mối quan hệ với thương sùng như vậy hắn xoa xoa bàn tay túi đầu thương thúc chuyện ngài đã phân phó ta đã làm được ta bây giờ cũng chỉ muốn thứ mà mình nên có được tôi h nên có thương sùng cười lạnh nếu hơn năm mươi năm trước không phải ta giúp người, người cho rằng ngươi hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này giọng c cùng ta nói này nọ nó sao t r ấ n uy con cháu mãn đường là một loại phúc khí giống ngươi như vậy có thể đi đến một bước hôm nay ngươi cũng nên thấy đủ ý tứ thương sùng trong lời nói tô t r ấ n uy sao có thể nghe không rõ đâu lúc trước chính mình bị cha mẹ vứt bỏ ở ven đường gã không chỉ bị đói bụng còn phải bị lưu manh khi dễ nếu không phải người nam nhân này ở ven đường đem gã cứu vớt có lẽ lúc đó tô t r ấ n uy hắn đã không t o à n mạng lúc ấy gã cũng chỉ có tám tuổi đi theo thương sùng cuộc sống tốt hơn rõ ràng không còn sâu khổ vì ba bữa ăn trong ngày thậm chí ngay cả những cơn ác m ộ n xưa cũ cũng không còn làm phiền gã nữa chương ba trăm chín mươi chín nếu ta nói không chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc 17 tuổi lần đầu tiên muốn đi r a nhập quân ngũ nhưng đã không nghĩ tới cuối cùng bộ đội lại lấy lý do thân thể tố chất không đạt tiêu chuẩn bác bỏ đơn xin nhập ngũ của tô trấn uy điều này làm cho kẻ tự cao như hắn vô cùng thất vọng mà điều làm hắn căm vẫn là xuất nhập ngũ l ẹ ra thuộc về hắn đó lại dành cho một kẻ ăn chơi chắc táng con nhà giàu nhân c h i sơ tính bụt thiện không có ai sinh ra đã là người xấu cả nhưng mà chính b ằ n cùng sự kỳ thị bị vũ lục của cuộc đời chính là căn nguyên của mọi dục vọng mẹo cho mẹo hỏi các bạn nghĩ sao về việc này nghèo thì nghĩ chẳng lẽ bao nhiêu người nghèo bị kỳ thị bị coi thường đều sẽ trở thành người á c sao tô chấn uy cũng là từ lúc đó bắt đầu đoán hận xuất thân của mình ga muốn mình phải trở nên cường đại muốn mình trở thành người đứng trên người khác việc này trở thành động lực chống đơ cho cuộc sống của gã thương sùng lúc đó cũng phát hiện ra thay đổi của gã lại an bài cho gã nhập ngũ một lần nữa khơi gợi sự tự tin của gã những cảm xúc mâu thuẫn dần xuất hiện ví dụ như thương sùng vừa thưởng thức nghị lực của tô chấn uy cũng vừa chán ghét lòng tham vô đáy của gã hai mươi ba tuổi tô chấn uy coi như một kẻ có năng lực xuất chúng trong quân đội ưu tú giỏi giang xuất sắc sáu năm tôi luyện trong quân đội không chỉ biến g ã từ một tân binh thành người lập công liên tiếp cũng bồi đắp cho g ã khí chất tự tin dũng mãnh ngây ngô cùng tự ti lúc trước toàn bộ hầu như biến mất không còn sự tàn nhẫn cùng bá đạo cũng chính là ở khi đó bắt đầu phá kén mà ra thương sùng quyết định rời đi sau khi nhìn thấy tô chấn uy tham gia một cuộc thi đấu đặc biệt là khi thấy đứa trẻ mình một tay dạy dỗ lại dùng một q u y ề n vô cùng hung ác đã thương cấp trên mình loại cảm giác của hắn khi đó vừa ngạc nhiên lại vô cùng thất vọng hắn còn mơ hồ nhớ dáng vẻ tô chấn uy nâng cao chiếc cúp với dáng vẻ tự tin đầy cao、ngạo. chỉ tiếc cho đôi mắt trong veo ngây thơ cuối cùng đã không thể che đậy được nội tâm cùng mênh n ô n g dục vọng của gã trong một đêm hắn đã biến mất khỏi thế giới của tô c h ấ n uy thương sùng không thể nghĩ tới hơn ba mươi năm không gặp vậy mà khi gặp lại gã lại dám uy hết mình tô c h ấ n uy ơ i tô c h ấ n uy ngươi thật đúng là càng đi càng xa tô c h ấ n uy ngồi đối diện trong nội tâm thực sự vẫn cực kỳ khiếp sợ thương sùng rõ ràng hắn không phải người thường cũng không còn bận tâm tới mối quan hệ với gã khi còn nhỏ tô c h ấ n uy vẫn luôn cho rằng thương sùng thật sự coi mình như người thân nhưng sau lần không từ mà biệt đó gã hiểu ra rằng trong mắt người đàn ông này gã cũng chẳng hơn gì một con thú cưng mà thôi việc của lôi báo hắn chỉ cần nói một tiếng là xong tô chấn uy c a o mày ra vẻ cứng r ắ n chấn định nhìn về phía thương sùng ta biết hôm nay ta có thể có địa vị này sự trợ giúp của ngài không thể không tính nhưng mà thương thúc từ sau khi ngài rời đi mọi thứ ta có được đều do ta kiên trì mà đi tới rồi sao thương sùng hư lạnh một tiếng biểu tình khinh thường nhìn lại dù cho khổ dù cho mệt ta đều có thể n h ẫ n nhịn nhưng mà ngài cũng nên rõ ràng người tốt thông thường đều là không có kết quả tốt thời điểm gã vừa lên làm danh o trưởng cũng từng nghĩ tới mình sẽ là một người con tốt không để cô nhi chịu khổ không để cho con nhà giàu làm sàng làm vậy đó chính là những việc gã từng mong muốn s u ố t từ khi còn nhỏ tới lớn nhưng mà cung trường là một cái t r ả o n h u ộ n của cuộc đời này nơi đó mỗi người chỉ biết tự lăn lộn lo cho bản thân mình vừa bị đồng sự cạnh tranh vừa bị thượng cấp áp chế ba năm liên tục bị hủy khuất ai cũng làm được việc muốn làm còn gã thì sao gã đã thay đổi không còn là kẻ ghét gác như thủ ngoài việc cầu thang quan tiến chức gã còn muốn thêm một phần bình an những việc quan lại bao che nhau gã chưa bao giờ dính dáng vu h o a n h ã m hại gã cũng chưa từng đúng tay tô chấn uy gã cũng chỉ muốn một phần trường sinh bất lão mà thôi giữ được địa vị tôi a giữ lại được những gì gã đã có vậy thì Có cái gì sai? chương bốn trăm người an tâm đi t r ư ơ n g này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc mười mấy năm ân nghĩa dưỡng dục không đòi hỏi tô t r ấ n uy hồi báo gì nhưng gã lại cắn ngược một cái thật đúng là đồ bạch nhãn lang bị người đời phỉ nổ cầm mặc vẫn luôn đứng ở bên cạnh thương sùng không nói qua một câu cho đến khi tô t r ấ n uy muốn đi hắn mới lắp mình n g ă n cản đôi mắt nâu nhạt lập lọe tia sáng quỷ dị khiến tô chấn uy theo bản năng lùi lại phía sau cầm mặc giữ nguyên biểu tỉnh tiến lên thêm một bước người người muốn làm sao gã đàn ông đi theo thương đúng là làm người ta s ợ tóc gáy tô chấn uy mở to hai mắt trong đời gã lần đầu tiên thấy hình bóng một con mèo đen trong ánh mắt người ta uy hiếp chủ nhân còn muốn sống mà rời đi cầm m ặ t nhau mắt ánh mắt trói chặt tô chấn uy người cái phàm nhân này thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ nói xong một cái đuôi mèo dài hơn một mét liền từ phía sau cầm mắt xuất hiện cái đuôi ve vẩy trong không trung tạo thành một đường con dọa người trông như một con rắn hổ mang tràn trề sinh lực nhưng lại máu lạnh vô tình tô chấn u hiển nhiên bị dọa đến té ngã ở trên mặt đất thân thể gã đang run dậy hai mắt trận to tựa hồ là không thể tin được cảnh tượng trước mắt trong lòng có một chỗ bắt đầu nhanh chóng s ụ đổ tóc hai hỗ một gã hẹn con bộ vọng tưởng kiếm chắc thứ tốt từ thương sùng hắn cảm giác cận kề tử vong đèn nén tô chấn uy cuộn tròn người lại không cam lòng nhờ hải vào phía thương sùng tô chấn uy ta tốt xấu cũng là thủ trưởng quân đội nếu ta hôm nay chết ở đây thương thúc ngươi cho rằng các ngươi thoát khỏi quan hệ sao tháng ngãi này vẫn tự phụ tới ngu xuẩn bậy chẳng lẽ gã không biết yêu quái ngoài ăn thịt người còn biết xóa ký ức kẻ khác sao chỉ sợ hôm nay cho dù người tới không phải là tô chấn uy thì thương sùng cũng không cho rằng cầm mặc có thể cho kẻ đó còn nguyên vẹn đi ra khỏi nơi này có một kẻ hầu trung thành theo mình mấy trăm năm thật tốt ít nhất hắn không cần hẹ răng thì cầm mặc cũng không để cho bất cứ ai uy hiếp hắn k h o a n tay thờ ơ nhìn thương sùng bắt chéo hai chân nhìn thấy cái đôi kỳ quái kia đã vờn đến của mình tô chấn u việc lôi báo còn cần ta giải quyết thương sùng người mà g i ế t ta thì chẳng có chỗ nào tốt cho người cả hiện tại tô chấn uy cố hết sức để cho thấy giá trị lợi dụng của mình hắn phải nhắc nhở thương sùng chỉ cần hắn chết đi thì sẽ không còn ai có thể giải quyết việc lôi báo bên kia cầm mặc đ ứ n g đó rõ ràng không thích khi tô chấn uy dám gọi thẳng tên chủ nhân mình hắn c a o mày khiến cho cái đuôi mình quất thẳng vào thân tô chấn uy a tiếng thét trói hai từ tô chấn uy vang lên hắn bị đau ôm chặt lấy người thân mình run bật bật khi quyết định gọi điện cho thương sùng tô chấn uy thật sự không nghĩ tới kết quả này của bản thân Đáng trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy ai cũng không có khả năng vẫn như trước kia sở niệm tin là tô lực mấy ngày này nhất định không tốt cha mình trở thành người bị tình nghi những phóng viên này khẳng định cũng sẽ không bỏ qua theo dõi cùng quái dày hắn cùng người nhà của hắn không biết nhạc du hiện tại thế nào mặc vân hiên trong nhà đột nhiên xảy ra biến cố nha đầu kia khẳng định cũng xoay vòng vòng trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác kỳ quái ấ y n ấ y s ở niệm thở dài nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại miên man suy nghĩ cho tới khi chuông điện thoại đổ s ở niệm cầm lấy điện thoại không nhìn đã bắt máy xin chào ai thế s ở niệm em đang ở nhà sao trong điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc vương lượng rít một hơi thuốc lá m ệ n mọi dây chán em đang ở nhà thương sùng sao vậy s ở niệm mở to hai mắt ngồi dậy dựa vào đầu giường mấy hôm nay em có xem tin tức không vương lượng thở dài một hơi sự tinh biến hóa quả thực làm anh có chút không dám t ư ở n g tin s ở niệm trầm mặc vài giây sau hỏi t ô l ự c đâu anh ấy hiện tại có khỏe không cấp trên bởi vì chuyện của ba anh ấy nên tạm thời đình chỉ công tác của anh ấy hôm qua anh có đi qua khu vực nhà anh ấy đám phóng viên mai phục thật kinh khủng s ở niệm cũng không nghĩ tới hiện tại tới cả vương lượng cũng không có cách nào đi gặp tố lực tạm thời cách chức giám thị đây là muốn làm gì a em mới gọi cho anh ấy mà bị cố máy vương lượng anh có cách tìm thấy anh ấy không không có vương lượng thất bại mà lắc lắc đầu vội vàng nhìn sang đồng sự sau khi truyền thông đưa tin điện thoại của anh ấy vẫn luôn tắt máy anh thực lo lắng quá lỡ anh ấy nghĩ còn xảy ra chuyện gì sở niệm coi như anh ấy là bạn bè em cũng phải nghĩ cách tìm thấy anh ấy chứ đối với vương lượng tô lực ngoài việc là đồng nghiệp còn là huynh đệ tốt hắn không có cách nào giúp đỡ tô lực nhưng bảo hắn đứng ngoài cuộc nhìn thì hắn cũng không thể làm được có thể nghĩ được cách gì thì hắn đã dùng hết trong mấy ngày qua nếu không phải thật sự cùng đường vương lượng cũng không có khả năng đi nhờ sở niệm giọng của vương lượng trong điện thoại làm cho sở niệm cảm thấy có chút khó chịu cô trầm mặc gật đầu c a o mày nói vương lượng anh không nói em cũng làm vậy mà anh yên tâm chỉ cần có tin tức của anh ấy thì em đảm bảo gọi cho anh đầu tiên cảm ơn vương lượng giọng có chút run rẩy hy vọng như vậy sẽ không làm em khó xử những lời này của vương lượng rõ ràng là bận tâm cảm thụ của thương sùng thần tượng hy vọng anh tha thứ cho em lúc này sở niệm nói thương sùng cũng không phải là người không rõ lý lẽ anh yên tâm em sẽ nói rõ với anh ấy vương lượng gật gật đầu nói câu hy vọng như thế sau đó có máy bên hai là tiếng tốt tốt cắt máy sở niệm thở dài nhìn m ở mịt về phía trần nhà trong lòng cô thật sự lo lắng cho tố lực xuất phát từ bằng hữu quan tâm thương sùng hẳn là cũng sẽ không hiểu lầm phải không tạm thời ở trong đầu nghĩ ra một biện pháp tìm được tố lực sở niệm quyết định sau khi thương sùng trở về cô sẽ thương lượng với hắn gia thu neo s ở tạ tì họ n ệ gì chương bốn trăm linh hai thật sự không làm gì sao lôi báo đã bị bắt nếu muốn mạng của hắn thì thật ra cũng chỉ cần một câu nói của thương sùng phía tư đồ nam vẫn không có động tĩnh chỉ khoanh tay đứng nhìn thật khó hiểu thương sùng ký tên trên hợp đồng sai thư ký tiễn khách rồi gọi cầm mặc đóng cửa phòng cửa chấp kéo xuống ngăn ánh mắt của người bên ngoài lại cầm mặc con môi tâm tình hiển nhiên không tối chủ nhân ký xong cái hợp đồng này thì người đã nắm giữ 37% cổ phần của tuyết nhạc từ sau vụ thư nạt danh thương sùng không còn che giấu gì nữa mà bắt đầu công khai thu mua cổ phiếu tuyết nhạc trong vòng một tuần đã trở thành cổ đông lớn nhất của tuyết nhạc đòn đầu tiên này bọn họ đánh thật đúng là quá đẹp đứng trước cửa sổ thương sùng dường như không có biểu tình gì hắn nước mắt nhìn vầm thái dương trói lòa sau đó giọng điệu bình tĩnh như mặt nước hồ thu cầm mặc ngươi có bất giác cảm thấy chuyện này có gì cổ cầm mặc là người trầm mặc vài giây chủ nhân ý người là nói về tư đồ nam tư đồ nam vẫn không để ý chuyện của tuyết nhạc từ khi cấp nó từ tay ta gã thực ra cũng chỉ muốn thị uy ta mà thôi gã có khả năng một lần thu mua hết hành thu do đó cầm m ặ t cả ngươi cho rằng hắn có thể thiếu tiền sao trên thương trường thượng cạnh tranh vốn dĩ ngoại trừ tiền còn cần có thủ đoạn khôn khéo cầm m ặ t nói tuyết nhạc gã không thèm để ý dù gã có thiếu hay không thiếu tiền cũng không có quan hệ cùng chúng ta chuyện trên thương trường thương sùng không thích cầm mặc còn lấy phương thức bảo thủ chủ tớ cùng hắn nói chuyện cho nên dần giả chỉ cần bọn họ một thảo luận những vấn đề có tính quan điểm thì cách cầm mặc nói chuyện sẽ trở nên tự c h ủ hơn cầm mặc như thế thương sùng vẫn có chút hâm mộ tự tin giỏi giang thậm chí còn ít nhiều có chút n ắ m chắc chỉ là cầm mặc ngươi thật sự cho rằng tư đồ nam lần này mượn bộ là bởi vì thất thủ sao tuyết nhạc thành công thu về ta có thể cho rằng là tư đồ nam cố ý bung tay nhưng còn chuyện lôi báo bị bỏ tù thì sao hắn thật sự mặc kệ không làm gì sao thay vì cho rằng tư đồ nam vứt bỏ lôi báo là quân cờ không còn tác dụng thì nói rằng hắn đang răng một cái bẫy khắc còn hợp lý hơn thương sùng không cho rằng hậu nhân miêu ra này sẽ dễ dàng nhượng bộ như vậy mối thù giết cha di ệ môn gã làm sao có thể cho đối phương có cơ hội phản đòn như vậy u y tiên tử lam sam đã từng nhắc nhở mình tư đồ nam hiện tại cũng không phải là một người sống một kẻ t h ù đoạn âm hiểm như vậy thực lực đến đâu còn là ẩn số kẻ như vậy chẳng lẽ lại cam tâm tình nguyện để mất đi một phụ tá đắc lực sao căn phòng rộng lớn n h mắng cầm mặc đứng phía sau thương sùng cả hai đều lâm vào trầm tư rất nhiều chuyện hiện tại dường như đang rơi vào trạng thái bình lặng chờ đợi giây phút đột phá có lẽ kết quả lại hoàn toàn t ư phản cùng lúc đó tại văn phòng tổng tài n u y ê n thu từ a sao? nam ta nói không dụng Không không năng. lạnh đứng dậy. Lôi báo vẫn còn có chút giá trị cho ta lợi dụng. có có hiểu cười Lôi giá lợi khả cho, hết chút cho gì báo dậy. làm là Tư trị t đồ khi thương sùng bắt đầu thu mua tiếp nhạc tư đồ nam cũng đã nghĩ tới cục diện hôm nay gã nghĩ tới phải dùng thân phận lôi báo kiềm chế hắn nhưng không nghĩ tới hạn bạc này thật sự tàn nhẫn tô chấn uy tốt xấu cũng theo hắn mười mấy nay thương sùng chỉ vì muốn chém đi cánh tay đắc lực của gã mà mặc kệ hết sao từ lam xam vì câu nói này của tư đồ nam mà cau mày cô cảm thấy không bao lâu nữa có lẽ mình cũng sẽ bị gã bỏ mặc như lôi báo mà thôi trước kia cô không dám mở miệng yêu cầu gã trợ giúp mình hoàn thành tâm nụ gì hện nhưng mà mình là quỷ tiên gã đàn ông này thật sự muốn để ý tới tình cảm mà giúp cô một phen trăng trong lòng cô bất chợt xuất hiện một ý nghĩ kỳ quái tử lam sam nhớ tới thư thiếu nhi thậm chí bắt đầu cảm thấy ảo phản bội có lẽ là đúng trong mắt kia ảo não không kịp thời che lấp tử lam sam đối mặt với ánh mắt tư đồ nam sau đó theo bản năng mấp máy môi chủ nhân có cái gì yêu cầu lam sam làm sao giả vợ tự hỏi trầm mặc vài phút tử lam sam ngẩu nhìn về phía tư đồ nam nói thẳng t ử lam sao như vậy khiến tư đồ nam vô cung thích gã có ngôi đôi mắt đẹp khẽ dâng lên chuyện thương sùng bên kia sau này n g ư ờ i không cần nhúng tay việc ngươi cần làm bây giờ là đi đối phó sở nghiệm sở nghiệm thử làm s a m nghĩ ngợi giải quyết nha đầu kia cũng rất đơn giản loại trừ bà nội nó ra thì sức chiến đấu của nó quả thực không chịu nổi một đòn không chịu nổi một đòn là đương nhiên nhưng ta trước giờ không thích kết thúc trò chơi đơn giản như vậy chủ nhân ngại ý tứ là À không phải rất trọng tình nghĩa sao tư đồ nam cười lạnh ngươi nói như cha mẹ đã không có bà nội cũng không còn ả sẽ ra sao ý của tư đồ nam làm cho thân hình tử làm sao thức lại bà nội đối với sở niệm ý nghĩa thế nào cô chỉ là người ngoài nhưng vẫn đoán được đúng là một chiêu giết ngợ gì đánh vỡ nội tâm của sở niệm điều này khiến cô còn khổ sở hơn bị dệt trên khuôn mặt lạnh nhạt của tử lam sam hiện lên vẻ không đành lòng cô cao mày lúc sau mới mở miệng lam sam phải làm sao tạm thời ta chỉ cần ngươi theo dõi ạ chờ khi thời cơ tới ta sẽ phân phó dạ chủ nhân sau khi thương sùng về tới nhà sở niệm nói thẳng với hắn việc muốn tìm tô lực cô cảm thấy tình cảm có thể có chút giấu giếm thiện ý nhưng mà để tâm đến cảm giác của đối phương nên cô cảm thấy hai người thật sự yêu thương cần phải chân thành với đối phương Khẩn trương nhìn thương r ư ơ n n g ì n t h sùng trầm mặc, s ở niệm cắn c h ặ trong môi mười em làm mà. tìm tô dưới, lại với biết việc chui giúp người Thương được ngón xoắn nhau. Sùng, hoàn toàn vì lo lắng cho bạn、bè. Anh cũng hắn từng chúng gạch tay ta mà. Chỉ là tìm được người thì tốt qua vậy lo cho lò lực là vì Chỉ bè. đã ồ i s a t h ư ơ Sùng ở trong ở lòng yên lặng thở dài ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía cô em cũng biết lúc này hắn cũng không cần như vậy thương sùng nói như vậy nguyên nhân cũng không phải bởi vì ghen dù sao cũng là hắn răng bẫy khiến lôi báo biến thành như vậy cho nên hắn không hy vọng sở niệm biết đến quá nhiều tuy rằng lôi báo cùng tô lực tính cách hoàn toàn tương phản nhưng là thân là phụ tử hắn cũng chỉ có thể là một m người vô tội chịu liên lụy bị hại ngồi ở một bên sở niệm rõ ràng hiểu sai cô cao mày có chút bực bội em biết lúc này em làm gì cũng không giúp được anh ấy nhưng mà thương sùng coi như là giúp vương lượng cũng không được sao anh cũng biết em với tô lực chẳng có liên quan gì từ đầu tới cuối em chỉ coi anh ấy là bạn hơn nữa bọn em cũng có ngày nào quen nhau đâu cứ mỗi lần nhắc tới anh ấy anh đều lạnh lùng thương sùng chẳng lẽ anh còn hoài nghi tình cảm em dành cho anh sao không phải hoài nghi chỉ là cảm giác được sở niệm cảm xúc cũng thay đổi thương sùng bị hiểu lầm vừa cảm thấy bất đắc dĩ vừa cảm thấy có chút bực cười đưa tay nắm chặt tay cô thương sùng khét lời túi đầu nhìn thẳng vào mắt sở niệm nha đầu trước giờ anh chưa từng hoài nghi tình cảm của em dành cho anh ở bên nhau nửa năm qua em yêu anh không trong lòng anh đều rõ anh chỉ muốn em hiểu rằng nam nhân đều là kẻ tranh cường h i ể u thắng anh tuy biết em và tô lực không có cảm giác gì nhưng mà tật xấu ghen tuông thì thật sự anh không có cách nào khống chế được bởi vì để ý cho nên sẽ bài xích bất cứ người đàn ông nào thích em nghiêm nhi trước kia em là của anh sau này cũng chỉ có mình anh cảm giác mãnh liệt muốn bá chiếm khiến cho thương sùng khi nói ra có chút xấu hổ vậy mà lại khiến sở niệm đang hờn d ỗ i c ư ờ i tươi trừng mắt nhìn hắn nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ anh đó chính là thể loại tổng tài bá đạo đang lưu truyền trên mạng đã ghen còn cố chấp lại còn thích t r ê u người ta nữa thương sùng c â u m ôi khi mắt anh có bá đạo cũng chỉ với mình em ghen cố chấp cũng còn không phải là do anh chỉ có mình em thôi sao đồ xấu nết s ở niệm cười dựa vào vai hắn anh nói là việc của tô lực anh cho em đi tìm anh ấy đúng không nếu anh nói không cho hữu dụng sao cố ý tạm dừng một chút thương sùng chính là muốn sở niệm trừng mắt liếp mình một cái hắn cũng không biết mình có phải có khuynh hướng thích chịu ngược hay không dù sao hắn chính là cảm thấy sở niệm như thế này cũng thực đáng yêu hai người bị đối phương trêu chọc làm cho b u ồ n cười sở niệm cọ đầu vào cổ hắn trong lòng thực hạnh phúc thương sùng anh thật tốt dù em hồ nháo thế nào tùy hứng thế nào trước nay anh chưa từng hung dữ với e anh bá đạo em thích anh ghen tuôn cũng làm em cảm thấy thực hạnh phúc thực hạnh phúc thương sùng yêu chiều v ố t tóc cô ô, ô nhu làm sở niệm như say tình em là người con gái của anh đối với em tốt là đương nhiên chiều em thương em cũng là điều duy nhất mà thương sùng anh thích làm s ở niệm ngây ngô c ư ờ i đủ để đại biểu nàng trong lòng cao hứng ha ha ha thanh em khiến cho bánh trôi cảm thấy trói thai đồ ngốc này nữ nhân vậy có chỗ nào tốt mà cứ theo còn không phải là nói chút lời ngon tiếng ngon sao chủ nhân nó ngày nào chả nói với nó thế h ừ có cái gì mà tốt đến thế t r ư ơ n g bốn trăm linh bốn m ặ c vào chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc thương sùng đương nhiên vô tâm tư đi quản con chó trắng ghen tị kia đôi mắt hoa đ à o hơi nhữu lại tay khen n g cầm sợ niệm đầu tiên là đôi môi hồng xinh x ắ n hắn hôn lên nụ hôn đánh dấu sau đó mới chậm gì gì nói em cứ cười nói như vậy bọn hoa lại về tới lúc đó việc tô lực chậm trễ thì từ có vu a n cho anh nha đang đắm chìm quay cuồng trong mật ngọt tình yêu sợ niệm bừng nhớ tới chính sự cô xấu hổ gãi đầu cười hắc hắc thương sùng hỏi em tính toán dùng biện pháp gì tìm tô lực em thấy trên tin tức rồi đó khu vực gần nhà hắn là không tới gần được em đương nhiên không dùng cách như vậy đi tìm anh ấy anh bị ẹ t do em t ố t xấu cũng có chút tài năng mà sợ niệm cười như con hồ ly thương sùng những cười thập phần phối hợp nhắm mắt phải không nói cho anh nghe chút đi sợ niệm nói cho thương sùng sở ra từ xưa liền lưu truyền rất nhiều chú thuật tác dụng ngoài việc đổi u quỷ hàng ma đương nhiên đối với cuộc sống cũng có chút lợi tỷ như việc người ta dùng thuật che giấu việc sở niệm tìm kiếm tô lực sẽ lợi dụng chú dẫn t i dẫn dẫn dắt t i tơ lụa dẫn t i chú có tác dụng giúp đổi u ma nhân tìm được bất cứ ai dù không có liên hệ máu mủ với mình cần đốt một loại nhang gọi là dẫn t i hương Đi sinh thần b á t tự của người cần tìm phối hợp cùng chú thuật là có thể tìm được chuyện cũng không có gì nguy hiểm sau khi nói chuyện sở niệm và hoa lệ chiều đó cùng nhau đi mua dẫn t i hương thương sùng nhìn cây nhang cao chừng nửa thước sừng sốt một chút rồi bán tín bán nghi cao mày hỏi s ở niệm ép bờ mẹ m ụ n em mua cái này ở đâu vậy hơn nữa nha đầu ơi em chắc chắn hữu dụng sao s ở niệm đối với nghi vấn của hắn mà vô cùng tức giận cô ô m chặt cây g ắ t ti hương vào ngực như bảo bối rồi đứng dậy đi lấy túi đựng của chú mộ thanh này đổi ma nhân không chỉ có mình em chỉ cần có tiền thì có gì mà không mua được chứ anh đừng nhìn nó tầm thường sau khi em dùng chu xa hóa c h ú xong thì anh cứ chờ mà mở rộng tầm mắt đi nha thương sùng bị khinh bị rất là vô tội n u n g vai hắn có thể nói với cô là cây nhang kia ngoại trừ việc trông rất bình thường mà còn hoàn toàn không có tác dụng gì chăng ném cho bánh trôi ánh mắt ý bảo nó ra ngoài hắn không muốn cho chú thuật của sở niệm bị nó đi học xong trợ giúp cho minh vương bánh trôi tỏ vẻ nó muốn làm lơ gã đàn ông kia nhưng mà so sánh thực lực còn cách xa nó sau cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp Cáo kính lắc bộ lông trăng m ướt bánh trôi hừ lạnh rồi dùng chân đẩy cửa phòng lắc mông đi ra ngoài trong phòng chỉ còn có hai người bọn họ thương sùng không muốn q u ấ y giày sở niệm m ẹ o một thi pháp nên vẫn ăn tĩnh ngồi trên giường t â y giắt ti hương tỏa mùi cũng khá ổn nhưng do thể chất đặc thù nên trong lòng hắn cứ cảm thấy bực bội chờ mai mới tới khi sở niệm mở mắt ra thương sùng đứng dậy nhanh ch s ở niệm có chút khó hiểu đặt ở lá b ù a màu vàng trong tay đi tới bên cạnh hắn thương sùng bộ mùi g ắ t ti hương khó chịu lắm hả thương sùng l ắ c lắc đầu hít sâu vài hơi mới cảm thấy xoan m u i thoải mái hơn rất nhiều hắn xoay người nhìn mấy thứ còn lại trên bàn hắn c a o mày cười n h ạ t hỏi em tìm thấy vị trí của t ô lực rồi sao ùm、um, tìm được rồi ở đâu s ở niệm thở dài chân mặc vài g i â y mới mở miệng nói ở phía tây quán mê tỉnh trong bóng đêm chắc là é nờ d ư tỉnh n h ỉ tật quá mèo chương bốn trăm linh năm đ ố tiền thương sùng nhắm mắt giống như tán đồng gật gật đầu hai người t r e o chọc như vậy thật đúng là làm vương lượng cảm thấy có điểm ngượng ngùng hắn mất tự nhiên mà sờ sờ chót g núi nhìn chung quanh hai người đừng có chê cười ta chúng ta vẫn là làm chính sự quan trọng hơn theo bản năng muốn đá vương lượng một cái nhưng sở niệm lại đ o mắt mì môi cùng thương sùng xoay người b ư ớ c xuống bậc thang những kẻ mua say ở đêm dụ hoặc vẫn giống nhau trên sàn nhảy điên cồn g múa may và mẹo liệu có ai biết nơi đây đã từng có quỷ không khí nơi đây ồn ào tiếng người tiếng nhạc ghi n gọi làm sở niệm không khỏi t o mày p h t tay đuổi phục vụ đi ba người bắt đầu tìm kiếm tô lực trong đám đông nơi này so với trước đây có vẻ còn rộng hơn nữa nếu như không phải do thương sùng khí chất quá lạnh leo lúc này chắc ba người đã bị nam nữ bám quanh mặt quánh trên người chỉ mặc áo sơ mi đơn giản thương sùng vừa đến liền hấp dẫn không ít ánh mắt vương lượng tươi mát đồng dạng cũng là loại hình nữ nhân yêu thích s ở niệm tuy rằng cũng không có cố tình trang điểm gì nhưng mái tóc đen như rong biển bông dài váy ngắn trên n g ự gì vẫn là mục tiêu khiến nam nhân động tâm vì không muốn xảy ra nhiều thứ s ở niệm đề nghị bọn họ phân công nhau tìm kiếm thương sùng cùng mình tìm từ bên phải mà vương lượng một người đi bên trái nửa giờ sau tập hợp ở cửa tới đó có gì tính tiếp vương lượng tuy rằng chưa từng tới địa phương này nhưng mà trai gái này nọ ở đây hắn thật không thích khí thế thật mạnh mẽ sở niệm rất là bất đắc dĩ mà khét cười một tiếng sau đó cùng thương sùng đi về bên phải nửa giờ sau bọn họ không thu hoạch được gì sở niệm cùng thương sùng đứng ở lối vào hy vọng vương lượng bên kia có thể có chút thu hoạch gia hỏa này cũng không biết ở bên trong gặp phải sự tình gì khi gặp bọn họ thì sắc mặt đen kịp như đít nổi vương lượng anh đây là bị người ta phi lễ sao sở niệm tỏ vẻ thật sự ngoại trừ lý do này thì không nghĩ ra được lý do nào khác vương lượng không nhịn được vanh hai đỏ lên hắn không trả lời mà nói sang chuyện khác anh tìm không thấy anh ấy hai người thì sao sợ niệm lắc lắc đầu bọn em cũng không không phải em nói anh ấy đang ở đây sao sợ niệm chẳng lẽ tin tức của em có vấn đề dẫn đi chú thuật vốn là bí thuật chưa từng thất bại tuổi thái độ hoài nghi của vương lượng làm cho sợ niệm cảm thấy khó chịu trong lòng cô hung hăng chừng mắt với hắn c a o mày nói em không thể nói với anh tin tức ở đâu ra làm sao em biết tô lực ở đây nhưng em có thể đảm bảo tin tức không có vấn đề gì chương bốn trăm l i n sáu người đây là không muốn sống nữa sao chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện để đọc quy là cách thức phục vụ mà mỗi phục vụ khi đi làm ở quán b a được huấn luyện khi ở quán b a thì gọi là phục vụ còn ở ghế lô nhì tật lúp thì sẽ gọi là thiếu gia tự nhiên t h a y tới đây nghèo nhớ ra bài báo này ai r ả n h r ả n h coi chơi cho vui cách gọi thiếu gia hay thiếu gia mới đúng vương lượng không thích kiểu này vì làm cho bọn họ tự dưng cao hơn người khác không thích hợp hắn thu l i ế m lại c a o mày nhìn sở niệm cùng thương sùng bọn họ ba người quả nhiên vẫn là thương sùng bình tĩnh nhất dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống thương sùng ngả lớn đưa tay sờ cằm vừa ưu nhã lại vừa bình tĩnh hôm nay ở khu ghế bao này có đông không có ai uống say gây dối gì không gây dối thì không còn khu này ngài cũng biết hôm nay là ngày trong tuần mà ngồi ở trên s o f a thương sùng hơi trầm mặc vài giây gật gật đầu từ trong bóp tiền lấy ra một sấp tiền mặt bộ dáng hào phong kim chủ này cũng không thường thấy phục vụ mặt mày hớn hở ướp gì vẫn luôn quỷ trên mặt đất không đứng dậy không chấp mắt nhìn người nam nhân trước mắt này phục vụ vẫn kỳ vọng vì hắn vẫn cầm tiền trong tay thương sùng hỏi mấy ngày nay có hay không nam nhân tầm hai nghìn sáu trăm hai mươi bảy tuổi uống rượu ở đây phục vụ gật đầu là một người cao khoảng một m tám mươi hai sao vương lượng biết thương sùng hỏi phục vụ về người đó đúng là t ô lực mà phục vụ trả lời cũng làm hắn rất là kích động mở to hai mắt là không sai b i lắm k i m nén không được vương lượng tạch một cái đứng lên nhăn c h ặ t mày nhìn chằm chằm phục vụ hỏi người đó hiện tại ở đâu ngươi mo đưa chúng ta qua đi s ở niệm ngồi trên ghế thở dài đỡ chán gia hỏa này là cảnh sát lâu năm rồi mà sao vẫn còn ngốc tới mức hỏi trực tiếp vậy sao chính mình cùng thương sùng biết vương lượng như vậy là bởi vì kích động nhưng mà vương lượng anh có nghĩ tới phản ứng của phục vụ sao nhìn phục vụ giật mình trên mặt có chút cảnh giác sợ niệm tung chân đá vương、lượng、một cái hơi xấu h ầ nhìn hắn cười cười x o á i ca ngươi đừng để ý bằng hữu này của ta có chút vấn đề thương sùng nhịn không được cười nhạo một tiếng phục vụ quỳ trên mặt đất nhìn nhìn vương lượng sau đó mới hơi hơi gật với sở n i ệ m vài phút sau thương sùng nói với phục vụ có thể nói cho chúng ta biết người đó đang ở đâu không người đó là bạn của chúng ta ni tất lúc tuy rằng là nơi ngư long hô t ạ p có hắc bạch lưỡng đạo lẫn lộn nhưng để phòng ngừa mọi chuyện đám phục vụ vẫn được huấn luyện một chút hành động củ a vương lượng thật sự làm phục vụ nổi lên một chút lòng nghi ngờ trần trời xoay chuyển đôi mắt khó xử nhìn về phía thương sùng thiên sinh ngài cũng biết tôi chỉ là phục vụ của quá ba người kia ngồi cụ thể ở đâu tôi không biết n g à y không phải nói hắn là ngài bằng hữu sao bằng không ngài gọi cho hắn là được rồi nếu gọi được thì ta cũng đã không cần phải hỏi ngươi đúng không thương sùng đối mặt với phục vụ tránh nặng tìm nhẹ nói lấy thêm mấy tờ tiền đỏ từ trong b í r a đắt trên b à n ý tứ đơn giản sáng tỏ phục vụ thật sự cũng muốn số tiền này nhưng lại sợ mình gây ra chuyện nên vẫn do dự vương lượng bị đạp cho một cái tỏ vẻ mình thực vô tội trong lòng chỉ sốt ruột muốn làm cho phục vụ mở miệng nhưng mà hắn vừa cử động đã bị sở niệm hung hăng trứng mắt cục diện bế tắc duy trì mười lăm phút tới khi thương sùng đã nâng tiền đo lên tới một ngàn tệ phục vụ cuối cùng thắng không nổi dụ hoặc đầu tiên là c ẩ n t h ậ n nhìn bên ngoài một cái sau đó đứng dậy thấp giọng ở bên thai thương sùng nói nhỏ sau khi thấy hắn hải lòng gật đầu thì cầm lấy tiền trên bàn xoay người rời đi đêm nay chưa kịp làm gì thì thương sùng đã đố hết hơn bảy tệ s ở niệm cảm thấy nếu như vương lượng không làm cho phục vụ giật mình thì thương sùng đã không phải tốn nhiều tiền đến vậy bực bội gác chân lên mặt bàn s ở niệm nhìn vương lượng tối nay tiền chi ra tính hết cho anh nhưng mà tiền di chuyển này nọ t í miễn vương lượng hiển nhiên bị dọa vì không chuẩn bị trước tâm lý nhưng sau cùng vẫn trịnh chọn gật đầu đừng có nghe lời cô ấy nãy giờ cô ấy cũng chỉ nói được thôi thương sùng vốn luôn hiệu sở niệm nha đầu này chỉ có nói miệng thôi đứng dậy chỉnh áo sơ mi trên người hắn kéo tay sở niệm bay sang nói với vương lượng chương bốn trăm linh bảy không có quan hệ với ngươi chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc mơ màng qua ngày thì có thể quên hết khổ sở sự tình sao nếu hữu dụng vậy thì mười năm trước vương lượng hắn đã làm Ô ồ mười năm trước vương lượng có gì ư ba tô lực say rượu cả người mềm nhũng như đấm ù n không có trọng tâm mà cúi đầu rũ mắt cả nửa ngày mới em mờ ở lên được d â u ria trên cằm khiến hắn trông vô cùng tiểu thụy áo sơ mi không còn trắng tinh mà đầu về rượu vương lượng tô lực bị n ắ m áo nhìn vương lượng nhận rõ người thì với tay chộp lấy một chai rượu chưa hết nếu tới rồi thì uống với anh vài ly nào vương lượng đang tức giận bị hắn lại nhẹ càng phát hỏa tay đoạt lấy chai rượu đập vỡ ngay lập tức tiếng bình rượu vỡ vụn vang lên rõ rệt tô lựu n h ư mày sau đó n ế t miệng cười tiếng cười bất đắc dĩ hắn cười tới mức hai mắt đỏ cả lên cười khiến vương lượng bất lực ngả người lên g h ế s ở niệm chưa từng thấy qua tô lực biến thành bộ dáng này cô nhìn vương lượng thở hổn hển cũng thở dài nhấp chân né bảy tám chai rượu trên đất bước tới trước mặt tô lực s ở niệm nói tô lực đừng náo loạn tô lực ngồi trên s o f a cả người ngẩn ra một chút như là không thể t h í được hắn ngẩng đầu lên sợ niệm là em em đã đến rồi tô lực ôn nhu làm lòng người trôi sót dù cho h ắ n đã chật vật bất h a m vết thương đầy người nhưng khi thấy sở niệm hắn vẫn thực nỗ lực tỏ ra mình không có chuyện gì sở niệm đứng nhìn mà trong lòng khó chịu cô cắn môi gật đầu không lưng nhìn thẳng vào mắt tô lực mọi người đều lo lắng cho anh biết không đừng uống nữa cùng vương lượng trở về được không sở niệm em không giận anh sao hiện tại tô lực say rượu nên cũng mạnh miệng hơn khi tỉnh em sẽ không giống hồi trước sẽ lại làm lơ anh sao tô lực anh say rồi đối mặt tô lực yếu đớt như vậy sở niệm thật sự không biết nên nói thế nào mới làm hắn thoải mái một chút uống nhiều không phải cũng khá tốt sao tô lực con con k h o môi dựa ở s o f a ngửa đầu nhìn về phía trần nhà không cần đối mặt với mọi việc trong nhà ít nhất cũng sẽ không bị phóng viên phiền đến muốn chết hơn nữa nếu không phải như vậy tô lực đây cũng không thể gặp lại em sở niệm em tới nơi này là bởi vì lo lắng cho anh sao sở niệm quay đầu nhìn thương sùng liếc mắt một cái sau đó gật gật đầu đúng sự thật mà nói ừ anh là bạn của em anh đã xảy ra chuyện em khẳng định sẽ lo lắng cho anh em biết rõ trước giờ anh không muốn làm bạn bè gì của em tô lực thập phần tự dễu mà cười lạnh một tiếng rũ mắt nhìn sở niệm đáy mắt một mảnh buồn bã tô lực không rõ chính mình thích nàng như vậy vì sao trong lòng nàng trước giờ chỉ có người khác hắn cũng không rõ vì sao mà lúc này trong lòng hắn vẫn còn tơ tư tưởng tới cô như vậy gần một năm trôi qua bóng dáng cô trong lòng hắn chỉ có đậm sâu hơn chứ không phai n h ạ t đi cô tơi ư cười hạnh phúc bên người đàn ông kia tình yêu của cô làm cho hắn khổ sở khi ra nước ngoài chỉ vì cuộc điện thoại của cô mà khiến hắn vui không dứt khi xuống máy bay về nước người đầu tiên hắn muốn gặp cũng chỉ có sở niệm mà thôi bởi vì kiêu ngạo hắn trước nay đều không có q u á i dậy thế giới của cô cùng thương sùng đồng thời cũng là vì kiêu ngạo khi hắn tô lực biết sở niệm đi và gì cũng không có lựa chọn đuổi theo an ủi cô cho tới nay k h ắ c chế mọi thứ đều là bởi vì chính mình yêu nàng ôm nàng hôn môi nàng cũng là điều mà gần một năm qua hắn tô lực muốn làm nhất người trước mặt trầm mặc làm trái tim tô lực lại lần nữa vỡ tan thành mặt nhỏ hy vọng duy nhất tàn biến hắn đột nhiên đứng lên kéo cánh tay sở niệm chương 408, m u ố n chạm vào nữ nhân của ta chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d i ệ t để đọc sở niệm bị hành động đụng chạm vừa rồi của tô lực xém nữa làm cô đứt đoàn thần kinh cô không cho tô lực có cơ hội thứ nhì hơn mình cho dù thương sùng không ra tay thì cô cũng sẽ cho hắn một mặt h a y không phải coi là bạn thì cô sẽ vô điều kiện nội bộ những việc sai lầm chỉ một lần là đủ rồi từ lúc quen thương sùng tới giờ đây là lần đầu cô thấy hắn tức giận chân chính không như người khác nộ khí đằng đằng thậm chí cũng không l a to gì hết hắn chỉ đem mặt phúc hắc của mình phát huy tận cùng lạnh nhạn khí phách thậm chí một đòn p h ụ đầu khiến người ta cảm thấy không thể lại gần cô tức giận tô lực nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó chuyện cha hắn thật tình cũng không nên nói đ ộ n tới s ở niệm ngăn cản thương sùng chưa kịp phản ứng thì tô lực cũng đã không chịu được hắn vung tay hất toàn bộ chai rượu trên mặt bàn xuống đất đỏ mắt giận dữ ta không cần các người thương hại chuyện nhà ta không cần người ngoài nhung tay đàn ông lúc này việc duy nhất có thể làm là bảo hộ lòng tự trọng của mình hắn không muốn trước mặt sở niệm lộ ra vẻ chật vật này nn h mà sở niệm vì sao em lại muốn nhìn thấy vẻ mặt vô năng này của anh lúc này hiện tại tô lực như con nhím x ù lông tự quần mình thành một cuộn tròn mà coi là tư thế an toàn không cho phép ai lại gần khi đang tuyệt vọng người ngoài cứ nói không có việc gì qua rồi sẽ ôm tôi nhưng nói thì dễ vì người ngoài sau cùng cũng chỉ là kẻ đứng xem bên ngoài không có trải nghiệm những đau xót thì không cách nào cảm nhận được tư vị đó hắn cũng muốn vượt qua nhưng mà hắn đã quá mệt mỏi nhớ tới người cha đã từng g á n h vác cả gia đình dù đi tới đâu cũng là h uy phong lẫm liệt tô lực đau khổ nằm trên sofa tay vào đầu sự liêm khiết của cha hắn bị hủy hoại chỉ sợ chỉ còn mình hắn tin tưởng rằng án mạng kia là cha hắn bị hãng hại niềm tin sụp đổ từ sau khi cảnh sát đưa cha hắn đi cuộc sống của tô lực mỗi ngày bắt đầu sụp đổ tô lực không biết hắn nên làm cái gì bây giờ hắn bị tạm thời cách chức nên không thể cha tìm chứng cứ lại thêm gì bị bệnh mọi thứ đều khiến hắn cảm thấy bất lực thương sùng là không thích nam nhân mềm yếu giống như tô lực vậy nhưng đến khi đôi vai hắn bắt đầu run dày sở niệm khuyên giải hắn làm thương sùng tao mày đứng lên ra ngoài v sắc mặt cũng rất không tốt sở niệm thở dài chỉ tay vào ghế bao c a o mày nói anh ở đây chăm sóc anh ấy đi có gì thì gọi cho bọn em vương lượng trần m ặ t gật gật đầu đúng là hiện tại cũng không có cách nào tốt hơn vô cùng xin lỗi đi tới trước mặt thương sùng vương lượng nói thật tượng em tê hay mặt tô đội trưởng xin lỗi anh và sở niệm người sai là hắn đâu phải cậu thương sùng nghiêm túc liếc nhìn vào phòng qua cửa kính vương lượng ta không hy vọng có chuyện tương tự sau này em biết rồi vương lượng thở dài hai người về lái xe cẩn thận nhìn theo sở niệm cùng thương sùng rời đi vương lượng mới phát hiện mình quên trả áo cho thương sùng nghĩ tới tô lực hắn do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn xoay người vào ghế lô sự tình hôm nay phát triển có chút kỳ quái tô đội ơi là tô đội anh thật là không khiến cho ngờ gì ta b ấ t lo chút nào từ lúc rời khỏi đêm rụ hoặc tới giờ thương sùng vẫn không nói tiếng nào làm sở niệm ngồi trên ghế phục cảm giác thất t h o n g cô cúi đầu nghịch ngón tay cẩn thận nhìn về phía thương sùng thương sùng anh còn giận sao thương sùng đang lái xe chỉ khẽ to mày biểu tình buồn bực như thể nghe không hiểu sở niệm nói gì giận, giận cái gì trên đầu sở niệm đàn quạ đen quạ quạ bay qua thương sùng hỏi ngược lại làm cô không biết nói gì cho đúng Chương phiền n g ư ơ i n né qua một bên chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc vu hoan hám hại cái loại trò chơi này ta cũng chơi chắn rồi tự làm sao nghiền ngâm mấy đầu ngón tay thon dài ý vị dài lâu mà nhìn về phía thương sùng dù sao thì trần đông cũng chết rồi sở niệm cô không đổi lời thoại được sao trần đông đã chết sở niệm kinh ngạc như ấn đường hiện nhiên đối với chuyện này không chút nào cảm kích c h ắ c không được trong khoảng thời gian này cô quá sức bình yên trần đông chết chính mình thật không biết nên nói là báo ứng hay là thế nào ngồi ở trên ghế điều khiển thương sùng có chút không kiên nhẫn mà mí môi nếu không phải nghĩ chuyện hôn quỷ tiết đêm đó hắn đúng là không chịu nổi nữ quỷ này lèm bèm nhiều chuyện mà vậy tối nay cô tới đây làm gì muốn nói chuyện phiếm thì tôi không có giành để tiết đâu t ử lam sam che miệng cười nạo một tiếng rũ rũ mắt mắt bộ dáng thập phần vũ mị ta hôm nay là có một số việc muốn nói cho cô ấy nghe thương tiên sinh phiền ngài tránh qua một bên được không không thể thương sùng tự tuyệt không chút nghĩ ngợi hắn không nốc tới mức để cho sở niệm ở lại một mình với cô ta hắn thừa nhận từ lam sam đôi khi là vừa địch vừa bạn nhưng chính là cái loại ảo giác hôn luận này cũng chỉ là có đôi khi mà thôi thương sùng sẽ không để cho s ở niệm thân hám hiểm cảnh lần thứ hai đặc biệt là khi hắn còn chưa rõ trong hồ lô của tử lam sam bán thuốc gì tư đồ nam dù sao đi nữa cũng là chủ tử của cô nàng kẻ vốn tâm đ i ệ m âm hiểm rào h o ặ t tiểu nhân như vậy cũng không thể làm được gì tốt lành tử lam sam cũng tựa hồ là sớm đã nghĩ đến thương sùng sẽ trả lời như vậy nên ra vẻ khó xử mà câu mày nhìn sang s ở niệm hôm nay ta tới cũng chỉ xuất phát từ hào ý muốn nói cho câu nghe về chuyện của cha mẹ cô thôi nhưng mà hiện tại cha mẹ ta sợ niệm nhăn chặn mày làm sao cô biết chuyện của bọn họ chuyện kể ra rất dài、dòng. ngươi cũng biết ta tốt xấu cũng là nữ quỷ sống hơn một ngàn năm biểu tình trên mặt t ử lam sam thực sự làm cho s ở niệm run rẩy khỏe môi cô cũng không biết con quỷ này sống hơn ngàn năm có gì mà tự hào vậy n ỗ i nghi vẫn vẫn luôn trôn giấu trong lòng bị khơi lên s ở niệm nhữ mày nhìn t ử lam sam nói làm sao có thể tin những gì cô nói là thật chứ mấy cái trò đem dê cho vào miệng c u c này ta không có hứng thú chơi với cô đâu ngươi yên tâm ta tạm thời không có ý tính toán muốn mạng của ngươi hơn nữa t ử lam sam cười khét cười ánh mắt như có như không nhìn về phía thương sùng ta cũng không cho rằng ta có thể ở đây là đoạt mệnh cô ở đây ít nhiều gì cũng là địa bàn của hạt bạn muốn chơi trò cứng đối cứng thì trừ phi là t ử lam sam cô không muốn sống nữa không v ộ i ép sở niệm trả lời t ử lam sam đong đưa ngồi trên mui xe mà nhìn ngắm cảnh vật xung quanh thương sùng hay là anh vào trong c h ơ i em đi sau vài phút trầm mặc sở niệm cuối cùng ra quyết định cô biết thương sùng không muốn để cô lại một mình vì lo sợ t ử lam sam dối trá nhưng dù sao suốt hai mươi năm qua cô cũng thật sự rất muốn biết việc sau khi cha mẹ mình qua đời thương sùng nhìn sở niệm tóc mày nha đầu em đang mạo hiểm đó biết không cho dù cô ta nói cái gì thì chúng ta cũng không có cách nào biết l ợ cô ta nói thật không điểm này em hiểu rõ s ở niệm túi đầu thở dài nhưng em thật sự muốn biết cha mẹ em hiện tại đã luân hồi hay là quên mất em lúc còn bé bà nội nói với cô rằng ba mẹ cô mất do tai nạn giao thông khi đó cô còn quá nhỏ nên cũng không nhớ rõ diện mạo của họ nói không nhớ họ là giả vốn dĩ là huyết mạch tương liên không ai có thể quên đi được sau khi truyền thừa thất tích s ở niệm cũng từng thử qua các biện pháp chiêu hồn muốn tìm họ nhưng đáng tiếc kết quả là dù cô làm thế nào cũng không có thu hoạch n g à y tháng dần qua việc tìm kiếm cha mẹ cũng trở thành bí mật giấu kín trong lòng sợ niệm không đề cập tới không nói chuyện tới không có nghĩa là cô đã quên s ở niệm quay sang thương sùng nói anh cũng biết chuyện ba mẹ em cho tới nay em đều muốn tìm bọn họ thương sùng coi như anh giúp em hoàn thành tâm nguyện được không tâm nguyện đương nhiên có thể nhưng nội n h ờ đó không phải là kết thúc mà lại là bắt đầu của một âm mưu khác thì sao s ở niệm yếu ớt như vậy khiến trong lòng thương sùng rất đau hắn yên lặng thở dài đấu tranh tư tưởng một lúc rồi mở miệng nói s ở niệm lỡ như sự t ì n h không giống như em tưởng tượng thì sao ý anh là sao chương bốn trăm mười người muốn báo thù sao chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện để đọc đừng cho là ta không biết ngươi cùng kẻ ngươi gọi là chủ tử trong lòng tính toán cái gì nếu không phải nghĩ tới thứ mà ngươi nhắc nhở ta tử l a m sam ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng ta ở chỗ này có kẻ mặc cả thương sùng nói thẳng lập trường rõ ràng hắn cho phép tử l a m sam tới gần sở niệm nhưng mà muốn khiến hắn rời đi cũng chỉ như lời người điên nói ngộng si tâm v ọ n g t ư ở n g t r â m trọng niệm ai trắng t r ợ n n h ụ c nhã tử l a m sam đúng là bị thương sùng táng cho một cái không thể hồi thần được thẹn quá hóa dẫn cao trần mày mười ngón tay thon dài trắng non nắm chặt nếu nói ta tử làm sam hôm nay nhất định muốn h ạ b ạ ngươi rời đi thì sao ta đây liền không ngại hiện tại liền động thủ giết ngươi thương sùng châm chọc mà hư lạnh một tiếng trên mặt lười biếng mang theo hàn ý chí mạng ta biết ngươi đoan chắc ta sẽ không ở trước mặt nàng hiện lộ chân thân chính là tử lam sam ngươi liền như vậy chắc chắn ta không có biện pháp khác có thể thu thập ngươi sao hạn b à sở dĩ cường hãn trừ bỏ là bởi vì khó gặp thứ càng khiến người sợ h ã i chính là chân chính thực lực tử lam s a m biết trần đông chết là hắn dợ cho quỷ nhưng mà muốn giết cô người nam nhân này dám nắm chắc đến vậy sao trong lòng không cam tâm làm sắc mặt tử lam sam càng tái nhợt vì cô đã là quỷ nên cũng không có khả năng như người sống huyết mạch sôi trào giận g ữ hất tay á o cô căm tức nhìn thương sùng dù sao người muốn ngươi rời đi cũng không phải ta tùy ngươi muốn làm gì thì làm quả nhiên là sống càng dài lá gan liền càng nhỏ đứng ở bên cạnh xe thương sùng lạnh lùng mà câu khỏe môi một chút sau đó ngoái đầu nhìn lại ý bảo s ở niệm ra khỏi xe đêm càng lúc càng tối từng trận gió xoáy thổi qua không như dự kiến sau khi t ử làm xam nói xong mọi chuyện thấy được khuôn mặt cô trắng nhận đi việc này làm cho cô ta tiêu bớt t oán khí đang ngất nghẹn trong lòng không biết đôi mắt phượng nhớ lại trong mắt tím tràn ngập t h ầ chí cha mẹ ngươi chết chính là do một tay tư đồ nam lập mưu sợ niệm hiện tại ngươi muốn báo thù sao sợ niệm đứng xứng nơi đó đầu óc c h ố n g rỗng thậm chí không nghe do tử làm sam nói gì trước đây cô từng nghĩ tới vài khả năng với chuyện của ba mẹ nhưng hiện tại cô thật sự hy vọng chẳng thà họ đã quên mất mình u y hồn đầy linh lực cứ thế mà bị đốt tới hôi phi lên diện không thể luân hồi không thể c h u y ể n thế mãi mãi không có khả năng xuất hiện trên thế giới này cô biết mình không thể bình luận rằng tổ tiên mình trăm năm trước đã làm đúng hay là sai nhưng mà dùng thủ đoạn như vậy tư đồ nam ngươi có phải quá độc ác rồi không trong lòng hy vọng duy nhất hoàn toàn tiêu tan đau đây cũng là cảm giác duy nhất trong lòng sở niệm hiện tại đôi mắt đen lấy chỉ còn có bi thương trầm trọng sở niệm cố kiềm chế bờ vai kỳ vọng nó đ ừ n g run rẩy như vậy để lộ ra vẻ yếu đ ớt của mình rất lâu sau sợ niệm túi đầu báo thù ư từ lam sam cô sẽ không thấy được ngày mà ta biến thành kẻ như tư đồ nam thù cha mẹ cô khẳng định m u ố n báo nhưng cô vẫn còn lý trí sợ niệm tuyệt đối không đi vào bẫy mà t ử lam sam đã răng sợ niệm trả lời như vậy không chỉ làm t ử lam sam kinh ngạc m ở to hai mắt hơn nữa cũng làm t h ư ờ n g sùng đứng ở một bên khẽ cho mày bọn họ dường như đều không nghĩ được cô gái trẻ này mà có thể bình tĩnh đến vậy nếu bản thân họ gặp chuyện này thì chưa chắc có thể có được bộ dáng trầm mặc giống cô như vậy chương bốn trăm từ khi sở niệm đến nhà thương sùng thì bà nội cô vẫn dùng cách này để báo bình an cho cô trong lòng có chút nhẹ nhõm hơn một chút sở niệm mở cửa sổ như thông thường cô dùng linh lực định dẫn hạt giấy dừng trong tay mình sở niệm tóc mày nhìn con hạc vẫn bay loạn trong phòng thương sùng đứng cạnh cửa sổ cũng cho mày hắn không nghĩ tới linh lực mẹo một quả cô lại tuột dốc nhanh như vậy chỉ qua mấy ngày trên mặt cô không để lộ cảm xúc thương sùng mí môi không biết nên giải thích với cô thế nào hắn hiểu rõ một kẻ truyền thừa của đổi ma thế nhân mất đi linh lực có ý nghĩa như thế nào t h u cha mẹ còn chưa báo sở niệm gặp phải hiện thực lại càng thêm t à n g k h ố c khoe môi cứng đờ nụ cười n h ợ t nhạt thương sùng chấn an sở niệm đồng thời lại lặng yên không một tiếng động dùng sát khí đem hạt giấy ép tới r ồ i tay bắt lấy hạt giấy đã phai màu do mất đi linh lực thương sùng đưa tới tay sở niệm giả vờ không thèm để ý mà câu môi cười thật đúng là bà tôn liên tâm. em mới nói muốn gặp bà thì lão nhân ra đã truyền lời cho em em cũng đừng nghĩ lần nữa mau mở ra xem đi sợ niệm n h ư mày vài phút sau mới gật gật đầu thật cẩn thận mà đem hạt giấy mở ra cô nhìn chữ trong lòng đ ố n g dâng lên cảm giác bất an niệm niệm lúc con đọc phong thư này bà nội chắc cũng là đang bình an rồi bà nội thật xin lỗi con ba mẹ con đã mất nhiều năm như vậy mà bà không dám nói thật mọi chuyện với con không phải là bà không tin tưởng thực lực của con mà bởi vì con mẹo mụn tợ là cháu gái duy nhất của bà nên bà sợ nhất chính là khiến con thương tâm và khổ s ở mười mấy năm qua nỗ lực vì không muốn con phải dính dáng tới những việc trong gia tộc những việc tinh phong huyết vũ đó thật sự không nên xuất hiện trong cuộc sống của con nội biết con làm truyền nhân của sở gia nên con vẫn luôn cố gắng vẫn luôn kiên cường liều mạng như vậy cũng chỉ vì muốn có thể sống thật tốt trên đời này nội c o n nhớ khi còn nhỏ con luôn thích vây quanh bà hỏi bà ba mẹ con đâu khi đó con mới chỉ hơn bốn tuổi cũng như những đứa trẻ k h á c khóc náo loạn và nổi giận nội lúc đó cũng không biết phải trả lời con thế nào nên chỉ có thể đau lòng mà ôm con vào lòng cùng con khóc khi đó ta còn cảm thấy cháu gái cưng của ta làm sao mà nhiều nước mắt tới vậy khóc khóc mãi cho mãi mẹo mũ làm người tợ làm bà này cảm thấy cảm không ổ tuổi sở. sau Nhưng con tận khi h giờ, từ tới k bây bà còn thấy nước mắt của con nữa. thấy mắt biết à không b trong năm đó con đã gặp chuyện gì không chiếu cố tốt cho con đây cũng là điều bà tự trách mình trong nhiều năm không nói trước với con mà lén luyện thành quỷ tiền hiện tại bà nghĩ lại thì thấy đúng là ta làm bà không tốt lại còn không thành thật bà không muốn tìm cớ gì cho bản thân hết nhưng mà niệm niệm con biết bà làm tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn tốt cho con con thương sùng niệm niệm bà chỉ có thể nói rằng hắn cũng là một người đáng thương kết quả của hai người ra sao bà không biết nhưng mà bà hy vâng l mẹ một rằng khi con phải đưa ra quyết định thì con không cần băn khoăn tới suy nghĩ của người khác chỉ cần ngẫm lại xem con rốt cuộc có yêu hắn hay không là đủ rồi nếu như sau này bà không thể tiếp tục ở bên cạnh con nữa niệm niệm con phải hứa với bà không được để cho cựu hận c h e đi đôi mắt của mình phải bảo vệ tốt bản thân cũng phải mạnh mẽ lên niệm niệm bà biết con vĩnh vĩnh không bao giờ làm cho bà thất vọng phía cối u là chữ ký của bà cùng ngày tháng hai vai sở niệm rung dậy không rõ vì sao đã viết từ hai ngày trước mà tới nay bà mới truyền cho mình nội em mẹo một không có gì đúng không bà là quỷ tiên giống cô ta sẽ không có ai có thể đả thương bà đúng không trong lòng dự cảm càng thêm mãnh liệt sở niệm bắt lấy cánh tay thương s ủ n g cả người l à đi nội dung thư như một phong di thư lúc này thương s ủ n g cũng không dám nói đảm bảo gì với cô hắn ôm lấy vai cô trong mắt đầy vẻ đau lòng lo sợ cô sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào nha đầu em bình tĩnh lại đã bình tĩnh như thần kinh sở niệm như vỡ vụn đôi mắt đỏ hoe gào lên như con thú tuyệt vọng anh nói cho em nghe em phải bình tĩnh thế nào thông báo sáng mai mẹo có việc nên sáng mai ca hông c o trả mới cả nhà cứ an tâm khi nào có mẹo sẽ l o l o nha chương bốn trăm m ư ơ i hai là hắn làm sao chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc sợ niệm đứng lên người túi thấp đầu giọng run dậy em em không dám cửa nhà không có bất cứ vết nào bị phá hư nhưng tình hình an t ĩ n h như vậy làm cho cô càng cảm thấy thấp thỏm lo âu trước kia chỉ cần cô đứng ở cửa thì bà nội đã lập tức từ lư hương bay ra linh lực huyết mạch cảm ứng là vậy chưa bao giờ cô đến gần như vậy mà trong phòng vẫn không có phản ứng giống như bây giờ sợ quả thực là sợ cực kỳ sợ niệm trốn tránh làm cho thương sợ mẹ một đột nhiên căng thẳng hắn câu mày cầm lấy chìa khóa từ tay cô thay vì tự mình tra tấn mình như vậy chẳng thà gọn gàng dứt khoát đối mặt với hy hiện thực có chút tàn nhẫn nhưng hắn cũng chỉ là muốn cho s ở niệm mau chóng thoát ra khỏi cảm xúc này s ở niệm đứng c ạ n h hắn cả người cứng đờ như người gỗ cô khẩn trương nhìn thương sùng tắm chìa và ổ khóa cửa tim như muốn vọt ra ngoài cô biết hắn làm vậy cũng chỉ vì tốt cho cô nhắn mắt lại hít sâu đẩy cửa bước vào nhà một lát sau cô mới dám mở to mắt bên ngoài và bên trong nhà hoàn toàn khác hẳn nhau xô p a gãy vụn trong phòng đúng là một mảnh hỗn độn bài vị sở ra hương đến bị ném lung tung bà nội lẽ ra đang đợi cô ở lư hương cũng không thấy đâu hỗn loạn như bị cướp vào nhà nhìn đống đổ nát lưu lại đủ để thương sùng và sợ niệm nhìn ra chân tướng bà nội đã xảy ra chuyện nội ơi con về nẻ sợ niệm lên người không muốn tin rằng dự cảm của mình thành hiện thực con biết là bà ở nhà đừng có chọc con như vậy được không sợ niệm trên mặt t ư ơ i cười chua xót làm cô cảm thấy khó chịu trái tài m è o một như bị một bàn tay bóp nghẹt giờ đây như bị đặt lên thớt từng nhát từng nhát đao chém làm cô đau đớn ngỡ như chết đi thất thần đi khắp nhà hai mắt cô mờ mịt đi vô định bất lực như đứa trẻ lặt đường mọi chuyện chắc chắn có quan hệ với tư đồ nam có thể bắt quỷ tiên như vậy gã thật có chút tài năng bước tới ô m chặt s ở niệm vào lòng thương sùng nói nha đầu nếu em muốn tìm thấy bà nội thì phải điều chỉnh cảm xúc bi thương này ngay lập tức là hắn làm sao s ở niệm thống khổ nhắm mắt lại trong lòng bốc cháy lên hận ý thương sùng trầm mặc gật gật đầu vừa định nói cho s ở niệm về thứ hắn phát hiện bên dưới bài vị thì điện thoại trong túi quần đồ c h u n g vẫn là dãy số vừa quen thuộc vừa xa lạ gọi hắn mấy tháng trước thương sùng liếc nhìn sợ niệm đem điện thoại đặt ở bên h a i lão bằng hữu thích lệ vật mà ta đưa cho sở niệm sao? trong điện thoại là thanh n m tiêu ngạo thích chí của tư đồ nam thương sùng thậm chí có thể tưởng tượng đến biểu tình trên mặt hắn lúc này thích uy hiếp đối thủ như vậy tư đồ nam ngươi đúng là không có tiền đồ s ở niệm lặng yên đứng cạnh bên hai tay nắm chặt trong lòng thật sự rất muốn giết chết gã đàn ông trong điện thoại kia nhưng khi nghe tư đồ nam khiêu khích cô biết mình kích động sẽ càng đúng ý hắn nhẫn nhẫn s ở niệm ngươi nhất định phải nhịn xuống tư đồ nam hiện tại tâm tình thật đúng là rất không t ồ i hắn n g ả n lớn dường như không vần để tâm tới việc thương sùng đục nhà hắn ngươi dám động thủ với thủ hạ ta thì ta phải cho các ngươi chịu trút khổ sợ chứ dù sao cũng chỉ một người chết mà thôi nếu không hay chúng ta bàn chút điều kiện nhỉ chương 413, lừa đảo chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d i ệ t để đọc tư đồ nam muốn nói điều kiện thương sùng thật sự không n g ờ tới coi trọng một người sống thật đúng là làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý m u ố n lạng y ê n liếc qua khuôn mặt sở niệm thương sùng châm trọc hừ một tiếng sau đó xoay người dựng chiếc ghế dựa lên rồi ngồi xuống làm ra động tĩnh lớn vậy chỉ vì muốn đổi lấy một kẻ không còn giá trị lợi dụng tư đồ nam ngươi thật đúng là để ý hắn dù sao đi nữa thì cũng là chuyện của ta ta cũng không cảm thấy ngươi bị thiệt hại gì trong giao dịch này tư đồ nam coi môi đôi mắt ánh xanh lục nhìn ra ngoài cửa sổ tốt xấu gì cũng thăm dò nhau lâu vậy rồi nhân tình này với sở niệm mẹo mục ta vẫn cảm thấy tương đối thích hợp với ngươi bà nội chính là người mà sở niệm coi trọng nhất lời nói của tư đồ nam đơn giản là ngầm nói với thương sùng chỉ cần hắn đồng ý nghĩ cách lôi được lôi báo từ trong trại giam ra ngoài thì sẽ cứu được bà nội của sở niệm và cô sẽ vô cùng cảm kích hắn đúng là tự mình cho là đúng thương sùng cười lệnh ngươi dám chắc rằng ngươi có thể mang hắn đi hoàn hảo không tổn thương gì rời đi từ trước mặt ta sao nếu ngươi muốn để cho sở niệm biết hết mọi chuyện thì ta tư đồ nam đương nhiên cũng nguyện ý phục hồi chính diện giao phong khiêu khích như thế thật đúng là làm thương sùng giật mình trong lòng cảm giác hiếu chiến của đàn ông sôi trào nhưng mà hắn cũng không nghĩ vì chuyện này mà mất đi sở niệm đôi mắt đen khẽ xoay chuyển hắn chầm mặc vài giây rồi nói thời gian địa điểm tư đồ nam ha hả cười vài tiếng như là khiêu khích lại như là mình đã đoán được thương sùng sẽ trả lời như vậy đêm mai m ộ ư ơ i hai giờ tại cao ú c hành thu chỗ cũ chỉ nói như vậy coi như kết thúc nhưng ngay khi chuẩn bị dập điện thoại sợ niệm mầm i ệ m thương sùng có thể cho em nói vài lưới với gã không thương sùng do dự có chút lo lắng nhìn về phía sở niệm nhà đầu tư đồ nam cũng không c ú máy gã vô cùng hứng thú nghe thanh em đối diện trên mặt vẻ tươi cười càng thêm trào phúng s ở niệm nói y mẹo mục chỉ muốn biết bà nội khỏe không những chuyện khác em sẽ không hỏi một lời ban nãy khi thương sùng nói điện thoại cô cũng nghe được l o á n g thoáng không ít dù trong lòng có nghi vấn nhưng chuyện gì cũng không quan trọng bằng bà nội cô biết tư đồ nam khẳng định là có biện pháp đối phó với bà dù gã âm hiểm xảo trá muốn trả thù nhất là cô nhưng cô không cho rằng gã sẽ đối xử tốt với bà cố nén nước mắt trào ra sở niệm c ó c mày trong mắt tất cả đều là đạo nghĩa không thể chối tử ngắn ngủi rằng con một phút đồng hồ thương sùng lựa chọn thỏa hiệp i ê n lặng mà thở dài r ồ i tay đưa điện thoại tới trước mặt sở niệm ánh mắt hắn bắt đầu có chút l ậ p l ò e thương sùng biết sở niệm như vậy kỳ thật cũng chỉ là muốn xác định một chút xem bà khỏe không chỉ là đối phương là tư đồ nam hắn thật đúng là không thể xác định người này sẽ ở trong điện thoại nói cái gì việc không cần thiết lại mạo hiểm như vậy là h ắ n cảm thấy có chút mất khống chế nhưng nếu như vậy có thể làm nàng vui vẻ một ít thương sùng liền cảm thấy đáng i á rõ ràng thấy sở niệm khi nhận điện th bộ dáng này thật sự là thấy nàng đang bị tra tấn bởi sự sợ hãi lẳng lặng hít sâu vài hơi sở niệm mở loa ngoài điện thoại sau đó mở miệng nói tư đồ nam bà nội ta có khỏe không vấn đề như vậy sau khi nói xong sở niệm cảm thấy mình vô cùng ngu xuẩn nhưng lúc này ngoài như thế cô cũng không biết nên nói như hắn thế nào tư đồ nam cười lạnh một tiếng ngước mắt nhìn phía đối diện còn tốt ít nhất không có hồi phi yên diện trả lời khốn khiếp như vậy thật khiến sở niệm muốn bóp chết hắn gã đàn ông đê tiện đến vậy mà còn sống tới tận lúc này thật khiến người ta căm p ẫ n bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay sở nị ệ mẹo một cố gắng bình tĩnh. cho bà tao nói một câu bằng không dù mày có nói bằng trời tao cũng không tin nói chuyện tư đồ nam ý vị không rõ mà lặp lại d a vẻ đáng tiếc mà l ắ c l ắ c đầu thật đúng là xin lỗi cái này ta p h ỏ n g t r ừ n g l ắ m không được vì sao từ sau khi ta thỉnh bà nội ngươi về tới giờ thì mụ không nói lời nào cả ta biết ngươi làm vậy làm gì nhưng mà ta đúng là có lòng mà không có sức vô s ỉ sợ niệm nghiến răng nghiến lợi mắng ngược lại khiến gã bật cười chương bốn trăm mười bốn bà nội tao đâu chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện để đọc tiếng bà nội kêu thảm thiết rồi im mặt sợ niệm dù không thấy cũng biết bà đang bị tra tấn khủng khiếp tao cảnh báo mày không cho phép đụng vào bà nội tao sợ niệm cắn răng mười đầu ngón tay trắng bệnh tư đồ nam đứng trong phòng khách không quan tâm mà chỉ nhú vai g ã nhó mắt nếu ta nói không quan tâm thì sao tao bắt mày trôn cùng bà tao sợ niệm ném lại một câu rồi cố máy cựu hận trong lòng cô bắt đầu dâng lên cuộn cuộn nếu bà nội không còn có lẽ cô sẽ không ngại bước chân trên con đường mà gã đã bước qua thậm chí càng căm hận hơn so với gã nhiều cảm xúc trái ngược nhau làm cho ngực cô phập phồng kịch sợ niệm bước đi vài bước rồi cau mày nhìn về phía th thương ư đồ nam nói c ú n kiện g ta trao t ra sao. lấy lôi báo ra làm điều kiện trao đổi báo h sùng chầm mặc nói nha ì n đầu em yên tâm chuyện này để anh lo sợ niệm trầm mặc sau đó đi đến bên người thương sùng ngồi xuống thương sùng chuyện ba tô lực vào tù có liên quan tới anh sao có chuyện đã tới nước này cũng không còn gì để giấu giếm thương sùng c a o mày nhìn sợ niệm nói cha tô lực là người của tư đồ nam nếu phải đối phó bọn họ thì anh nhất định phải làm như vậy em biết sợ niệm khẽ thở dài chỉ là chuyện này anh định làm thế nào anh cũng biết đưa người từ trại giam ra thật sự không dễ dàng cái này em không cần lo lắng thương sùng đưa mắt nhìn quanh gian phòng hôn độn rồi đứng lên khỏi ghế ngồi chút nữa anh đưa em về em nghỉ ngơi cho tốt trước dạng sáng mai anh sẽ đưa em cùng lôi báo đi gặp tư đồ nam sợ niệm trong lòng là có chút l u y ế n tiếp rời đi căn nhà của mình nhưng mà hiện tại việc cô phải làm và có thể làm cũng chỉ có thể là ngoan ngoan chờ đợi cô không lo lắng thương sùng sẽ làm ra chuyện gì khác người dù sao cũng đã bên hắn gần một năm trước giờ hắn luôn khiến cô yên tâm quay trở lại nhà thương sùng hắn cũng chỉ dặn dò cô vài câu rồi mang theo cầm mặc rời nhà nghĩ tới tối mai sẽ phải gặp nội cùng tên cặn bác kia dù khó đến đâu thì cô bắt mình phải ngủ trọn đêm nay ngoài trời đêm đen mịt mở khiến lòng người hốt hoảng không có ánh trăng không có ánh sáng thậm chí không có đến một tiếng động vang lên nhữ mày về phía trước một bước sợ niệm nhìn chằm chằm tư đồ nam đi thẳng vào vấn đề mày muốn g ư i chúng ta hiện tại cũng đã mang đến bà nội tao đâu bà đâu rồi tư đồ nam cười lạnh không đáp hỏi lại ngươi thật sự nhất định muốn gặp ả chương bốn trăm mười lăm chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc không tin giọng điệu không nhanh không chậm như vậy quả thực như sự tra tấn với sở nghiệm cô cao mày trong mắt ngập tràn v ẻ tức giận tư đồ nam đừng có mà nói lời vô nghĩa nửa đêm lôi bọn tao tới đây mà tưởng bọn tao nhàn rỗi không có gì làm nửa đ ê m ra đường đi dạo ả ha ha tư đồ nam khoái trá cười bộ dáng nóng vội như vậy thật đúng là khiến mình vui vẻ gã từ tốn kéo ghế bên canh ra vỗ vô, vô bàn tay cánh cửa phòng bật mở t ử lam s a m cầm trong tay lư hương bắt ra ra t ử lam sam s ở niệm đương nhiên biết cô ta đang cầm cái gì đêm trước rõ ràng nữ quỷ này đang giúp chủ tử kéo dài thời gian dường như n g h i ề n ngẫm dùng ta cọ cọ vào cạnh bên bắt nhang tư đổ nam pha tay một vầng sáng xanh lục xuất hiện bên cạnh bọn họ dường như có một bàn tay vô hình không ngừng kéo từ trong bắt nhang ra hai phút sau thân thể bà nội chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người sắc mặt bà tái nhợt dị thường mái đầu bạc dối bời dáng vẻ vô cùng chật nỗi vách kính vô tình trước mặt chia cách hai bà cháu g ọ n sợ niệm n h ẹ o cảm giác đ trước giờ cô chưa từng thấy bà như vậy cô cũng chưa từng đau lòng về bà vẫn luôn bảo hộ mình đến mức như vậy có phải rằng chỉ khi mọi chuyện biến thành như vậy thì người ta mới học hết được chữ cảm ơn s ở niệm vung bàn tay đang túm lấy cánh tay lôi báo chống tay lên v á c h k í n h thể sắc và tinh thần bà nội kiệt quệ vì bị dày vò suốt mấy ngày qua bà không sợ bị tư đổ nam khiến cho hồn phi phép tán nhưng mà n g h i ệ m nhiệm vì sao con lại đến đây khép m i thở dài mọi chuyện trên cõi đời này thật sự không thể khống chế hoặc dự tính trước nghiêm n i ệ m con đừng lo lắng bà nội không có việc gì đôi mắt sở niệm lập tức đỏ hoe không có việc gì không có việc gì sao có thể không có việc gì đứng ở phía sau thương sùng trầm mặc c a o mày lôi báo tựa hồ cũng biết chủ nhân là cứu gã cho nên ậm ư đắc ý chủ nhân muốn lam sam làm chút gì hay không cảnh tượng như vậy thật khiến tử lam sam không muốn nhìn thấy thắng làm vua thua làm giặc kẻ ở thế trung lập sau cùng vẫn là kẻ thắng tư đồ nam ngồi trên ghế giường như không nóng nổi hắn phất tay với tử lam sam ý cười trong mắt như đang xem trò nhìn bà nội một lúc sợ niệm hít sâu nhìn sang tư đồ nam mày muốn người bọn tao đã mang tới một người đổi một người mày nói thì phải giữ lờ tư đồ nam r ú mắt đưa tay lên ngàn nghĩa hơi con môi nói chuyện giữ lời đó là đương nhiên nhưng mà s ở niệm miêu ra thủ ngươi sẽ không quên chứ quả nhiên mày muốn nói cái gì s ở niệm nắm chặt nắm tay trên người tràn đầy lệ khí ánh mắt như hổ rình mụi như thế thật đúng là làm hắn cảm thấy hưởng thụ tư đổ nam cười ta mị ánh mắt lạnh như băng tuyết ngàn năm trăm năm trước việc mà sở ra các ngươi làm là gì ngươi hỏi ta muốn nói gì thực ra từ đầu tới cuối ta chỉ muốn lấy mạng ngươi thôi tổ tiên các ngươi chẳng phải thứ tốt lành gì lúc trước khi ta động thủ giết chết cha mẹ ngươi bọn họ thấy cũng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn ngươi đừng có ở chỗ này chân n g ò ly dán sợ niệm k i n h thường mà phỉ nổ chuyện của người sống thì vốn dĩ không nên để người chết đ ú n g tay vào ô i hóa ra ngươi cũng minh bạch đạo lý này tư đ ồ nam cười lạnh trách không được linh lực bị giảm mạnh mà ngươi cũng không thắc mắc linh lực giảm mạnh sợ niệm thân thể k h ự c lại ngươi không có phát hiện ngươi gần đây năng lực sử dụng phù chú càng ngày càng yếu sao sợ niệm ơi sợ niệm ngươi thật đúng là bị người bảo hộ tốt quá thần long biến mất chuyện âm phủ mất không chế hóa ra nguyên nhân là vậy cảm giác không nghe không, thấy, không phiền thật đúng là khó chịu sợ niệm cắn chặt môi dưới quay đầu liếp nhìn thương sùng một cái thời điểm tầm mắt t ư g dao thương sùng giật thoát người khe cho mày chỉ một hành động nhỏ xíu như vậy lại làm sở niệm cảm thấy c h u a sót linh lực mình biến mất vậy mà mình lại là người sau cùng biết đến c h ắ c không được hôm trước buổi tối hắn nói vậy tạm thời đừng nắm nảy chương bốn trăm m ư ơ i sáu ngu khê công chúa chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đề đọc t ừ ban đầu lôi báo cũng chỉ là mồi nhự của gã đối với gã lôi b ộ p hợp hẹn quý nhân thậm chí cả từ lam sam luôn c ạ n h gã cũng không đáng nhắc tới hạt giống cựu hận đã đâm trồi bén dễ trong hắn từ khi sinh ra muốn tất cả mọi người của sở ra đều phải chết chính là điều duy nhất khiến hắn cam tâm biến bản thân mình thành ra như vậy trên mặt bà nội hiện ra vẻ đau đớn tới méo mó cả khuôn mặt bà cắn răn không d ê n lấy một tiếng việc như vậy khiến sở niệm cực kỳ p h ấ n nộ cô cùng thương sùng nếu biết cái mà tư đồ nam gọi là điều kiện kỳ thật chỉ là muốn dẫn dụ mọi người tới đây thật lòng cô không muốn bà nội phải chịu bất cứ thống khổ gì nên cô nhìn quanh c h ụ p lấy chiếc ghế dựa duy nhất ném về phía tầm kính lựa d ậ n đèn nén đã lâu lúc này cô dốc hết lực ném khiến tiếng động vang lên đình thai n h ứ c góc có lẽ tư đồ nam đã sớm đoán được sở niệm sẽ phản ứng như vậy nên khi nhìn tới tầm kính không một vết n ư ớ kia gã con môi cười lạnh thống khổ sao đây mới là vừa mới bắt đầu. hơn mười lần lặp lại động tác khiến sở niệm đỏ cả hai mắt thở hồn hện không có linh lực chống đỡ cô cũng chỉ là một người bình thường có thêm chút công phu quyền c ư ớ c mà thôi dường như phát điên sở niệm mở to hai mắt nhìn tư đồ nam dùng hai tay đấm vào tầm kính tư đồ nam tên cặn bã này nếu mày còn động vào bà tao tao thể sẽ khiến mày phải t r ô n cùng khẩu khí lớn lên h ư n g mà tư đồ nam n ư ớ mày ngươi cũng chỉ có thể t r ô n cùng thôi thương sùng vẫn đang túm lôi báo cho mày hắn hiện tại đã hiểu đêm quỷ tiết đó lời tử làm sam nói với mình là sao có thể dùng cổ trùng thao túng kẻ này thật sự tàn nhẫn với bản thân mình vô cùng sách cổ từng ghi lại miêu ra bí thuật có thể hại người mà cũng hại mình bí thuật này có thể giúp bọn họ trong thời gian ngắn mạnh hơn rất nhiều nhưng tiền đề là biến cơ thể mình thành một túi độc lấy thân thể đi tích tụ cổ trùng cho chúng sinh sôi nảy l ợ trưởng thành bên trong cơ thể mình đồng thời không ngừng cung cấp pháp lực cho bản thân mình c h ắ c không được hắn nói hắn không chỉ một mình hiện tại xem ra thật đúng là làm người ta nghĩ tới đều cảm thấy ghê tởm đưa tay ôm lấy sở niệm lại thương sùng nhìn tư đồ nam túm lấy cánh tay lôi báo nếu gã là lợi thế mà ngươi đã vứt bỏ như vậy ta tra tấn hắn như thế nào ngươi đều không có ý kiến nhỉ câu hỏi dò hỏi nhưng đầy tính uy hiếp tư đồ nam nho a mắt nhún nhún b ả vai tuy ý lôi báo hiển nhiên bị tư đồ nam như vậy khiến cho hoảng sợ không căm lòng giống to trả lời như vậy thật đúng là làm thương sùng v ớ i lòng hắn cười lạnh một tiếng bàn tay dùng sức nhẹ nhàng vặn gãy một tay của lôi báo tiếng xương cốt vỡ vụn giữa tầng lầu a n tĩnh nghe thật kinh dị rõ ràng mà lôi báo bị yểm đ a câm lại càng thống khổ ngay cả tiếng tiêu gạo phát tiết đau đớn cũng không thể thốt lên mồ hôi lạnh cứ thế chảy dài trên t r ắ n đã t r á c không được lúc ở bãi đỗ xe thử lam sam nói những lời đó đấu không lại đấu không lại gã đến cuối cùng cái gì cũng chưa kịp làm không thể làm sau đó gã thống khổ nhận ra mình đã thành kẻ tàn phế khiến gã cảm thấy tê tâm liệt phế ý niệm muốn chết càng thêm mãnh liệt hai tay bị thương sùng v ặ n xương bánh trẻ ở hai chân bị sợ niệm đập nát dường như l ử a giận của bọn họ đều phát tiết trên người gã quỳ trên mặt đất hơi thở thoi t h o á t lôi báo hiện tại cuối cùng cũng minh bạch thế nào gọi là tự làm bậy không thể sống ngồi ở ghế trên vẫn luôn thờ ơ tư đ ồ nam trong mắt tựa hồ cũng hiện lên một mặt kinh ngạc thương sùng là ma tàn nhẫn độc á c cũng là bình thường nhưng mà sợ niệm ngươi sẽ không quên lôi báo là cha của bạn mình chứ nhỉ s ở niệm hư lạnh một tiếng trong mắt vẻ mềm lòng bị phẫn nộ toàn bộ thay thế không quên nhưng như vậy thì sao bắt thương sùng cản trở mình không khiến hắn chết đã là may mắn lắm rồi dù sao tô lực là người duy nhất mà cô phải xin lỗi nhưng muốn mình phải ngây thơ như trước ư thật sự đáng buồn cười s ở niệm không nghĩ cùng tư đồ nam lãng phí thời gian bà nội cô vẫn còn trong tay hắn nhiều thêm một giây thì thêm một phần nguy hiểm cô nghĩ bằng mọi cách phải phá vỡ cửa kính này dù không có linh lực dù cho chết cô cũng phải bảo vệ bà mà tâm trầm sợ niệm nâng tay lên mọi người chuẩn bị khăn giấy khăn tay nha chương kế tiếp chương bốn trăm m ư ơ i bảy minh vương xuất hiện chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d i ệ t để đọc thời điểm giao phong chính diện đã tới rồi hai bên đ ỏ mắt hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống khi linh lực khôi phục tới đỉnh điểm sở niệm cùng từ lam sam đánh nhau vậy mà không phân trình độ cao thấp mà tư đồ nam cùng t h ư ờ n g sùng đánh nhau tốc độ cũng thực kinh người lôi báo t ê liệt ngã sội lơ trên mặt đất như đống bùn não lúc này gã cũng cố gắng mở to mắt phải có vài người ngã xuống chết đi thì gã mới thỏa lòng không sử dụng tới phép thuật của sở gia sở niệm mỗi lần công kích đều tản n h ẫ n khiến tử lam sam thấy khó có thể chống đỡ dây chuyền kia rốt của cần giấu bí mật gì sở niệm thật sự giống như đã hoàn toàn biến đổi thành một người khác sở niệm dùng hết toàn lực chỉ muốn tới gần bà nội nên đã sớm vứt bỏ lý trí trong đầu cô chỉ còn duy nhất một chấp niệm như vậy tử lam sam thật sự vững chân giao đấu hơn m ộ ư ơ i phút sở niệm vẫn bị giữ chân tại chỗ nhìn h ồ n thể tử lam sam đã có chút hao tổn sở niệm thật sự không biết tư đồ nam đã c h ú c thuốc gì cho cô dù sao thì kẻ cản trở mình nhất định phải chết tử lam sam vậy chúng ta thù mới hận cũ mang ra tính hết luôn một lần nào đội ma bồng khắc đồ án hình rồng được ánh sáng xanh bao phủ sở niệm q u é t chân trở tay dùng toàn lực đánh về phía tử lam sam cú đánh này nếu đánh vào người cô ta hậu quả thật sự không dám tưởng tượng tử lam sam tàn nhẫn nhũ mày dùng hết sức né tránh vung tay dùng giải lụa c u ố n lấy đội ma bồng nhưng mọi việc không đơn giản là có thể giải quyết như vậy tử lam sam chưa kịp kinh ngạc thì giải lụa đã bị vỡ vụn từng mảnh vụn trắng bằng tơ trong nháy mắt tung bay trong không khí tử lam sam kinh ngạc mở to hai mắt nhìn đội ma bồng càng lúc càng đến gớn chẳng lẽ hôm nay thật sự là ngày cô phải hôi phi y n diệt ngay tại thời điểm nhìn cân tre một bóng đen đầy quỷ khí ôm lấy cô tránh khỏi sở niệm nhìn thấy con thu cưng trắng tinh đ ư n g đó sở niệm ngã trên mặt đất khẽ to mày thương sùng và tư đồ nam cũng ý thức được có người đột nhiên xông vào cả hai không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau rồi quay trở về vị trí của mình lúc đầu bánh trôi vẫn như cũ vẫn trắng trẻo tròn chính đáng yêu nhưng trong mắt đầy rồi rắm nó dường như áy náy nhìn sở niệm và thương sùng rồi ủ rũ túi đầu đi về phía bên cạnh bóng đen quỷ khí dày đặc đến n h ư vậy thương sùng đã biết được thân phận của bóng đen rồi hắn nhó mắt ánh mắt thâm trầm đảo qua người từ làm sao minh vương đến thật đúng lúc chỉ là không biết là người đi ngang qua hay là có ý gì khác người đàn ông kéo tử lam sam đi đúng là minh vương mà thương sùng cùng tư đồ nam lúc trước vẫn luôn tìm kiếm chỉ là bọn hắn không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà vẫn luôn âm thầm giám thị bọn họ thương sùng gọi thế làm cho sợ niệm giật mình không ít minh vương hắn tới đây làm gì tử lam sam nghe tới cấp bậc thật sự bị áp chế tới mức phát run cả người cô kinh ngạc nhìn mọi người rồi mới đưa tầm mắt nhìn tới bóng đen toàn thân bao phủ bởi làn s ư ơ n g mờ đen nhưng mà quỷ khí tạt ra tử lam sam lại đỏ hoe mắt đó là một nam tử với làn da trắng non hơn ba mươi tuổi ánh mắt thanh、tú. bốn h chỉ ậ n công có được ở các ở trăm ử thời cổ đ một mươi tám nợ g có chút h say n n ư máu trả bằng máu hành động của cô khiến tất cả mọi người đều bất ngờ khi minh vương hoàn hồn cũng là lúc mà hồn thể từ lam sam chỉ còn lại một sợi tàn hồn đang dần tiêu tán như làn khói mỏng trong đôi mắt đỏ s ậ m lần đầu tiên xuất hiện tiêu bi thương minh vương nhăn chặt vầng trán trở tay dùng vị khí vây lấy tử làm sam nàng vì sao phải như vậy một lần nữa luân hồi chẳng phải là giải pháp hay sao minh vương vẫn luôn tin vào ý niệm này tình cảm khắc cốt minh tâm đến vậy nếu không chịu bông tay thì cũng chỉ là tra tấn m à thôi bóng d á n g tử làm sam c ư ờ i b u ồ n nàng đã từng cũng từng là một nữ tử vô cùng cao ngạo dù cho biết thế gian này vô tình lạnh nhạt nhưng là thà làm ngọc vỡ còn hơn nói lành chấp n i ệ m này nàng không bỏ xuống được mà cũng không chịu bỏ một lần nữa luân hồi giải thoát cũng chỉ là cảm giác áy náy của chàng thay vì quên hết tất cả t ử lam sam ta thả lựa chọn hồn phách mất đi vĩnh viễn biến mất chàng sẽ nhớ k ỹ ta đời đời kế p tiếp thanh thu hết thảy là chàng thiếu ta nội bi ai lớn hơn cả khi con tim chết đi vô vọng ắt vô cầu bàn tay minh vương đột nhiên nắm chặt hắn cố ý an bài hết thảy mọi chuyện này không phải muốn kết quả như vậy hắn chính là đế vương trưởng q u o ả n trăm vạn linh hồn nơi thành phong đô nhưng l anh thanh thu hắn cũng không có cách nào khiến cho một hồn thể đã tan biến có thể sống lại cảm giác không biết làm thế nào quen thuộc quê về minh vương thúc giục quỷ lực đem tử lam sam đã lâm vào trạng thái hỗn độn thu vào trong lòng bàn tay bánh trôi chồm chân trước lên gầ trong mắt hóa đỏ rực bọn họ nên rời đi rồi trước khi xoay người biến mất minh vương bỗng d ừ n g bước bất động thanh sắc mà nhìn tư đồ nam rồi mới quay sang sở niệm mọi việc do trời định đừng quá cơ ư cầu hắn nói một câu cao thâm khó đoán không chỉ khiến sở niệm hồ đồ mà cũng khiến cho thương sùng nghĩ hoặc hắn không khỏi suy nghĩ mọi chuyện xảy ra vào đêm nay phải chăng đã được định đoạt từ lâu rồi c a o mày thương sùng chỉ vào mặt tư đồ nam minh vương này làm việc có cần phải lấy việc công làm việc tư vậy không gã này người tính mặc kệ hay sao minh vương làm việc phải có trách nhiệm chút chứ bước chân minh vương n g ư c lại hắn quay đầu n h ú n mày bộ dáng có vẻ bất cần đời lấy cơ thể chứa t r u n g độc xuống địa phủ cũng là một thai họa ủy tiên kia coi như là một nhân tình dù sao quan hệ giữa các người ân đoán vẫn chưa giải quyết xong đã khoanh tay đứng nhìn còn có thể nói đường hoàng như thế minh vương ơi là minh vương ngươi có xấu hổ hay không ra sao mà giải đến như vậy cũng không đợi thương sùng nói thêm minh vương cùng bánh trôi biến mất bà nội sở niệm sắc mặt càng tái nhuận hai mối họa đã giải quyết xong một cơ hội lại nắm chắc thêm một ít ba người lại tiếp tục chiến đấu do đã phối hợp văn ý từ lâu nên lúc này thương sùng và sở niệm phối hợp đúng là thiên ý vô phùng không một kẽ hở tư đồ nam cũng không phải là kẻ dễ đối phó trong lúc đánh nhau huy động thêm cổ trùng mùa tới ai cũng biết nếu bị dính c h ú n g mấy thứ đó thì hậu quả là gì tư đồ nam có môi nhân lúc sở niệm và thương sùng trốn tránh thì dừng bên người bà sở niệm thứ độc trúng màu xanh lá kia đối với người khác là thứ chí mạng nhưng với tư đồ nam như những đứa trẻ đang yêu đôi mắt xanh lục mang theo vẻ ôn nhu khỉ ịa người ta dùng mình gã khẽ vớt lên kết giới sau đó dưới tiếng giống giận của sở niệm gã đưa tay b ó p cổ bà nội tuy gã cờ hờ ông muốn chết nhưng chỉ cần có thể giết người của sở ra hy sinh một chút cũng có gì hại đâu sợ niệm bị hành động của gã khiến cho căng thẳng tột độ cô nắm chặt đuổi m a đồng đôi mắt đỏ hồng như nhỏ máu tư đồ nam mau vương bà nội tao ra nếu ta nói không thì sao tư đồ nam câu môi cười lạnh một tiếng cổ trùng màu xanh lục nháy mắt bỏ về phía bà một đám lúc nhúc to bằng hạt mẹ như lũ trùng hút máu không ngừng đổi màu mà hồn thể của bà lại không ngừng nhạt màu đi rõ ràng là lũ trùng như tắm á ắ t rỗi cứ như vậy gặm nhấm thân thể bà hậu quả thật không dám tưởng tượng thương sùng biết đã đến bước đường cùng không còn con tin để lợi dụng hắn và sợ niệm chỉ có thể đứng nhìn cảnh đó mà thôi s ở niệm cảm xúc dâng tràn nhưng mà thương sùng ôm chặt cô từ phía sau mày dậm nhăn tít hắn làm vậy khiến cô hoàn toàn phát điên không được bước tới trước chẳng lẽ c h ơ mắt nhìn bà nội chết đi thương sùng anh đang làm gì vậy màu b u ô n g em ra nha đầu đừng xúc động thương sùng đẻ thấp thanh âm ánh mắt nhìn chằm chằm tư đồ nam g ã hiện tại hoàn toàn là chim sợ cành quong em càng kích động mọi thứ càng dối s ở niệm chán nhăn tít từng chữ từng chữ gắn em không thể để nội xảy ra chuyện tuyệt đối không thể bọn họ phản ứng như vậy khiến cho tư đồ nam đang hành hạ bà nội cảm thấy thật thỏa mãn Gã chương o n n môi cười l ạ ánh mắt khinh h mắt t v bốn trăm u n cho một mươi bình an không chín gì cũng g sinh ly từ biệt chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện đề đọc bà nội không giống như khi từ lam sang tự đoạn b ợ niệm ộ l ự tuyệt vọng thét trói h là khá y thai liệt. k mười mấy năm qua dù chật vật thế nào cũng không bằng nỗi đau xẻ lỏng của cô lúc này không buồn để ý tới tư đồ nam lúc này cô tập tên tương bước nghiêng ngả lảo đảo ngã gục trước mặt bà kết g i ớ i xanh lục hoàn toàn biến mất s ở niệm đưa tay cờ quạng chỉ còn hư vô bà nội bà bà ơi bà không cần niệm niệm nữa sao s ở niệm quỳ trên mặt đất hai vai run rẩy những giọt nước mắt trong veo như thủy tinh từng giọt từng giọt lăn trên má cô rồi rơi xuống đất cháu gái bà trước giờ chưa từng khóc như vậy khiến bà tay chân luồn g cuống đau lòng đôi mắt đỏ h ồ n g bà nỗ lực con môi dùng bàn tay hư không đốt vẹ gương mặt cô g i ọ n vừa nhẹ nhàng lại vô cùng dịu dàng nha đầu ngốc bà làm sao nỡ bỏ con làm sao không cần con chứ vậy tại sao bà muốn như vậy vì sao không cho con thêm một chút thời、gian? n i ệ m n i ệ m bà bi thương mà khép mi người chết thì phải rời đi dù cố gắng lưu lại bằng cách nào đi nữa thì kết cục cũng sẽ như thế ngày trước bà một mực tu luyện thành quỷ tiên cũng vì bà đã đoán được số mệnh sở niệm sẽ gặp kiếp nạn này vốn dĩ định giúp cô an toàn vượt qua nhưng không nghĩ tới sau cùng lại liên lụy tới cháu gái mình nhìn cô đau lòng bận tâm mình khiến tư đồ nam có cơ hội áp chế làm bà cảm thấy đã đến lúc nên rời đi rồi sở ra tổ tiên trừng phạt kỳ thật đối với bà mà nói căn bản không đáng giá nhất tới lúc trước dùng linh lực luyện thành quỷ tiên bà cũng biết bà không còn khả năng có được cơ hội luân hồi truyền thế lặng lẽ hoàn thành nhiều việc giúp sở niệm đối với bà trên thế gian này không còn gì khiến bà lưu lên nữa thực xin lỗi nha đầu đáp ứng con rất nhiều chuyện bà đều không có làm được thực xin lỗi niệm niệm bà không có cách nào cùng con tương nộ ở kiếp sau khóc thút thít sở niệm căn bản không nghe nổi những lời bà trả lời như vậy cái gì người chết cái gì rời đi vì cái gì ông trời luôn tàn nhẫn với cô đến vậy rõ ràng chính là đổi ma nhân có thể trưởng quản sinh tử vì cái gì hiện tại hai bà cháu cô lại có kết quả như vậy sở ra tổ tiên các ngươi làm như vậy thật sự là có thể an tâm sao hạt giống cựu hận lại lạng yên rơi xuống đáy lòng sở niệm lúc này cô đã mất đi tất cả cô đã cảm nhận được thế nào là vạn niệm câu hôi mọi ý niệm đều thành cho tàn sinh ly từ biệt sống cũng như chết bà tựa hồ cảm nhận được những cảm xúc dối ren trong lòng cô bà c a o mày cố gắng tụ lại chút ít linh thể cuối cùng thấm thía thở dài nói n g h i ệ m niệm đáp ứng bà đừng o á n cũng đừng hận bất cứ cái gì s ở niệm căng thẳng thân thể giọng nói run dày vỡ vụn con con không làm được kết quả như vậy kỳ thực đã định trước bà hy vọng cháu gái của bà khi lớn lên rồi đứng vứt bỏ bản tính tiện lương trước kia của mình bà sợ niệm khóc thút thít nghẹn ngào nói không ra lời chương u sau ộ c con sống này, p ả i tự mình thích t mình hứng. s ù này g l một người tốt, bà giao con cho hắn. Thực người con hắn. giao bà cho ê n tràn n tâm. mắt giọt Đáy bà ra ư ớ có màu lam, mỉm cười với sở niệm, mỗi một bà lành này quan. xanh gian chia hiền gần hơn. Trưng không Trưng hơi thời cách chút lúc lạc cười với c sở nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc lôi báo bị vứt bỏ lại tòa nhà ngày hôm sau bị cảnh sát mang theo nhân viên y tế đến mang đi không ai biết điện thoại báo là do ai gọi ông nội t â nga chết là trừng phạt gã tham lam không biết thỏa mãn mà lôi báo sự tình cũng coi như là trừng phạt cánh tay hắn cùng xương đùi bị dập nát thương tổn vĩnh viễn quan đời còn lại trong trại giam thì gã cũng chỉ còn là kẻ tàn phế ba hôm sau hoành thu lại bị thu mua nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là em ải sau khi thu mua lại giải tán toàn bộ hoành thu khiến một doanh nghiệp từng hô mưa gọi do tại mộ thành hoàn toàn biến mất trong mắt giới thương nhân việc này là vô cùng buồn cười và ca không thể tin được vì sao lại có người vung nhiều tiền như vậy rồi biến tất cả thành bọc biển các tòa soạn báo lớn đều vây quanh ngoài cửa em ải nhưng điều khiến họ thất vọng chính là tổng tài trẻ tuổi có hành vi dị thường k i ệ không đến công ty suốt mấy ngày nay là anh tài đột nhiên cuộc khởi rồi lại bị mọi người lãng quên mộ t h a n h ngoài việc biết tổng tài của em ải là một người đàn ông còn lại không biết thêm một thông tin nào khác khi sở niệm tỉnh lại đã là đêm hôm sau mặc dù thân thể suy yếu cô cũng chỉ muốn về nhà đó là bến cảng tránh gió cho cô từ nhỏ tới lớn cô dùng thời gian hai ngày dọn dẹp lại căn nhà rách mướp của mình hiện tại thương sùng luôn bên cô suốt hai mươi bốn giờ nha đầu này hiện không ăn không uống quan trọng hơn sống chết của tư đồ nam rất nhiều những bài vị tổ tiên trước đây được cung phụ hiện tại bị cô ném ra cửa giống như rát rưởi trên ban thờ chỉ còn lại bài vị của bà nội và ba mẹ cô trong nhà vẫn như cũ điều mà ngày nào cô cũng làm là tự mình đốt lên cây nhang trầm mà trước đây bà nội vẫn thích còn nhớ lần đầu tiên bà muốn cô mua cây nhang to cao hơn một mét này khi đó cô đúng là không hiểu chuyện cô tiếp tiền cho rằng không có tác dụng thực tế đôi mắt xương đỏ của cô rơi xuống một giọt nước mắt bà nội chỉ cần bà quay trở về nghiệm nghiệm cái gì cũng không tiếc cảm giác đau đớn muốn chết có lẽ là thế này không còn niềm tin không có chỗ dựa sống vật vờ như một phế nhân chờ chết cảnh tượng như vậy chính là điều thương sùng không muốn thấy nhưng vẫn phải nhìn thấy suốt mấy ngày hãn tao mày thở dài hóa ra mình cũng có lúc không biết phải làm thế nào như vậy cảm giác bất lực thật khiến cho lòng người chán g h é t rõ ràng biết rằng s ở niệm đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình như vậy nhưng cứ tiếp tục sẽ không phải tốt lành gì cho bản thân cô nha đầu nếu bà em thấy em như vậy chắc chắn đau lòng lắm thương sùng quỳ bên cạnh cô vô vai cô chấn an mỗi ngày hắn lặp lại không dưới mười lần những lời này vô dụng nhưng không thể mất kiên nhẫn s ở niệm rũ đôi mắt không còn tiêu cự chết lặng quỳ trên đất mờ mịt như chỉ còn vỏ ngoài trống giống bác sĩ cùng y tá được mời tới ở trong phòng không nói một lời bọn họ biết trách nhiệm của chính mình là cái gì cho nên vẫn kiên nhẫn hoa lệ trong phòng khách vô cùng nôn nóng đi đi lại lại không ngừng tuyệt vọng vậy sở niệm là không muốn sống nữa sao ánh mắt tàn nhẫn bước lui ra phía sau chủ nhân hoa lệ cắn môi xoay chuyển đôi mắt bước nhanh đi đến phía sau sở niệm dùng tay đánh vào cổ cô sau bao ngày sở niệm rốt cuộc phát ra một thanh â m ăn đau a một chút sau đó trước mắt tối s ầ m thân thể sủi lơ hướng một bên ngã xuống cụ may thương sùng tay mắt lanh lẹ đem cô kéo vào trong lòng ngực lo lắng sờ sờ gương mặt sở niệm nhữ m ạ n không vui hoa lệ ngươi làm gì vậy chủ nhân không làm vậy chẳng lẽ ngài thật tính toán nhìn nàng chết sao hoa lệ dối hết cả lên dù sao chỉ cần có thể cứu sống sở niệm dù là biện pháp nào nàng đều phải thử xem liên tục mấy ngày không ăn không uống đã làm thân thể sở niệm suy kiệt hơn nữa trước mắt vấn đề nghiêm trọng nhất chính là nữ nhân này đã xuất hiện hiện tượng mất nước nghiêm trọng chủ nhân từng nói qua sở niệm là một cô gái trước giờ không khóc nhưng trong ba ngày ngắn ngủi này cô như chạy hết nước mắt trong suốt mười mấy năm qua không ngừng khóc cũng được ít nhất cũng phải uống nước chứ nhìn nôi môi khô nước nẻ của sở niệm chủ nhân à hoa lệ nhẫn tâm cũng vì tốt cho cô ấy thương sùng ôm sở niệm sao lại có thể không biết hoa lệ dụng tâm lương khổ hắn bất đắc dĩ mà nhân mày sau đó ô m cô đứng lên bước vào phòng ngủ sở niệm thương sùng mí môi thanh âm lạnh lẽo kêu bác sĩ và y tá vào đây dạ trong trại thái không ngủ không nghỉ sở niệm lúc này quả thật vô cùng mệt mỏi trong ngộng cô đi trên một con đường đen ngòm khó khăn lê bước trước mắt m ở mịt nội à bà đang ở đâu bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho sở niệm sau khi kêu y tá chuẩn bị xong xuôi hết mới khó khăn mà tháo khẩu trang xuống mở ra ngoài người bệnh thân thể hiện tại đã xuất hiện dấu hiệu mất nước nghiêm trọng không thể đi bệnh viện thì tôi chỉ có thể tạm thời dùng thuốc để giảm bớt bệnh tình của cô ấy tôi cũng sẽ truyền đường và dung dịch dinh dưỡng cho người bệnh nhưng với thân phận bác sĩ tôi cần nói đúng sự thật cho các vị thân thể ngợ gì bệnh thật sự không có chút lạc quan nào lời của bác sĩ thật khiến hoa lệ kinh ngạc mở to hai mắt thật cẩn thận mà nhìn chủ nhân sắc mặt càng ngày càng kém cô nhăn chặt tấn đường hướng bác sĩ hỏi không phải chỉ có thân thể mất nước cùng một chút dinh dưỡng sao không lạc quan bác sĩ tôi không rõ bác sĩ nhìn không được dùng m u bàn tay lau mồ hôi lạnh trên trán ông có thể nhận rõ so với cô gái trước mặt này thì người đàn ông đứng bên cạnh mới là người khiến ông lạnh run cả người nuốt nước bọn bác sĩ sợ hai liếp thương sùng rồi mới nói tiếp cô gái bên trong cơ thể thật sự cần đường và dinh dưỡng nhưng mà chương 421, khi nào mới có thể tỉnh lại chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc nhưng mà cái gì thương sùng tóc mày đôi mắt đen nhánh thâm thúy lạnh đến giận người bác sĩ bị thương sùng hỏi làm cho r u n lập c ậ p ông r ũ mắt mím môi nói thân thể cô gái kia thật sự không có vấn đề gì lớn nhưng khi tôi kiểm tra cho cô ấy vậy mà phát hiện đồng tử đang bắt đầu tan giã đồng tử tan g ã là đặc thù chỉ xuất hiện ở trên người sắp chết cô gái kia như bây giờ rõ ràng là trong lòng gặp phải đà kích thật lớn cho nên mới sẽ mất đi ý chí cầu sinh dược phẩm dù tốt cách mấy cũng chỉ là phụ trợ nếu không có ý chí muốn sống thì dù có muốn cũng không thể cứu thương sùng nghe lời này thân hình cứng lại hắn c a o mày rồi nhanh chóng đi đến bên giường sở niệm y tá chưa từng gặp qua người đàn ông nào đẹp trai đến vậy nhưng khi nhìn lại vẻ mặt của hắn thì không còn tâm trạng nào mà hoa xi nữa trong lòng hắn lo sợ vì sở niệm mà đắp chăn bác bác sĩ lý chúng ta đi được chưa tuy nói như vậy không đúng như y đức nhưng người đàn ông kia thật sự d ò người bác sĩ trần t ờ một lúc sau mới dùng ánh mắt ý bảo y tá tạm thời không cần nói chuyện trước mắt hoa lệ biểu tình còn xem như bình thường chỉ là bác sĩ nhìn đồng hồ rồi nhìn thương s ủ n g hoa lệ lo lắng hỏi bác sĩ bác sĩ vậy ông cảm thấy bây giờ phải làm sao mới tốt bác sĩ xứng người sau đó đỡ đỡ mắt kính trên n ũ i c h ậ m d ã i nói tâm bệnh thì cần tâm dược t r ị các vị là người nhà của cô ấy muốn làm cái gì hẳn là rõ ràng hơn tôi mà bác sĩ nói thương s ủ n g cùng hoa lệ sao có thể nghe không hiểu chứ bất quá muốn cởi bỏ tâm bệnh động lại của sở niệm chỉ sợ trừ cô ra thì thật đúng là không có người khác từ khi bà nội cô hôi phi yên diệt cô bắt đầu khóa chặt bản thân với thế giới bên ngoài nếu bọn họ có thể giúp cô cởi bỏ khúc mắc hiện tại sở niệm cũng không đến mức sẽ nằm ở chỗ này hôn mê bất tỉnh bác sĩ lý nói phụ trách sở niệm trị liệu thân thể nhưng là vấn đề trong lòng ông nói bọn họ nên đưa cô đi bác sĩ tâm lý đi bác sĩ tâm lý cũng đúng chỉ là hoa lệ hơi c a o mày nhìn về phía sở niệm đang nằm hôn mê trên giường bác sĩ lý chị dâu tôi bao giờ mới có thể tỉnh lại nếu cơ thể không xuất hiện tình trạng bài xích thì nhanh nhất tối nay sẽ tỉnh lại người bệnh xuất hiện tâm lý muốn chết tuy thuốc có thể truyền b ằ n máu nhưng dung hợp hay không tác dụng thế nào thì vẫn phụ thuộc vào bản thân cô cách nói tránh nặng tìm nhẹ như vậy khiến thương sùng không vui mà n h â n mày hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua bác sĩ lý trong tà áo bờ lặng sau đó không nói một lời quay vào phòng ngủ sở niệm tâm h tư của chủ nhân hoa l ệ tự nhiên là minh bạch cô nàng hơi hơi thở dài sau đó đem đưa bác sĩ và y tá ra cửa hai căn phòng lại rơi vào trạng thái quanh cũ k ẽ trừ phòng khách còn có cây nhang đang cháy bốn phía chỉ còn lại tiếng hít thở như có như không của sở niệm đôi mắt cô vì khóc n h i ề u mà sưng to như quả hạt đảo sắc mặt tái nhợt đôi môi khô nứt còn cả vết máu nhàn nhạt dù đang trong cơn ngộng ị mà vầng trán cô vẫn nhăn lại rốt cuộc cô đang mơ thấy gì? sao lại như vậy cô vẫn không an tâm như vậy hắc ám đen ngòm không thấy gì cả sợ niệm l ê bước trong bóng t ố i không thấy được ngón tay mình mở mịt vô định cô không biết đây là đâu cũng không biết sẽ còn ở đây đến khi nào hai chân cô đau đến không còn cảm giác không có đường r a không có ánh sáng thậm chí không có bóng dáng mà h a i chỗ đau trên ngực còn hơi ẩn ẩn rung dậy sợ niệm ngừng lại giơ tay ôm lấy ngực dường như nhớ tới điều gì đôi mắt cô lại đỏ lên chẳng lẽ mười mấy năm không khóc lần này cô khóc hết một lần hay sao cô nhớ rõ những cảnh kỳ quái không ngừng biến hóa trong mơ cơn ác mộng như vậy dường như chỉ khi được ở bên thương sùng thì cô mới có thể a n tĩnh ngủ đến hướng đông người đàn ông đó mang lại cho cô cảm giác an toàn đúng không nhưng mà ai có thể nói cho cô biết vì sao lần duy nhất trong giấc mơ về thời cô đ ạ i đó người đàn ông cô nhìn thấy lại là hắn trước khi đi bà nói để lại cho cô một lá thư nhưng câu thực xin lỗi kêu phải t r ă n g về những việc bà chưa nói ra cảm giác không biết được khiến sở niệm run bần bật tại chỗ cô từ từ dùng tay ôm lấy thân mình ngồi sụp xuống đất nước mắt rơi tạo thành tiếng vang trên mặt đất sở niệm bất lực không biết phải như thế nào mới có thể rời khỏi nơi này trong hiện thực sắc trời cũng dần dần tối s â m xuống thương sùng vẫn luôn ngồi ở mép giường trong mắt cũng chỉ có một người là sở niệm người ta đều nói hạn bạc như một lục đạo đế vương từ trời cao phái xuống nhưng vì sao khi đối mặt với sở niệm hắn chỉ thấy bất lực như vậy vì yêu nên mới cẩn thận đến vợ y vì yêu nên hắn chỉ có thể bất lực như một đứa trẻ dẫu diếm lựa gạt chỉ vì muốn được bên cô lâu thêm một chút nhưng mà sở niệm ơi chẳng lẽ không còn bạc thì em cũng không cần anh nữa sao hắn chua sót ngón nhìn khiến hoa lệ cũng đau lòng chủ nhân mỗi lần gặp việc liên quan đến sở niệm đều trở nên dối loạn đây là nhân quả báo ứng sao đã từng mất đi nên thương sùng chỉ có thể dùng cách như vậy để đền bù đột nhiên hoa lệ rất tò mò việc của thương sùng cùng sở niệm năm đó cho dù việc này không phải là việc của em m ở hình nhưng mà chủ nhân ngài đau lòng sở niệm đến vậy vậy tại sao lúc trước hai người lại xa nhau thương sùng yên lặng thở dài nhắm lại đôi mắt bởi vì thống khổ mà run dày thật lâu sau hắn mới cầm bàn tay sở niệm hồi tưởng lại hắn đem tay cô áp vào má mình khi đó ta còn là một hộ quốc đại tướng quân chinh chiến m u ô nơi n trong lúc vô tình chiếm được tình yêu của nàng nên trong lòng tự ti từ đầu chỉ có thể lựa chọn trốn tránh Chương 422, một cái nhìn khác. thương sùng nói như vậy khiến hoa lệ kinh ngạc há to miệng rõ ràng chính là một người mang dáng vẻ vương giả trời sinh tự ti gì đó thật đúng là hoàn toàn không giống hắn khó mà tin được mà c h ế miệng hoa lệ nhìn thương sùng rất muốn biết sự tình tiếp theo giống như tình tiết trong các phim chiếu trên tv thương sùng tính cách cao ngạo ngay từ đầu cũng không đem sở niệm để ở trong lòng tuy rằng lúc ấy nàng là công chúa ngu khê dưới một người trên vàng người nhưng là một tướng quân việc hộ q u ố c mới là điều quan trọng nhất trong lòng hắn hai người tính cách nghẹo mục rõ ràng cách xa và dặm một hỏa một băng thậm chí đương triều hoàng đế đều thấy bọn họ hoàn toàn không hòa hợp đổi ngàn năm trước sở niệm tính tình không giống các công chúa khác dịu dàng nhu thuận rụt rẻ nhưng thương sùng vẫn bị cô khơi lên ham muốn chinh phục hắn thở cô đeo bám hắn chán ghét cô nghĩ ra thêm nhiều cách khiến hắn thêm tức giận mọi chuyện đối nghịch chính vì làm cho thương sùng nhớ k ỹ chính mình nhớ tới lúc ấy bị cô chọc cho tức đ i ê người n thương sùng không khỏi con l ệ n mèo mụ miệng cách hành xử lập dị tinh quái này thật đúng là cách sở niệm làm hoa lệ con môi cười đứng dậy thay cho cô một c h a i dịch truyền mới cẩn thận trình tốc độ hoa lệ hỏi phải chăng như vậy mà chủ nhân dần thích cô ấy không phải thương sùng mặt mày ôn nhu mà lắc lắc đầu ngược lại lúc ấy thật đúng là chỉ muốn cho nàng không bao giờ xuất hiện ở trước mặt ta n g ậ p một năm lần bảy lượt khiêu khích đến cuối cùng thật đúng là làm hắn nhớ ký đại danh n g u khê công chúa chỉ là đừng nói động tâm lúc ấy thương sùng thậm chí không muốn nhìn hắn thêm một chút nào tự trọng trong lòng nam nhân chính là điểm chết người sự tự ti bắt đầu biến thành chán ghét từ làm lơ sau c ũ n g đã biến thành không thể nhấc nhịn chủ nhân hoa lệ lúc này tất cả đều là lòng hiếu kỳ chẳng lẽ ngươi hướng nàng phát hỏa thương sùng nhấp môi gật gật đầu hồi tưởng lại làm hắn có chút áy náy nhăn chán phát hỏa đó là tất nhiên ta lúc ấy còn cùng nàng nói một câu nói nói nói n ó thương sùng nhắm mắt hít sâu một hơi ta nói ta thương sùng dù cưới một người đàn bà ngu ngốc bệnh tật cũng tuyệt đối không nhìn tới ngươi hoa lệ vô nữ g chủ nhân có cần tàn nhẫn như vậy không chứ dù với bất cứ người phụ nữ nào thì nói tôi không yêu cô đã là đạc k rồi huống hổ gì mẹ b u ộ t đã không yêu còn không có khả năng yêu chán ghét càng thêm cuối cùng cả hai thành người xa lạ hoa lệ không khỏi đau lòng cho công chúa ngu khê ngàn năm trước dù sao thì ngày xưa nữ theo đuổi nam là điều chẳng dễ dàng gì cô tức giận bất bình mà chu môi hoa lệ nói hoa lệ nếu là sở niệm liền kêu cha mình chém đầu người thương sùng cơ khổ Nếu là chém bốn trăm hai mươi ba án tâm nhìn hắn chết thời cổ đại phụ nữ không được ra chiến trường không chỉ vì thể trạng và tinh thần không bằng nam nhi mà vì ở thời đại đó thân phận phụ nữ không bằng một nửa nam nhi truyền thống tư tưởng ăn sâu bén dễ này khiến bọn họ cảm thấy việc chinh chiến chỉ có thể do nam nhân đảm đương nhưng sau hơn một tháng thì sở niệm giả nam trang mới bị thương sùng nhận ra trong trận chiến không nói tới cô làm sao cải trang trốn ra từ trong c u n g mà chỉ khi bị đánh tới tan nát mũ dao khiến mái tóc tung bay mới khiến cho lòng thương sùng cảm thấy bị thất lại trường hợp như vậy kẻ địch thường không n ư ơ n g tay dù hắn có phân thân cũng không có cách nào ứng cứu nhưng ngay thời điểm đó thân thủ cùng sự bình tĩnh của sở niệm đã hoàn toàn bộc lộ cho tới nay ấn tượng của hắn về cô chỉ là một cô gái cố chấp tâm cao khí ngạo là một công chúa của ngạo nguyễn quốc nhưng không nghĩ tới cô gái quanh năm sống trong cung quý này lại có thể sống sót được dưới nơi đ a o đầy máu tanh nơi c h i ế n trường khiếp sợ c ù n g phẫn nộ hắn khuyên răn không có kết quả nhưng quan hệ giữa bọn họ cũng tốt đẹp hơn một cách kỳ diệu chuyện tình cảm chính là khó đoán trước như vậy nửa tháng trước hắn còn chẳng buồn quan tâm đến cô nhưng giờ thì ánh mắt không thể rời khỏi nàng chỉ cần vắng bóng thì trong lòng sẽ cảm thấy thiếu vắng vô cùng cũng may lúc trước không làm gì quá đáng cũng may sở niệm chưa đi q u á xa bằng không thì sau này sẽ thành ra thương sùng theo đổi cô đến cùng nghe tới đó hoa lệ cười miệng người ta hay nói nữ nhi anh hùng có lẽ là chỉ sợ niệm khi đó nhỉ cô vẫn luôn cho rằng trước giờ chủ nhân là người phải trả giá cho sợ niệm nhiều hơn nhưng hiện tại tính tâm nghĩ lại thật sự xứng đáng để chủ nhân chờ đợi sợ niệm cô nhất định phải nhanh chóng tỉnh lại chủ nhân đang đợi cô tôi cùng cầm mặc cũng đang đợi cô sợ niệm vẫn miệt mài bước đi trong bóng đệm chỉ là thay cho ánh mắt m ở mịt thì hiện tại cô đang bị những hình ảnh trên vách tường hiện ra thu hút sự chú ý như khúc phim chiếu lại sợ niệm nhìn thấy mình khi còn bé khi đó cô chỉ là một đứa nhỏ ngây ngốc không hiểu chuyện cả ngày chỉ ôm chân bà bà đi đâu cô theo đó cảm giác sống nương tựa vào nhau có lẽ tắm dễ trong lòng cô từ khi đó đứa nhỏ không có ba mẹ trong lòng thiếu nhất là cảm giác an toàn khi còn nhỏ cô cũng là đứa nhóc không nghe lời cứ xem rồi cô lại cười rồi lại khóc cô vẫn luôn sống thật hạnh phúc chẳng phải sao dù chưa từng thấy qua ba mẹ nhưng cô có bà cùng cô lớn lên chỉ tiếc rằng năm tháng luôn lặng yên trôi đi cho tới khi trên b á c h tường lần này là hình ảnh khi cô bốn tuổi truyền thừa thất t ỉ n h lần đầu tiên nhìn thấy ác quỷ, sợ niệm thật sự sợ hãi chương bốn trăm hai mươi bốn rất nhớ anh được chiếu cố đãi n g ộ như vậy là lần đầu tiên sợ niệm nhận được tâm lý khủng hoảng được chấn an không ít ngay cả đau đớn khi nói cũng giảm bớt rất nhiều cô vô cùng c à n tạ gật đầu với hoa lệ rồi toàn thân vô lực dựa ở trên giường hình như chị đã ngủ rất lâu rồi hoa lệ để mọi người phải lo lắng thực xin lỗi chị dâu có cần khách khí vậy không hoa lệ vừa giận mí môi dưới ánh mắt chăm chú của sở niệm rồi lặng lẽ thở dài chuyện của chị vốn là chuyện của mọi người h u n g hổ tình cảm của chị và bà nội sở niệm vừa khôi phục một chút nghe nhắc lại thì ánh mặt lại ảm đạm cô biết hoa lệ mù ô nào hại gì cô cũng biết hoa lệ đang lo lắng điều gì hôi phi y n diệt túi đầu trầm mặc sở niệm nỗ lực lắc, lắc đầu bà nội trước khi đi cũng hy vọng chị sẽ sống tốt. Nếu chị vọng sống nếu nội biết đến hy suy sẽ sụp, sẽ tốt, biết đau bà rất lo ò n không g Chị chị khổ dâu, sở s a Đau đã để đau suốt sâu, khổ có chứ, nhưng nghi thông rồi. Sở niệm hít một hơi thật có cố gắng để nén cơn niệm gắng nén trong mà một rồi. từ Sở lắng o l nhất là chị bà hy vọng chị vui vẻ vì bà chị cũng nên vui vẻ những cảnh tượng đã hiện lên trên vách tường khiến sở niệm có cơ hội chiêm nghiệm lại mọi chuyện thật rõ ràng có chút khúc mắc nhưng mà tất cả đều như kẻ qua đường những người rời đi những người ở lại sinh thời vĩnh viễn mọi thứ đều nhớ kỹ trong lòng bà nội đã hôi phi liên diệt sau này mãi mãi không còn khả năng xuất hiện trên trần thế này nữa muốn hoài niệm bà thì điều duy nhất phải làm vì bà là tiếp tục sống tốt tư tưởng sợ niệm đột ngột thay đổi làm hoa lệ vừa mừng vừa sợ cô nàng gật đầu tán đồng rồi tràn đầu vui vẻ đứng dậy ra khỏi phòng cảm giác chờ đợi thật đúng là trống vắng đặc biệt là khi cho rằng cái gì cũng không thay đổi nhưng thực ra đã thay đổi rất nhiều trong phòng khách hai người đàn ông đang thương lượng kế sách tiếp tục tìm kiếm tư đồn a m nhưng ngay khi thương sùng đang cau mày xít cả lại hắn ngước đầu thấy hoa lệ đang tươi cười hớn hở hắn đứng bật dậy nắm chặt tay rồi bước về phía trước một bước sợ không có gì chị ấy tỉnh rồi hoa lệ thở ra một hơi dài nhẹ nhàng núi bay nói thật mấy ngày nay thật đúng là m ệ n h chết cô nàng bất quá còn may mắn mọi chuyện đã qua cơn mưa trời lại sáng sơ lược tóm lại đoạn nói chuyện với sở niệm hoa lệ đi tới bên cạnh cờ mặc m nhướng mày về phía phòng trong chuyển biến như vậy khiến thương sùng thật sự cao hứng trong lòng chỉ là hắn trầm ngâm nhữ mày rồi bước về phía phòng sở niệm mấy ngày qua không ăn uống khiến sắc mặt sở niệm tái nhợt cô vô lực rửa vào đầu giường dáng vẹ như ngâm mí mắt cũng là một cố gắng quá sức với cô ngực trái lại ở l ầ đau t h ư ơ n g Sùng miễn cương miệng, sau miễn cưỡng con miệng, đến mép dưỡng, ngồi mép đi khoẻ đó x u ố n g bụng, đói bụng không? Nha đầu, đói t r o n lòng dù có ngàn bạn g dù có câu m u ố n nói, n h ư n g l ờ i đã đến mươi i ệ n g t h n Sùng g l ạ k h ô n g nói nên n lời. i Sở ệ m n họ à n n h chơi cười, ủ động đói nắm tay hắn. Không bụng, chỉ là em rất nhớ anh. em tay rất chỉ h c là ư n g 425, h ỏ chương ơ i c h này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc một tuần sau s ở niệm rốt cuộc dọn ra khỏi tòa nhà mang cả niềm vui cùng nỗi buồn chính thức dọn về nhà thương sùng dù bọn họ chưa kết hôn nhưng trong mắt hoa lệ cùng mọi người thì chuyện này chỉ là việc vô cùng hợp lý tư đồ nam dường như biến mất khỏi c o i đ ờ i tìm kiếm gã không có chút manh mối tuy rằng thương sùng và cờ mặc m không đề cập tới nhưng sở niệm cũng biết gã chắc chắn không có khả năng bỏ qua mọi việc không đạt được mục tiêu sẽ không dừng tay phải không tư đồ nam sở niệm ta đang đợi ngươi mỗi ngày t í n h dưỡng sở niệm tính cách cũng thay đổi hẳn cô cờ hờ ông còn vô tâm tươi cờ ư i như trước mà trở nên nhu thuận hơn thậm chí mỗi ngày còn chìm đắm trong sách cổ cô trầm mặc im lặng làm thương sùng không biết là tốt hay xấu chính là không đoán biết được tâm trạng mới là điều làm cho người ta lo lắm nhớ tới cuộc gọi hai hôm trước của nhạc du thương sùng ngồi trước bàn ăn trần c h ờ rồi nhìn về phía sở niệm nha đầu hai hôm nữa đám cưới của nhạc du chúng ta có đi không đúng vậy nhạc du muốn kết hôn cùng mạc vân hiên lựa chọn này được đưa ra sau khi lôi báo bị bắt giữ không nghĩ được cô gái bé nhỏ mong manh như vậy làm sao có đủ dũng khí kết hôn cùng một người đã trở thành hai bàn tay trắng cũng không biết làm sao cô thuyết phục được ba mẹ mình dùng tình yêu đánh một canh bạc lớn như vậy chấp nhất như vậy chỉ có mình nhạc du hiểu rõ s ở niệm bưng chân cháo thương sùng đương nhiên biết hắn trong miệng sợ niệm là ai so với dĩ vãng chán ghét cùng ghét ghét hiện tại hắn chỉ còn cảm giác thương hại cho hắn đó lần cuối cùng nhìn thấy tô lực ở đêm r ụ hoặc khi mà thế lực của lôi báo ầm ập sụp đổ đã khiến người vốn xem cảnh sát như tín ngưỡng này trở nên mê mội phía cục cảnh sát cách t r ư ớ c hắn tạm thời để điều tra nói dễ nghe là chờ chỉ đạo mới có lẽ một ngày nào đó sẽ cho phục chức nhưng thực tế thế nào ai cũng minh bạch dù không cần phải nói trắng ra sợ niệm hỏi hắn có lẽ là hỏi một người bạn đi nam nhân sao phải vấp ngã mới nhìn nhận rõ được bản lĩnh vật chất cùng với quyền lực vốn dĩ chỉ là nóng lạnh của cuộc đời mà thôi không biết, thương sùng gắp bánh bao đặt vào đĩa trước mặt cô sau đó ra vẻ bất đắc dĩ mà nhún vai em cũng biết anh không hợp với hắn mà đối thoại quỷ dị như vậy thật đúng khiến cho hoa lệ và cẩm m ặ t đồng thời ở trong lòng đổ mồ hôi thật cẩn thận nhìn bọn họ sở niệm phản ứng hiện tại thật đúng là chậm hơn nửa nhịp n g ồ i ở ghế trên sở niệm như cũ an tĩnh dụ hai mắt vài phút qua đi mới con con khỏe môi bộ dáng cũng coi như là tỏ vẻ ra tán thành với lời thương sùng nói ánh sáng mặt trời vào mùa hè rực rỡ mới chín mẹo một sáng nhưng đã vàng rực khiến đôi mắt người ta đau nhức lực chú ý của sở niệm dường như vẫn đặt toàn bộ trên cuốn sách cổ, ngắn gọn nói vài lời. phòng khách lại bị đè nén bởi áp lực vô hình của sự t ĩ n h lặng hoa lệ nâm mi nhìn về quyển sách chị dâu chị đọc sách gì vậy cụ rách đến vậy hơn nữa chữ trên sách em đọc chẳng hiểu s ở niệm nhàn nhạt, nhạt mà cười một cái tiếp nhận khăn giấy thương sùng đưa qua sau đó mới đưa mắt nhìn về phía hoa lệ chậm rãi nói quyển sách này là sở g i a truyền g i a chi bảo tổ tông truyền lại nên chúng ta không đọc được mẹo mủ tợ lạ bình thường vậy chị dâu mẹo mụ có hiểu không sơ sơ、sở、niệm nói khi chị còn nhỏ bà nội đã dạy qua nên chị nhận biết được một số mặt chữ chữ nào không hiểu thì tra nghĩa trên mạng hoa lệ ngây thơ mở mịt gật gật đầu sau đó mới liếc nhìn thương sùng đầy cổ quái không biết vì sao cô cảm thấy sở niệm hiện tại có chút khác so với trước đây chương 426, đi một bước tính một bước cảm giác bị người ta soi mói thật sự không dễ chịu giống như là trên đỉnh đầu treo một thanh đại đao sắp bén có thể rơi xuống chém đứt đầu bất cứ lúc nào p h o n g khách như lâm vào thế quỷ dị yên ắng chỉ cần thở cũng khiến người ta khó chịu thấp thỏm năm phút đồng hồ qua đi thương sùng nướng mày sau đó miễn cưỡng con môi gật đầu nha đầu là anh nói sai chỗ nào rồi sao không có ảnh suy nghĩ nhiều s ở niệm biểu tình như cũng đạm m ạ c làm người ta cân nhắc không ra cô cười khẽ với thương sùng rồi lại tiếp tục đọc sách vấn đề kỳ quái như vậy khiến cả ba người còn lại đều n g h i hoặc hoa lệ quay sang nhìn cầm mặc trong phòng bếp cửa phòng đóng lại hoa lệ b u ô n g đồ vật trong tay đẻ thấp thanh âm mặt hướng cầm mặc cầm mặc s ở niệm vừa rồi hỏi kia là có ý gì anh cũng không biết hiện tại cầm mặc kỳ thật cũng bị s ở niệm làm có chút hoang mang chuyện đã qua lâu đến trời mới biết nàng vì sao lại đột nhiên hỏi anh nói có phải cô ấy là đã nhận ra cái gì không hoa lệ lo lắng đi qua đi lại nói từ khi sợ niệm tỉnh lại đến bây giờ em cảm thấy cô ấy thay đổi lắm cầm mặc không nói c ă n mày dựa trên vách tường cảm giác như vậy ngoại trừ hoa lệ chủ nhân bên kia hẳn là cũng như thế đi hắn biết hoa lệ lo lắng cũng không phải dư thừa nhưng mà sau một lát cầm mặc nước g mắt nhìn ra ngoài cửa sổ sợ niệm rốt cuộc có hay không thay đổi anh không rõ ràng lắm anh chỉ biết anh và em chỉ cần nghe lời chủ nhân là được nhưng lỡ như mọi việc tiến triển theo chiều hướng không tốt thì sao so với cứ vô vọng chờ em thấy mình giúp chủ nhân làm chút việc đi không thể cầm mặc ngăn cản hoa lệ em làm như vậy chỉ có thể vẽ rắn thêm chân vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi sao nay không gọi là chờ nhiều lắm chỉ có thể là đi một bước tính một bước hơn nữa cẩm m ặ t quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng bếp đang đóng chặt anh tin tưởng chủ nhân người nhất định có biện pháp có thể làm cho sở niệm không rời đi vụ việc ở bữa sáng cũng trầm mặc đi qua sau đó vài ngày thái độ của sở niệm cũng không có gì thay đổi cô vẫn mỗi ngày dùng phần lớn thời gian để đọc sách lâu lâu đùa giỡn với hoa lệ vài câu dựa vào lòng thương sùng giống như không có gì xảy ra là mình có chút quá mức mẫn cảm sao hay là giữa bọn họ đã có chuyện gì đưa mắt nhìn đồng hồ treo t ư ờ n g thương sùng mí mối như có như không nhìn về phía sở niệm đang ngồi trước máy tính nha đầu hôm nay buổi tối đừng thức quá muộn sáng mai còn phải đi đám cưới nhạc du đó tiếng gõ bàn phím dừng lại sở niệm méo vào thái dương sau đó vươn vai rối người giọng có chút ỉ lại và làm lũng cô có môi đôi mắt đen ấm áp khiến lòng người khẽ động đã biết rồi thầy thương nhưng mà muốn em an tâm ngủ ngon thì anh có thể cho em biết lễ vật kết hôn là gì được chăng chương bốn trăm hai mươi bảy nóng vội ngày đó thương sùng nói với mình ngày nhạc du kết hôn sở niệm liền phát sầu về việc mua quả cưới thật ra vì từ nhỏ tới lớn chưa từng gặp việc như vậy nên cô không biết nên tặng gì cho nhạc du mới đúng mặt vân hiên bên kia có lẽ đến bây giờ cũng không biết cô mới là là người chân chính khiến cho cha hắn lưu lạc tới mức như vậy cảm giác cái n ấ y hay thật đúng là khiến người ta xấu hổ cũng may thương sùng đã nhận ra mâu thuẫn đó trong lòng cô tuy rằng hắn đã sớm an bài mọi thứ thỏa đáng nhưng mà thấy mai đã là ngày cưới mà vẫn còn thần bí đến vậy s ở niệm t r ừ n g lớn đôi mắt tò mò mỉm cười khiến thương sùng cảm nhận được những ngày tháng trước đây trong lòng mềm lún hắn ư u nhã giơ tay ý bảo sợ niệm trước ngồi xuống cạnh mình sợ niệm cười n ạ o một tiếng thương sùng phải thừa nhận hắn vô cùng thích cô như vậy nhưng mà hắn vẫn dịu dàng như thế ôn nu như thế kiêu ngạo vinh cảm tử trên cao nhìn xuống đầu ngón tay lịch những lọn tóc của cô thương sùng nói với cô gái được sinh ra trong gia đình như nhạc du thì dù em mua lễ vật gì cũng không bằng sự có mặt của em cái này người ta đương nhiên biết chỉ là sở niệm bất mãn mí môi quay đầu dùng ngón tay chọc chọc cắm thương sùng anh không phải vì không mua được quà nên nói như vậy chứ thương sùng anh đúng là người không có lương tâm mà không có lương tâm thương sùng bất đắc dĩ mở to hai mắt rõ ràng bị những lời này của sở niệm làm cho kinh ngạc không thôi không phải sao sở niệm hỏi ngược lại nói tốt xấu gì nhạc du đã từng cũng là học trò của anh đó cứ như vậy tay không mà đi anh sẽ không sợ người khác chê cười chúng ta sao hiện tại thương sùng thân phận đích sắc cùng trước kia đã khác nhau rất lớn chỉ là hắn tốt xấu cũng từng là thầy giáo người ta tham gia hôn lễ học sinh mà không cầm lễ vật thì thật cũng có chút quá không thể kìm nén cô đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường sợ niệm thở dài mới hát tôi cắt cửa hàng đóng cửa thương sùng ngồi trên ghế vô cùng vô tôi hắn cười khổ lắc đầu sau đó đưa tay ô m sợ niệm vào lòng nha đầu nóng vội sẽ không được ăn đậu hũ nóng việc anh hứa với em có bao giờ không làm xong chưa sợ niệm n h ữ n môi có chút không vui vặn vào người nói thì nói vậy nhưng mà đừng lo lắng được không anh đảm bảo không làm em mật mặt ngày hôm sau sáng sớm bảy giờ sở niệm đã thu thập xong phá lệ như bị tiêm máu gà cả người run run kỳ quái cả mặt cô hưng phấn khiến thương sùng cảm thấy ngoài mức tưởng tượng chỉ là đám cưới b ạ n thân thôi mà mặc lễ phục đơn giản nhưng sao lại phải mang theo hàng mang gì sao? Hay là hành là đồng như quen thế chỉ là thói quen của cô mà thôi? của mà hành động như vậy căn bản không khiến câu nghi ngờ gì nhưng mà s ở niệm núp nít quay đầu sang một bên anh đừng suy nghĩ nhiều tư đồ nam còn chưa tìm thấy em mang theo mấy thứ này chỉ để phòng ngựa vạn nhất thôi s ở niệm thình lình giải thích làm thương sùng trong lòng đột nhiên nhảy lên một chút đôi tay nắm tay lái hơi hơi dùng sức hắn thừa nhận hành động như vừa rồi làm hắn có chút luôn cuống chuyện gì khiến cho một cô nàng dây thần kinh thô trơ lại trở nên m ẫ n cảm tới vậy cho dạ n g thật đúng là một cảm giác lạ thường đoạn đối thoại đơn giản thế đã khiến cho không khí trong xe thay đổi nhiều suốt quãng đường đi thương sùng và sở niệm hầu như im lặng vì cha mẹ nhạc du phản đối nên đám cưới được tổ chức ở một khu vực ngoài ngoại ô tuy không có khách sạn xa hoa nhưng khách khứa tham dự đều cảm nhận được thành ý đối với lễ cưới của chủ nhân hôn lễ kiểu tây chỉ cần niềm tin là có thể tổ chức mùa hè sáng sớm gió nhẹ hơi lây s ở niệm mặc bộ lễ phục đơn giản màu trắng kéo thương sùng vào trong sân thu hút nhiều ánh mắt khách khứa tới đây phần lớn là bạn học hoặc thầy giáo trong trường thương sùng lúc trước đã xóa bỏ hình tượng tổng tài của em ải rồi từ chức biến mất rồi lại dùng hình thái như vậy cùng sợ niệm xuất hiện rất nhiều chuyện người ta chỉ cần hơi suy nghĩ là đã sáng tỏ bất quá đáng tiếc người không quan tâm đến ánh mắt người khác như sở niệm vốn dĩ đã trải qua biết bao lần việc như vậy cô mỉm cười ôm chặt cánh tay thương sùng thản nhiên bước tới tình yêu vốn dĩ nên được tỏa sáng dưới ánh sáng mặt trời không cần bị những tin đồn đ ạ i vớ vẩn n vú vẩn tìm kiếm được thân ảnh xinh đẹp trong tà áo cưới trắng từ trong đám đông sở niệm ôm chặt bản thân biểu thị nhớ nhung cũng như đau lòng sở niệm nhìn vào mắt nhạc du tâm tình chịu áp lực bao lâu cuối cùng có chút buông lỏng n i ê m n i ệ m cậu khỏe không nhạc du trong mắt ở mất bản thân không cần nói cũng hiểu nhau cô đưa mắt nhìn thương sùng bên cạnh, nhạc du khẽ cười. Khá ổn. không cần lo lắng cho tớ s ở niệm trước mắt hỏi cậu mạo h i ể m vậy suy nghĩ kỹ chưa nhạc du khẽ thở dài cầm tay sở niệm gật đầu n i ệ m niệm mặc kệ tớ làm gì cậu cũng sẽ ủng hộ tớ phải không đương nhiên s ở niệm lại lần nữa ôm chặt nhạc du đem nước mắt nén lại ẩn giấu đôi mắt ở mức bên dưới mái tóc chỉ cần mặc vân hiên đối xử tốt với cậu nhạc du sở niệm tớ sẽ chúc phúc cho cậu cả đời cảm ơn cụ cưng c h u y ệ n hai tháng trước như thế nào nhạc du có chút nhớ không rõ cô chỉ biết cô lần đầu tiên trong đời cãi lại cha mẹ thậm chí còn hung hăng khiến bọn họ thương tâm những biến động tại tô ra khiến cho mạc vân hiên mỏi mệt cô càng không thể rời khỏi mạc vân hiên trước giờ cô yêu hắn cũng chỉ là yêu một mình hắn mà thôi chương bốn t r ư ơ chín cường đạo cùng thổ phỉ chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đề đọc mạo hiểm hôn nhân vốn di còn không phải là như vậy sao đánh đổi tất cả mọi thứ để bên cạnh một người đàn ông mà mình yêu suốt cả đời t à i phú như vậy chẳng phải đã đủ rồi sao cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ lung tung trong đầu nhạc du n h é o m á sở niệm cười dịu dàng hôm nay là ngày tớ lấy chồng rồi vui vẻ được hiểu chưa s ở niệm gật gật đầu cười nắp n ẻ đứng sát cạnh nhạc du cô xuể tay trước mặt thương sùng n h ư ớ n g mạnh hỏi qua cưới của nhạc du đâu đưa ra nào thương sùng cười khẽ lời dạo đầu độc đáo đến vậy chắc cũng chỉ có mình sở niệm nghĩ ra được làm lơ ánh mắt vui sướng khi người gặp họa của sở niệm thương sùng bước tới khét cười nhạc du thân hôn hạnh phúc cảm ơn thầy thương nhạc du lễ phép cười đối với thương sùng cô vẫn quen gọi là thầy quay đầu nhìn quanh sân thương sùng nhìn sở niệm rồi hỏi mặc vân h i đâu anh ấy đang tiếp bạn bè chút nữa sẽ qua đây ừ vậy là tốt rồi hôm nay là ngày hai đứa kết hôn không nên để quá mệt mỏi thương sùng cùng nhạc du nói chuyện nội dung thật đúng nhạc nhẽo sợ niệm đứng kế bên cảm thấy nổi d a gà kéo nhạc du ra sau mình nhạc du k h é p con môi cười dáng vẻ bọn họ ở bên nhau thật khiến cô thoải mái vô cùng cương đạo cùng thổ phỉ giới tính ngẫu nhiên biến hóa một chút cũng có cái hay sợ niệm nói ba cái câu khách sáo nói cũng xong hết rồi thầy thương cái mà thầy nói hồi đêm là làm người ta yên tâm đâu thương sùng nhớ mày nghiêng đầu nhìn về phía nhạc du nhạc du em mau nhìn xem nhà đầu này biến thành cái dạng gì rồi nhạc du như may tỏ vẻ mình chỉ là người xem diễn niệm niệm đó giờ vẫn thế t h ầ y thương xin tha thứ em bất lực đơn giản trêu chọc chọc cười đã làm cho không khí giữa ba người tốt hơn rất nhiều thương sùng không muốn làm sở niệm thất vọng đương nhiên biểu hiện như vậy đều chỉ là vì làm nàng vui vẻ mà thôi đưa tay lấy từ trong túi háo vét ra một chiếc chìa khóa xe được thắt một chiếc nơ màu trắng thương sùng bá đạo đưa tay kéo sở niệm tới sát mình đưa chìa khóa cho nhạc du xe này là quà tân hôn tôi và sở niệm tặng cho hai người tuần trăng mật độc đáo hai người cùng bên nhau thưởng thức phong cảnh bên đường tiền mặt hay quả cắp nhỏ làm sao có thể thể hiện được vị trí của nhạc du trong lòng sở niệm thương sùng trước giờ luôn khiến cho cảm xúc của sở niệm dâng trào chuyện đám cưới lần này cũng khiến tâm tình bọn họ tốt hơn một chút một chiếc pot chờ bản giới hạn chìa khóa thiết kế độc đáo càng quý giá nhạc du vốn kiến thức rộng tuy hiện tại không sống cùng ba mẹ nhưng cô cũng có thể đoán được giá trị của chiếc xe này có chút do dự n h ă n chắn ngay lúc nhạc du tính mở miệng cự tuyển thương sùng mở miệng nói xe này chỉ là tâm ý của chúng ta mà thôi tình cảm của em và sở niệm bao năm nay nhận lấy cũng chẳng có gì sai trái cả thật ra em cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều em và niệm niệm tình như tìm u ộ i nhưng mà thầy thương bốn trăm ba mươi dự cảm không tốt t r ư ơ n g này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc s ở niệm t i ế n lên đem chìa khóa đặt vào trong tay nhạc du nhạc du đừng p h ả i thác hiện tại với tớ chỉ hy vọng cậu được vui vẻ và hạnh phúc là tốt rồi cảm t ì n h vĩnh viễn là thứ mà không thể cân đong đo đếm được trên coi lời này nếu chuyến đi này có thể giúp cậu quên đi mọi y ê u sầu tạm thời như vậy thế nào cũng đáng giá sự t h a n h khẩn trong mắt s ở niệm cùng nụ cười của thương sùng làm nhạc du trong lòng cảm động cực kỳ cô nắm chặt chùm chìa khóa xe khoe mắt đỏ hưởng rồi gật đầu thật mạnh cô bảo muốn đi tìm mạc vân hiên đến chào hỏ sở niệm nhìn theo nhạc du rời đi đùa dai dùng khựu tay h í t một cái vào ngực thương sùng kẻ có tiền thật hào phóng tặng đồ còn thành ý tới vậy thầy thương không nhận ra nha trên thế giới này người được tiện nghi còn khoe mẽ p h ỏ n g chừng cũng chỉ có sở niệm thương sùng nhúng mày dùng tay méo méo mẹo một mạc cô cười tà mị lại ý vị thâm trường nha đầu làn da khá tốt ta có ý tứ gì dưới ánh nắng trói trang da mặt còn đẹp như vậy người bình thường thật đúng là làm không được như em công phu một mép của thương sùng thật sự sức sát thương quá mạnh chẳng phải là nói cô ra mặt dạy sao còn quanh c o lòng vòng k i n h thường liếp nhìn hắn sở niệm h ư ơ mũi qu mạc vân hiên hôm nay thật khác ngày t h ư ờ n g đồ tây dày da trên mặt thêm phần thành t h ụ nhàn nhạt đối sở niệm cùng thương sùng gật đầu mạc vân hiên có khỏe tươi cười không như trước đây ôn hòa cùng đơn thuần cảm ơn hai người tới tham gia lễ cưới của tôi và nhạc du tôi thật sự cảm kích vô cùng sở niệm cười cười không phải hoài nghi thành ý trong lời nói mạc vân hiên mà là quan hệ bọn họ thật sự cũng không có biện pháp lại trở lại như trước kia khách k hứa tới cũng đã đủ nhưng không thấy tô lực có lẽ cũng chính là ý trời đi cha cô trang nghiêm g ọ n địa ôn lu nhạc du cùng mạc vân hiên dù không có hai bên cha mẹ trao nhau nhấc cưới chúc phúc cũng chỉ có chúc phúc uống say sở nị hệ m è o một túm chặt ống tay áo mạc vân hiên vừa uy hiếp vừa khẩn cầu nhìn hắn nói anh nhất định phải đối xử tốt với nhạc du bằng không em sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho anh mạc vân hiên hứa hẹn nhạc du khóc đỏ hai mắt hôn lễ vốn dĩ chính là sự kiện vừa hạnh phúc vừa ngập tràn cảm động chỉ là đột nhiên thời tiết thay đổi mặt trời đang trói lọi trên cao đông mây đen mù mịt gió thổi lạnh bút cuốn bụi mịt mù đáng chết đây là trời muốn mưa sao trong đám đông hồ nào có người chợt nói khách h ứ a lao sao lo lắng qua đen xuất hiện vốn dĩ theo quan niệm truyền thống là sự không may. kết hôn m à đâu cần phải không may như vậy truy hồn linh trên cổ tay sở niệm r e o lên âm thanh kỳ l ạ trong gió cô cao mày nhanh kéo nhạc du tới bên cạnh mình nhạc du m a u mang mọi người tới chỗ c h ú mưa nhớ k ỹ mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng không để ai chạy ra ngoài n g h i ệ m nghiệm đây là làm sao vậy nhạc du bị biểu tình nghiêm túc của sở niệm làm khẩn trương lên nhìn chung quanh bốn phía trong lòng đột nhiên sạt hiện dự cảm vô cùng không tốt là có chuyện gì đã xảy ra sao n g h i ệ m nghiệm cậu cùng chúng ta cùng nhau đi con phong gào thét nghe như ngàn vạn lệ quỷ cùng gào thét rồi lại thút thít khóc thương sùng tập trung tinh lực dáng vẻ hắn làm sở niệm cũng ý thức được lần này sự tình nghiêm trọng hơn nhiều câu nghiêm túc lắc đầu với nhạc du sau đó ấn cô nàng vào lòng mạc vân hiên bảo vệ tốt vợ anh nếu như cô ấy thiếu một sợi lông thì bọn tôi không để yên đâu mạc vân hiên nhữ mày một lúc sau trịnh chọn gật đầu hắn lo lắng nhìn bầu trời đỏ ngầu ôm chặt nhạc du rồi nói với sở niệm các ngươi nhất định phải an toàn trở về được bách quỷ g a hành từng là điều mà sách cổ của rất nhiều gia tộc đổi ma không hẹn mà làng tránh không đề cập khi đem xuống ánh đèn rực rỡ bừng lên quỷ quái dữ tợn hoán độc nhìn thấy ai thì kẻ đó sẽ bị nguyền rủa và bỏ mạng nhưng mà lúc này mới ba giờ chiều cảnh tượng như vậy phát sinh thật sự có chút kỳ quái lấy hàng ma bổng từ trong túi ra sở niệm tập trung tinh thần nhìn thẳng vào mảng mây đỏ rực như máu khiến mọi người sợ hãi là á c quỷ t ắ c loạn sao hay là tư đồ nam rốt cuộc đã không chờ được nữa ánh mắt thương sùng cứng rắn hiện lên một tia thị huyết hắn nhữ mày trầm tư một lát rồi nhìn vào mắt sở niệm nha đầu đáp ứng ta mặc kệ trong chốc lát thấy cái gì nghe thấy cái gì đều không cần hề răng sở niệm có hiểu những mày muốn hỏi lại cho rõ ràng nhưng lại bị dáng vẻ và biểu tình của thương sùng khiến cô không nói nữa được rồi được rồi chỉ cần không liên lụy đến người khác hết thể đều theo ý anh tiếng g do rít gào còn đang khóc lóc kể lệ bãi c ỏ t o rộng như vậy chỉ còn lại hai người thương sùng và sở niệm côn phong c u ố n lên bụi đất trong bóng đêm hình thành một nhân ảnh mơ hồ d ư ơ n g anh múa v rút hướng bọn họ đánh tới nhàm chán thương sùng khinh thường hư lạnh một tiếng dùng thân thể che ở trước mặt sở niệm sau đó t r ở tay liền đem đầu gió đánh tan thành mấy khói thương sùng đó là thứ gì sợ niệm xoa xoa bị bụi đất dính vào hai mắt cô không tin gió như vậy mà gọi là hiện tượng tự nhiên gì đó không có gì chỉ là có người cùng chúng ta đùa g i ỡ n mà thôi thương sùng như cũ trả lời vân đạm phong khinh làm người ta chẳng hiểu gì cả sợ niệm n g ẩ n đầu nhìn hắn chậm rãi tao mày cô có thể cảm nhận được cơn gió kia có bao nhiêu âm khí đùa g i ỡ n đưa thật đúng là hy vọng như thế tiếng gió trong không khí sau cùng đã giảm bớt nhưng mà yên t ĩ n h chưa được một phút thì đã vang lên tiếng chung không biết từ đâu cứ lanh canh bao quanh bọn họ đinh linh linh đinh linh tiết tấu chuẩn xác nhưng cũng vô cùng bén nhọn làm mọi người s ờ ra gà âm thanh này chui vào lỗ t hai người giống như có ai đó thổi hơi lạnh vào gáy không cần dùng thủ đoạn gì chỉ cần một giây đã có thể khiến người ta sợn tóc gáy đến tận xương cốt câu hồn linh t r u n g câu hồn người ta mới chỉ nghe thấy tiếng chứ chưa bao giờ thực sự nhìn thấy cũng may dạo này linh lực sở niệm mạnh hơn trước rất nhiều bằng không đừng nói là người khác tới cô cũng phải rơi vào trạng thái hỗn độn đối phương đến tột cùng là người phương nào vì sao đổ của minh vương lại ở trên tay kẻ đó linh lực hộ chủ màu xanh lam tự động lan tràn ra từ người sở niệm cô khẩn trương chờ người nọ xuất hiện chương bốn trăm ba mươi hai quỷ mẫu thanh tang chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc việc chờ đợi như vậy thật sự có chút tra tấn dùng linh lực hộ thể một thời gian dài cũng tổn hại tới thân thể sở niệm sau vài phút thương sùng mất hết kiên nhẫn ma quỷ cũng hầu như không còn hắn lạnh lùng nhìn lên phía bên phải bầu trời giọng nói đe dọa cảnh cáo q u ệ đủ rồi thì mau xuất hiện nếu không ta đem câu hồn linh đ ậ p nát sở niệm đang tập trung linh lực cũng không hiểu thương sùng nói vậy là sao cô nhữ mày quả nhiên một lúc sau tiếng câu hồn linh ngừng lại trong không khí hắc á m trộn lẫn mùi máu tươi nồng nặc Hai phút sau, một chiếc xe ngựa được kéo bởi bộ xương ngựa xuất hiện từ trong sương ngủ, đ ạ p trên không trung lao tới một bộ xương khâu trắng nhỏ nối lượng dày đặc quỷ khí và âm khí lạnh người bộ dáng này tuyệt đối không phải lệ quỷ tụ tập cho dù là tử làm sam đã hồn phi phách tán thì cũng không thể có bản lĩnh đến như vậy câu hồn linh lúc trước đúng là đòn phủ đầu ra vai với bọn họ bộ dáng nghiêm túc của sở niệm khác hẳn với vẻ coi thường của thương sùng liên mình đối lập cùng trầm mặc nhìn xe ngựa dừng lại trước mặt bọn họ cả hai đứng yên không nhúc nhích chờ người trong xe ngựa xuất hiện cách một tiếng cửa xe ngựa mở ra một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mặc trường bảo đen xuất hiện trước mặt sở niệm và thương sùng. thân thể mềm mại không xương làn da trắng nón chân dài miên man sóng mắt miên man đong đưa mang theo mỹ lực trên gõ má là một đoạn mạ đà la đỏ rực khiến nàng có vẻ vừa cao quý vừa phong tình mái tóc đen như thác rủ dài xuống góc chân vẻ đẹp đơn thuần không ai sánh được một nữ nhân như thế nếu đặt trên trần thế nhất định sẽ khiến cho nam nhân đều đứng nhưng mà đẹp thì đẹp nhưng bản lĩnh của nàng vẫn là khiến người ta sợn tóc gáy chương, chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình việt để đọc cắn vớt cước ép lấy mạnh chế mạnh càng la lệ quỷ cùng hung cắt thanh tăng càng là thích chỉ có ở nơi lệ khí cực độ đó thì cô ta mới có được bữa ăn ngon đúng đắn lúc này xuất hiện tại đây dù ý của thanh tăng sau cùng là gì thương sùng cợn nhà nói mặt mày tươi tắn dựa lên xe ngựa nhìn thanh tăng không giận mà còn cười c ợ t tâm tình xem ra thật tốt dù sao thì chúng ta cũng từng coi như bằng hưu lâu rồi không gặp tính tình của tướng q u â n đúng là không hề thay đổi thay đổi hay không thay đổi cũng chẳng liên quan gì tới cô thương sùng khoanh tay nói thẳng vào chủ đề nói đi cô tới nơi này mục đích là cái gì không có gì chỉ là rút ca ca nhắn cho chàng vài lời la minh vương sai cô tới thương sùng cùng s ở niệm nhìn nhau liếc mắt một cái hai người đều có chút giật mình nhớ tới anh trai cao cao tại thượng của mình vẻ tươi cười trên mặt thanh tăng t a m biến cô nàng khinh miệt hư l ạ n h rồi mới nhướng mày không đáp mà hỏi ngược lại nếu không thì chàng nghĩ sao thiếp lại có hứng thú tới đây tính tình thanh tăng như vậy may mà thương sùng đã sớm biết bằng không hắn có lẽ sẽ giáo hấn cô nàng một chút đoạn đối thoại khiến s ở niệm hiểu rõ là thương sùng quen biết minh vương mà lúc này thì cô cũng rõ nam nhân của mình cùng nữ nhân thanh tăng này có chút giao tình sợ niệm thừa nhận trong lòng cô đối với thương sùng nghi vẫn càng ngày càng nhiều đặc biệt là sau khi trải qua bao nhiều chuyện kỳ quái ba người trầm mặc vài phút thanh tang đột nhiên đem ánh mắt chuyển hướng về phía người vẫn luôn đứng ở bên thương s ủ n g c a o mày dừng mắt trên người sợ niệm ánh mắt trắng trận táo bạo dòm ngó mang theo tò mò cùng treo trọc đương nhiên càng thêm phần khinh miệt cùng k i n h thường nàng la nhìn sợ niệm nhưng miệng nói lại là đang hỏi thương s ủ n g t ư ớ n g quân, n h à đầu này chính là nữ nhân chàng vẫn luôn đang tìm kiếm sao n h à đầu sợ niệm có chút phẫn nộ nhăn chặt tấn đường thương s ủ n g rõ ràng chú ý tới cảm xúc người bên cạnh hắn dường như cảnh cáo mím chặt k h o môi ánh mắt cũng hoàn toàn lạnh lẽo thanh tang cô không cần xen vào việc người khác t ư ơ n g quân đâu cần phải tức giận đúng không? thanh tăng tay che môi cười làm khiến lời khuyên giải của cô nàng hoàn toàn không có thanh ý khiêu khích nhưng cũng đúng mực trắng trợn táo bạo nhưng cũng làm người ta tìm không thấy nhược điểm giảo hoạt đây là ấn tượng thứ hai của sở niệm đối với thanh tăng tuy cô không hiểu đoạn nói chuyện của hai người nhưng cô hiểu rất rõ nữ nhân này đối với mình có định ý thanh tăng hừ một tiếng quay đầu sang bên thành phố ít số 78 đường danh ưu giúp ta hướng minh vương nói một tiếng tâm ý hắn ta thương súng lãnh những gì cần nói đã nói xong nhân g i a n thật đúng là chẳng thú vị gì cả xoay người lên xe ngựa thanh tăng đột nhiên lại quay đầu nhìn sở niệm con môi rồi lại thần bí nói lúc trước những gì ta đã từng nói với ngươi ngươi tốt nhất ghi t ạ c trong lòng nếu ngày sau hắn xảy ra bất luận sự tình gì ta quỷ mẫu thanh tăng là người đầu tiên không bỏ qua cho ngươi cảnh cáo trần trùi khiến sở niệm sửng sốt cô cao mày nhìn theo chiếc xe ngựa biến mất trong bóng tối chương bốn trăm ba mươi bốn nhất túy giải thiên sầu thương sùng rất muốn biết thanh tăng rốt cuộc là cùng sở niệm nói cái gì nhưng chưa kịp hỏi thì từ phía sau đã truyền tới tiếng nhạc du gọi vừa vội vàng vừa lo lắng n i ê m n i ệ m n i ê m n i ệ m sợ niệm kinh ngạc cũng may h ắ cám tan đi cô nhanh chóng chạy tới trước mặt nhạc du cô có chút tức giận nắm chặt tay nhạc du nhữ mày hỏi không phải đã nói cậu không được chạy loại sao mặt vân hiên đâu rồi sao hắn không chịu giữ chặt lấy cậu chứ mặt vân hiên chạy theo sau tới nơi tự trách cắn ngôi chưa kịp nói lời ấ y n ấ y thì nhạc du đã t ú n chặt tay sở niệm bắt cô nhìn thẳng vào mình cậu đừng trách vân hiên cậu biết rõ tớ không thể nào mặc kệ cậu mà có một bằng hữu như vậy có đôi khi thật đúng là dù đau đớn đến đâu cũng vui vẻ mà người mà mình luôn để ý thì cũng sẽ luôn để ý tới mình lựa giận trong lòng sở niệm nhanh chóng bị một câu nói đơn giản của nhạc du dập tắt cô đưa tớ đã hứa với cậu sẽ tự lo cho bản thân mình cậu đừng suy nghĩ nhiều mọi thứ đã qua rồi n h ạ t du n h ư mày rõ ràng vẫn còn sợ h a i vô cùng với vẻ âm u hắc cám trước đó cô đưa mặt mẹo m ộ t n h ờ ả n sắc trời đã khôi phục bình thường rồi khẽ gật đầu qua rồi là tốt qua rồi là tốt s ở niệm cười cười hỏi khách h ứ a bọn họ đều còn ở đây hả ừ chúng ta đây hiện tại cũng nên đến khách sạn đừng bắt mọi người chờ đợi sau khi hôn lễ cử hành nghi thức xong mọi người cùng nhau đến khách sạn dùng nữa nếu không phải bởi vì quá lo lắng chuyện ban nãy sợ niệm thật chỉ muốn kéo thương sùng đi tới thành p h ổ tệp vô cùng náo nhiệt dù nhạc du cùng mạc vân hiên đi tới đâu thì tiếng c h ú c phúc cũng đều vang lên khiến người ta hâm mộ hôn lễ n ẹ ậ m mù thật sự khiến động lòng người s ở niệm ngồi trên ghế không khỏi suy nghĩ nếu lúc trước thương sùng đáp ứng mình kết hôn như vậy có thể nào cô cũng mặc á o cưới cũng hạnh phúc thậm chí cũng sẽ nước mắt lương tròng khe thở dài cô nâng chén rượu đặt trước mặt đã lâu không uống rượu dường như khác xưa rất nhiều cảm giác nóng bỏng truyền tới từ cổ họng tiêu cháy bất thê lương trong lòng sợ niệm lặng lẽ ngửa đầu uống rượu ngày mai mọi việc sẽ lại tiếp tục có lẽ nên bông thả cho bản thân đêm này không phải người mẹo m ù tạ hay nói nhất túy giải thiên sầu sao sáng nay có rượu sáng nay say thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng sợ niệm cứ thế buông thả cảm xúc kỳ thực thời điểm bà nội qua đời thì tâm trạng cô đã rất xa suốt chỉ là bởi vì muốn báo thủ muốn tồn tại cho nên cô chỉ có thể đem chính mình biến thành bộ dáng trước kia cứ không tâm không v ộ i chính là như vậy thật sự ổn sao từ nhỏ đến lớn bị người ta chê cười là kẻ không cha không mẹ mọi bí mật chỉ có thể tự mình gánh vác kiên cường thực sự là không phải tính cách vốn có của cô cô dù sao cũng là con gái dù ngày thường cũng như không sao cứ h ồ n h á o nhưng sâu trong nội tâm thì tâm lý muốn dựa vào một hai đó vẫn chưa từng mất đi nhưng mà dựa vào rồi làm sao nữa nhưng mà lỡ mình dựa sai người thì sao chương bốn trăm ba mươi lăm không có nhịp tim không có hơi thở cảm xúc của sở niệm làm sao thương sùng lại không hiểu chứ chỉ là hắn không thể thẳng thắn thừa nhận tất cả với cô cưới cô chạm vào cô đều là hành động không có trách nhiệm và không công bằng với cô ly chạm g u y ê n vàng n h ạ t dưới ánh đèn càng tỏa sáng long lanh ngươi không nói ta không nói trầm mặc rồi lại tâm h ữ linh tê một mình uống rượu tiệc rượu náo nhiệt luôn có một chỗ tốt đó là cho dù không quen biết thì cũng không cần sách sáo ngươi mua say người khác cũng không có khả năng c ủ a ngươi ầm ĩ ồn áo mây khói thoảng qua sau khi say một lát nét ư u sầu trên mặt sở niệm cuối cùng phai nhạt cô nhìn mông lung lại thêm nét đáng yêu ánh mắt mê ly gương mặt hồng hào làm nhân tâm đ ề u động n g h i n g ngả dựa đầu vào vai thương sùng sở niệm khép h ờ mắt đê mê như thưởng thức ly rượu thương sùng anh nói sẽ thay em báo thủ cho bà nội đúng không thương sùng rũ mắt cô gái của hắn con tim quá mệt mỏi sẽ ha ạ ạ thấy thương sùng do dự rồi kiên định trả lời sở niệm đã say truyền choáng cười phá lên cảm xúc đầy phức tạp công nghiên g người như chú cá vàng không xương dựa toàn thân vào thương sùng đôi tay đưa lên vòng lấy c ổ hắn đôi mắt đen huyền vẫn trong eo lộng lẫy chỉ là thái độ cô nửa cười nửa nghiêm túc khiến cho thương sùng trong nháy mắt toàn thân căng thẳng thương sùng em có thể hỏi anh một vấn đề không ừ anh có biết hạn bạc là cái gì không khi nói chuyện ánh mắt sở niệm nhìn thẳng vào mắt hắn thương sùng biết cô làm như vậy là vì không muốn cho hắn có cơ hội làng tránh vấn đề lần nữa là cô đã biết gì chăng hay là mình đã để lộ dấu vết gì dãy r u ộ dày vỏ trong đáy mắt thương sùng nghĩ tới dứt khoát thẳng thắn với cô nha đầu sao tự nhiên em nhớ tới cái này khoe môi hắn nhìn như tự nhiên tơi ư cười che đậy sự hoảng loạn thoáng qua trong đáy mắt hắn hắn bất động thanh sắc mà ôm lấy cô từ phía sau lưng biểu tình ôn nhu và vô cùng chân thành thời khắc cuối cùng này luôn luôn là đau khổ nhất không phải sao s ở niệm nhắm mắt cười cười sau đó cúi đầu ngồi thẳng dậy cô nhìn như bình thường dùng tay trống c ằ m ngón tay trắng non men theo ly rượu một vòng lại một vòng không có gì chỉ là em mờ ấy hôm trước em đọc được trong sách cổ anh cũng biết em kiến thức còn ít mà sách cổ có ghi lại về hạn bà tư thương sùng bị lời của sợ niệm làm cho có chút khẩn trương m g è o sách thật sự nhiều khi cũng nghề hai bạn ghê chứ con mèo chỉ đọc ngôn tình cũng biết tới hạn bạn mà sao bạn làm truyền nhân đổi ma mà không hay gì về hạn bạc thì cũng ba chấm ghê luôn Tùm. viết thế trên thi nhất, bất lao bất Sách sách. cười lúc như khổ, nhớ mình Sách hạn chính niệm nào? nói lại đọc được rằng cương năng giới ngàn gặp, bạc cấp cao lao diệt. thứ này, thậm răng nanh siêu dài người cứng như thép hạn bạn thậm chí còn có năng lực sống độc lập không cần phải dựa vào máu để mà sống chỉ có tinh phách của sinh vật mới là thức ăn yêu thích nhất của chúng không có nhịp tim không có độ ấm là một cái sắc không hồn nhưng lại biến đổi to lớn đến như vậy sinh vật nghịch thiên đến vậy nhưng đang tiếp chưa từng có ai gặp qua sợ niệm con khoe môi ý vị t h â m trường mà liếc nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình thương sùng anh nói em nói có đúng không chương bốn trăm ba mươi sáu có gì nói thẳng sợ niệm nói vậy thật khiến thương sùng trong dây lát không biết nói như thế nào cho đúng h ắ n khẽ cho mày nhìn sợ niệm rồi lại bắt đầu trầm mắt thẳng thắn mà nói vừa rồi cô miêu tả hạn mặt thì chín mươi phần trăm đều là đúng mà còn lại mười phần trăm kỳ thật cũng chỉ có chân chính gặp qua hắn thì mới có thể nói được không có nhịp đập con tim nhưng vẫn khẩn trương sống thật lâu nhưng đến cuối cùng vẫn cảm thấy mình trong suốt không thể ngụy trang được gì trước mặt người mình yêu thương sùng đừng thừa nhận lý trí trong đầu hắn không ngừng nhắc nhở bản thân sở niệm chỉ là uống nhiều quá nên những gì cô vừa nói chỉ là thói quen thắc mắc như học trò đi hỏi thầy vậy thôi vững vàng hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất nói ra hết thảy hắn điều chỉnh cảm xúc bất động thanh sắc thương sùng rú mắt cố làm ra vẻ bình tĩnh không hốt hoảng chút nào có lẽ em nói đúng đi em cũng biết mà hạn bạc gì đó trước giờ anh chưa từng gặp qua anh chắc không đôi mắt đen của sở niệm mơ hồ xuất hiện vẻ dạn nứt mà không ai nhận ra thương sùng gật đầu nhìn sang chỗ khác nói tránh thật ra cũng chẳng khác gì lừa gạt có lẽ là hắn vẫn cảm thấy mình chỉ là một hải tử ngây ngốc mà thôi không còn ý định cố duy trì thanh t ỉ n h sở niệm thậm chí còn uống nhiều hơn lúc đầu cô không biết tiệc tàn khi nào cô cũng không nhớ được mình về nhà như thế nào mất mặt hay cờ hờ ông có khóc thút thít hay không bao vấn đề kỳ quái tất cả đều như đánh đụt lên cô vào ngày hôm sau khi sở niệm tỉnh lại trên tủ đầu giường là cháo dinh dưỡng để dưỡng bao tử mà thương sùng đã chuẩn bị cho cô cháo còn ấm chắc cũng mới chuẩn bị chưa lâu hơn một năm yêu nhau sở niệm thừa nhận rằng trên thế giới này ngoài bà nội ra thì thương sùng là người đối xử tốt nhất với cô ônu cẩn thận thậm chí bất cứ thời điểm nào vẫn luôn đặt cô ở vị trí số một nhưng mà như vậy thật sự đủ sao sở niệm nhắm mắt lại cố g ắ n g nhấn vào hai bên thái dương để nén cảm giác đau đầu không muốn rời giường thật sự chỉ muốn ngủ một giấc cho qua hết mọi việc thình thình, thình. ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa đánh vỡ cơn mê man của sở niệm cô lẳng lặng thở dài sau đó ngồi dậy người đẩy cửa vào không phải là thương s ủ n g sở niệm nhìn hoa lệ tay cầm ly nước k h ẽ cho mày chị dâu uống nước đi sáng sớm tới giờ chủ nhân bị hành hạ trong lòng hoa lệ dù khó chịu cũng không biểu hiện ra bất cứ cảm xúc nào trước mặt sở niệm ô n thâm bên mắt vì không ngủ đủ giấc tóc dối bụ cả người nhìn có chút b u ồ n c ư ờ i nghèo cưng đúng là không thích hợp lắm với cuộc sống hàng ngày như vậy trong phòng nồng nặc mụi cồn cùng hai cô gái tướng mạo lôi thôi sở niệm che mặt cười khẽ hình ảnh này thật là đẹp tới mức không ai muốn nhìn. hoa lệ đang mơ màng bị sở niệm cười làm cho hồ đồ không nhịn được mà khẽ chế môi đi tới mép giường ngồi xuống chị dâu chị cười cái gì chẳng lẽ say rượu đêm qua còn chưa hết sao không có gì không có gì sở niệm nín cười lắc lắc đầu nhận cái ly trong tay hoa lệ uống nước từng n g ụ m nhỏ nước trắng thật sự tối hơn chả m ơ n nhiều không đau đầu cũng không khiến ngờ gì ta mất mặt cảm giác khát khô cô sau cùng giảm đi rất nhiều sở niệm nhấp nhấp môi nhìn hoa lệ hoa lệ đêm qua là anh em cóng chị về sau c ó hoa lệ đỏ mắt đêm qua tư thế chủ nhân ôm sở niệm về kia hẳn l à nên gọi là khiêng suy nghĩ nửa ngày cuối cùng nghĩ ra một câu nói tương đối hợp lý hoa lệ gật gật đầu trả lời sở niệm xem như là vậy đi anh hai em đưa chị về chị hẳn là không có ném đánh ai cả nhỉ không có vậy là tốt rồi không mất mặt là được s ở niệm mừng thầm tâm tình thật vất vả làm cô nhẹ nhàng thở ra nhưng mà ngay khi cô vừa thở ra thì hoa lệ bên cạnh mở miệng chương 437, em có điều muốn hỏi chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc hoa lệ r a mặt dày tật xấu này không biết là học sở niệm hay thương s ủ n g nhưng rõ ràng tiểu nha đầu này rõ ràng đã làm cho mặt sở niệm hoàn toàn t r ắ n g bệnh cảm giác duy nhất lúc này của cô là muốn tìm một cái hố mà tự chôn bản thân rơi ổ phẩm gì đó từ giờ đến chết cô cũng không dám uống thêm một g i ọ t rượu nào khuôn mặt đỏ rực dị thường vì xấu hổ sở niệm lấy tay ô m đầu đau đầu cô thật sự đau đầu mà vất vả mãi mới nghĩ ra chuyện để chuyển chủ đề sở niệm hé một mắt cẩn thận nhìn hoa lệ kế bên hỏi hoa lệ anh em còn đang nghỉ ngơi sao không có hoa lệ nghĩ nghĩ anh ấy chắc còn đang trong bếp nấu đồ ăn cho chị câu trả lời như vậy làm trong lòng s ở niệm mềm lún cô c ú i đầu còn con, con khỏe môi cười chua xót lại ngọt ngào chị dâu à, anh hai đối với chị thật tốt hoa lệ không nên nữa nháy mắt nghiêm túc hơn chị phải tin tưởng dù quan hệ giữa hai người có phát sinh chuyện gì thì anh hai đều chỉ yêu một mình chị thôi cái này chị biết s ở niệm yên lặng thở dài chỉ là hoa lệ chị hiện tại tạm thời thật sự không có tâm tình suy nghĩ mấy thứ này tình cảm vĩnh viễn là thứ vô cùng phức tạp giống như là mình rõ ràng đã biết gì đó nhưng bởi vì yêu hắn cho nên trước sau vẫn do dự thôi vẫn là không cần nghĩ ngợi nhiều sợ niệm hỏi cẩm m ặ t đâu hai người vẫn ổn chứ hả tốt thì tốt bất quá hoa lệ có chút không vui c h ế môi anh ấy không còn ở mộ thành s ở niệm k h ó hiểu hỏi là sao cũng không có gì chỉ là sáng sớm anh hai sai cẩm mặc đi thành phố ít chị cũng biết bọn họ làm buồn bán chính là như vậy cả ngày không phải đi công tác chính là mở họp thực bất đắc dĩ thành phố ít s ở niệm đột nhiên mở to hai mắt b ụ ộ c một tiếng liền từ trên giường đứng lên em nói là anh em sai cẩm mặc đi nơi đó ừ hoa lệ mật người hiển nhiên bị sợ niệm thình lình đứng bật dậy làm bị dọa không nhẹ chị dâu là là có vấn đề sao lúc này sở niệm không để ý đến hoa lệ cô thật sự không rõ vì sao thương sùng sai cầm mặc đi tìm tư đồ nam một mình nói gì thì nói cầm mặc chỉ là một người bình thường đơn thương độc mã đi thành phố ít quả thực là quá nguy hiểm không được phải đi tìm thương sùng hỏi cho rõ ràng vội vội vàng vàng chạy vào phòng bếp khi thương sùng nhìn thấy sở niệm nha đầu này vậy mà đang chạy chân đất dù đang mùa hè nhưng vội gì tới mức vậy cô ấy không sợ sức khỏe mình yếu sao thương sùng em có lời muốn hỏi anh đối mặt với âm thanh chất vấn hùng hồ của sở niệm hoa lệ chạy sát đằng sau thật đúng là không biết như thế nào cho phải do dự nhìn thấy chủ nhân liếc mắt bảo đi ra ngoài hoa lệ n h ư mày bán tín bán nghi mà từ trong phòng bếp rời đi sau đó giúp bọn hắn đóng cửa phòng gương mặt cô còn vương chút cồn đường đỏ tóc dài hỗn độn mắt đầy nôn nóng thương sùng đương nhiên biết nguyên nhân vì sao cô sốt ruột không chút hoang mang tắt bếp sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô đặt lên mặt bàn bếp có gì thì em cứ hỏi nhưng mà lần sau mà còn để anh nhìn thấy em không mang dép chạy loạn thì đừng trách anh trực tiếp ôm em ném lên giường đó chương, 438, quen bị ngược. chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện để đọc trong lòng lại cảm thấy thật sảng khoái bị mắng vì đi chân đất mà s ở niệm lại thấy ngọt ngào khiến cô tự hỏi phải chăng mình có khuynh hướng ngơ cái chua chua ngọt ngọt thậm chí bị hắn mắng mỏ mà cô không hề tức giận nhìn coi đúng là không có tiền đồ mà s ở niệm cả lời tự mình ngại tuất xong cuối cùng cũng lại tiếp tục hung hãn như thường đừng nào em với anh nói chính sự thương sùng câu môi cười mình cũng đâu có nói đùa với cô ấy đ â u mà bất đắc n ĩ không nói thêm câu nào xoay người đi vào b ế p khi hắn quay trở ra thì trên tay mang theo một đôi dép lê đế mềm màu hồng bộ dáng hắn vẫn như cũ Nữ khí vẫn cứng rắn, nhưng khí khi m anh g dép vào c o vào lo cô thì động tác cô Cầm mặc chiều, cần cậu ôn không thì đặt nhu khiến động đún. đã vẫn lòng lắng, vé về quay buổi mềm em ấy làm v i ệ có luôn c thể ì có chừng mực, tóc nhưng không niệm vẫn mày, là... Sở i u được hành động c hành này lần ủ an t h ư ơ g Sùng. Anh ấy có thể an toàn h ể an t trở về là tốt nhất nhưng mà thương sùng em với anh đều hiểu rõ thủ đoạn của tư đồ nam lần này anh lại để cho cầm mặc đi có một mình cũng không khỏi quá mạo hiểm có lẽ thế thương sùng nhẹ nhàng bâng cơ trả lời đôi mắt dâng lên cảm giác thành cựu anh chỉ biết quá trình không quan trọng chỉ cần kết quả tốt vậy là được hắn tự nhận mình trước giờ không phải là kẻ lỗ mãng hơn nữa cũng không thích so đo hậu quả có lẽ hôm qua cẩm mặc gặp phải chút phiền thoái nhưng mà hắn cũng đã an toàn trở về không phải sao hắn trả lời khiến sở niệm nhịn không được mà thở dài bên nhau lâu như vậy phong cách làm việc của thương sùng khiến cô có chút không đón được thôi thì dù sao sự tình cũng vậy rồi còn ở đây so đo cũng không có ý nghĩa cô r u mắt túi đầu nhìn đôi chân xinh xinh đang đong đưa sở niệm hỏi thương sùng vậy khi nào chúng ta xuất phát năm giờ chiều thương sùng khét lợi xoay người tiếp tục chuẩn bị đồ ăn trong phòng bếp lại rơi vào an tĩnh còn vài tiếng nữa t ư đồ nam chúng ta lại gặp nhau năm trăm linh bảy vm máy bay cất cánh đi thành phố ít dọc đường đi sở niệm cùng thương sùng nói chuyện với nhau cũng không nhiều sở niệm hơn phân nửa cảm xúc là khẩn trương mà thương sùng trong lòng trong lòng lại có chút chờ mong cứng đôi cứng một lần giải quyết hết dứt khoát nhớ tới hôm nay khi cẩm mặc trở về hồi báo sự t ì n h thương sùng liền lơ đãng cong lên k h o e môi mà trùng hợp chính là lúc này sở niệm tình thương sùng anh suy nghĩ cái gì không có gì thương sùng cười nhạt lắc, lắc đầu sau đó dôi tay đem bàn tay vẽ nhỏ của niệm nắm chặt trong lòng bàn tay mình giống như đã tự hỏi trong một khoảng thời gian ngắn hắn nhìn s ở niệm nói n h a đầu chờ tới khi giải quyết xong chuyện tư đồ nam chúng ta đi du lịch nước ngoài nhé du lịch s ở niệm khẽ c h o mày sau đó gật đầu được em nghe anh s ở niệm nghe lời khiến thương sùng bất ngờ hắn có o môi dôi mắt đen đầy vẻ tò mò dường như t r e o cho cô hắn điểm nhẹ ngón tay lên chót mũi co n h a đầu tự dưng em n g ó n vậy thật làm cho anh có chút không thích đứng được s ở niệm buồn cười nhìn hắn một cái chẳng lẽ đây là tục xương quen bị ngược sao ô vậy đi nếu như vậy anh không thích ứ n g vậy anh nói đi em thế nào thì anh cho là bình thường chương bốn trăm ba mươi chín không rời không bỏ thương sùng cười khẽ ngước mắt nghi nghĩ nếu dựa theo phong cách ngày thường của em có lẽ em sẽ hỏi anh vì sao đột nhiên muốn đi du lịch sợ niệm cười nhạo một tiếng nhắm hai mắt lại rồi sao nữa sau đó em sẽ hỏi chúng ta sẽ đi nước nào nguyên nhân vì sao mà đi như vậy ha <cười> ha hóa ra trong lòng anh em như mười vạn câu hỏi vì sao ấy sợ niệm trận mắt hài hước nhìn thương sùng ngấm mày phản ứng dây chuyền như vậy khiến thương sùng cười không nín được mười vạn câu hỏi vì sao chẳng lẽ nàng không phải sao không khí giữa hai người rốt cuộc bình thường trở lại gối trên cánh tay thương sùng cảm giác thật hạnh phúc chỉ là thương sùng lần này anh có chắc chắn chúng ta còn cơ hội quay trở về s a o nếu nói lúc trước rằng co với tư đồ nam chỉ là thử thôi thì lần này gặp nhau chính là một mất một còn cô cũng không muốn thương sùng bị cuốn vào ân đoán giữa mình và tư đồ nam i ê u hận đã nhiều thế hệ đến vậy tồn tại của hắn chính là kết quả tốt nhất rồi thực lực i ê u hận cứ phải một mất một còn nha đầu em không tin tưởng vào chúng ta đến vậy sao thương sùng trên mặt không đổi sắc hắn dồn toàn lực chú ý vào đầu ngón tay đang quấn lọn tóc đen nhánh của cô không phải là không tin tưởng em chỉ là không muốn anh gặp bất cứ nguy hiểm gì trong mắt sở niệm hiện lên vẻ sầu bi dày đặc cô mím chặt môi t i ê n lặng thở dài trong lòng anh cũng biết tư đồ nam từ đầu tới cuối chỉ nhắm vào một mình em thương sùng em không muốn anh bị cuốn vào nha đầu em đã chuẩn bị cùng gã hôi phi yên dược sao ừm nếu chỉ có như vậy mới có thể hóa bỏ hạ thủ cô trả lời làm trái tim thương sùng đau đớn như bị b ó c n g h ẹ n nha đầu ngốc này sao lại có thể chưa gì đã chuẩn bị tới tình huống ngọc nát đã tan rồi chứ ý cười trên mặt nhanh chóng rút đi thương sùng ngồi ngay ngắn lại bá đạo dùng ngón tay nắm chặt lấy cầm sở niệm đối diện với cô hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào hai mắt sở niệm nghiêm túc khiến cho người ta tìm đập thủng thủng nha đầu em nghe cho thật rõ đây mặc kệ mọi chuyện phát sinh như thế nào em vĩnh viễn không được vứt bỏ anh em không muốn để anh bị thương anh càng không thể để cho em chết đi thương sùng anh là người đàn ông của em trước kia hiện tại và về sau vẫn sẽ như vậy thương sùng anh biết em không phải ý này anh biết thương sùng cắt ngang lời sở niệm tiếp tục nói đàn ông sinh ra để bảo vệ cho người con gái mình ý đều em nói không muốn anh bị cuốn vào sở niệm anh nói cho em biết là không có khả năng anh không cho phép em nghĩ tới cái gì mà ngọc nát đã tan dù có khó khăn tới đâu anh thương sùng dù cho liều hết tính mạng cũng sẽ thay em g á n h vác thương sùng sợ niệm đỏ hoe đôi mắt trong lòng cảm giác tựa như bị đổ lọ gia vị ngũ vị thập toàn lẫn lộn cảm xúc không biết nói sao nói không cảm động đều là giả nói không yêu hắn sao lại có thể cố nhiên khóc môi giới cô run nhẹ nhẹ sợ niệm nào vào lòng thương sùng từng g i ọ t nước mắt rơi lên thấm nước á o sơ mi trắng của hắn cảm giác ngọt n à o cùng không đành lòng đan chéo xem kẽ uỷ khuất cảm động làm cô chỉ có thể khắc ả như đứa trẻ đồng sinh cộng tử không rời không bỏ thương sùng ơi thương sùng sao anh n g ốc đến như vậy chương 440, n g ư ờ i quen chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d i ệ t đề đọc có lẽ trong mắt người khác ý nghĩ của sở niệm như vậy thực bi quan nhưng cũng chỉ có cô và thương sùng biết rõ nếu như dựa vào thực lực thông thường thì bọn họ ác chiến với tư đồ nam khả năng thắng cũng chỉ được khoảng 50%. tử lam sam từng nói với mình tư đồ nam cũng sớm không còn là một người sống nữa như vậy muốn đối phó với kẻ dùng độc trùng để duy trì thực lực của mình như quái vật không đến bạn bất đắc gì thì thương sùng vẫn muốn giấu giếm thân phận của mình không phải do dự lo lắng chỉ là hắn không muốn rời khỏi sở niệm nhanh như vậy nha đầu đường khổ sở hết thẻ đều có anh ôm sở niệm trong tay thương sùng trong lòng kỳ thật cũng có chút thương cảm hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cô dùng tay vỗ nhẹ vài cái phía sau lưng sở niệm cố tình làm ra vẻ trêu cho cô thương sùng nhướng mày nói nha đầu em hiện tại là muốn đem nước mắt từ trước tới giờ đem v à o ra một lần sau còn lâu ấy sở niệm hít nước mũi có chút thẹn thùng dùng ngu bàn tay đem nước mắt trên mặt lau khô nói tới cũng thật kỳ quái từ sau khi bà ra đi tuyến lệ của mình có vẻ hoạt động lại bình thường c â ngồi lại trên ghế điều chỉnh cảm xúc rồi bắt đầu nói chuyện đứt quãng với thương sùng thời gian bay chỉ còn phân nửa từ giờ tới lúc hạ cánh cũng chỉ còn khoảng nửa tiếng mọi người đang lục tục thu thập hành lý ngay lúc này thương sùng n g o ạ i ý muốn thấy một người quen nha đầu anh đi vệ sinh một chút thương sùng tháo dây an toàn đứng dậy sợ niệm đang thu thập túi bữa nên không phát hiện ra chút khác thường trong mắt hắn nên g ậ t đầu rồi tiếp tục thu thập ngheo nhiều chuyện trời ơi bay có chút ép mà phải thu thập gì trời tôi bay chỉ có cái túi điện thoại tới hạ cánh nhét giờ tờ vô túi thôi mà có đôi khi thần kinh thô một chút cũng không phải là chuyện xấu trong cabin hai người đàn ông một trước một sau tự nhiên đi vào toa lét cũng hơi hơi kỳ dị thương sùng đi tới cuối máy bay dừng lại ở chỗ sở niệm không nhìn thấy xoay người nhìn người đàn ông đang bước tới khoe mắt hẹp dài khẽ nhau lại thương tướng quân chúng ta lại gặp mặt người nói lời này là một người đàn ông hơn bốn mươi dáng người mập mạp cao dưới một m bảy nên nhìn cực giống một con chuột đồng n h o ú. lợi dụng thân thể người sống địa phủ dạo này tùy tiện vậy sao hài hước dùng ánh mắt đánh giá người kia từ đầu đến chân thương sùng khoanh tay cười châm chọc hiện tại địa phụ không có gì làm sao minh vương tìm thế thân chẳng lẽ không bị phạt sao nếu không phải vì liếc mắt làm hắn nhận ra trên người đàn ông k i a c ó chút kỳ lạ thương sùng thật không biết là minh vương sẽ theo họ đến bao giờ vẻ thú vị trong mắt minh vương chậm rãi tiêu tán hạn bạn sống lâu đúng là chẳng thú vị gì cả bị lộ thầy cũng có nghĩa là trò chơi kết thúc minh vương dựa vào vách phòng vệ sinh mất mặt mà thở dài vài tiếng tốt xấu chúng ta cũng là chỗ quen biết cũ tướng quân nói vậy thật không thú vị gì hết à. không thú vị thương sùng hừ một tiếng ăn ngay nói thật mà thôi ta không tin n g u y ê minh vương tố chất tâm lý sẽ yếu ớt như vậy đối mặt thương sùng nhìn vào mắt minh vương nói nói đi lần này tới đây mục đích là vì cái gì đừng có mà nói lấy lệ ta không tin đâu chương 441, t n m i m u đồ gây dối chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc minh vương nhứ mày thật là thương sùng chẳng sợ h a i gì cứ nói huỵch toẹt ra vậy người có tin hay không ta không biết nhưng mà nếu ta nói ta thật là tới giải sầu thì sao ta chỉ có thể sai thủ hạ xuống địa phủ mở cửa thôi mấy ngàn năm trước lão minh vương khi lâm chúng đã để lại chức vị minh vương cho con mình tuổi còn trẻ mà nắm giữ cương vị này khiến cho những trưởng lão tại địa phủ khâm phục từ thể hiện tới g i tâm ẩm rồi mưu phản khi đó địa phủ loạn chẳng kém gì nhân gian thương sùng cũng gặp minh vương tại thời điểm ấy thậm chí qua một ngàn năm đã biết rõ được thủ đoạn chân chính đằng sau khuôn mặt ôn nhuận của hắn thực lực của hắn không cần bàn cãi nhưng mà tâm tư quá sâu và giảo hạn o hắn tự nhận bản thân là minh vương không phải người cùng một t r í hướng nhưng mà trong khoảng thời gian này dường như minh vương tới nhân gian hình như quá nhiều từ lúc đầu giả vờ mất tích cho đến khi t r ư ớ c cho thanh tăng mang tin tức đến cho bọn hắn đủ mọi hành động thương sùng không cho rằng chỉ là trùng hợp hoặc hảo tâm gì uy hiếp trong mắt người khác có lẽ cũng chỉ là hù dọa nhưng minh hiệu rõ hạn bạt là kẻ mềm cứng đ thôi thì mục đích chính của hắn cũng không phải là muốn trở mặt cùng hạn bật mà không phải sao d a vẻ mất hứng nhú n vai minh vương nhìn nhìn thương sùng lạnh lùng cười chỉ là cùng tướng quân đùa một chút mà thôi nói vậy thật là tổn thương ta mà thôi thôi ta vẫn là nên quay về địa phủ thôi ở nhân gian chơi không vui tướng q u â n ngươi càng không có thú vị gì hết cũng không đợi thương sùng nói thêm cái gì minh vương nhắm hai mắt thân thể này lại sau một phút khi linh hồn hắn rút khỏi người đàn ông bắt đầu run rẩy rồi té xịu mặt không đổi sắc lách qua người ông ta thương sùng quay trở lại chỗ ngồi vừa lúc máy bay bắt đầu hạ cánh thành phố Ít, tư đồ nam 740pm. bởi vì đã biết vị trí cụ thể của tư đồ n a m nên thương sùng đề nghị hôm nay ở lại khách sạn nghỉ ngơi một đêm đã để khôi phục sức khỏe ứng phó cho cuộc chiến ngày hôm sau s ở niệm đồng ý hai người lái xe vào nội thành tìm khách sạn trước quầy lễ tân thương sùng lấy chứng minh thư ra nhẹ nhàng đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên lễ tân nói vui lòng lấy một phòng hai người cho một đêm dạ cảm phiền anh chờ một lát trước mặt người nam nhân vừa lịch thiệp vừa anh tuấn này cô nàng tiếp tân nhìn s ở niệm rồi mới mềm mại trả lời khiến mọi người nổi ra gà tình cảnh này làm sợ niệm đứng ở một bên mí môi người đàn ông của cô lại dợ trò đào hoa n h ỏ m ọ n trả thù cô hít tủi trọ vào ngực hắn cô hạ thấp giọng nhìn hắn coi thường em nhớ rõ đâu có nói sẽ ở cùng phòng với anh em đâu có sợ tối có thể ở một mình nói chuyện hờn mát như vậy khiến thương sùng con khỏe môi hắn ôm vai sở niệm ái mội nói khẽ bên hai cô một phòng hai giường em không sợ tối chẳng lẽ cho rằng anh sẽ gây dối sao mình gây dối với nàng dẫn kiểu gì đây s ở niệm vì câu nói của đại cao thủ ra dày mà xanh lẻ cạn lời né qua một bên mình không cần bị chỉ số thông minh của hắn ảnh hưởng cũng may là tình thú của mỗi đôi mỗi khác nên nữ tiếp tân vốn đã gặp nhiều không cảm thấy có gì kỳ quái lấy thẻ phòng xong hai người đi vào thang máy đêm đầu tiên ở chung tại thành phố í chính thức bắt đầu t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi hai làm phiền hợp tác điều tra đêm dài trôi qua gần sáng trời đột nhiên đổ mưa to thời tiết màu hạ luôn khó đoán thay đổi thất thường vì trong lòng luôn lo lắng chuyện sẽ phát sinh ngày mai nên sở niệm chẳng chọc trên giường cả đêm gần ba hát sáng mà cô vẫn không thấy buồn ngủ bà nội con nhất định sẽ giúp bà báo thủ mưa tạt rào rào vào cửa sổ gió lạnh tiêu điều phả hơi lạnh đến mọi ngóc ngách một nơi số bảy mươi tám đường danh hữu nơi này từ hơi một năm trước đã trở thành một nơi gần như hoa p h nơi này không có những đường phố phồn hoa như khu trung tâm thành phố không có cao ốc đ ị u đ i n thậm chí phụ cận mấy km đều toàn gạch ngói rỡ xuống dở g a n g toàn là phế tích tiêu đ i ề u hoang vắng không có hơi thở con người nơi này giống như một chỗ bị mọi người bỏ quên vứt bỏ không có dân cư sinh sống cô độc như tư đồ nam gã biết thương sùng đã cha ra chỗ gã ở chỉ đáng giận là con mèo đèn kia hôm qua đã bất thình lình làm cho gã bị thương thật đáng giận nếu các người muốn tìm ra ta đến vậy vậy thì được rồi chúng ta một lần kết thúc mọi thứ âm lệ thi khí làm hắn không có cách nào dùng cổ độc khôi phục vết thương bị cầm mặc cắn bị thương trên cánh tay phải tư đồ nam lạnh lùng meo khỏe mắt sau đó đi đến ven tường ngừng lại đôi mắt xanh lục nhìn qua m ô i góc nhà xung quanh mặc n i ệ m vài câu khẩu quyết chỉ chừng một phút đồng hồ trước mặt tư đồ nam xuất hiện một thân ảnh hư vô mờ mịt tóc đen m á i trắng lạnh băng tựa như từ t ừ thi vớt ra từ trong hồ nước sở niệm lễ gặp mặt này hẳn là n g ư ờ i thích nhất Vừa sáng còn không đến m ộ ư ơ i giờ từ phía ngoài cửa phòng sở niệm cùng thương sùng chuyển tới tiếng đập cửa gấp á p hai người mơ mơ màng, màng mở hai mở hai m nghĩ là phục vụ gõ sai phòng không nghĩ tới thương sùng nhìn phục vụ đứng bên cạnh ba cảnh sát hơi cao mày có chuyện gì sao cảnh sát đứng đầu lễ độ lấy ra thẻ cảnh sát sau đó nhìn thương sùng nói xin chào tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự tại thành phố ít đêm qua ở đây có án mạng nên hy vọng ngài có thể hỗ trợ điều tra án mạng thương sùng trầm mặc vài giây quay đầu lại nhìn về phía s ở niệm đã tỉnh dậy ngồi trên giường cảnh tượng ngoài cửa thật khiến cô nhớ lại lần đầu gặp tô lực sợ niệm trầm tư gật gật đầu sau đó đứng dậy từ trên giường đi xuống ra ngoài cô lấy chứng minh thư của hai người từ trong túi ra đi đến bên cạnh thương sùng đưa cho cảnh sát các vị từ nơi khác tới đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhìn giấy tờ hỏi s ở niệm gật gật đầu xem như trả lời tới thành phố ít t h ị tham thân thích sao vì thời điểm này cũng không phải là lúc du lịch s ở niệm đối với cách nói chuyện này có chút phản cảm cô cao mày nhìn cảnh sát nói nếu tôi không nhớ lầm thì không có luật nào quy định người dân không được du lịch trái mùa hỗ trợ điều tra thì được nhưng mà vị cảnh sát này ngờ vực quá phận sẽ khiến người ta phản cảm đừng nghĩ nhiều tôi cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi vốn quen với việc người khác sợ hai r ụ t r è đội trưởng đội cảnh sát ngược lại càng có tin tưởng với cô gái trước mắt chương 443, m u ố n chạy không dễ dàng như vậy tuy rằng chỉ là trực giác nhưng mà kẻ làm trái lương tâm trước giờ chưa từng có ai dám nói chuyện với mình như vậy trong lòng nghi ngờ tạm thời biến mất đội trưởng đội cảnh sát hình sự đối với sở niệm cười một cái bắt đầu hỏi chuyện như cách thông thường qua hai tiếng đồng hồ sở niệm cùng thương sùng cũng từ việc điều tra mà h i ể u đại khái tình hình đêm qua chính là cô gái l ê tân đêm qua đã nói chuyện với thương sùng đêm qua đã chết tại phòng vệ sinh tại lầu một lúc bốn giờ sáng không có bệnh sử không có bị thương trừ vệ nước trên người thì cảnh sát không có cách nào suy đoán được nguyên nhân tử vong của cô ta nghe đội trưởng nói lại cảnh cô gái kia chết thật khủng bố khiến cho cô lao công buổi sáng phát hiện đã bị dọa đến cứng đờ cả s ố n g lưng gần như sợ đến phát điên đội trưởng tôi có thể hỏi thi thể cô gái đó hiện đang ở đâu không sau hai giờ nói chuyện làm sở niệm có thái độ tốt hơn rất nhiều với vị đội trưởng này cô tò mò trước mắt nhìn thương sùng rồi lại nhìn vị đội trưởng pháp y đã mang về cục cảnh sát rồi những thứ như vậy mà để lại đây cũng không tốt lắm quay đầu lại nói chuyện với những cảnh sát kia vài câu đội trưởng đứng dậy hướng thương sùng cùng sợ niệm cười xin lỗi một cái có lẽ mấy ngày nay sẽ làm chậm chế hành trình của các vị tạm thời đừng rời khỏi khách sạn có tin tức tôi sẽ kịp thời thông tin cho các vị ủ m vậy phiền anh lễ phép đưa ba vị cảnh sát rời đi thương sùng đóng cửa phòng nhìn về phía sở niệm làm sao vậy chẳng lẽ em cảm thấy có hứng thú với việc đó s ở niệm n h ữ n môi thực thành thật gật gật đầu em chỉ là cảm thấy sự tình có chút cổ quái mà thôi thương sùng anh không cảm giác vậy sao thương sùng châm mặc ý bảo s ở niệm tiếp tục nói đêm qua chúng ta mới đến khách sạn chỉ ở một buổi tối nơi này liền đã xảy ra m ộ tán mạng tuy rằng chúng ta đã biết tin tức cụ thể của tư đồ nam nhưng mà chẳng lẽ hắn không phát hiện chúng ta đã tới sao lúc này sợ niệm bình tĩnh như là t r í n h thám t h ô n g thả ung dung sửa sang và nói dành mạch những suy nghĩ trong đầu cô chậm rãi đứng dậy đi vài bước liếc nhìn ánh nắng trong trèo bên ngoài âm chầm cao mày ban n ã y cảnh sát cũng nói cô lễ tân đó khi chết không có dấu vết d â y r u ộ n hai mắt lồi to cả người gặp lại thành góc rông cứng đ ờ từ cách chết cho thấy khi còn sống cô ấy đã nhìn thấy hoặc gặp chuyện gì rất khủng khiếp tư đồ nam sẽ không dễ dàng để mình gặp gã em hoài nghi án mạng lần này ít nhiều gì cũng có quan hệ với gã thương s ù n tán đồng gật đầu đôi môi hắn khé gợi vẻ trêu trọc người này mỗi một lần đều tìm cho chúng ta chút việc để làm mục đích của hắn chính là khiến cho chúng ta tạm thời không có cách nào rời khỏi đây để đi tìm hắn s ở niệm có chút lo lắng nhìn về phía thương sùng giá hỏa kia sẽ không nhân cơ hội này chạy trốn chứ tự mình bay tới thành phố ít chính là để một lần giải quyết rốt g i á o chuyện ân đoán với tư đồ nam cô cũng thừa nhận mình có chút hứng thú với án mạng này nhưng cô cũng không muốn vì chuyện này mà để tư đồ nam lại chạy thoát k h á c với s ở niệm bắt gan thương sùng ngồi trên ghế lại câu môi cười hắn đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài nói câu đầy ẩn ý muốn chạy thì cũng phải có bản lĩ muốn rời khỏi thành phố ít thì trong vòng ít nhất một tháng tư đồ nam không có bản lĩnh này chương bốn trăm bốn mươi bốn em thật đúng là may mắn chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc lúc trước sở di hắn ăn bài cẩm mặc tới đây tìm tư đồ nam thương sùng đương nhiên không chỉ đơn giản điều tra vị trí cụ thể của gã thi khí ngàn năm của h ạ n bạc chỉ cần xâm nhập vào cơ thể thì cho dù là minh vương hành t u n g quỷ dị k i a cũng không có khả năng khôi phục thương sùng không biết tư đồ nam lúc này dễ dụi như vậy để làm gì nhưng chỉ cần bị thi khí của mình xâm nhập thì muốn rời khỏi thành phố ít mà không kinh động tới mình là không có khả năng đã liệu trước mọi việc thương sùng khẽ mỉm cười ánh mặt trời vàng rực chiếu lên gò má hắn khiến thương sùng đẹp tới mức mọi người đều n ơ n g ẩn quả nhiên nam nhân có tự tin vĩnh viễn đều là x o á nhất đưa tay ôm lấy sở niệm trong lòng thương sùng tâm trạng vô cùng tốt dùng cảm gác lên đầu cô dù sao hai ngày tới mảnh mẹo một cũng không rời khách sạn nha đầu mình dùng lễ gặp mặt gã đưa tới luyện tập c h ò tốt được không s ở niệm cười khẽ tốt thì tốt nhưng mà chúng ta phải nói sao với đội trưởng cảnh sát kia việc này cứ giao cho anh nói chuyện sao cứ để cho cánh đàn ông bọn anh nói với nhau cho đồng điệu anh chắc không sợ niệm trêu chọc mị hoặc nhìn hắn thương sùng gật gật đầu tiêu ngạo như con không tước người đàn ông của em mẹo một trước giờ không có chuyện không được nha đầu em đúng là may mắn người ta thường nói người yêu ở bên nhau lâu sẽ học tính cách của nhau đó chính là ăn ý không cần nói nhiều chỉ cần một ánh mắt là đủ sở niệm không nghĩ hỏi vì sao có thể nắm chắc việc tư đồ nam không thoát khỏi thành phố ít tin tưởng hắn như vậy chính là thói quen cô có được từ sau khi yêu thương sùng cùng nhau trải qua bao sóng gió c á n h mạng sở niệm kỳ thật từ lâu đã cùng thương sùng chặt chẽ cột vào cùng nhau tắm gội nhanh rồi thay quần áo thương sùng đưa sở niệm tới nhà ăn sau đó lái xe tới cục cảnh sát một mình ăn cơm chưa thật sự chán phèo đối diện chẳng có ai dù trước mặt là sơn hào hải vị thì sở niệm cũng không có tâm trạng ăn uống ngoài cửa sổ đường phố náo nhiệt sau nửa giờ cô b n g đ ú a tính rời khỏi khách sạn ngay lúc cổ mẹo một định rời đi thì vô tình nghe được mấy nhân viên đang bà n tán bà nghe không đêm qua trong phòng vệ sinh lầu một có án mạng đó trường hợp thật dọa chết người đó nghe nói cũng may mấy bữa nay tôi trực ban ngày chứ không thì một nhân viên nữ mặc đồng phục trong lòng còn sợ hãi vô vô ngực mặt trắng bệnh rõ ràng bị dọa không nhẹ những người vây quanh nao nhau, nhau gật đầu trong đó có một người nhìn rụt rẻ tôi cũng nghe chị lý nói lúc sáng nay mà mọi người nói coi cảnh sát có thể bắt được hung thủ không cô tin là tiểu dương bị người ta giết hạ tiểu dương chắc là cô bé lễ tân bị chết ở vườn vệ sinh kia rồi chứ sao mọi người tò mò nhìn lại nam đồng nghiệp này tôi chưa thấy qua thi thể tiểu dương nhưng mà nam nhân viên hạ giọng nhìn quanh tôi nghe bạn bên cảnh sát nói vụ án mạng này có khả năng không giải thích được bằng khoa học đâu chương bốn trăm bốn mươi lăm tin thì có không tin thì không chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện để đọc những việc thần quái chỉ nghe một chút cũng khiến người ta sợn tóc gáy cảnh sát sở dĩ dùng nhanh nhất phương thức phong tỏa hiện trường trong đó mục đích chính là không để cho người đoán biết rồi đồn ẩm ý gây khủng hoảng lời lỗ nãi thông thường đều đáng sợ hơn sự thật gấp ngàn lần đám nhân viên bàn tán xong sợ r ồ n cả người co cụm lại với nhau s ở niệm đứng yên c a o mày sau đó đeo túi lên đi về phía bọn họ xin chào làm ơn cho hỏi thăm nhà vệ sinh ở đâu nhà hàng ở lầu một mà hiện trường vụ án cũng ở đây mấy người nhân viên kinh ngạc nhìn sợ niệm một lúc sau mới có một nữ nhân viên bước tới một bước cô ta lễ phép mỉm cười biểu cảm có chút sợ hãi kỳ quái hơi c a o mày cố gắng nói giọng thật bình thường là vậy thưa cô rất tiếc là toilet lầu một mấy hôm nay bảo trì tôi cô có thể dùng thang máy đi lên lầu hai toilet trên đó vẫn có thể sử dụng bình thường cô gái dùng ngón tay chỉ tới chỗ cách hiện trường khoảng gần năm mươi m sở niệm cười đầy ẩn ý sau đó nói cảm ơn rồi đi nhanh về phía trước dây bảo vệ hiện trường của cảnh sát kéo thật dài ngoài cửa toilet hai cảnh sát trực đi qua đi lại quan sát xung quanh sở niệm biết thương sùng chưa về thì cô cũng không có cách nào vào khu vực hiện trường vụ án nhưng mà buổi sáng gặp một lần giờ biến thành hỗ trợ thế giới này biến hóa quá nhanh khiến hắn có chút thích thứng không kịp t h ở dài dập thuốc ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ h ì n h n g h ị tức giận trứng mắt với thương sùng sau đó cười cứng đờ sợ tiểu thư xin chào sáng nay chúng ta đã gặp mẹo lan man dạ đọc tới đây em hơi có máu cái thói đâu hút thuốc xong quăng tàn ra ngoài các bác cả giặc p h a ải được bỏ đúng nơi đúng chỗ nha mẹo ở trung cư sáng ra nhìn sàn gỗ có cả tàn thuốc t ầ n g trên ném xuống ta nói phải niệm tôi hem thấy tôi hem thấy hết chục lần mới hạ hòa ba xin chào anh đội trưởng cảm ơn anh đã đồng ý tới hỗ trợ bọ tôi s ở niệm ở đầu dây cười tảng đá trong lòng rốt cuộc đông xuống nào có lần này là bọn tôi làm phiền các vị nói chuyện khách sáo khiến hình nghị xuất thân từ đặc cảnh có chút xấu hổ hắn dường như khó xử mà gãi đầu sau đó nhìn thương sùng khó xử quá khó xử quá tiểu nhị mau nói đỡ một câu xem nào hình nghị tránh né làm thương sùng không nhịn được mà khẽ cười hắn sờ sờ trong núi ngừng x e lại nha đầu bọn anh về tới khách sạn rồi em đang ở đâu em đang ở sành lầu một anh vừa vào là sẽ thấy em sợ niệm khẽ động n g ó tay nở nụ cười dịu dàng đem điện thoại thả vào trong túi cô cột lại đôi tóc sửa quần áo trên người rồi ra tới cửa vây tay với thương sùng và hình nghị chương bốn trăm bốn mươi sáu làm theo khả năng chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc hình nghị cứng họng vấn đề trong lòng không biết nên hỏi hay là không nên hỏi sợ niệm bị phản ứng của hắn như vậy khiến cô phì cười ra vẻ thần bí nhúm mày cô nhìn hình nghị đang hoang mang anh yên tâm bọn tôi sẽ không chơi xỏ anh đâu mà còn thân phận của tôi cùng thương sùng anh có thể nghĩ là người đổi ma đi nửa thật nửa giả chỉ cần giúp đỡ cho nhau là được cũng không quan tâm hình nghị có tin lợi mình nói không s ở niệm cùng thương sùng bảo hình nghị nói cho bọn họ nghe kết quả điều tra của cảnh sát hình nghị nói buổi sáng sau khi đưa thi thể về đã tiến hành phân tích kỹ càng giống như lời đồn bên ngoài thi thể kia không có bất cứ vết thương nào có điều quỷ dị là thời gian tử vong của cô gái là khoảng 12 hai đêm tới ba h sáng mà vệt nước trên mặt đất toilet có khả năng là sau khi cô ta chết có người hoặc có gì đó đi tới sau cửa toilet đương nhiên hình nghị trong lòng càng thêm tin tưởng là hung thủ đem người chết kéo tới nơi đó chỉ là chỉ là cái gì sợ niệm gắp một miếng cá đặt vào đĩa của thương sùng chỉ là khi chúng ta điều tra hiện trường vụ án đừng nói vân tay thậm chí không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có người thứ hai xuất hiện ở hiện trường khi nói những lời này hình nghị như là dùng hết sức lực suy s u ố t gãi gái đầu sau đó mới thở dài thật mạnh tôi không biết chuyện này hung thủ làm sao mà làm được nhưng tôi thật sự không như mọi người nghĩ cho rằng án mạng này là q u ỷ hồn ở tắc u á i hình nghị anh vẫn không tin chúng tôi sao sợ niệm nhữ n g mày quả nhiên vẫn cần khiến cho hình nghị hoàn toàn tin tưởng và phối hợp mới được tôi không phải ý này ý thức được mình nói sai hình nghị rất là xin lỗi nhìn về phía bọn họ con người của tôi hay nói chuyện thẳng có một số việc tôi tôi thật không biết nên nói như thế nào đây chính là khuyết điểm của một người vừa thẳng thắn cố chấp không biết ngụy trang không giống sở niệm lo lắng ngồi ở một bên thương sùng có vẻ lãnh đạm hơn nhiều hắn ý vị thâm trường mà dương khỏe mỗi hỏi hình đội trưởng ngươi trước kia chắc là chưa thấy qua quỷ phải không hình nghị sửng sốt không thể hiểu được hỏi có ý tứ gì không có gì chỉ là nói cho ngươi một ít việc đọa chắc ngươi đã biết qua rồi anh nói đi trên người mỗi người có ba đố lửa cái này hẳn là ngươi đã từng nghe qua rồi cái này tôi biết vậy là tốt rồi thương sùng trong mắt hiện lên một tia k h ô n khéo dựa theo hoàn cảnh của hình đội trưởng có lẽ trời sinh đã có c ư ơ n g khí rất mạnh lại làm đặc cảnh càng tăng thêm nữa dương khí quá thửa tự nhiên liền không có cứ quỷ quái gì dám xuất hiện ở bên cạnh ngươi nhưng nếu chúng ta có biện pháp làm ngươi nhìn thấy vài thứ kia thì sao hình đội trưởng đến lúc đó ngươi sẽ tin tưởng sao theo như lời thương sùng thì chính là muốn cho hình nghị thấy quỷ hồn một lần mắt thấy là thật tới lúc đó hắn sẽ không còn nghi vấn gì nữa gặp quỷ đúng là một sự kiện khiến người ta sợ hãi hình nghị ngồi đối diện trong đầu trống g i n g hắn không có sở thích tự ngực nên không thấy trò này có gì vui không mắc lựa ngàn vạn không thể mắc、lưu. sợ niệm cùng thương sùng vốn di chính là đám người có nội tâm phúc hắc tính cách đồng dạng sao lại có thể không biết đối phương tính toán cái gì chứ ném cho thương sùng ánh nhìn hiểu rõ sợ niệm dùng tay sợ cảm biểu tình có chút khiêu khích sao lại không nói gì chẳng lẽ hình nghị anh đang sợ hả phép khích tướng ai dùng ai biết hình nghị trước giờ đều là người dũng cảm đương nhiên không cho phép mình mất mặt trước con gái sợ hãi ông đây từ lúc sinh ra tới giờ còn chưa biết hai chữ này ngựa đầu uống hết chén t r à đắng hình nghị ngồi thẳng xuống lưng thiếu điều đứng lên mà gào to còn không phải là gặp quỷ sao chỉ cần các người có thể làm cho tôi thấy thì về sau các người nói cái gì tôi nghe cái nơi ba thật không t h y ề t không đổi ý s ở niệm cười tới đau cả ruột ai đổi ý thì là cháu chắt hình nghị hư mạnh một tiếng dũng cảm n g ờ i n g ờ i không buồn che giấu cũng không hề để ý hình tượng hình nghị gọi tính tiền s ở niệm cùng thương sùng thấy hắn vậy thì cười ha h à tới t h ở dốc s ở niệm hỏi làm gì gấp vậy hà đội trưởng hình chẳng lẽ anh muốn đi tiệm thuốc mua thuốc t r ợ tim hả đừng nói hiệu nói vượn g không phải các người nói muốn đưa tôi đi gặp quỷ sao gặp quỷ là đương nhiên nhưng là đội trưởng h ì nhà chúng ta cũng phải chọn thời gian chứ tuy bọn họ đùa rơn với hình nghị nhưng giải quyết vấn đề trước mắt mới là quan trọng nhất tiêu hình nghị ngồi lại đàng hoàng rồi sở niệm và thương sùng đem kế hoạch đã bản tính nói hết cho hắn nghe chương bốn trăm bốn mươi bảy ngồi chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc các bạn cân nhắc có đọc chương này không nha vì sẽ khá ả m ảnh cho các bạn sau này đó có người lo lắng cho an nguy của mình hình nghị hắn cũng nhất định bảo vệ bọn họ chu toàn không quan tâm tới quỷ q á i gì hình nghị nho mắt cùng lắm thì sau này không bao giờ xem phim kinh dị nữa mắt cảm thấy nóng rực khoảng một phút hình nghị mở to mắt nhưng bị cảnh tượng trước mắt khiến cho ngây n g ẩ n cả người hắn hỏi sợ niệm cô khẳng định nước mắt trâu của cô không có vấn đề gì chứ sợ niệm có hiểu vượt mực c h ấ p t r ư ớ c mắt có ý gì hình nghị nói trên tv không phải nói bôi nước mắt trâu vào sẽ thấy quỷ hồn sao sao bôi xong tôi vẫn chỉ thấy hai người sống các người thôi sợ niệm cả lời cô chỉ có thể nói gã này đúng là ngốc tới mức thiên chân bất đắc dĩ thở dài sợ niệm liếc hình nghị sau đó lấy ra hai lá bùa đi tới trước mặt hắn anh không thấy quỷ là bình thường hiểu chưa có hai người chúng tôi ở đây anh tưởng đám lệ quỷ đó bị nốc g hết sao thế thì sao hình nghị tỏ vẻ không hiểu đem hai lá bùa này để trong người một lá để áp chế c ư ơ n g khí trên người tấm còn lại để bảo vệ tính mạng anh hình nghị sửng sốt đem hai lá bùa nhét vào túi lá ngực rồi giờ sao rồi từ bây giờ thì im lặng sở niệm hít một hơi thật sâu n ở nụ cười có chút uy hiếp bằng không chút nữa tôi lên cơn động kinh đánh anh thì đừng có mà trách tôi vô sỉ dù gì mình cũng đang là cùng chiến tuyến nha đầu này lại không c h ừ cho hình nghị hắn chút nào mèo mụi mũ mặt mũi thẹn quá hóa giận hình nghị hướng mũi m í môi đi đến cạnh bên cửa sổ hút thuốc không khí có chút lại n g ù n g đáng tiếc thương sùng ngồi trên giường cũng không nghĩ ra khuyên bảo hắn thế nào cách nói chuyện của sở niệm có lẽ khiến những ai không quen cô cảm thấy bực bội chỉ có thương sùng hiểu rõ sở niệm không cho hình nghị hỏi quá nhiều thật ra chỉ vì muốn tốt cho hắn mà thôi biết quá nhiều chuyện về quỷ hồn sẽ tạo ra những ảnh hưởng không cần thiết càng lớn hình nghị chỉ là một người bình thường những chuyện như vậy chỉ cần gặp một lần trong đời là đủ rồi còn nửa tiếng nữa là tới m ộ ư ơ i một giờ bọn họ phân chia công việc thật hoàn hảo đảm bảo không có gì phát sinh ngoài kế hoạch hôm nay tiêu diệt lệ quỷ mới là mục tiêu chung của bọ mười một giờ đêm ngoài trời tối đen như mực khách sạn t o như vậy nhưng trong đại s ả n h không có một tiếng động tiếng đi tách từ đâu v ọ n g lại là tiếng đồng hồ hay là ở đâu nước nhỏ giọt hít sâu một hơi tim hình nghị đập thủng thủt trong phòng khi sở niệm phân công việc cho mình hóa ra lại muốn mình làm ngồi trước mặt lệ quỷ hai người kia bộ đầu có vấn đề sao không phải nói sẽ bảo vệ tốt an toàn cho mình sao không phải nói mình chỉ cần hỗ trợ một chút thôi sao hình nghị cảm thán khóc không ra nước mắt cảm giác được bên người có người dùng khuỵu tay chọc hắn hình nghị giả ngu tiếp tục ngồi sổm tại chỗ anh còn đang đợi cái gì mau đi ra ngoài s ở niệm hạ giọng thiếu điều lấy chân đạp hắn ra ngoài hình nghị bị môi không để ý tới n í c h người qua một bên hành động của hắn khiến sở niệm xém nữa ngây ngốc tại chỗ cô hơi c a o mày nói mấy lời vô cùng thấm thiế với hắn tôi biết kế hoạch của tôi như vậy khiến anh suy nghĩ nhiều nhưng mà hình nghị ả trong ba chúng ta chỉ có anh mới có thể r ụ thứ kia ra thôi vì sao hình nghị giấu dĩ vì mấy người là đổi ma nhân cái gì đó hả ừ s ở niệm thẳng thắn đáp bởi vì trên người tôi và thương sùng có khí không thể áp chế nên chúng ta mới yêu cầu anh đi sung phong hình nghị anh tin tôi đi tôi không để anh xảy ra chuyện gì đâu ngọc một sở niệm thành khẩn nói khiến trong lòng hình nghị trúng sợ hắn chờ mặc thở dài rồi đứng lên nhìn về phía sở niệm cùng thương sùng nói chắc chắn chỉ cần tôi vào trong toa l é t kia thôi phải không trước mười hai hát các người sẽ có kết quả phải không đúng vậy ta bảo đảm được rồi tôi đã biết nhìn hình nghị bước ra phía đại sảnh sở niệm trong lòng cảm thấy thật phức tạp không được để hắn xảy ra chuyện đây là điều mà cô hạ lời thể trong lòng mình kiên trì nha đội trưởng nhớ kỹ lời tôi dặn anh lúc trước trong đại sảnh yên tĩnh lúc này chỉ có một mình hình nghị hắn có thể cảm giác được có người đang quan sát hắn từ phía sau nhưng mà không thể quay đầu lại đây là việc đầu tiên mà sở niệm luôn cảnh cáo chính mình hắn biết vì tác dụng của bùa chú nên hiện tại trước mặt quỷ hồn thì hắn là một có dương khí vô cùng yếu không có âm khí trời sinh của nữ nhân khí như vậy á t hẳn có thể hấp dẫn thứ kia không chút hoang mang chậm dai hướng tới phòng vệ sinh kia hình nghị d ư ơ n g mắt nhìn đồng hồ treo ở quầy lễ tân không người chui qua dây cảnh báo của cảnh sát tay nắm cửa buồng vệ sinh có chút lạnh tiếng cửa phòng bị đẩy ra nghe thật trói t a i không có đèn không có ánh trăng xuyên qua bóng tối h ì n nghị chỉ thấy một hành lang dài với các phòng vệ sinh gió lạnh như có như không thổi tới thật đúng là có chút tâm trầm hình nghị nhịn không được run lên sau lưng nổi ra gà theo đúng kế hoạch tiếp theo hắn phải đi đến gương trước mặt rửa tay ngập một không biết có phải do nơi này quá tối không hình nghị nhìn mình trong gương thấy kinh ngạc mở to hai mắt vẫn là diện mạo của mình nhưng s ắ c mặt sao lại tái nhợt ý như người chết Bệnh nguy kịch thật đúng là cùng q u không có gì khác biệt tự dễ ê u khẽ hạ khoe môi hình nghị mở vào nước bắt đầu rửa tay hắn hừ hừ trong miệng g a i điệu gì đó sở niệm có nói đây là cách duy nhất khiến dương khí lộ ra kiên nhẫn nào lại kiên nhẫn một chút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 hình nghị rốt cuộc phát hiện ra sự việc q u ỷ dị mình trong gương khi sát thoạt nhìn không tốt nhưng mà lẽ ra khi hắn mưu mày thì người trong gương cũng nên mưu mày chứ nhìn trong gương khuôn mặt kia không có bất cứ biểu tình nào ánh mắt trống rông của chính mình khiến tim hình nghị đập nhanh một giọt mồ hôi lạnh không có tiền đ ồ chảy dài từ trên trán hắn xuống hắn biết người đó không phải là mình nhưng không thể hành động thiếu suy nghĩ đây là chuyện thứ hai sở niệm luôn mãi dặn dò chính mình cố gắng cưỡng ép thân thể không chịu nghe lời mà run dậy hình nghị thẳng người nhìn chằm chằm vào hắn trong gương thời gian cứ trôi qua t ư n g giây cả hai hình nghị đều không có biểu cảm không cử động trầm mặc như thể chưa từng có gì phát sinh qua cũng không biết do nhìn lâu hay là do sao hình nghị đ ồ n g cảm thấy đôi mắt mình rất mỏi hắn bắt đầu mất dần ý thức ánh mắt cũng mở mịt dần hình nghị có thể cảm giác được chính mình trong gương cờ gì với hắn dù không có tiếng động gì nhưng lại hấp dẫn linh hồn hắn loại cảm giác này chính là cái gọi là câu hồn sao hình nghị cười lạnh vô lực nhắm hai mắt lại hắn đã nhanh chóng quên mất mình đang ở đâu sao vừa lạnh lại vừa cóng bốn phía dường như chỉ có nước hồ bận thị hôi thối trong lồng ngực cạn kiệt dước khí muốn chết sao cứ như vậy mà chết đi sao lúc này hình nghị đã không nhớ do còn sở niệm cùng thương sùng ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi hắn tuyệt vọng hết sức vung xuôi ngay lúc đó trước ngực hắn đột nhiên cảm thấy n ó n g d â y ý thức một lần nữa trở về hình nghị lại mở to hai mắt hắn dùng hết sức dùng tay che ngực há to miệng thở dốc trong gương lại bình thường hắn biết chính là bùa của sở niệm đã cứu mạng hắn nhưng ngay khi hắn còn chưa kịp thở lại đèn toa lét toàn bộ bật sáng nhưng lúc này trong gương không phải là hình ảnh hắn tái n h ậ t mà hình nghị kinh hãi nhìn nữ nhân đứng sau mình t à n thân máu huyết chảy ngược cảm giác sợn tóc gây chắc là vậy đi muốn la lên nhưng kêu không ra tiếng. chỉ có thể đứng yên một chỗ như thịt cá tùy người cắt xẻo không thể như vậy ít nhất không thể như bây giờ theo phản xạ có điều kiện hắn tính nhanh chóng xoay người hình nghị nắm chặt nắm tay nhấc chân hướng nữ quỷ mà đá đây là cách giao đấu bình thường hắn sao ngờ được quỷ hồn không có thực thể đã không chúng còn loạn trọn g ngã hình nghị vô cùng chật vật nhìn thấy nữ nhân khuôn mặt giữa nát nhào tới mình hình nghị không để ý tới mặt mũi nữa vắt chân lên cổ vừa chạy vừa gào to sợ niệm thương sùng các ngươi con mẹ nó mau tới cứu ta nghe thấy tiếng hình nghị cầu cứu hai người nhanh chóng hoàn thành kết giới trong tay sợ niệm cùng thương sùng liếp nhìn nhau rồi phá cửa xông đầu tiên là xem xét trên người hắn không có vết thương nào sở niệm c a o mày rồi mới nhìn tới nữ quỷ mặc áo trắng không cần nói thêm cái gì lệ quỷ như vậy sớm đã định săn kết cục hồn phi phách tán lấy hai chọn một chưa tới hai mươi phút sở niệm đã dùng hàng ma bồng đánh tan hồn phách nữ quỷ hoàn toàn tư đồ nam lễ ra mắt này của ngươi sở niệm ta thu m e o m e o các bạn hiểu tại sao mẹo cảnh báo ở chương trước không vì ma trong gương là thứ rất dễ ám ảnh người ta đó cứ tưởng tượng mười hai h giờ đêm r i à n h g i n h đi toa lét xong nhìn lướt qua gương thấy trong gương chẳng phải cảnh ở nhà mình hay là thấy trong gương có mặt người khác hoặc thấy mình cười với mình từ trong gương vậy dẫu m ố t lắm đó ba nói vậy thôi chúc mọi người đọc vui nha còn năm mươi chạp nữa thôi là kết thúc rồi chắc sẽ xong trước n ỗ em vui vẻ thu hồi hàng ma đ ồ n g sở niệm đổi sang bộ dạng trêu t r ọ c đi tới bên cạnh hình nghị đội trưởng hình không nhìn ra nha dọn người cao tới vậy hình nghị n g ồ i sổm trên mặt đất tức giận trứng mắt nhìn sở niệm l i ế c một cái thử một tiếng quay mặt sang chỗ khác ơ làm sao còn nổi giận ư sở niệm chấp chấp mắt cười như người xem kịch nha đầu không nên tổn hại người khác như vậy g ọ n ta cao lần đầu tiên ngươi gặp quỷ khác sao ta thật đúng là không tê ơ s ở niệm ngồi xổm cạnh hình nghị lần đó ta nhiều lắm cũng chỉ n g ấ t xỉu mà thôi hình nghị tặng lời cô gái này thật đúng là thẳng thắn hình nghị bị hành khiến sở niệm cười thành tiếng cô trịnh trọng trộn vai hắn sau đó nghiêm túc nói với hình nghị cảm ơn tương phản khiến người ta giật mình hình nghị dợ khóc dợ cười cuối cùng cũng nhìn lại sở niệm cùng thương sùng t h ấ p giọng cười khẽ án mạng này sau cùng cũng qua đi tuy không có cách nào khiến người nhà của người chết tiếp thu nhưng mà không để cho người vô tội lại bị hại hình nghị cảm thấy những mạo hiểm của mình đều đáng giá một lần điều tra ngoài ý muốn lại khiến hắn quen hai người bạn mới hình nghị cảm thấy mạo hiểm của hắn lần này thật đặc giá s ở niệm thương sùng lần này cảm ơn các ngươi hình nghị tự mình rót cho mình một ly nếu không có các vị lần này sự tình ta thật đúng là không biết giải quyết như thế nào s ở niệm cười cười lấy trả thay rượu chạm ly với hắn kỳ thật bạn bè thì không cần khách sáo nhiều lời như vậy nói cảm ơn gì đó hình nghị thực ra cũng giúp bọn họ dường như nghĩ tới cái gì s ở niệm nhìn về phía hình nghị đội trưởng hình có địa phương này anh biết không ở đâu nói nghe coi anh biết khu b ả danh hữ không Lái xe mất k h cô nhìn thương sùng cầu cứu sau đó yên lặng cầm lấy một sâu thịt nướng du lịch cũng chỉ là một phần thôi thương sùng t h ẳ n n h i ê người dùng ánh mắt bảo sở niệm không cần lo lắng chẳng qua trước đây chúng ta có một người bạn mà nhà ở đó nên nếu đã tới đây thì cũng muốn ghé qua thăm thôi thật sự chỉ là như vậy hình nghị nhúng mày lần này hỏi ý vị thâm trường có thể làm tới đội trưởng đội cảnh sát hình sự khả năng quan sát của hình nghị tự nhiên cũng mạnh mẽ hơn người bình thường tuy nhiên trước thương sùng vẫn luôn cư xử lãnh đạm và tự nhiên như vậy những kỹ xảo của hình nghị chỉ là đồ trẻ con chứ không thì sao thương sùng c ư ờ i khẽ hỏi ngược lại đội trưởng hình ngươi không cho rằng bọn ta có mục đích khắc chứ ta không phải ý này thương sùng anh hiểu rõ mà hình nghị ngửa đầu đem ly rượu trong tay uống hết khuôn mặt lại t ư ơ i cười trở lại chỉ là tò mò thân phận thật sự của các người là gì chương 449, n ó i cho ngươi một bí mật chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc khi mới gặp thương sùng và sở niệm hình nghị chỉ cảm thấy bọn họ là một đôi tình nhân đẹp đôi nhưng mà không đến ba tiếng sau mình lại thành ra trợ thủ cho bọn họ cục trưởng thành phố ít tự mình lên tiếng bối cảnh bọn họ thật đáng để ý bộ dáng cả lơ phất sơ chỉ để bọn họ không quá cảnh giác hình nghị ngậm điếu thuốc bật lửa lúc trước các vị yêu cầu tôi cái gì cũng đừng hỏi tôi cũng đã làm rồi hiện tại thì tốt xấu gì cũng là đồng đội cùng chị u hoạn nạn chắc cũng được coi là bằng hữu rồi đúng không coi như là vậy đi chỉ là thương sùng khẽ nhau mắt không gợn chút sóng mắt mà nhìn về phía hình nghị hình đội trưởng vẫn còn có chuyện muốn hỏi sao phun ra một mụ khói cảm xúc trong mắt lạnh xuống tôi không rõ ý anh cậu hiểu mà thương sùng nói từ lúc bắt đầu ngồi xuống đội trưởng hình cũng đã suy nghĩ phải dùng cách gì để hỏi chúng ta rồi đánh bại tình cảm bằng hữu đội trưởng thủ đoạn này không có cao lắm đâu thương sùng sở niệm ngồi bên cạnh thấp giọng thở dài quả nhiên tình hữu nghị nắn ngủi không thể thoát khỏi không tin tưởng ban đầu trong ánh mắt hai người đàn ông dần thay đổi nhìn nhau thật lâu hình nghị đột nhiên túi đầu cười cả nhà nếu đã lật hết hút mở rồi thì cái trò quanh co lòng vòng thật sự tôi không thích không thích cũng không có cách nào khác rốt cuộc cấp trên của cậu có nói với cậu là không được phép tìm hiểu chuyện của chúng ta sao thương sùng nhắm mắt đôi mắt tràn đầy vẻ trâm trọc nói thì nói nhưng mà tôi muốn biết thì sao hình nghị trả lời vậy khiến sở niệm có chút kinh ngạc cô lộ ra vẻ n g h i hoặc mở to hát hai mắt cảm thấy hình nghị có chút k h á i k h á i chỗ nào có vấn đề chứ hay là từ đầu mình đã ph tán đoán sai về người đàn ông này không kinh ngạc như sở niệm thương sùng vẫn thản nhiên ngồi trên ghế hắn con môi dáng vẻ trêu trọc ánh mắt nhìn thẳng như đã thấu hết mọi người vài phút sau thương sùng nói diễn tới mức này rồi theo dõi ép bờ mẹo m ụ t để xem nhanh nhất có cần thiết phải diễn tiếp không tao cảm thấy rất thú vị rốt cuộc tao vẫn lừa được nó không phải sao hình nghị con môi cười đưa tay lên chỉ về phía sở niệm đối thoại như vậy thật sự có chút kỳ quái quá ba sở niệm nhăn c h ặ t mày không hề hiểu bọn họ đang nói cái gì nhìn đi đây là con cựu con mà thương sùng mày luôn hao hết tâm tư để bảo hộ hình nghị bật đứng vậy vốn dĩ hắn d ạ n g d ỡ như ánh mặt trời nhưng lúc này lại có vẻ trâm trọc các độc chỉ là đ ồ ngu thôi thương sùng đáng ra sao hình nghị anh có ý gì tuy phản ứng chậm nhưng vừa mắng mỏ chửi bới lại vừa coi thường như vậy cô vẫn hiểu có chút tức giận câu ngẩng đầu lên nhìn hình nghị cô chợt nhận ra nhìn hắn có vẻ giống một kẻ khác thương sùng ý bảo sở niệm không cần hẹ răng dỗi tay liền đem cô ôm về phía mình cách xa cái bản theo thói quen hắn ôm chặt cô trong tay thương sùng hít mắt trên mặt lạnh lẽo vấn đề này mấy tháng trước ta đã trả lời ngươi rồi bộ bị thương ảnh hưởng tới đầu ó c hay sao mà trí nhớ và chỉ số thông minh mất h tư đồ nam tiên sinh tư đồ nam sở niệm t r ừ n g lớn hai mắt không dám tin tưởng nhìn nam nhân kia đứng cách bọn họ không xa quả nhiên không lừa nổi mảy tư đồ nam cười lạnh sau đó chậm rãi nhìn sở niệm nha đầu chúng ta đã lâu không gặp sáng nay sau khi hình nghị gặp thương sùng và sở niệm ghi khẩu cung song nữ quỷ ở khách sạn cũng đã báo tin cho gã có lẽ vì muốn xem phản ứng của bọn họ nên gã mới ẩn thân theo sau hình nghị để xem bước tiếp theo bọn họ sẽ làm gì tìm quan hệ hạ mệnh lệnh nếu thương sùng để cho gã có cơ hội tới gần bọn họ tới vậy tại sao gã lại có thể bỏ qua đây giết chết hình nghị dùng r a mặt của hắn thay cho mình hàng loạt hành động khiến cho tư đồ nam cảm thấy việc gã cải trang biểu diễn hoàn toàn bình thường nhưng mà tư đồ nam r ũ mắt cười thất bại nhưng lại vô cùng tàn nhẫn tao còn tưởng tao diễn không chút sơ hở thương sùng ơi là thương sùng mày phát hiện ra thân phận thật của tao khi nào muốn nghe thật sao thương sùng k h ẽ có o môi đặt bàn tay sau lưng ý bảo sở niệm chuẩn bị sẵn sàng đương nhiên ánh mắt tư đồ nam lộ rõ tia thẳng thắn thành thật khiến thương sùng cười lạnh hắn dương mày đánh giá tư đồ nam ngay thời điểm ngươi bôi nước mắt châu lần đầu tiên nhìn rất kỳ quặc ngươi đã quên mất hình nghị là người thường dù tâm lý mạnh mẽ tới đâu cũng không thể nhìn thấy mà mặc kệ không hỏi han rồi sao tư đồ nam biểu tình lặng yên không một tiếng động ngẩn ra một chút gạ t ờ i á nhận điểm này thật là chính mình sơ sót sau đó là lúc ngươi ở trong toa l é t gặp quỷ. thương sùng hư lạnh một tiếng châm chọc đến cực điểm đào ánh mắt qua thương sùng ngươi có thể nói đây chỉ là ta đơn phương suy đoán nhưng mà tư đồ nam trên người của ngươi mùi hôi thật đúng là càng ngày càng che lấp không được mùi hôi thối từ thân thể bị hư giữa muốn che lậy tư đồ nam ngươi thật sự không thể làm được hắn ý vị thâm trường nhìn cánh tay trái tư đồ nam g i bên người thương sùng có môi lạnh lùng nói từng chữ thời gian giấy r ù a không còn nhiều đâu thật ra như vậy cũng không tệ bọn ta cũng đỡ mất công đi tìm ngươi từng lời của thương sùng như những mũi kim sắc nhọn buộc một phát đâm hết vào trái tim tư đ ổ nam nếu không phải gã đê tiện này lúc trước sai con mèo đen tới đả thương gã thân thể xinh đẹp này mình còn có thể dùng thêm mấy năm nữa mùi hôi mùi hôi tất cả đều là hắn làm hại vô cùng ác độc hung hăng t r ừ n g mắt nhìn thương sùng tư đ ổ nam bỗng nhiên cười s ở niệm ngươi chán ghét mùi hôi sao khi tư đ ổ nam nói những lời này ánh mắt khiêu khích đạo qua trên người thương sùng tao không cho rằng tao cần thiết trả lời mày sợ niệm n h ữ mày trong lòng lửa giận không ngừng thiêu đốt trái tim cô. quan hệ giữa tao và mày chẳng có gì để mà giao lưu cả giao lưu gì đó đương nhiên là không cần nhưng mà sở niệm nếu ta hiện tại nói cho ngươi một bí mật thì sao chương bốn trăm năm mươi cùng chết tại đây chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc ánh mắt tư đồ nam tràn ngập khiêu khích cùng nghiền n g ấ m ánh mắt hắn như có như không đạo qua người thương sùng khiến sở niệm hiểu rõ trong miệng hắn nói về bí mật chính là về người đàn ông của mình cô có thể cảm giác được lúc này cơ thể thương sùng căng cứng hắn khẩn trương hẳn khẩn n cũng vì nhược điểm bị tư đồ nam nắm được kia cô hít sâu một hơi nắm chặt tay thương s ủ n g ánh mắt kiên định sóng vai cùng hắn tao không có hứng thú nghe mày nói hiệu nói vượn tư đồ nam hôm nay chúng ta kết thúc ở đây đi văng m à y ư tư đồ nam c h à o phúng hử lạnh không biết tự lượng sức mình châm chọc như vậy khiến l ử a giận trong lòng sở niệm bùng cháy cô vất tay hoàn tất đùa kết giới đã chuẩn bị nắm chặt hàng ma đ ồ n g cùng thương s ủ n g đánh về phía tư đồ nam trận chiến t r i n h thức khai hỏa không phải mày chết thì là tao mất mạng hơn một tháng nỗ lực cùng áp lực làm sở niệm xuống tay phi thường tàn nhẫn cô không có thời gian đi tự hỏi phải dùng chiêu thức nào đối phó tư đồ nam thì thích hợp hơn trong lòng cô từ đầu tới cuối chỉ có một ý niệm luôn dốc hết toàn lực giết hắn ta muốn giết hắn bởi vì tư đồ nam còn cần thân thể để tồn tại nên hắn không dám phóng cổ chúng ta sở niệm và thương sùng đều hợp sức tấn công cơ thể hắn ta một quyền ngươi một ước ba người đánh đến khí thế ngất trời sau mười phút hơn vẫn bất phân thắng bại linh lực xanh nước biển đàn chéo trong không gian giữa bọn họ bay múa tung hoành rồi biến mất lần đông tránh tây tư đồ nam kinh ngạc khi nhìn sở niệm n h một một trăm năm mươi ba gã phải thừa nhận thực lực con nhãi này tăng lên hơn trước rất nhiều nếu một t r ọ i một thì gã có thể miễn cưỡng thắng giết chết nó nhưng lúc này lại còn thêm hạt bạn tư đồ nam nhữ mày xoay người tránh thoát quyền cước nhảy qua một bên đặt tay trước n g ự c họa một tấn phù kỳ quái tư đồ nam niệm khẩu quyết đôi mắt đen hóa xanh lá thương sùng biết hắn đang đánh nốt c h i ê u cối u nên khẽ to mày rỗi tay kéo sở niệm lùi lại vài bước thương sùng gã đây là làm gì trong không khí mùi tanh tưởi khí càng ngày càng nặng sở niệm che múi nhìn không hiểu việc tư đồ nam làm thương sùng neo khỏe mắt không đáp hỏi ngược lại nhã đầu trên người của em còn hỏa lòng phụ không h ỏ a phụ có s ở niệm nhanh chóng lấy ra một lá bửa đỏ đưa cho hắn thương sùng nhìn phụ chú ô m lấy bả vai s ở niệm khiến cô đối mặt với mình chút nữa em cứ đứng yên ở đây đừng cử động nếu thấy sâu bỏ tới chỗ chúng ta việc duy nhất em cần làm là triệu hồi hỏa lòng sai nó giải quyết phiền vái giúp chúng ta ý của anh là tư đồ năm g ã từ thương sùng nghiêm túc gật đầu chỉ cần buộc hắn thả ra cổ vương tư đồ năm cũng đã cùng đường bị lối không có khả năng có sức mạnh lớn lao gì thành bại ngay phút này ngàn vạn không thể xảy t a từ nhỏ kế thừa cổ đ ộ n chi thuật của miêu gia tư đồ n a m vì báo thù mà không t i ế c cùng thân thể mình làm t ố i ư ợ n g cho cổ vương ký sinh mỗi loại cổ trùng tồn tại trong cơ thể hắn đều có chứa kịch độc trở sinh cổ vương đ ẻ t r ứ n g không ngừng trong cơ thể gã trợ giúp gã gia tăng thực lực nhưng chỉ cần cổ vương chết thì trong cơ thể gã ngàn vạn cổ trùng cũng sẽ chết theo không có cổ vương tư đồ n a m chính là một người chết lúc ấy lù gã có bao nhiêu không cam lòng thì quái vật này cũng không còn cách nào tồn tại trên coi đời này hỏa long cơ khí chỉ có thể liều chết một lần Mẹo một 153. thương chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhẹ ba lời tác giả viết tới đây tự nhiên bản thân tôi có chút kích độc chương ả m giác này suốt t á n không nhận g qua tôi không cảm đ ợ c Cảm c á bốn trăm năm mươi mốt mục đích là gì dù sao cũng là người yêu cùng chung l ư n g đấu c ậ t hơn một năm qua bà nội đã không còn sở niệm chỉ còn một người thân duy nhất là thương sùng sống một mình không có ý tứ sống hay chết em cũng sẽ theo anh nhưng mà n h a đầu ngốc anh sao có thể chết được thương sùng đứng tại chỗ ngay lúc này đây thật sự muốn dùng cả hai tay và trái tim mình ôm chặt lấy cô nỗ lực lâu đến vậy mọi hành động của cô đều chứng minh rằng sự kiên trì ngàn năm qua của hắn là đúng đắn trong lòng có dòng nước ấm áp cảm động len lỏi thương sùng nắm chặt lòng bàn tay bắt đầu cảm thấy nhanh chóng muốn kết thúc mọi chuyện lưu luyến rời mắt khỏi sở niệm hắn xoay người đối mặt với tư đồ nam đôi mắt đen chậm dài hoa đỏ mạch máu đen quỷ dị bắt đầu lan tràn trên mặt hắn răng nanh ngọc dài móng tay đen kịp sắc nhọn nhìn qua đã thấy sợ hãi dáng vẻ này hắn chưa bao giờ dám để cho sợ hãi biết đến thương sùng khe nhau mắt chần chờ một lúc rồi lắc mình phóng tới đánh chính diện với đá trò chơi thật đúng là càng ngày càng xuất sắc ca chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ bao lâu đứng ở chỗ tối thanh tăng có chút không kiên nhẫn nhìn người đàn ông bên cạnh linh hồn như vậy nhìn tôi cũng thấy nói k h á c không cần nóng n ộ i trước sau gì nó cũng là của cô minh vương c o ngôi n ý vị thâm trường đem ánh mắt d ừ n g trên người sở niệm thương quân chấp niệm như vậy thật sự được sao hiện tại thương sùng căn bản không có tinh lực đi phát hiện kết giới có k h ắ c thưởng cổ vương g i o hoạt cho nên quyết đấu thật lâu rồi mà hắn vẫn không có biện pháp thành công làm nó rời khỏi cơ thể tư đồ nam Kéo kỳ dài như vậy thương ậ t thực bất t đối với lợi, hắn h sùng nhìn ư mày, b tư ớ n chán g về tư đồ nam bị thanh tăng tung lấy đôi mắt đỏ rực tràn ngập sắc ý hắn chấn vẫn khiến minh vương không nhịn được khét lợi những đôi chân mày đẹp mà nhìn đầy ý vị thâm trường đôi tay dính máu của thương sùng chẳng có ý gì chỉ là ta cùng thanh tăng tới đây trợ giúp tướng quân mà thôi thương sùng hít mắt một chút cũng không tin minh vương sẽ có lòng tốt như vậy thái độ như vậy khiến minh vương có chút thương tâm vô tội như vai nhìn thương sùng dị ra hiệu bằng tay với thanh t ă n g thanh t ă n g đứng cách đó không xa vẫn luôn trông đợi giờ khắc này trong lòng đầy vui mừng nâng cánh tay lên đặt trên đầu tư đồ nam trong phút chốc một tiếng thét trói hai tê tâm liệt phế phát ra từ miệng tư đồ nam một con mẫu trùng đen ngòm b ỏ ra rơi xuống đất chết thương sùng biết con trùng đó chính là cổ vương cổ vương đã chết tư đồ nam cũng đã tới ngày chết rồi thờ nhìn thanh tàng đem linh hồn tư đồ nam từ trong thân thể rút ra thương sùng nhớ mày nhìn chằm chằm thanh tăng đang cắn nuốt linh hồn tư đồ nam hắn không rõ minh vương hành động lần này là vì cái gì bọn họ trước nay đều không phải bằng hữu thương sùng biết minh vương cũng rất là rõ ràng thương quân hiện tại có thể tin tưởng lời nói của ta chưa minh vương nhớ mày đầy đầy ý cái này ngươi không cần biết thương sùng nhớ môi nhìn hắn nói ta chỉ cần ngươi nói cho ta lần này mục đích là cái gì từ khi gặp mặt trên phi cơ đến bây giờ trùng hợp xuất hiện muốn khiến hắn tin tưởng bọn họ chỉ là hào tâm vừa khéo cặp huynh mụi này coi thương sùng hắn là đồ n ố c sao không có gì tự dưng lân cần không có mục đích đưa, đúng là một người thương sùng nói với hiểu biết hơn ngàn năm của ta với ngươi thanh thu làm sao ngươi tự dưng tặng ta thứ tốt lành gì chứ thương quân thật khéo đùa minh vương câu môi cười lạnh một tiếng đ á y mắt lạnh leo tiết lộ suy nghĩ trong lòng hắn ta chỉ là không nghĩ khiến cho người trong lòng ngươi bê hết thân phận thật sự của ngươi nàng tin tưởng ngươi như vậy chẳng lẽ ngươi muốn hủy diệt hết thảy ngươi muốn nói cái gì dùng sợ niệm tới uy hiếp mình người này thật đúng là tìm chết tựa hồ là cảm giác được l ử a giận trong lòng thương sùng minh vương ra vẹ thành khẩn hướng hắn lắc lắc đầu chúng ta tốt xấu cũng là lão bằng hữu một thời gian ngươi yên tâm ta không hy vọng nàng rời ngươi đi. trò chơi mà không có ưu thế thì không thú vị có được uy hiếp rồi chậm rãi trả tấn đây mới là thứ minh vương hắn thích nhất người đang uy hiếp ta sao thanh thu thương sùng nắm chặt s o n g quyền bước về phía trước một bước tới gần minh vương uy hiếp thì k h o a n nói minh vương đứng thẳng không chút kiên kỵ thương sùng nên diện đẻ xuống sắt khí thanh thu ta cũng chỉ muốn kết giao bằng hữu tướng quân mạc thôi rồi sau đó thì sao sau đó ngươi liền an tâm ở bên cạnh người trong lòng ngươi đi ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng nàng thấy cái dạng này của ngươi hiện tại đi minh vương trên cao nhìn xuống miệng lưới thật đúng là làm thương sùng hận không thể hiện tại liền giết hắn nắm chặt xong quyền Vài ý vị thông trường t mà dùng khựu bình tay chọc vào người thương sùng minh vương nói không cần lo lắng ta đã tạo một vách ngăn cách với người yêu của ngươi rồi chúng ta vừa rồi nói chuyện nàng không nghe được trách không được khắc khẩu như vậy mà không khiến sở niệm quay đầu lại thương sùng hít một hơi thật sâu minh vương này lòng dạ quá sâu hẹn gặp lại bằng hữu của ta ta thật đúng là chờ mong chúng ta gặp mặt lần tới đạt được mục đích minh vương c h â m trọc hướng thương sùng con môi sau đó ra hiệu bằng mắt với thanh tàng hai người hoàn toàn biến mất ở trong bóng đêm thế cục bị động như vậy mấy ngàn năm qua thương sùng chưa từng chịu hung hăng n h ư mày hắn chỉ có thể cưỡng chế trụ lựa giận trong lòng thanh thu ngươi không cần đáp ý nếu là ngươi khơi mào trước thương sùng ta đây cũng sẽ không để ngươi toàn nguyện ca sao anh lại dễ dàng bông thà cho sở niệm kia vậy chẳng l trở lại địa phủ thanh tang rất bất mãn kết quả như vậy so với mong muốn hoàn toàn không giống nhau chương bốn trăm năm mươi hai đau lòng ngồi ở phía trên đại điện minh vương lạnh lùng cười nâng lên hai mắt lạnh l é o ý vị cảnh cáo nhìn về phía thanh tang người chất vấn ta sao thanh tang thật là to gần đó có lẽ là tiếng nói trời sinh ôn nhuận cùng diện mạo làm minh vương dù đang nói những lời này vẫn có vẻ vân đạm phong khinh như cũ nhưng thanh tang biết ca ca nàng đã quá q u e n được người khác thần phục mình không thể nghi ngờ cho dù mình là mội mội cũng không có ngoại lệ thanh tang biết sai rồi thỉnh minh vương trách phạt thanh tang nhữ mày quỳ một gối trên mặt đất trách phạt thì không cần minh vương đặt tay xuống gương mặt tuấn t i ế u thật đúng là có vẻ ôn nhu thiện lương nhưng là ta không hy vọng còn có thêm lần nữa dạ thanh tăng cẳng chặt rằng ngồi trở lại trên ghế cảm giác được thần phục khiến minh vương không nhịn được con môi dùng tay sửa sửa món tóc dài trước người tâm tình tốt mở miệng nói trò chơi trước giờ đều có quy tắc ta đáp ứng chuyện của cô ta tự nhiên cũng không có khả năng quên s ở niệm là nhược điểm chế hành thương sủng chỉ cần nàng tồn tại một ngày cái hạn bạn không gì phá nổi này phải quy thuận với ta sợ niệm minh vương rất có hứng thú nhớ với con nhóc với khuôn mặt nhỏ tráng mịt i a tín niệm đó thanh thu ta thật đúng là muốn thử xem c k không phải là anh muốn thanh tăng bị n ô n ngữ minh vương như vậy làm cho hoảng sợ khiếp sợ vô cùng mở to hai mắt minh vương cười lạnh ra tiếng lần đầu tiên cảm thấy ý niệm như vậy rất thú vị sợ niệm đứng đó nhưng xung quanh toàn là tiếng cổ t r u n g dích đạo cô nôn nóng muốn biết kết quả nôn nóng muốn biết an nguy của thương sùng lúc đầu cô còn loáng thoáng hơi thở lúc có lúc không của thương sùng nhưng lúc này sợ niệm nắm chặt đôi tay dọn cô bắt đầu run r ẩ y thương sùng anh sao rồi nếu anh không trả lời em sẽ xông vào đó xung quanh trở nên yên tĩnh khiến cô bắt đầu lo lắng không có trả lời không có âm thanh an tĩnh như thể thương sùng đã không còn nữa nỗ lực với bản thân không cần nghĩ nhiều sở niệm nhắm hai mắt lại tính toán xoay người nhưng cũng vào ngay giây phút ấy một đôi tay quen thuộc từ phía sau ôm chặt chính mình vòng ôm quen thuộc mùi hương quen thuộc s ở niệm đỏ mắt thở ra một hơi thật dài xoay người đối diện với hắn s ở niệm nhào vào lòng thương sùng dùng hết sức mà ôm chặt hắn nha đầu không có việc gì mọi chuyện đều đã qua người trong lòng run rẩy làm thương sùng đau lòng cực kỳ hắn biết sở niệm kỳ thật vẫn luôn sợ hãi nhưng vì đáp ứng chính mình rồi cho nên đến khi kết thúc mới bắt đầu phát tiết những lo lắng và khổ sở trong lòng đã từng nói muốn bảo vệ em chu toàn cảm ơn em từ đầu tới cuối vẫn luôn tín n h i u anh ghé vào ngực thương sùng sở niệm thấp giọng khóc g ậ t mạnh đầu mọi chuyện đều đã qua cô và thương sùng lại có thể tiếp tục cuộc sống rồi dường như nghĩ ra cái gì sở niệm dùng m u bàn tay lau nước mắt trên mặt lui về sau một bước cô kiểm tra xem thương sùng có bị thương không quần áo hắn không bị tổn hại trên mặt không bị thương ngay lúc cô đang sắp yên tâm thì nhận thấy trong lòng bàn tay hắn có vết máu không có tâm tư để nhìn màu sắc vết máu sở niệm cầm bàn tay thương sùng vừa đau lòng vừa tức giận nói không phải đã nói bảo đảm quá là hoàn hảo vô khuyết trở về sau em thật tại sao lại phải hứa với anh vô duyên vậy chứ đôi mắt đỏ hồng của sở niệm khiến người khác đau lòng thương sùng dịu dàng v é o chót m ũ i cô hắn thừa nhận cảm giác lúc này thật hạnh phúc ban nãy vô ý cắt chúng tay tôi h không cần tự trách anh rất thích em ngốc như thế h ồ n g h ồ n g t r o n g mắt làm hiện tại sở niệm có vẻ rất là làm người đau lòng thương sùng đừng náo s ở niệm nhịn không được đỏ mặt d a vẻ tức giận chừng mắt nhìn hắn dù sao anh không tự chiếu c ủ a mình là em sai nha đầu em đây là đang đau lòng anh sao thương sùng cầm tay sở niệm sùng địch hôn lên mu bàn tay sợ niệm gật gật đầu ánh mắt trong veo như sao trên trời đêm đúng vậy thương sùng em đang đau lòng anh em thực đau lòng anh cô trả lời như vậy khiến tim thương sùng đập rộn cả lên kích động ôm chặt cô vào lòng hắn cảm thấy lúc này không có từ ngữ nào diễn tả được tình yêu của mình với cô bằng một nụ hôn nhưng mà đừng có mà không đứng đắn s ở niệm thẹn thùng đẩy thương sùng kéo tay không bị thương của hắn không quay đầu mà bước về phía trước nha đầu em thật đúng là không có tình thú thương sùng bị t ú n ở phía sau có chút bất mãn như trẻ con trẻ môi học lại câu mà s ở niệm từng nói hắn sợ niệm n h n g ư ờ i tiếp tục không thèm nhìn hắn tình thú loại chuyện này muốn làm cũng phải chờ tới lúc chứ tay bị thương mà còn đòi hôn hít chú hả chú thật đúng là không chú ý gì hết chảy chút xíu thôi mà có gì đâu nhưng mà nha đầu hả chúng ta đi đâu vậy đương nhiên là bệnh viện s ở niệm quay đầu lại nhìn thương sùng đừng nói không anh biết đó em động kinh lên sẽ đánh người hắn có thể nói to rằng mình thấy cảm giác bị đe dọa như vậy thật thích t h u t r ă n g thương sùng đi theo sau con môi cười cô gái hắn yêu thật đáng yêu vì toàn bộ tâm tư đặt hết trên người thương sùng nên đến khi đến bệnh viện s ở niệm cũng chưa từng đề cập một câu tới tư đồ nam bác sĩ nói bàn tay thương sùng vết thương hẳn là bị khí cụ cực độ sắc bén gây thương tích tuy rằng miệng vết thương không sâu nhưng do đang mùa hè nên phải cẩn thận nhiễm trùng khử trùng băng bó s ở niệm thậm chí còn đòi bác sĩ kê thêm một đống thuốc hạ sốt cho hắn nhìn bàn tay trái bị bọc thành một cái bánh trưng thương sùng ngồi trên giường bệnh dở khóc dở cười nha đầu anh chỉ bị chảy tay thôi nằm viện gì chứ không cần đâu mà s ở niệm giật giật mí mắt lực chú ý vẫn đặt hết ở quả táo trên tay bác sĩ không phải nói dễ nhiễm trùng sao ở lại bệnh viện một đêm theo dõi không phải tốt hơn sao tốt thì tốt nhưng anh cảm thấy lời nói trong miệng chưa kịp nói ra đã bị ánh nhìn của sở niệm văng tới không tiếng động im mắng hắn bất đắc dĩ im lặng hít vào một hơi hạn bạc nằm viện hoa lệ mà biết khẳng định phải cười muốn chết vui vẻ tràn đầy g ọ t xong quả táo sở niệm mỉm cười đưa tới trước mặt thương sùng an đi không đủ em g ọ t cho anh quản ữ a thương sùng lại cả lời nhìn quả táo sức s ẻ o g ọ t lẹm hơn nửa hắn thật không biết nên cười hay nên cảm thấy nó thực đáng thương có chút xấu hổ cười gượng với sợ niệm thương sùng cắn một miếng táo trong lòng thoải mái cực kỳ thật ngọt cảm giác ngọt n à o tới tận tâm can này làm hắn không nhịn được mà con môi cười thương sùng khẽ nhau mắt thành thật nhìn sợ niệm nói không nghĩ tới có thể cảm nhận cảm giác vợ hiền ở em nhé n h a đầu đột nhiên anh cảm thấy anh vô cùng hạnh phúc sợ niệm liếc hắn một cái vợ hiền hắn đây là đang quanh con lòng vòng che cô trước đây không dịu dàng sao người bệnh là to nhất mới vào viện chưa tới nửa ngày người đàn ông này lá gan đã to ra không b t tức giận cầm lấy quả táo sợ niệm chế môi nghe có chút âm dương quay khí anh thấy hạnh phúc là tốt rồi hiện tại anh là người bệnh anh nói cái gì thì là cái đó đi tốt như vậy thương sùng tỏ vẻ có chút thụ sùng được kinh đương nhiên s ở niệm cầm lấy con dao gọt trái cây lưới dao lạnh băng phản xạ ánh sáng lên mắt cô nhọc một người bị thương lớn nhất thương sùng thầy giáo anh trước đây không dạy anh sao nếu đặt ở ngày thường hắn sẽ hiểu ẩn ý của cô nhưng mà vừa được cô g ọ t táo cho xong thương sùng hiện tại ngoài cảm thấy ngọt ngào thì chỉ có thể ngây nô cười s ở niệm cả lời quyết định tạm thời làm lơ thương sùng nói thật như vậy cảm giác thật sự còn tốt không cần quá nhiều giao lưu cô cũng không có cảm thấy có cái gì xấu hổ cùng thương sùng nhớ tới thời gian chuyến mình đóng cửa ở trong nhà sở niệm cảm thấy hắn hẳn còn sốt u ruột hơn mình khi thấy hắn bị thương nhiều bà nội con thật hạnh phúc cảm ơn bà đã làm tất cả mọi thứ vì con thương sùng hạnh phúc một lúc mới nhận ra biểu tình khác thường của sở niệm hắn có chút khó hiểu mà những mày đưa tay lên cơ cơ trước mặt cô nha đầu em đang nghĩ gì vậy không có gì chỉ là em đột nhiên nghĩ tới bà nội bà nói còn một phong thư để lại cho em đó em cảm thấy sở niệm con môi ngẩng đầu lên hiện tại chắc đã đến lúc lấy g a đọc Ngồi ở trên giường bệnh thương r ê n giường n b ệ t h sùng hơi hơi sừng sốt, chần chờ vài giây sừng sốt, s chờ lúc anh u đầu. mới đưa tầm mắt rời đi, đưa gật gật ắ h biết sở niệm ban niệm nói sở nay k ô n g phải làm trưng cầu ý kỳ ì thì n vẫn phải tới thôi. Thương h phải phải thôi. việc tới tới sao ù n g n h làm s a vậy cảm xúc thương sùng đống nhiên chuyển biến làm s ở niệm cảm giác có chút kỳ quái hắn chỉ là bị thương bàn tay mà thôi thuốc chắc không ảnh hưởng tới cảm xúc của hắn chứ thương sùng rũ mắt lắc lắc đầu màu trắng của giường gối thật đúng là làm người cảm thấy thê lương anh chỉ là đột nhiên nghĩ tới một chút sự tình mà thôi nha đầu hiện tại giống như em cũng không quan tâm sống chết của tư đồ nam không phải không quan tâm chỉ là không cần nghĩ cũng biết kết quả s ở niệm có chút buồn cười mà nhìn hắn thương sùng ban nay anh thay đổi cảm xúc chỉ vì vậy sao ừ đồn ốc s ở niệm cười â n u ngồi xuống bên người hắn chủ động đem cánh tay hắn vòng qua người mình cô dựa vào vai thương sùng thập phần nghiêm túc mở miệng nói nếu không có chuyện đêm qua em thừa nhận em hận không thể để cho tư đồ nam chạy thoát nhưng chính vì trải qua chuyện đêm qua em mới phát hiện so với sinh tử của gã em trong lòng chỉ để ý tới an nguy của anh mà thôi chương bốn trăm năm mươi b ố hay là mình cưới nhau đi chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện để đọc hứa với em đi thương sùng sau này mặc dù phát sinh bất cứ chuyện gì anh không được mạo hiểm vì em chúng ta là một thể không ai có thể sống thiếu ai thương sùng nắm chặt tay sở niệm gật đầu không thể rời xa nhau nếu mất đi em thì anh cũng không còn muốn sống nữa nha đầu chúng ta kết hôn đi thương sùng đột một nói làm sở niệm cảm thấy khiếp sợ không dám tin mở to hai mắt không rõ vì sao ngay lúc này hắn lại đề cập tới chuyện này thương sùng không cho anh nói dỡn anh không đùa thương sùng hôn lên m u bàn tay sở niệm nhìn vào đôi mắt cô đầy nghiêm túc nói anh từng nói lúc em tốt nghiệp thì chúng ta kết hôn nhưng mà nha đầu lúc này anh không muốn đợi nữa lần đầu tiên cự tuyệt em vì sợ em chưa nghĩ cẩn thận sợ em chỉ là xúc động nhất thời lần thứ hai cự tuyệt cũng vì anh muốn em trưởng thành hơn trong suy nghĩ anh không giống như những người khác chỉ chọc cho em vui vẻ n g ọ t nào g anh chỉ yêu em thậm chí yêu em nhiều hơn em có thể tưởng tượng đã tìm kiếm em vô cùng khổ cực anh đã yêu em suốt mấy ngàn năm qua còn có thời gian bốn chữ này chính là anh dùng bốn chữ này để tự an ủi mình trong những năm tháng đằng đắng cô độc chính là nha đầu anh không muốn đ ợ i nữa nếu như trước sau gì em cũng sẽ rời xa anh như vậy thương sùng ta nguyện để em hận anh cả đời cũng không để ý tới cảm xúc trong ánh mắt sở niệm thương sùng xuống giường vì một gối ở trên mặt đất anh biết cầu hôn như vậy có chút quá bất ngờ và đơn giản nhưng mà sở niệm anh thật sự nghiêm túc anh yêu em dáng vẻ mơ màng thần kinh thô anh cũng yêu em không biết nấu cơm nhưng lại tình nguyện mua đê một loại đồ ăn sáng cho anh anh không biết hạnh phúc trong mắt người khác là gì nhưng mà anh biết chỉ cần có em bên anh thì anh mới cảm thấy hạnh phúc chúng ta vốn là một anh cũng thật sự không thể sống thiếu em chỉ cần em đồng ý gả cho anh thương sùng anh nhất định sẽ tặng em một gia đình khiến em luôn an tâm vì trong phòng bệnh vẫn còn bệnh nhân khác và người nhà nên cả phòng sau khi nghe thương sùng thổ lộ chân tình thì sôi nổi vỗ tay náo nhiệt kêu sở niệm nhanh đồng ý với hắn bên hai là âm thanh huyên náo của mọi người sở niệm giật mình nhìn thương sùng trong đầu cô toàn những lời mà hắn đã nói một lúc sau cô gật đầu nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời mùa xuân ấm áp và khiến tim đập rộn ràng em đồng ý thương sùng kích động đứng lên ôm cô vào lòng cảm giác huyết mạch sôi trào đã lâu không cảm nhận được coi như anh đ í c kỷ nha đầu anh chỉ mong em luôn nhớ kỹ anh không còn tâm trạng ở lại phòng bệnh thương sùng b a y sang nói cảm ơn với những người xung quanh xoay người kéo sở niệm ra ngoài sở niệm khuôn mặt đỏ rực có chút khó hiểu cao mày nhìn theo thương sùng hỏi giờ chúng ta đi đâu vậy thương sùng anh phải thông cảm cho con tim non nớt của em nha thương sùng vẫn tiếp tục bước đi từng bước dứt khoát trả lời b a y lại mộ thành mua nhẫn cưới nhưng quần áo anh còn ở bệnh viện Kệ nó thương sùng nói với anh lúc này không gì quan trọng bằng em mộ thành cầm m ặ t còn đang bàng hoàng hắn nhìn hoa lệ phấn khởi hoan hô hắn mới ý thức được điều chủ nhân vừa nói trong điện thoại là sự thật chương bốn trăm năm mươi lăm ùm đừng náo chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương bốn trăm năm mươi năm hắn có thể nghe ra chủ nhân ở đầu kia điện thoại không che giấu được vui vẻ cùng kích động mộng tưởng trở thành sự thật vui sướng thật đúng là khiến cho người ta huyết mạch sôi trào kết quả như vậy thật tốt cầm mặc nhắm lại đôi mắt vì kích động mà có chút tầm ướp mấy ngàn năm cô tịch chỉ cần chủ nhân hạnh phúc là tốt rồi dường như nghĩ ra cái gì cầm mặc túm lấy hoa lệ còn đang vui vẻ tới phát cồm giá cửa cầm mặc mình đi đâu vậy bị nhét vào trong xe hoa lệ thật sự cảm thấy không hiểu được c ầ mặc m khai động máy đào tay lái sân bay mộ thành một tiếng trước thương sùng vẫn còn nằm trên giường bệnh nhân nhưng một tiếng sau người này vẫn còn mặc đồ bệnh nhân kéo mình lên máy bay về mộ thành mọi người có tưởng tượng được thương sùng mặc đồ bệnh nhân mà miệng t u é t toét cười không ngừng nghỉ không sợ niệm ngồi bên cạnh hắn trên máy bay bất đắc gì đỡ chán cô thật không dám nghĩ tới những ánh mắt nhìn bọn họ trên đường ra sân bay đơn giản nhắm mắt lại không b u ồ n ngó tới hắn thương sùng hắn đi rồi mà mình kỳ thật cũng không sai lầm thương sùng nói lần này quay lại mộ thành việc đầu tiên làm là đi ra tiệm nữ trang mua một cặp nhất cưới cô không tự chủ mà giật, giật ngón áp ú t của mình một cảm giác hạnh phúc nhen núm len lỏi trong lòng cô cô cùng thương sùng sắp kết hôn rốt cuộc cô và thương sùng sắp kết hôn hóa ra cảm giác thực hiện được nguyện vọng của mình lại tốt như vậy s ở niệm con môi c h ầ n c h ờ trong chốc lát rồi vẫn quyết định dựa đầu vào vai hắn nhắm lại đôi mắt ngập tràn hạnh phúc và kiêu ngạo s ở niệm điều chỉnh tư thế cho thật thoải mái rồi d u n g đỉnh đầu cọ vào cảm thương sùng nói không phải là em đã chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi sao thương sùng anh không thể bình tĩnh lại ạ bình tĩnh thương sùng nướng chân mày nghiêm trang mà trả lời xấu hổ quá anh thật chưa học qua hai chữ này hiện tại nó qua thâm sâu hào rượu anh thấy cứ thể hiện bản chất nó thích hợp hơn có thể đem lời ngụy biện nói với c h i n h khí lẫm nhiên như vậy người tự cổ trí kim phòng chừng cũng chỉ có thương sùng sở niệm nhịn không được khép cười một tiếng sau đó tiếp tục trò đùa dai nhẹ nhõ cánh tay hắn cảnh tượng vừa hài hòa vừa ân ái đến vậy thật đúng như cặp vợ chồng mới cưới thương sùng con ngôi cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại sau hai tiếng máy bay đáp tại sân bay mộ thành thương sùng đi trước n h é o nhéo mặt còn đang ngái ngủ của sở niệm sau đó cúi đầu nhịn không được con ngôi cô gái này tư thế ngủ đúng là cần sửa lại ùm đừng áo trên môi lành lạnh khiến sở niệm khẽ động đậy mí mắt mơ mơ màng màng mở to mắt ngồi dậy nhìn chung quanh thương sùng chúng ta đã đến mộ thành sao em nói đi t i ể u mơ hồ vừa rồi ngủ thoải mái không s ở niệm gật gật đầu hơi hơi mỉm cười cô đúng là đã lâu không ngủ sâu tới vậy giơ tay vươn vai rối người s ở niệm tự nhiên khoác lấy cánh tay thương sùng mộ thành ta đã trở về có thể bắt đầu lại lần nữa rồi vì về gấp gấp nên hai người cũng chẳng có hành lý gì để chuẩn bị trình lại bộ đồ bệnh nhân trên người thương sùng cười ôm sở niệm đi xuống máy bay trên đường ra sành họ vẫn bị bao nhiêu ánh mắt nhìn nó nhưng mà thương sùng không buồn để ý mà sở niệm thì cũng q u e n rồi chương 456, đưa đi xa một chút chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 456, đi trên đường dài sở niệm túi đầu vừa tính hỏi thương sùng bọn họ về thế nào thì đã bị một cái ôm choàng khiến lảo đảo thương sùng nhanh tay đỡ lấy cô ánh mắt trách cứ nhìn về phía hoa lệ làm việc không được tùy ý như vậy nếu làm cô ấy ngã hoa lệ n g ư ờ i tự biết hậu quả ngày thường mà đen n ệ vậy khẳng định hoa lệ sẽ ngoan, ngoan tự trách nhưng hiện tại hoa lệ ôm lấy cánh tay sở niệm ra vẻ cái tị c ò nha c ư kết hôn đầu ã coi chị cáo chạm Chật chật bảo bối. Anh mà hung dữ với đi với niệm. như Anh hung dâu dữ Nha mà em, em sẽ đi cáo trạng với sở đ chật. này thật biết cách tranh luận cũng may tâm trạng hắn không tội thương sùng bất đắc d ĩ lắc lắc đầu đem sở niệm kéo lại ôm vào lòng hành động này của hắn vừa hấu trí lại vừa bá đạo là đang tuyên bố chủ quyền sao hoa lệ nhịn không được mà cười khúc khích khuôn mặt nhỏ như hoa tràn đầy âm dương quá i khí ta chỉ là mượn cánh tay chị dâu dùng một chút anh hai có cần phải vậy không nàng là của ta thương sùng rất là ngạo kiểu mà nói em mượn cánh tay hỏi qua ý anh chưa hai người đối thoại thật kỳ quái còn mình bị lôi kéo có ai hỏi qua ý kiến mình đâu sợ niệm đứng yên có chút xấu hổ đưa tay gái đầu nhìn sang cứu tinh cầm m ặ t đã lâu không gặp nhớ em không có cảm thấy em xinh đẹp hơn trước không cầm m ặ t nắm tay ho nhẹ cảm giác được ánh mắt ăn thịt người của chủ nhân và hoa lệ cùng soi mình chị dâu khéo đùa mới có hai ngày không gặp chị đổi cái gì mà đổi sợ niệm lần người ý thức được mình nói sai nên chỉ có thể đứng yên mà cười thái độ ngẩn da của cô làm thương sùng và hoa lệ cùng phá lên cười ôm sợ niệm thật chặt hoa lệ nói chị dâu cảm ơn chị cảm ơn cô đã đáp ứng lời cầu hôn của chủ nhân cảm ơn cô đã làm cho chủ nhân hạnh phúc đến vậy sở niệm bị ôm trong lòng thực cảm động cô theo bản năng liếc nhìn thương sùng rồi ôm chặt lấy hoa lệ cả hai nhìn nhau cười một ngày tốt đẹp như vậy đương nhiên phải có tiệc tùng rồi bốn người cùng ra sảnh sân bay ngồi lên chiếc phe ra dì phóng đi bọn họ đã đặt trước một bàn trên sân thượng một nhà hàng sang trọng đẳng cấp cửa sổ kính c h ạ m trần thật đẹp khí thế vô cùng bốn người đi sau người phục vụ chỉ nói cười nhẹ nhàng cũng thu hút ánh nhìn của bao người tuấn nam mỹ nữ bốn người đều đẹp khiến người ta có chút đố kỵ bất động thanh sắc nhìn các cô gái dán mắt vào sở niệm môi chọc chọc tay vào hoa lệ cũng may. lúc tới đón hai người có mang theo quần áo cho anh ấy bằng không lần này mặt mũi của anh ấy không biết để vào đâu hoa lệ túi đầu cười khẽ vài tiếng sau đó tỏ vẻ tán đồng gật gật đầu độ bệnh nhân thực sự có chút không hợp anh hai bất quá chị dâu đừng để ý ai bảo nhà em dìn đẹp mạnh quá mà hai cô gái mỗi người một lời hoàn toàn không nhìn tới hai người nam nhân đối diện thương sùng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu chạm cốc với cầm mặc cậu nói coi có nên bắt hoa lệ ra ngoài một chút toàn ăn không ngồi rồi cầm mặc cậu có vất vả không cầm mặc khét lời cầm lấy cái ly gật gật đầu vất vả thật nhưng mà anh hai Anh chương ó t ể đ a xa cô chút c không? ấy đi một h ư 457, t h bốn g Sùng, trăm n ă c h ư ơ n g i dung bảy n không h t thương c 457, Thương sùng cùng cẩm mặc nói chuyện làm sao mà hoa lệ lại không nghe thấy chứ đầu tiên là bất động thanh s ắ c đạp cho cẩm mặc một cái ở dưới gầm bàn sau đó mắt thì nhìn thương sùng nhưng hỏi sở niệm chị dâu chị với anh hai tính khi nào đám cưới cưới vợ thì cưới l i ề n tay em cảm thấy hai người nên làm nhanh cho nóng đi kết hôn đâu phải trò chơi trẻ con người ta mới đáp ứng anh hai cô thôi mà lúc này bản có vẻ hơi s ớ m không sở niệm gắp một miếng cá đặt vào bát thương sùng khuôn mặt trắng non có chút từng đỏ thương sùng biết câu ngượng con môi nói anh cũng không muốn gấp như vậy còn nhiều thứ để chuẩn bị chỉ là chỉ là cái gì hoa lệ cùng sở niệm trăng miệng một lời hỏi chỉ là chuẩn bị tốt mấy thứ này chắc cũng tốn tối đa một tháng coi như ta tự tiện làm chủ sở niệm tháng sau mình tổ chức h ôn lễ nhé chuyển mắt sang sở niệm còn đang sững s ờ thương sùng hơi con môi đôi mắt ngập tràn ôn l ư nha đầu cái này em không trách anh chứ s ở niệm sửng sốt vài giây cô cảm thấy việc thương sùng quyết định như vậy cùng hành vi ngày thường không giống nhau nhưng cô nhìn thấy vẻ kỳ vọng trong mắt hắn nên đợt đầu anh làm chủ là được rồi em em sao cũng được đáp án như vậy làm tim thương sùng rộn ràng cười toét toét lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy mình xúc động như vậy chỉ có một tháng thôi chỉ cần chờ thêm một tháng thôi có lẽ là điều tốt đẹp luôn hy vọng trong lòng sau cùng thành hiện thực nên tối nay thương sùng uống rất nhiều hắn không như t r ư ớ c cố gắng lẩn nhẫn mà mặt mày hớn hở nói nhiều khiến mọi người đều hiểu hắn rất cao hứng vang đỏ cũng là rượu uống nhiều quá thì kể cả hạn bạt cũng say nhìn thương sùng bắt đầu nhìn đông ngọt â y hoa lệ đem thẻ phòng đặt vào tay sở niệm chị dâu em giao anh hai cho chị chiếu cố anh ấy tốt nhà hôm nay anh ấy như vậy cũng chỉ tại chị đó nếu là trước kia sở niệm sẽ vì lời nói t r ắ n g trận của hoa lệ mà thẻ t h ù n g nhưng giờ đã đính hôn nên chiếu cố hôn phu của mình chẳng phải là việc của cô sao g i à n dò hoa lệ và cờ mặc về nhà cẩn thận sở niệm đỡ thương sùng quay đi nhà hàng vừa ăn ở cùng tòa nhà với khách sạn nên không cần phải đi xa sở niệm đã đưa thương sùng về tới cửa phòng toàn bộ sức lực chống đỡ trọng lượng của thương sùng sở niệm nhữ mày cố gắng quẹt thẻ mở cửa căn phòng trang hoàng không t diện tích rất lớn đáng tiếc lúc này cô không có tâm trạng thưởng thức thật cẩn thận đỡ thương sùng nằm lên giường s ở niệm mệnh muốn chết ngồi ở mép giường t h ở hồng hục tuy rằng không biết dáng vẻ em uống nhiều so với anh thế nào nhưng mà thương sùng à, anh nặng quá à. nằm ở trên giường thương sùng giật giật mí mắt ý thức có chút mơ hồ nhưng vẫn là nâng cánh tay kéo s ở niệm vào trong lòng ngực nha đầu anh hôm nay thực vui vẻ s ở niệm hơi hơi mỉm cười giơ tay ôm eo hắn em cũng vậy thương sùng em thật yêu anh chương bốn trăm năm mươi tám nha đầu anh xin lỗi hạnh phúc đột một đùa tới khiến đại não người ta thường đánh rơi mất sự tự chủ và mọi điều che giấu. hiện tại sở niệm như thế thương sùng hơi say cũng tương tự đây là lần đầu tiên họ dùng thân phận hôn phu hôn thê nằm cạnh bên nhau tim đập khẩn trương thậm chí còn có chút khiến người ta thẹn t h ù n g chờ m o n g thương sùng mở to mắt xoay người đẻ sở niệm ở trên người hắn như ngâng lưu hòn ngọc quý túi đầu nhẹ hôn lên đôi môi cô s ở niệm nằm dưới hắn cũng không suy nghĩ nhiều đôi tay hắn lạnh leo vẫn khiến cô cảm thấy lạnh trong lòng một chút trong lúc vô tình bàn tay cô sờ tới một vết sẹo sợ niệm tóc mày ngước mắt nhìn vào đôi mắt đen nhánh của thương sùng nơi này của anh trước đây bị thương ư thương sùng ng đúng vậy nếu đoán không sai thì vết sẹo này nằm ở vị trí trái tim vết thương sâu như vậy lại ở vị trí nguy hiểm như vậy vì sao hắn trước giờ không nói với cô cơ thể sở niệm khác thường hoàn toàn lộ ra ý nghĩ của cô lúc này thương sùng lặng lẽ thở dài sau đó cố nén sự khó chịu trong người xoay người nằm sang một bên hắn biết sở niệm hiện tại suy nghĩ cái gì nếu bọn họ đều đã sắp kết hôn như vậy thương sùng cảm thấy chính mình cũng không nên giấu giếm cô gì nữa quyết định như vậy chính là mạo hiểm thẳng thắn nói hết kỳ thực cũng chỉ cần thêm dũng khí nhắm mắt lại cho bất sợ hại thương sùng nuốt nước bọn gian nan nói không phải em rất tò mò quá khứ của anh sao nha đầu hiện tại anh sẽ nói hết cho em sợ niệm cắn ngôi tim đập thình thịch giơ tay chỉ vào vết sẹo trước ngực thương sùng nói trái tim anh nơi này đúng là từng chịu trọng thương t u tử nhất sinh có thể sống đến bây giờ kỳ thật cũng là cái kỳ tích em còn nhớ ngày trước có nói với em rằng công phu đổi ma anh học được khi tham gia quân ngũ không thật ra anh nói dối mục đích cũng chỉ vì không muốn em nghĩ nhiều dù cô đã đoán được rồi nhưng hiện tại sợ niệm đau lòng nhắm mắt lại cố gắng giữ cho giọng thật bình thường rồi sao nữa sau đó anh vì muốn ở bên c ạ n em nên thân bất do kỳ đã bắt đầu không ngừng l ấ p liếm không ngừng tự trách theo thói quen hắn muốn ôm cô vào lòng nhưng nâng cánh tay lên rồi lại ngừng lại ở giữa trường thương sùng nằm trên giường thở dài nói n h a đầu anh xin lỗi anh làm vậy kỳ thực cũng chỉ không muốn khiến em rời xa anh chương bốn t r n ư ơ chín ngươi cự tuyệt làm ta mất mặt vì quá mức để ý nên anh chỉ có thể giấu diếm và l à g tránh mọi thứ để lưu lại bên em cũng vì quá mức để ý nên mỗi khi thấy em tin tưởng anh vô điều kiện anh sẽ lại cảm thấy thật thấy náy và tự trách bản thân giàn vật trong lòng anh không cố ý nhá đầu nếu em có thể lựa chọn tha thứ cho anh người cạnh bên trầm mặc khiến thương sùng lần đầu tiên có cảm giác đứng ngồi không yên hắn nắm chặt tay gần như tuyệt vọng không biết có nên tiếp tục nói hay không sau khi trầm mặc thật lâu hắn cảm thấy như n g h ẹ n thở s ở niệm hít sâu một hơi bình ổn cảm xúc nói vậy chuyện trước đây anh nói có gia nhập quân ngũ là giả phải không thương sùng quan hệ giữa anh và hoa lệ cờ mặc m có phải là anh trai em gái và em rể sao nha đầu em đã biết gì rồi sao thương sùng đột nhiên ngồi dậy trước ngực vết sẹo màu đỏ sẫm giống d ấ u vết một vòng bị ngọn lửa thiếu đốt khiến sợ niệm đau lòng vừa định nói với hắn trước khi hôn mê hồi tháng trước đã nhìn thấy những cảnh tượng đó thì truy hồn linh trên cổ tay sở niệm v ă n g lên ai thương sùng dùng chăn quấn quanh người sở niệm nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ ánh mắt hiện lên một vẻ căm ghét rõ rệt nơi đây là sân thượng của cao ốc tại mộ thành kẻ có thể xuất hiện lúc này nhất định là m u ố n chết minh vương và thanh tang chậm rãi xuất hiện lơ lùng h i â n thân sau đó dưới ánh mắt của thương sùng và sở niệm công khai dùng âm phong mở cửa sổ trong nháy mắt gió lạnh xâm nhập xua đi ấm áp trong phòng sở niệm du lập cập thập phần cảnh giác mà nhìn về phía hai người bọn họ phá hư chuyện tốt của thương Tiên Sinh, thanh minh vương khiêu khích vướng mày đảo mắt từ bờ vai chân bóng của sở niệm s ở tiểu thư xin chào chúng ta lại gặp mặt thanh tăng lơ lửng kế bên h ừ lạnh bộ dáng cao ngạo thật giống minh vương bên cạnh không hổ là anh em một kẻ thì trong ngoài bất nhất một kẻ cao ngạo khó dằn vẻ ngả lớn thật khiến hắn khó chịu thương sùng bước xuống giường ngăn chờ ánh nhìn của minh vương về phía sở niệm giọng trầm thấp mang theo tức giận nếu đã biết tới không đúng lúc thì nhanh rời đi chúng ta cùng các người cũng không thân đương nhiên cũng chẳng cần thiết có giao tình thương tiên sinh thật biết nói đùa mới từ biệt ở thành phố ít được hai ngày ta không tin ngươi sẽ nhanh chóng quên đi việc đã đ minh vương lạnh lùng con n môi đã tới đây thì hắn cũng không muốn rời đi thương sùng châm biếm người này quả nhiên không chút hảo tâm chuyện ở thành phố ít ta chưa từng yêu cầu người ra tay hỗ trợ nếu muốn trở thành bạn bè của ta thanh thù hiện tại ta nói cho ngươi biết là không có khả năng suốt mấy ngàn năm qua mình và gã minh vương này nước sông không phạm nước giếng chưa từng có xung đột bọn họ vốn dĩ chỉ như hai kẻ qua đường mà thương sùng hắn trước giờ không cần bằng hữu húng chi trước giờ mình chưa từng tin tưởng gã minh vương này khiêu khích thành công minh vương câu môi cười lạnh một tiếng thật phí lời làm như em mờ ấy muốn điều đó ấy ánh mắt vừa mới ôn hòa trong nháy mắt hóa lạnh leo đạp không đi tới trước mặt thương sùng minh vương nói ngươi cự tuyệt như vậy thật khiến ta chẳng còn mặt mũi gì cả thương tướng quân ngươi thật khiến ta phải mở to mắt mà nhìn mất mặt thì cũng do ngươi tự tìm thương sùng nhìn thẳng minh vương nói giáng có ý đồ uy hiếp ta thanh thu từ lúc bắt đầu ngươi đã không nên có ý n i ệ m đó chương bốn trăm sáu mươi tự chọn chỗ ban này nói chuyện làm thương sùng hát hiểu rõ sở niệm ít nhiều đã đoán biết được rồi nếu như vậy tại sao hắn phải bị minh vương uy hiếp nữa đánh cuộc một phen đi thương sùng ít nhất vẫn còn tỷ lệ năm mươi cô ấy vẫn yêu mình như trước đối diện cùng minh vương thương sùng hơi to mày một cảm giác kỳ quái yên lặng dâng lên hắn cảm thấy hình như mình đã để x ó t điều gì không có thời gian nghĩ lại hắn bỏ qua ý nghĩ này giang c o một hồi sở niệm đã mặc xong quần áo ngồi ở trên giường cảm thấy áp lực dương cung bạt kiếm như vậy cô cũng không có thời gian đi lấy túi của mình vài phút sau minh vương nhớ mày chúng ta tiếp tục ở đây hay ra ngoài ta không ngại chẳng lẽ ngươi cũng không ngại dọa đến làm sao người minh vương nhắc tới là ai thương sùng đương nhiên biết dù hắn không muốn lộ bộ dáng thật trước mặt sở niệm nhưng hiện tại cho thấy hắn và thanh thu hôm nay không còn khả năng tránh nữa quay đầu lại nhìn sở niệm đứng bên cạnh giường thương sùng nắm chặt tay trong nhất thời không biết phải làm sao thương sùng bảo vệ tốt chính mình không cần lo lắng cho em đã ăn ý từ lâu rồi nên sở niệm biết hắn nhất định đọc được ý nghĩ của mình cô con môi nhìn thương sùng rồi chỉ vào ngực mình sở niệm nhìn về phía thanh tang bắt đầu căng người cảnh giác thương sùng n h ư mày dù hắn hiểu ý của sở niệm nhưng vẫn không thu hồi ánh mắt phòng bị đặt trên người thanh tang nữ nhân này cũng khó đối phó nếu để sở niệm cùng cô ta ở lại đây đơn độc chuyện hôm nay chỉ là ân oán của ta và ngươi minh vương quan sát mọi chuyện đột nhờ ỉ hệ mượm ánh mắt phức tạp đảo qua người sở n i ệ m tiếp tục nói ngươi yên tâm không có lệnh của ta thanh tăng không dám tự tiện làm chủ ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi thương sùng hít mắt hắn thật sự không cảm thấy thanh thu sẽ ân o á n phân minh như thế chỉ bằng ta dùng minh vương chi vị khải thể minh vương đứng đối diện h ứ u l ệ n h ý vị t h â m trường chuyển mắt nhìn về phía thanh tang ta nói như vậy thanh tăng ngươi còn dám trái lời sao những lời này của thanh thu một mặt nói cho thương sùng nghe mặt khác cũng chính vì muốn cảnh cáo thanh tang thanh tăng dựa bên cửa sổ hơi hiện vẻ bất mãn gật đầu uy một gối hướng về phía thanh thu thanh tăng lĩnh mệnh tuyệt không cãi lời minh vương ý trị minh vương quay đầu hỏi thương sùng như vậy ngươi yên tâm chưa ngươi chọn địa điểm vậy ngươi cùng ta đi trong nháy mắt hai nam nhân đồng thời ở đồng thời biến mất trong phòng sợ niệm cắn ngôi giữa lưng vào vách tường phòng hở cô biết lúc này mình không thể hoài nghi thương sùng không thể nghĩ nhiều cô không ngừng cảnh báo bản thân mình bảo vệ tốt bản thân cô có thể làm nhưng mà chờ hắn trở về thanh tăng dựa bên cửa sổ nhìn sợ niệm có chút tò mò âm dương quái khí mà dùng ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới ban nãy đúng là thanh thu không cho mình đụng vào nữ nhân này nhưng mà sợ niệm đúng không thanh tăng khiêu khích châm c h ọ cười c gãi gãi đầu ngón tay không thấy nha tâm nhãn thật lớn sợ niệm c ó c mày biểu tình lạnh nhạt như không bận tâm ý trong lời nói của thanh tang thanh tang bị làm ngơ lạnh mặt bất quá chỉ một giây sau lại bật cười cảm xúc trong mắt từ khiêu khích hóa đồng tình